Chương 51, Liệu Tấn nhìn sẽ trầm mặc, Einstein nhìn sẽ rơi lệ. Làm bằng gấu người máy kiếm khách cao bồi đột nhiên tức giận, tự nhiên là được Quách Đại Lộ bày mưu đặc kế, giao huấn Lạc đà học tỷ nam kia hữu nói năng lô mãng vẫn là thứ yếu, chủ yếu là muốn nhắc nhở hắn một hồi phải như thế nào tôn trọng bạn gái của mình. Ở bên ngoài, không tôn trọng bạn nữ bằng hữu chính là không tôn trọng bạn nữ của mình, nếu như là bình thường ghen còn thôi, nhưng hắn này rõ ràng cho thấy có ý định gây sự, thậm chí là cố ý để Lạc Đa học tỷ lúng túng. Nghe xong Quách Đại Lộ vấn đề, trơ ba trên mặt lúc đỏ lúc trắng, vẫn chưa hết sợ hai chính hắn nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Thời gian này bên cạnh lạc đại học tỷ tiếp một câu đại lộ đó là ngươi mua người máy sao làm sao tất cả đều là một đầu quách đại lộ gật đầu nói đúng chuyên môn làm theo yêu cầu bởi vì dự tính nhận biết háo hức hệ thống vì lẽ đó vừa mới làm ra cái kia loại phản ứng cho rằng học trưởng có cái gì ý đồ công kích thật thật không tiện a trương ba mạnh được cười cợt lắc lắc đầu không sao ta cảm thấy được còn thật có ý tứ nữ khí rõ ràng thu liêm rất nhiều hỏi tiếp nói nếu như cho hắn lắp tốc cầu hệ thống hắn chẳng phải là còn có thể đi đá bóng cái kia phòng trường cũng được đá bóng số liệu quá ngoại trừ những kỹ xảo kia, còn muốn thêm vào các loại quy tắc, hơn nữa hệ thống thứ này không hiểu biển báo, nếu như đụng tới phán đoán sai, hoặc là cùng đối phương cầu thủ phát sinh va chạm gì gì đó đều sẽ hết sức phiền phức. Ừm, vì lẽ đó đại lộ ngươi cái này cửa hàng chủ yếu chính là bán người máy sao? Lạc đa học tỷ hỏi, không ngừng người máy, còn có những vật khác, chủ yếu nhìn tiêu phí người cần gì, tạp hóa mà phong phú toàn diện. Lạc y gì thần chỉ vào tủ thuốc hỏi, kia trong ngăn kéo chuẩn bị thả cái gì? Dược liệu, dược liệu, ngươi còn muốn bán thuốc? Đúng vậy, ta học được một ít trung y liệt, nhưng bán thuốc cần phải đi xin chuyên môn giấy phép chứ không cần ta không bán thuốc bảo chế liền thuần dược liệu toán nông sản phẩm phụ mà lạc y di thần gật gật đầu hiểu đúng rồi các ngươi ăn cơm chưa sao không ăn đồng thời đi ta vừa vặn nói muốn mời người cùng học trưởng ăn bữa cơm trương ba bận bịu xua tay nói ừ không cần phía ta bên này đội bóng đá còn có chút sự tình tới xem một chút phải trở về đi lạc y di thần gật gật đầu nói lần sau đi được quách đại lộ cũng không ép ở lại hắn đã nhìn ra trương ba cũng không phải là lạc y di thần chân mệnh thiên tử căn bản không có lần sau buổi chiều không có bao nhiêu khách nhân đi qua Quách Đại Lộ vừa vặn lợi dụng thời gian này ở internet mua dược liệu, chữa bệnh cụ, gỗ cùng một ít kim loại vật liệu, đơn đặt hàng hạ song song, lại chỉnh sửa một chút cửa hàng, khóa cửa ly khai. Từ hủ bại ham hại đi ra, nhìn thấy giữa quảng trường điều khắc ngồi sồn xuống một cái năm, sáu tuổi bé gái, ở túi đầu tìm món đồ gì, Quách Đại Lộ liếc mắt nhìn, nhanh chân hướng thông chuyên cần xe bên kia đi đến. Về giang hán học viện đường bên trong, tuôn nộ không phát ra cái tin nhắn đi qua, Đại Lộ huynh đệ, gần nhất đang làm gì đuổi địch? Quách Đại Lộ mở ra cửa tiệm, nộ không ngơi thì sao, lại học cái gì mới bản lĩnh sao? Tính ra. Nộ Không thật giống sắp về Hoa Quả Sơn, nói như vậy, đại náo thiên cùng cũng không xa. Tôn Lộc Không, lão Tôn gần nhất không có học mới bản lĩnh, bất quá mỗi ngày nghe lão tổ giảng pháp, củng Cố Kim đan đại đạo, tu tập 72 biến. Quách Đại Lộ suy nghĩ một chút, đáp lời: "Bồ Đề lão tổ chỉ đem trường sinh thuật cùng 72 biến lặng lẽ truyền cho ngươi, cũng để sư huynh sư đệ của ngươi biết rồi." Xét bên trong Tôn Nộ Không tựa hồ cũng là bởi vì ở sư huynh đệ trước mặt hiển lộ thủ đoạn, mới bị Bồ Đề lão tổ trục xuất sư môn, nội dung vở kịch mặt trên có vẻ như nói xuôi được, nhưng Quách Đại Lộ luôn cảm thấy không đơn giản như vậy, đại năng làm việc, nào có rảnh rỗi buốt. Vì lẽ đó Quách Đại Lộ cái này nhắc nhở, kỳ thực có thử dò xét ý tứ. Một hồi, Tôn ngộ không đáp lời, cái này Lao Tôn hiểu, sư phụ chỉ truyền ta không có truyền cho những sư huynh đệ khác, bọn họ thấy nhất định phải học, đến lúc đó ta lão Tôn dạy cũng không phải, không dạy cũng không phải, chẳng lẽ không phải tiến tối lưng nan. Quách Đại Lộ thầm nói, này ăn khớp mới đúng chứ, Bồ Đề Lao tổ nhân vật cỡ nào, nếu như hắn thật chú ý ngộ không ở các sư huynh đệ trước mặt khoe khoang, hoàn toàn có 100 loại biện pháp ngăn cản hắn. Vì lẽ đó nộ không rời đi, không phải hoa quả sơn theo đuổi, mà là Bồ Đề Lao tổ không giữ lại a không biết Bồ Đề Lao tổ cuối cùng sẽ như thế nào đánh đuổi ngộ không phía sau tôn ngộ không lại cùng Quách đại lộ nói một chút mới nhất nghe được bồ đề tâm kinh. quách đại lộ thu được cho ích không nhỏ, hắn hiện tại ngoại trừ tích lũy công đức hồi bái ngộ không hồng bao ở ngoài, thuận tiện cũng tu tập bồ đề tâm kinh, đang dễ dàng cùng mặc gia kiếm pháp hòa lẫn. quách đại lộ còn không có trở lại phòng ngủ, hắn giải ưu tiệm tạp hóa lại ở phò rùm trường học trên đưa tới nhất phiên tân đề tài. bất luận là một điều, một chó vẫn là trong trong tre, con rối hình người đều có người nhắc tới, hơn nữa còn phối hợp góc độ bất đồng bức ảnh. các loại nhiều đồ thiếp sau khi ra ngoài, bài trả lời phía dưới cũng là đặc sắc lộ ra. cái kêu bay ở trên trời a bay là chim đi, ta không nhìn lầm chứ. Có phải là thật lớn một cái, không, một con chim? Khiếp sợ. Một điều, trong chóng che bay lầy trời, Liệu tấn nhìn sẽ trầm mặt, hình tiền sẽ rơi lệ. Liệu tấn nắp quan tài ta đã nén không được, mời dưới lầu mau chóng cho ta báo cảnh sát. Liệu tấn báo mộng nói với ta, một điều đều có thể bay, ta còn chơi một chim. Ta hỏi một điều, người sao không lên trời, một điều nói, tốt lập tức. Mời một điều mang ta tinh tướng mang ta bay. Kết luận đã đi ra, đây là một con thoát ly cấp thấp thú vị, tránh thoát lực vạn vật hấp dẫn chim có mèn bên trong ngoại trừ đàm luận một điều trong chóng chê những này thần kỳ động vật cũng không có thiếu người nhận ra vô ý ló mặt xuất hiện dưới ống kính tiệm tạp hóa ông chủ sở đại giáo hồng quách đại lộ cảnh sát thúc thúc lại là hắn rất tốt ngươi thành công đưa tới sự chú ý của ta học kỳ mới bắt đầu đến bây giờ ta nhìn khuôn mặt này đã thấy sắp nôn thật phải báo cho cảnh sát ta không rõ chân tướng quách đại lộ vừa trở lại phòng ngủ liền thấy lâm giới trực tiếp bật đi qua nhộn nói đại lộ quán của ngươi hôm nay khai trường làm sao không gọi chúng ta đi qua chợ vi a nhìn thấy các ngươi đều đang bận rộn liền không có la lại không phải là cái gì đại sự. Quách Đại Lộ không đáng kể nói, nhất định là đại sự à, dù sao cũng là chúng ta phòng ngủ cái thứ nhất gây dựng sự nghiệp, chúng ta thế nào cũng nên nên đi qua ủng hộ một chút. Sau đó có nhiều cơ hội lắm. Được rồi, bất quá nói đi nói lại, ngươi trong cửa hàng những thứ đó thật sự hết sức nguy cốc, ngươi từ đâu làm cho những thứ đó? Ta nói mình làm, ngươi có tin hay không? Làm sao có khả năng? Lâm Dối một đôi mắt trợn thật lớn. Quách Đại Lộ cười cợt không có giải thích thêm, hôm nay Sở Dĩ không có gọi bọn họ cũng là lo lắng bọn họ đến thời điểm không ngừng mà hỏi hết đông tới tây. Mặc ra cơ quan thuật nguyên bản là thần diệu vô song, trải qua bổ đề lão tổ tay sau, càng thêm không giống người thường, dĩ nhiên không phải hiện thế khoa học kỹ thuật thường thức có thể ngăn cản. mặc dù Quách Đại Lộ muốn giải thích, bọn họ cũng chưa chắc nghe hiểu được. các ngươi lúc nào rảnh rỗi, đi trong cửa hàng ngồi một chút. Quách Đại Lộ dùng câu nói này chung kết cái đề tài này. đó là khẳng định, ta hiện tại cũng đã không thể chờ đợi ta với ngươi nói. ở Quách Đại Lộ cùng Lâm Giới đối thoại thời điểm, sở đại một cái khác giáo khu nào đó lý ngành kỹ thuật học sinh trong căn hộ cũng đang nói chuyện cùng một chuyện. một điều cùng một chó nguyên lý ta còn có thể hơi hơi nghĩ đến không, trong chóng che cái này thật là quỷ dị. một cái mang giày đặc kính mắt mảnh nam sinh cao mày nói nói. Một biểu hình ảnh ta đều có phóng đại xem qua, không có cánh quạt, cũng không thấy nơi nào có tiếp thu khí. Quả thực coi lực vạn vật hấp dẫn vì là không có gì a, thực sự là khiêu chiến tăng quan. Tiếp lời là một cái có chút lưng gù người gầy. Thời gian này, ngồi ở mép giường một cái ôm đàn guitar nam sinh nói, các ngươi muốn thật muốn làm rõ, đi trong cửa hàng mua một trở về cắt thành mảnh nghiên cứu không thì xong rồi, ở đây quay về bức ảnh mù tuất có chứng dụng. Người gầy cùng dày kính mắt mảnh liếc nhau một cái, yên lặng gật gật đầu. Chương 52, 666 thứ sáu buổi chiều, quách đại lộ trên song hai tiết học, chuẩn bị mang lâm giới cùng lan khang khang đi hắn trong cửa hàng thăm một chút, còn không có ra phòng học, bị mấy cái bạn học cùng lớp ngăn cản, ngươi một câu ta một câu hỏi dọa dải ưu tiệm tạp hóa sự tình, đây chính là trước mặt tối hỏa nhiệt đề tài câu chuyện một trong. quách đại lộ mỉm cười trả lời vấn đề của mọi người, sau đó ở một vòng mới tra hỏi trước khi bắt đầu, mau mau cùng lâm giới, lan khang khang đồng thời rút lui. ngươi muốn mở cửa hàng tin tức vừa truyền tới thời gian, lớp học có không ít người ở sau lưng hắt huy chế cười, hiện tại nhìn ngươi cửa hàng phát hỏa, bọn họ lại nhiệt tình như vậy xôn tới. lâm giới ngữ khí khinh thường nói nói. Lâm Giới ngươi đừng thổi phồng đến chết ta, lúc này mới cái nào đến đâu. Theo Quách đại lộ quy hoạch, ở tương lai không xa, giải ưu tiệm tạm hóa phải đi hồng toàn bộ Trung Quốc, muốn trở thành sở châu đại học thành điệu tiêu tính kiến trúc. Hiện tại không ngừng trường học chúng ta diễn đàn đang thảo luận quán của ngươi, cái khác mấy trường học bờ bờ S cũng bản tán sôi nổi. Lâm Giới nhìn quách đại lộ nói nói, bắt đầu ta còn đang suy nghĩ ngươi phải làm sao tuyên truyền đây, không nghĩ tới tùy tiện dùng hai cái một điểu cùng một bảy trong trống che liền đem tiếng tăm đánh ra, ta là thật tâm phấn phục. Bởi vì Lan Khang Khang vẫn giữ yên lặng, dọc theo đường đi liền nghe Lâm Giới nói không ngừng, đến rồi giải ưu tiệm tạm hóa sau, Lâm Giới cả kinh ngừng miệng, Lan Khang khang trái lại bật thuốc lên khen nói, điểm ấy bố chi được thật có đặc sắc. Qua một hồi lâu, Lâm Giới mới hỏi một câu, Quách Đại lộ tay ngươi là làm cái gì? Ba ta là thợ mục, điểm ấy nghề một không làm khó được ta. Quách Đại lộ dạng chân ở một tấm trên băng ghế, thưởng thức hai vị bạn cùng phòng thưởng thức chính mình cửa hàng phản ứng. Lợi hại. Lâm Giới tự đáy lòng khen nói, Quách Đại lộ giơ tay nói, các ngươi tùy tiện nhìn, ta liền không lưu tâm hai người. Ân, Đại lộ ngươi còn bận việc của ngươi. Quách Đại lộ đi tới tủ thuốc trước, lấy ra mác bút cùng thẻ, tiếp tục làm thuốc quý o vương phân loại, cây cát cánh, hoàng tinh, chi mẫu. Ngục Thung, Dung, Bạch Thuật, Tiên Mao. Trước tiên đem hiện ở trên thị trường có thể mua được dược liệu mua một lần, còn cái kia chút thất truyền dược liệu, hắn phía sau hoặc là tự chế biến, hoặc là tranh thủ đi tới Thiên Sơn, Trường Bạch, Côn Lôn, Tây Cương Sa mạc mấy nơi, tự mình đi hái. Quách Đại Lộ vừa viết xong hai mươi mấy cái thẻ, đang muốn sửa sang một chút, từ bên ngoài đi vào ba cái khách hàng, một cái giữ lại tóc rối quai mang độ cao đến kính mắt, một cái người cao gầy nhưng có chút đà ngóng, một cái khác tóc dài mang theo điểm văn nghệ khí tức. Ba người vào điếm phía sau, nhìn chung quanh một chút, sau đó cái kia tóc rối quai nam sinh thẳng đi tới Quách Đại Lộ trước mặt, nói, ông chủ. Chúng ta muốn mua một con mục chó." Quách Đại Lộ khép lại mắt bút cái nắp, nhướng đầu hỏi, "Có thể, lý do của các ngươi là cái gì?" "Lý do?" "Không lý do gì a, chính là muốn mua một con mục chó." Tóc Hối của nam sinh có chút không quá lý giải đáp nói, "Nghĩ thầm, ta cũng không thể nói cho ngươi biết, ta mua được là chuẩn bị cắt miếng làm thí nghiệm đi." "Ừ, xem ra các ngươi còn không biết ta trong cửa hàng quỷ cũ." Quách Đại Lộ quét ba người một chút, tiếp theo nói, "Muốn từ ta trong cửa hàng mua đồ, nhất định phải đưa ra một cái lý do thích hợp, không phải vậy cho ta bao nhiêu tiền ta cũng sẽ không bán." Ba cái nam sinh. "Đây là cái gì kỳ lạ quỷ cũ?" có phải là tiến vào một cái giả cửa hàng? tóc hối cua nam sinh nói: chúng ta liền là ưa thích người trong cửa hàng một chó, cảm thấy vừa có thể thích đẹp đẽ lại tình mỹ thú vị, lý do này có thể không? các ngươi đi thôi. quách đại lộ trực tiếp hạ lệnh chủ khách, tiếp theo sau đó biên soạn dược liệu thẻ. ba cái nam sinh ngượng bức với tại chỗ, bọn họ lớn như vậy, lần thứ nhất ở trong cửa hàng đụng phải này loại lạnh lùng đãi ngộ, không phải nói tốt khách hàng là thượng đế sao? làm sao hoàn toàn không có thượng đế cảm giác, mà là bị nhầm vào cùng bị lém bỏ? văn nghệ nam sinh thời gian này hỏi nói: xin hỏi ông chủ, đại khái cần gì dạng lý do mới có thể mua? ta nói cho các ngươi biết, các ngươi là có thể chính mình nói bừa. Quách Đại lộ cũng không ngẩng đầu lên đáp nói. Văn nghệ Nam sinh, dựa vào, đơn giản như vậy đã bị xem giấu. Ba cái khách hàng liền như thế bị ông chủ lượng ở một bên, trang diện một trận hết sức khó xử. Ba người hai mặt nhìn nhau đứng một hồi, tiếc lặng xoay người lý khai. Cực mờ nhợ, người ông chủ này quá có cá tính đi, quả thực chế kỳ đi hình. Ra cửa tiệm phía sau, tóc hối quai Nam sinh không nhịn được nhổ nước bọt nói. Vậy làm sao bây giờ? căn bản không biết muốn trò lý do gì a? Người cao gầy nói. Văn nghệ Nam sinh nói, các ngươi chờ, ta đi diễn đàn hỏi thăm. Văn nghệ giọng nam nói lấy điện thoại di động ra, tiến nhập phỏ rụm trường học phát vấn đề thiếp, thụi bại hám hại mới mở giải ưu tiệm tạm hóa, cần trước tiên cho lý do, sau đó mới có thể hạ đơn, xin hỏi là lý do gì? Online chờ, hết sức kích thích. Giải ưu tiệm tạp hóa làm trước mặt diễn đàn làm nóng tử, bởi vậy thiếp mời vừa phát ra, đã có người trả lời, lầu một lầu hai đều là đến đối với này loại biến thái quy củ biểu thị khiếp sợ, lầu ba cho ra câu trả lời chính xác, cái này ta biết, cái lý do kia là không có, có cố định đáp án, đại khái chính là ngươi không thể không mua lý do, cùng ngươi cùng một nhị tử, vẫn còn nhiều người, để cho ngươi cảm thấy phiền não lý do. Dù sao tiệm của người ta tự gọi giải ưu tiệm tạp hóa, hy vọng câu trả lời này có thể đến giúp lâu chủ, không thể không mua lý do. Văn nghệ nam sinh lầm bầm lầu bầu một lần, sau đó cùng hai vị bạn cùng phòng nói, ta thấy có người trả lời ta nói, trừ phi chúng ta có không thể không mua lý do, bằng không hắn là sẽ không dễ dàng kết đơn. Cái gì không thể không mua lý do? Ta cũng không biết, nhưng là bất kể như thế nào, ba người chúng ta đều không có cách nào lại trở về mua, bởi vì hắn đã nhận thức chúng ta. Này không liên quan, chúng ta biên lý do tốt để lão nhị đi qua mua. Có thể, nhưng lý do biên thế nào? Ba người từ hội bại hãm hại vẫn biên đến phòng ngủ, nhưng cũng không có đặc biệt đáng tin, vẫn là Văn Nghệ nam sinh cuối cùng đề nghị, không bằng hỏi thăm lão nhị đi. Làm có bạn gái tuyển thủ, lão nhị chiều hướng phát triển thoát ly phòng ngủ vòng tròn, nhưng dù sao ngủ chung quá một năm, bạn cùng phòng tình vẫn còn, này loại việc nhỏ phải làm chắc là sẽ không tự tuyệt. Quả nhiên, lão nhị nhận tóc hối qua nam sinh điện thoại phía sau, lập tức bảo đảm nói, việc này bao trên người ta, bảo đảm cho các ngươi làm được thỏa thỏa. Sau 2 giờ, lão nhị điện thoại đi qua, ngựa khí có chút lúng túng nói nói, hắn đáp ứng bán, nhưng giá tiền, không phải 500 sao? Đó là thủ chỉ một gậy giá tiền. Gặp lại. Tóc hội của nam sinh làm học sinh khối khoa học tự nhiên, đối với biên cố sự không ở được, nhưng đối số chữ vẫn là hết sức bén nhạy, vậy không phải nói muốn 5000 khối. Là, dòng giá 5000, nhiều một mao không muốn, thiếu một điểm không được. Ta liền ha ha, hắn tại sao không đi cướp ngân hàng a? Đúng đấy, ta internet tra xét một hồi, khá một chút máy móc chó cũng không quá 1 2000. Hắn như vậy chào giá trên trời, chúng ta có thể đi tiêu tan hiệp trách cứ hắn. Không có giá thị trường làm tham khảo, căn bản không biện pháp trách cứ a, hơn nữa vật kia khởi nguồn cũng là một câu đố, đến cùng trị giá bao nhiêu tiền ai cũng không nói chắc được. Khi thực lão nhị cùng bạn gái thảo luận qua vấn đề này, hai người cuối cùng thu được kết luận là, cái kia một chó khả năng thật giá trị nhiều tiền như vậy. Vậy ngươi làm sao trả lời hắn? Ta nói muốn suy nghĩ một chút. Nay còn có cái gì phải suy tính, 5000 khối đủ một năm học phí, chúng ta căn bản mua không nổi. Vậy ta từ chối hắn. Nếu không ngươi hỏi lại một chút trong trong tre, Có thể chuyện xưa của ta là chó a. Ta hỏi thăm đi. ân tốt. Điện thoại treo đoạn. Qua 10 phút, lão nhị điện thoại lại đánh tới, trong trong che cũng đáp ứng bán, muốn 666 khối. 666. Đúng, cũng là nhiều một mao không uốn. Thiếu một điểm không được. 6. Thật đặc biệt sao 6? Ta hỏi tham láo tam láo tứ. Tóc rối cua nam sinh quay đầu lại hỏi hai vị bạn cùng phòng, trong trống che, 666, có muốn hay không? Người cao gầy và văn nghệ nam sinh liếc nhau một cái, cũng là một mặt tan phải con rồi vẻ mặt, sau đó kiên cường gật gật đầu, ôm nội hận nói, vậy thì mỗi người ra 220 hai chữ, vì khoa học. Tóc rối cua nam sinh sinhừ một tiếng, đối với bên đầu điện thoại kia láo nhị nói, năm lấy đi. Được, ta mua lập tức đưa trở về. Dài dòng chờ đợi, địa cầu chuyển động tốc độ thật giống ở giảm bớt. Ba cái sở đại vật lý chuyên nghiệp sinh viên tài cao lần thứ nhất cảm nhận được trên trảo nóng con kiến cảm thụ. Đợi lâu a. Sau 40 phút, lão nhị cuối cùng cũng coi như trở về. Đồ đâu? Tóc hối qua nam sinh cái thứ nhất xuống tới. Lão nhị từ trong bọc sách lấy ra một cái hộp gỗ, nói, ta cùng vợ ta thử qua, này trong trống tre đích sắc có thể bay, thần kỳ nhất là, ngươi đem nó thả trong bàn tay thổi phòng một phút, nó là có thể nghe hiểu lời của ngươi. Thành thật mà nói, ta đều muốn cho vợ ta mua một cái chơi. Nói mở hộp gỗ ra, một con chế tác khéo léo tinh xảo màu xanh trong trống che xuất hiện ở mọi người trước mắt thật có thể nghe hiểu tiếng người sao?" Văn Nghệ Nam Sinh hỏi một câu, đưa tay cầm lên chuồn chuồn, nói, "Để ta đi tới làm cái thí nghiệm." Những người khác ngầm đồng ý. Văn Nghệ Nam Sinh đem trong trong chóng che thổi phồng ở lòng bàn tay, tâm tình khá là kích động, tóc rối cua Nam Sinh cùng người cao gầy cũng đồng dạng hiếu kỷ. Sau một phút, lão nhị nói, "Lão tứ, ngươi có thể đối với nó ra lệ." Văn Nghệ Nam Sinh gật gật đầu, dừng một chút, nói, "Cất cái ảnh." Sau đó trong chóng che quả nhiên bay lên. "Ta đi." Ngoại trừ lão nhị, ba người kia đều là trố mắt ngắm mồm. Lão tứ đem nó thu hồi lại. Bình đại Nam Sinh nói, Văn Nghệ Nam Sinh nói, "Trở lại ta lòng bàn tay." Trong chóng che ngoan ngoãn trở xuống đến Văn Nghệ Nam Sinh lòng bàn tay. "Quá, quá đặc biệt sao treo. Các ngươi thử xem." Tóc Hối cua Nam Sinh cùng người cao gầy cũng trước sau làm thí nghiệm, đều cảm thấy khó mà tin nổi. "Cái kia, phía dưới chúng ta sẽ chính thức đem nó hủy đi chứ?" Tóc Hối cua Nam Sinh đề nghị. "Ừm." Um. Người cao gầy gật đầu. Văn Nghệ Nam Sinh cùng lão nhị nhưng không có lập tức đáp ứng, biểu tình trên mặt hết sức do dự. Văn Nghệ Nam Sinh nói, "Cảm giác nó thật giống có linh hồn giống như, thật muốn tháo dỡ sao?" Tóc Hối cua Nam Sinh nói, "Không phải vậy chúng ta mua về làm gì?" hơn nữa hủy đi phía sau còn sẽ lắp trở lại quan trọng nhất là chờ chúng ta biết do nó nguyên lý sau chính mình cũng có thể làm văn nghệ nam sinh chép một hồi miệng vẫn là do dự vậy thì quy tắc cũ giơ tay biểu quyết tóc hối cua nam sinh nói văn nghệ nam sinh nói ba người chúng ta bỏ tiền mua nhất định là hai một rồi tháo dỡ đi tháo dỡ đi ngược lại tháo dỡ xong sau còn sẽ lắp trở lại chính là thời gian này lão nhị yếu ớt tiếp một câu đúng rồi người ông chủ kia nói rồi giải yêu tiệm tạp hóa là không tiếp thu bất kỳ trả hàng lại nguyên bản cũng không chuẩn bị trả hàng tóc hói cua nam sinh khoát tay háo một cái Sau đó bước lên trong chóng che quan sát, nhìn muốn từ nơi nào ra tay hóa giải. Các ngươi đừng nói, ngón này công phu thật là có điểm không chê vào đâu được ý tứ, dùng tua vít đi. Người cao gầy đem ra tua vít, tóc rối của nam sinh bắt đầu dò xét tính khắp nơi lâm, sau đó không biết chọc vào nơi nào, chỉ nghe được khanh một tiếng rứt khoát nhẹ vang lên, trong chóng che trong nháy mắt tán mở, dài ngắn bất đồng, to nhỏ không đều miếng trúc cùng nhỏ trúc miệt rơi xuống. Sau đó miếng trúc bên trong còn kèm theo một mảng nhỏ thanh thúy hình trái tim là trúc, ngoài ra không có gì cả. Toàn bộ là thông thường trúc. Mặt đối với kết quả này, bốn người toàn bộ trận tròn mắt, này rơi ra đầy bản ở đâu là miếng trúc, rõ ràng là bọn họ 666. Chương 53, tháng 1 năm 88. Ngươi không mua được chịu thiệt cũng không mua được bị lừa. Làm sao bây giờ? Phòng ngủ lao tứ hồ đoàn kết phản ứng đầu tiên, nhìn lao đại Trịnh Hưng Đức hỏi ra vấn đề này. A. Cầm trong tay tua vít Trịnh Hưng Đức tốt như không nghe đến hồ đoàn kết, mở mịt chuyển qua đầu nhìn về phía hắn. Lão đại ngươi vừa không phải nói muốn lắp trở về sao, hiện tại chúng ta từ nơi nào bắt tay? Hồ đoàn kết ngữ khí nghiêm túc, không hề giống đang cố ý làm mất mặt hoặc quan dẫn chính hưng đức hui túi đầu liếc mắt nhìn trúc liệu mảnh vỡ lại ngẩng đầu nhìn mọi người khó khăn lắc lắc đầu nói đã tán thành như vậy ta ta cũng không biết lắp hồ Đoàn kết vừa nhìn về phía lão tam hầu lôi hỏi lão tam ngươi thì sao ngươi có thể đem nó lắp trở về sao hầu lôi cười khổ một tiếng lão đại đều lắp không quay về ta càng không cần phải nói không nghĩ tới nó một hồi sẽ tán thành như vậy này chất lượng đừng trách chất lượng a hồ Đoàn kết đánh gáy nói cái gì trúc chế ngoạn ý cũng đỡ không được tua vít chứ hầu lôi chính hưng đức cùng nhau mặt lộ vẻ nét hổ thẹn lão nhị hoàng xương đi qua một phen đắn đo suy nghĩ sau nói bất luận làm sao Này trong trống tre không thể liền không công hư hỏng như vậy, 666 đồng tiền a, không thể liền mua về này một đống trẻ tre mà chứ. Hoàng Sương nhắc nhở mọi người, Chính Hưng Đức nói, tổng cộng 666 khối, nói đúng là ba người chúng ta mỗi người 222, nếu quả như thật liền như thế nhận tại, chúng ta chính là chân nhị. Hồ Đoàn kết nói, không tiếp thu còn muốn thế nào đây, dù sao cũng là người chúng ta vì là hư hại, cũng không thể đi tìm người ta trả hàng chứ. Hoàng Sương nói, trả hàng không thể, cái này lúc mua, người ông chủ kia thì cứ nói, chúng ta không đi trả hàng, chúng ta đi một lần nữa đổi một cái. Chính Hưng Đức cùng Hầu Lỗi liếc mắt nhìn nhau, không thể làm gì khác hơn là cũng gật đầu tán thành. Chính Hưng Đức nói: "Tuy rằng mục đích cuối cùng của chúng ta là lấy cũ thay mới, nhưng chúng ta chờ chút quá khứ thời điểm không nói như vậy. Chúng ta trước tiên trực tiếp cùng hắn trả hàng, sau đó đàm phán không thành phía sau mới giả lắp lùi lại mà cầu việc khác lấy cũ thay mới." Hầu Lỗi nói: "Lão đại cái này sách lược có thể, tỷ lệ thành công sẽ cao rất nhiều." Hoàng Sương cùng Hồ Đoàn kết cũng không có ý kiến, chỉ là cái sau vẫn là lắc đầu thở dài. Bốn người thương nghị định, lập tức xuất phát đi giải yêu tiệm tạp hóa. Sau 15 phút, đi tới trong cửa hàng, nhìn thấy người ông chủ kia đang hướng một cái có rất nhiều ngăn kéo trong hộp tủ gián thẻ, bọn họ đi vào thời điểm ông chủ công tác đã chuẩn bị kết thúc. "Lão bản người tốt." Hoàng Sương chủ động lên trước hỏi thăm một chút. Quách Đại Lộ quay đầu lại nhìn bọn họ một chút, gật gật đầu, nói, "Chào các ngươi, tùy tiện đi dạo." "Ừ, chúng ta không phải đến đi dạo, chúng ta là tới tìm ngươi có chút việc." Quách Đại Lộ lần này chưa có trở về đầu, nói, "Vậy các ngươi chờ một chút, ta lập tức kết thúc." Bốn người trong lòng có quỷ, tự nhiên không tiện cự tuyệt, yên lặng mà đứng tại chỗ chờ đợi. 5, 6 phút sau, Quách Đại Lộ dán xong hết thẻ nhắn mắt vỗ tay một cái, ngẩng đầu nhìn một hồi, lẩm bẩm lầu bầu một câu cũng không tệ lắm, sau đó mới xoay người nhìn ba người, hỏi: "Các ngươi có chuyện tìm ta?" Hoàng Xương mặt mỉm cười, nói: "Đúng. Lão bà ngươi còn nhớ ta không? Mới từ ngươi này mua một con trong trong tre." Quách Đại Lộ gật gật đầu, "Nhớ. Làm sao vậy?" chuồn chuồn xảy ra vấn đề, "Là như vậy." Hoàng Xương suy nghĩ một hồi tìm từ, nói nói: "Vừa nãy ta không phải hoa 666 khối từ ngài trong cửa hàng mua một con trong trong tre sao? Sau đó ta lấy về cùng bạn cùng phòng cùng nhau chơi đùa, kết quả bạn cùng phòng không biết đụng phải nơi nào?" Chuẩn Chuẩn đột nhiên tăng vữa Quách Đại Lộ đầu hơi nghiêng nghiêng, nhìn Hoàng Sương, hỏi, tàn vỡ phía sau miếng trúc, nan trúc cùng lá trúc những thứ đó mang tới sao? Hoàng Sương vội vàng đem hộp lấy ra mở ra, nói, đều mang tới, ngươi nhìn một chút. Quách Đại Lộ tiếp nhận hộp liếc mắt nhìn, nói, lá trúc đây. Lá trúc. Hoàng Sương một mặt mê hoặc. Hồ đoàn Kết tiếp nói, ngươi là nói cái kia mảnh hình trái tim lá trúc sao? Quách Đại Lộ gật đầu, đúng, chính là cái kia. Hồ đoàn Kết làm khó dễ nói, cái kia bị chúng ta mất rồi, chúng ta cho là là kẹp ở bên trong trang sức. Quách Đại Lộ không hề có một tiếng động cười dỗ lên, sau đó gật gật đầu, nói, cái kia ta biết rồi. Bây giờ lời, các ngươi là nói thế nào? Muốn trả hàng sao? Chính Hưng Đức nghe vậy lập tức tiếp nói, không sai, chúng ta muốn trả hàng. Nay vừa mua đồ vật đến tay, còn không có chơi hai lần liền tan vỡ, tới chỗ nào cũng không còn gì để nói a. Quách Đại Lộ gật gật đầu, biểu thị tán đồng, sau đó nhìn về phía Hoàng Sương, nói, ta nhớ được ngươi lúc mua ta có từng nói với ngươi, cửa hàng ta tổng thể không trả hàng lại chứ. Hoàng Sương nói, ngươi là có từng nói, nhưng tình huống này. Quách Đại Lộ đánh gay nói, tình huống thế nào? Cái nào tình huống? Ngươi là nói trong trong che tàn vỡ tình huống sao? Hoàng Dương bị Quách Đại Lộ mấy cái hùng hổ dọa người vấn đề hỏi đến tất tiện, cũng may Trịnh Hưng Đức phản ứng nhanh nhẹn, tiếp nói: đúng, chúng ta cũng là bởi vì trong chóng che tản đi chống tình huống này mới tới tìm ngươi trả hàng lại." Hầu Lỗi thời gian này cũng phụ hòa nói: "Không thể bởi vì ngươi đã nói không lùi hàng, chúng ta liền trắng ăn chửa cái này thiệt tỏi đúng không? Dù sao cũng là 666 đồng tiền, những này miếng chúc thế nào cũng không cần nhiều như vậy tiền a." Quách Đại Lộ không có nói tiếp, đột nhiên vỗ tay. "Ba ba ba, lợi hại, Sở Đại sinh viên tại cao a, thật là lợi hại." Quách Đại Lộ một bên vỗ tay một bên than thở sau đó cổ động đến bọn hắn nói các ngươi cũng đồng thời vì chính mình à vì mình hợp pháp quyền lợi dựa vào lý lẽ biện luận thật sự rất tuyệt bốn người có chút phương Trịnh Hưng Đức nói chúng ta không hiểu ngươi đây là ý gì có ý gì Quách Đại Lộ ngừng ngưng vỗ tay ánh mắt khóa chặt trên người Trịnh Hưng Đức ngươi làm sao sẽ không biết ta có ý gì ngươi nên rõ ràng nhất ta có ý gì mới đúng vậy ta tại sao muốn rõ ràng ngươi có ý gì bởi vì trong trong tre là ngươi hủy đi Quách Đại Lộ đống nhiên liễm khởi nụ cười trên mặt dùng tua vít chứ Quách Đại Lộ ánh mắt sáng quét địa nhìn chậm chậm Trịnh Hưng Đức nếu như không cần công cụ, ngươi làm sao có khả năng tháo dỡ được ta trong trong tre? làm sao? nghĩ nghiên cứu rõ ràng nguyên lý, sau đó mình làm. ngươi có chứng cứ gì chứng minh là ta dùng tua vít hủy đi? chính hưng đức lúc nói những lời này, rõ ràng có chút niềm tin không đủ, nghe được quách đại lộ trực tiếp nói toạc tua vít, thực sự là giật mình. ta đã cho các ngươi chỉ ít hai lần nói thật cơ hội, thật sự còn phải tiếp tục kiên trì sao? quách đại lộ nghiêm túc hỏi, lấy tiến làm lùi lạn chiêu thật muốn chống được cuối cùng sao? trà hàng mới không phải là của các ngươi mục đích đi, muốn lấy cũ thay mới. chính hưng đức nghe xong câu nói này, sắc mặt rốt cục thay đổi, lại có điểm không dám nói tiếp. Ba người các ngươi bắt đầu đến quá một lần mà vốn là muốn muốn mua con rối chó trở lại nghiên cứu, kết quả không biên ra lý do gì, không thể làm gì khác hơn là mời một cái khác bạn cùng phòng đi qua mua. Nhưng sau đó nghe xong giá tiền phát hiện, căn bản mua không nổi, liền lùi lại mà cầu việc khác mua chỉ trong trong che. Nói tới chỗ này, Quách Đại lộ tính kỹ thuật tạm ngừng một chút, ánh mắt từng cái sẹt qua bốn người, tiếp theo nói, nguyên bản các ngươi dự định tháo dỡ mở nghiên cứu xong sau, lại từ đầu lắp trở lại, nhưng chia rẽ phía sau phát hiện nó đã biến thành một đống thông thường miếng trúc, trong nháy mắt tập thể một bước, cuối cùng đi qua một phen thương lượng, quyết định đến trả hàng. Ngươi. Hoàng Dương kinh ngạc nhìn Quách Đại Lộ, 666 đồng tiền mà, bốn vị thân phận cỡ nào, thậm chí ngay cả trách nhiệm này cũng không muốn gánh vác, vì chút tiền này không tiếc giấc từng cái từng cái lời nói dối, còn như vậy nói năng hùng hồn, à, sau đó cho dù thành tài, e sợ cũng khó có cái gì thành tích ưa chứ. Quách Đại Lộ ngữ khí nhàn nhạt, nhưng ngôn từ sắc bén, nhắm thẳng vào nhân tâm, bốn người nghe được hoàn toàn mặt đỏ tới mang tai. Hồ Đoàn kết đột nhiên bước lên trước, nói, "Xin lỗi, chúng ta nói dối rồi, trong trỏng che là tự chúng ta ác ý tháo rỡ hỏng, cùng kỳ đi điểm không có hệ." Quách Đại Lộ nói, "Đáng tiếc ngươi đầu phiếu là phe thiểu số." Không phải vậy, con kia trong trong che hiện tại hoàn hảo tốt rồi xuống sót. Hồ Đoàn Kết nghe được trong lòng ngẩn ra, ngơ ngác mà nhìn Quách Đại Lộ, nghĩ thầm, hắn làm sao liền cái này đều biết. Ba người kia gặp Hồ Đoàn Kết đã xin lỗi, biết trả hàng cùng lấy cũ thay mới đều lại không khả năng, liền Hoàng Sương lùi lại mà cầu việc khác thư yếu, hỏi nói, cái kia có thể hay không giúp chúng ta khôi phục nguyên dạng? Lòng của nó đã bị các ngươi mất rồi, làm sao khôi phục nguyên dạng? Hoàng Sương, ngươi là nói cái kia mảnh là cây, Quách Đại Lộ không trả lời nữa, nói, các ngươi tự tay mưu sát này chỉ trong trong che, bởi vậy căn cứ cửa hàng ta quý cũ sau đó sẽ không lại bán bất luận là đồ vật gì cho các ngươi. chính gương đức cùng hầu lỗi vẻ mặt phức tạp, hồ đoàn kết đầy mặt vẻ xấu hổ, hoàng xương nhưng là bất giác dĩ. xem các ngươi bộ dáng này, trong lòng nhất định có cái gì buồn phiền đi. nếu không như vậy, mỗi người các ngươi ra tháng 1 năm tám tám thối, ta giúp các ngươi giải trừ trong lòng ưu phiền làm sao? quách đại lộ hạ phong đột một chuyện, kéo chuyện làm ăn. bốn người tuyệt đối sẽ không lại để cho ngươi từ chúng ta đây kiếm nhiều một mao tiền. tháng 1 năm tám tám a, các ngươi không mua được chịu thiệt, cũng không mua được bị lừa. bốn người lại không mặt mũi nghe tiếp, xoay người ly khai. quách đại lộ thu hồi lùi cười như có điều suy nghĩ nhìn bóng lưng của bọn họ. Chương 54, học tỷ, mời nói ra chuyện xưa của ngươi. Quách Đại Lộ quyết định để mặc ra cơ quan thuật ra đời thời điểm, từng tinh tế nghĩ tới nó khả năng mang tới các loại ảnh hưởng, bên trong liền bao quát bị hữu tâm nhân nhìn chằm chằm, Nghị Trăm Vương ngàn ứng kế muốn dỡ bỏ ra nghiên cứu. Vì để tránh cho cái phiền phức này, Quách Đại Lộ đặc biệt làm hai tay chuẩn bị, một là dùng thiệt thi thảo sàng lọc khách hàng, phán đoán bọn họ mua mục đích, một là ở bán đi vật trên làm chút tay chân, bảo đảm tháo dỡ chi tức tán, hơn nữa còn là tán được không thể lại tán, tuyệt đối không có dấu vết mà tìm kiếm lần này đem trong trong tre bán cho cái kia bốn cái vật lý chuyên nghiệp sinh viên tài cao chính là vì thí nghiệm của mình thủ đoạn nhỏ ngoài ra Quách Đại Lộ còn muốn mượn này cơ hội lập xuống một quý cụ nhưng phàm là ý định bất lương tiêu phí người sẽ bị giải ưu tiệm tạp hóa vĩnh viễn đuổi ra khỏi đương nhiên Quách Đại Lộ trong lòng cũng vô cùng rõ ràng loại chuyện tương tự như vậy phía sau còn sẽ có rất nhiều hơn nữa theo hắn đờ ơ đi ra càng nhiều thần kỳ vận thậm chí có thể sẽ có người đối với bản thân của hắn sản sinh hứng thú bất quá Quách Đại Lộ đối với này ngược lại cũng không lo lắng vừa đến hắn cửa hàng hoàn toàn gặp may phía sau Toàn thế giới sẽ có vô số con mắt theo dõi hắn, đến thời điểm hắn chỉ cần đem dư luận hướng về truyền thừa Trung Quốc truyền thống tay nghề, phát dương Trung Quốc truyền thống văn hóa phương diện dựng rát, quốc gia cùng dân gian thì sẽ có một số đông người đứng ra chống đỡ hắn. Vừa đến mặc dù lấy hắn bây giờ bản lĩnh, trên thế giới cũng rất ít có mấy cái tổ chức có thể làm gì được hắn, Thiết Thi thảo cảm thấy hiểm mà tránh, mặc ra cơ quan thuật quỷ thần khó lượng, mặc tử kiếm đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, cùng với chỉ hóa thuật Man Thiên quá hải. Hỏa lực toàn bộ mở hắn, có khả năng bộc phát ra năng lượng, đem sẽ phi thường tiên người. Trừ phi hiện tại thì có siêu cường quốc điều động vương bài bộ đội đặc chủng, đối với hắn tiến hành không khác biệt với bắt, bằng không tạm thời thật không có gì muốn đi lo lắng, lùi mười ngàn bước tới nói, hắn đến thời điểm còn có thể bên ngoài sân cầu viện Tôn Ngộ Không. Chỉ cần ở sau đó 4 năm cuộc sống đại học bên trong, từ Ngộ Không bên kia bắt được đầy đủ hương bao, cũng đem bổ để tâm kinh cùng Mặc Tử kiếm pháp triệt để thông hiểu đạo lý, đến lúc đó mặc dù mặt đối với một nhánh quân đội, cũng có thể chính diện vừa trở lại. 9 giờ tối nhiều thời điểm, Quách Đại Lộ từ giải ưu tiệm tạm hóa ly khai, bất quá tại hắn tắt đèn một sát na trong lòng đột nhiên hơi động, cảm giác trong cửa hàng thật giống thiếu một điểm gì đó. Nhân viên cửa hàng, không sai, bây giờ cửa hàng đã chính thức mở cửa kinh doanh, xác thực cần một cái tỉ mỉ, thận trọng, có thân hòa lực nhân viên cửa hàng. Hơn nữa hiện tại đã là tháng 9 hạ tuần, quân huấn sắp tới, đến thời điểm tránh không được phải có người trong cửa hàng. Xem ra muốn làm một cái tuyển mộ thông báo. Trở về phòng ngủ trên đường, Quách Đại lộ bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, nghĩ đến các loại hình thức, nhưng cuối cùng vẫn là quyết định trước tiên không phát chiêu xính thông báo. Bởi vì vạn nhất đến lúc đến rồi rất nhiều người nhận lời mời, hắn còn muốn từng cái từng cái phỏng vấn, như vậy không chỉ có phiền phức, hơn nữa còn sẽ có chút tàn khốc, không nên cứ để mấy người thất vọng. Đến lúc đó không có người am hiểu yêu sầu, trái lại thêm người bổ tiền, không khỏi làm trái ước nguyện ban đầu. Vì lẽ đó cái này nhân viên cửa hàng, Quách Đại Lộ quyết định dựa vào duyên điểm đi tìm, mà không phải cố ý đi chiêu. Ngày thứ hai thứ bảy, Quách Đại Lộ buổi sáng 8 giờ đến đúng giờ cửa hàng mở cửa, vẹn vẹn qua 7.8 phút, liền có khách vào điểm. Trên diễn đàn đề tài nhiệt độ tuy rằng chậm rãi hạ xuống đi, nhưng lên men đến bây giờ, thêm vào mọi người hai miệng tương truyền, tích lũy khách hàng tiềm năng, đầy đủ Quách Đại Lộ tiêu hóa một đoạn thời gian vào cửa khách nhân tiêu phí điểm chủ yếu vẫn là ở một điều trong chóng che cùng con rối cho các loại vật kiện mặt trên tạm thời vẫn chưa có người nào hướng về quách đại lộ cố vấn vấn đề tâm lý hoặc là thỉnh giáo làm sao hóa giải sinh hoạt buồn phiền dù sao quách đại lộ như vậy một cái lệch tráng lớn năm sinh nhìn thấy được cũng chẳng có bao nhiêu chi tâm đại ca ca khí chất liên quan với điểm này quách đại lộ cũng không đội vã tương tự loại nghiệp vụ này triển khai đều cần thời cơ vấn đề tâm lý a sinh hoạt buồn phiền a những thứ này đều là hết sức tư nhân đồ vật dù cho lại rộng rãi phóng ra ngoài người cũng không có cách nào dễ dàng ở trước mặt đối với một người xa lạ móc tim móc vội nói hết tâm sự. Một buổi sáng, Quách Đại lộ thu rồi ba phần chuyện phát nhanh, bán rồi một cái xoa bóp ghế tựa cùng ba con trong trong tre. Kính giả yêu trẻ là vĩnh hằng đề, dù cho đồng dạng lý do một mực lặp lại, chỉ cần tâm thành, Quách Đại lộ cũng sẽ không chú ý. Coi lời này vì gia đình mà phải đau ba ba nguyên bản là có rất nhiều. Buổi trưa, Quách Đại lộ kêu phần sắt vách mạch đường lao thức ăn ngoài, trùng hợp là cho hắn đưa thức ăn ngoài cô gái kia cũng là sở đại học sinh, tên cứ gọi Dương Bình Nhạc, học là khoa học kế toán chuyên nghiệp, năm nay năm thứ hai đại học, nàng lợi dụng cuối tuần thời gian ở chỗ này làm kiếm trước. Cảm tạ học tỷ a, Quách Đại lộ sau khi trả tiền, không quên nói cảm ơn. Không cần khách khí. Dương Bình Nhạc khẽ mỉm cười, "Đúng rồi, ta hỏi một chút, ngươi này cửa hàng gọi giải ưu tiệm tạp hóa, ngoại trừ bán chút thực dụng tạp hóa, cũng có thuần túy làm người giải ưu hạng mục chứ?" Quách Đại Lộ nghe vậy ánh mắt sáng lên, nói, "Đương nhiên là có a, đây chính là bản cửa hàng át chủ bài hàng hiệu. Học tìm nếu có cái gì tâm lý hoặc sinh hoạt hàng ngày trên một biển, hết thảy có thể đến đây cố vấn, đệ nhất đơn, còn có gặp lại ưu đãi." Dương Bình Nhạc gật gật đầu, nói, "Tốt, chúng ta sẽ giao ban đến tìm ngươi." Ừm. Quách Đại Lộ vui vẻ đáp ứng. Hơn 1 giờ sau, Dương Bình Nhạc quả thật tới rồi. Trên người nàng đồng phục làm việc vẫn không thay đổi, chỉ là bên ngoài nhiều mặc một cái hơi cũ áo khoác, công tác thời gian khoác lên tóc cũng để xuống, một cái to dài đôi ngựa, một mặt đẹp. Quách Đại Lộ làm cho nàng ở xoa bóp ghế tựa ngồi xuống, nói: "Ngươi vừa bận rộn cả ngày, ngồi một hồi có thể hóa giải mệt nhọc." Dương Bình Nhạc cười nói tiếng cảm tạ, sau khi ngồi xuống cảm thụ một hồi, nói: "Thật sự rất thoải mái." Quách Đại Lộ cười gật đầu, biểu tình trên mặt là đó là tự nhiên. Ngắn gọn giao lưu làm đến sau, Quách Đại Lộ trực tiếp nói: "Học tỷ, mời nói ra chuyện xưa của ngươi đi." Dương Bình Nhạc dùng nàng ấy đôi cực kỳ đẹp đẽ mắt nhìn Quách Đại Lộ, nói, "Nếu như ta không chủ động nói, ngươi có thể đoán được sao? Học tỷ muốn kiểm tra ta." "Coi như thế đi." Dương Bình Nhạc cười gật gật đầu. "Ta có thể đoán được." Quách Đại Lộ thẳng thắn, "Nhưng nếu như ta thật đi đoán, khả năng còn sẽ đoán ra một ít những thứ khác tin tức, đến thời điểm có thể sẽ chạm tới học tỷ tin tức tư nhân." "Không sao, ta nếu đến cố vấn ngươi, tự nhiên không ngại bị ngươi tra xét đến tương quan tin tức tư nhân." Dưỡng Bình Nhạc thẳng thắn nói, không biết là thật không ngại, vẫn là chưa tin Quách Đại Lộ thật có thể đoán được. "Đã như vậy, ta liền tự xem đi." Quách Đại Lộ từ trước đến giờ không có đẩy tới quá khứ quen thuộc. Cần ta làm sao phối hợp?" Dương Bình nhạc cười tủm tìm nói nói. "Ngươi cái gì cũng không cần làm." Quách Đại Lộ nói chuyện một cách tự nhiên mà cùng nàng liếc nhau một cái, sau đó gật gật đầu, nói, "Ta biết rồi." "Hả?" Dương Bình nhạc đầu hơi rũa ra một hồi, thuộc về trên người cô gái đặc hữu cái kia loại tư thái, để Quách Đại Lộ cảm thấy mười phần vui hai vui mắt. "Ta đã biết học tỷ cũng muốn hỏi vấn đề." Quách Đại Lộ lặp lại một lần. "Trong 55, ôm lợn đất tiết kiệm mẹ gái. Từ tiếp thu hồng bao đến bây giờ, Quách Đại Lộ đối với thiệt thi thảo vận dụng sớm đã đến mức lô hỏa thuần thanh." Đọc Tâm đoán quẻ thường thường liền trong một ý nghi. Hắn vừa nhìn Dương Bình Nhạc một chút, đại khái giải của nàng tình huống căn bản, giống như chính mình, nàng cũng là nông thôn xuất thân, bất quá nhà nàng còn có một cái đệ đệ, năm nay học lớp 11, thành tích giống như vậy, e sợ rất khó thi được tương đối khá đại học. Bởi vì điều kiện gia đình không là rất tốt, lại muốn cung cấp hai đứa bé đọc sách, thêm vào nông thôn thâm căn cố đế trọng nam nhẹ nữ quan niệm, làm cho trong nhà mọi chuyện lấy đệ đệ vì tiền, vì lẽ đó Dương Bình Nhạc bắt được thư thông báo sau, lập tức cùng cha mẹ biểu thị nàng sẽ xin giúp học tập vay, không cần trong nhà bỏ tiền mặc dù em trai thành tích rất kém cỏi, thậm chí sau đó có thể ngay cả khoa chính quy đều không thi nổi, nhưng để ba mẹ nàng mặt đối với, cung cấp cái nào đứa bé đọc sách, lựa chọn thời gian, đệ đệ vẫn cứ sẽ là đệ nhất thuận vị. đối với cái này một chút, Dương Bình Nhạc trong lòng vô cùng rõ ràng. người đoán đi rồi, vậy người nói một chút nhìn. Dương Bình Nhạc thân thể ngồi thẳng, chờ đợi quét đại lộ đoạn sau. học tỷ muốn hỏi là như thế nào cân bằng học tập cùng làm kiêm chức thời gian, học tập phương diện, ngoại trừ bản thân bài tập ở ngoài, còn phải chuẩn bị các loại khảo chứng cùng với chuyên nghiệp ở ngoài kiến thức dự trữ, thuận tiện còn muốn nắm một hồi học đồng, vì lẽ đó thời gian học tập muốn nạp điểm bảo đảm. Quách Đại Lộ chỉ trò tay phân tích nói, Dương Bình nhạt gật đầu, cười nói, cái này có thể đoán được không kỳ quái, còn gì nữa không? Sau đó chính là kiêm chức phương diện, vì giảm bớt trong nhà gánh nặng, thậm chí còn nghĩ tỉnh cờ trợ cấp một hồi trong nhà, chỉ dựa vào học đồng tự nhiên là không đủ, vì lẽ đó cái này kiêm chức không thể không làm, hơn nữa ngoại trừ kiếm tiền, làm kiêm chức còn có thể rèn luyện công việc của mình năng lực, sớm vì là sau đó bước vào xã hội làm chuẩn bị, những này hiển nhiên đều ở học tỷ cân nhắc bên trong phạm vi. Dương Bình nhạt tiếp tục mỉm cười gật đầu, cá, ngươi sở dục vậy, hùng trưởng, ngươi sở dục vậy, hai người muốn được kiêm, liền vấn đề đã tới rồi. Dương Bình nhạc đẹp đẽ địa nhướng nhướng mày, hỏi: "Thật giống không khó đoán a, vậy ngươi cảm thấy ta nên làm sao lấy hay bỏ, làm sao hợp lý giải quyết vấn đề này?" Quách Đại Lộ trầm mặt không đáp. "Làm sao vậy?" Quách Đại Lộ xoa xoa đôi bàn tay chỉ, nói: "Học tỷ thật không tiện a, vấn đề này đến thu lệ phí phân đoạn." "A?" Dương Bình nhạc gần ra, lập tức cười rộ lên, trừng mắt nhìn nói: "Đúng vậy, quên cái này, cái kia quý điểm tiêu chuẩn thu lệ phí là như thế nào? Giải quyết triệt để cái vấn đề này lời, muốn 1880 tám nguyên, học tỷ là đệ nhất đơn, ta đem số nguyên bộ phận cho ngươi xóa đi, chỉ cần 888." Quách Đại Lộ nói: Nhân ra đều là đem số lẻ xóa đi, lần thứ nhất nghe nói đem số nguyên xóa đi, nghe tới cũng thật là một nhà lương tâm cửa hàng đây. Học tỷ nói tới một điểm không sai, nói lương tâm chính là ta mở cửa hàng tổ chỉ. Dương Bình ngạc, tiếp được như vậy nghiêm túc, đều không có nghe được ta câu nói này mang theo 3 điểm trào phúng sao, 888 cũng rất đắt rồi. Ta muốn làm nửa tháng kiêm chức mới có thể kiếm được nhiều như vậy. Học tỷ có thể suy tính một chút ra quyết định sau, hai bên tình nguyện là cửa hàng ta làm ăn thứ hai đại tổng chỉ. Vậy ngươi nói cho ta biết trước như thế nào giải quyết, ta phán đoán một hồi có hay không thật sự đáng giá. Sau đó sẽ quyết định có hay không trả tiền, yêu cầu này không quá đáng chứ?" Quách Đại Lộ dứt khoát lắc đầu từ chối, cũng không có bởi vì đối phương là một cái nhan sắc rất cao em gái liền có bất kỳ nhẹ dạ. Bạn cửa hàng quy củ là trả trước tiền lại lấy hàng, hơn nữa xuất thủ độ vật một mực không lùi. Quách Đại Lộ ngữ khí thẳng thắn nói, không có bất kỳ chỗ thương lượng. Dương Bình Nhạc bị bất thình lình cứng rắn chấn được không biết làm sao nói tiếp, một lát sau mới ngữ khí lung tung nói nói, quy củ này nghe tới có chút bá đạo à. Quách Đại Lộ nói, đây chính là bạn cửa hàng chỗ độc đáo, cho thấy cửa hàng ta đối với sản phẩm mình tuyệt đối tự tin. Nếu như không phải giải khai đến người này có giải cứu bị rẽ trẻ con cùng tay không tiếp mèo chuyện tích, Dương Bình Nhạc đã hoài nghi hắn là cái lớn lắc lư. Mặc dù như thế, nhưng 888 đối với hiện tại ta tới nói, không phải một số lượng nhỏ, ta muốn suy nghĩ thật kỹ mới có thể trả lời chắc chắn ngươi. Đó là tự nhiên. Cũng không phải là ta không tín nhiệm ngươi, chỉ bất quá cá nhân ta tình huống có chút đặc thủ, vạn nhất đến lúc ý kiến của ngươi rất tốt, nhưng không thích hợp ta, đó chính là đều lớn không hoan hỉ. Quách Đại Lộ gật đầu nói, ngươi cái này lo lắng, ta hoàn toàn có thể lý giải, nhưng ta không thể không mạnh điều động một chút. Chỉ cần là cửa hàng ta dám nhận việc, liền tuyệt đối sẽ không xuất hiện vô bổ kết quả." Dương Bình Nhạc gật gật đầu, tâm nói, cũng thật là tự tin a, sớm biết không dễ cái này không, trực tiếp hỏi hắn có muốn hay không chiêu kiêm trước được. Như vậy chúng ta tự lấy hai ngày làm hạn định, giả như trong vòng hai ngày học tỷ không có cho ta trả lời chắc chắn, như vậy chuyện này đến đây thì thôi." Quách Đại Lộ nói. "Được." Dương Bình Nhạc đứng lên, tuy rằng cái ghế kia rất thoải mái, trong cửa hàng này hoàn cảnh cũng mười phần nhẹ nhàng khoan khoái, nhưng nàng nhưng không nghĩ nhiều hơn nữa chờ chốc lát, nói chuyện làm ăn lúc Quách Đại Lộ quá mức hùng hổ dọa người, làm cho nàng có chút không chống đỡ được. Quách Đại Lộ ở nàng trong lòng ấm áp, thiện lương, hoài dễ thân đại học đệ người bố trí cũng theo đó đổ nát. Trên thực tế, cũng là một cái chỉ nói lợi ích người a. Dương Bình nhạc trong lòng không tên có chút chua xót, tình người ấm lạnh, từ trước đến giờ đều là như vậy trần trụi đi. Ly khai giải ưu tiệm tạp hóa, trong lòng ưu sầu sâu hơn một thành, cũng thực sự là đủ trân trọng. Nghĩ tới đây, tự dễ nở nụ cười. Đi ngang qua hai hàng phục trang cửa hàng, xuyên qua một cái tiểu quảng trường, trực tiếp hướng tay vịn cửa thang máy đi tới. Quảng trường mới vừa đi một nửa, đã mắt nhìn thấy một cái ôm lợn đất tiết kiệm mẹ gái, tiểu cô nương kia chắc là năm. Sáu tuổi răng rớp, người mặc màu đỏ áo khoác, nghiêng đầu chung quanh nhìn, thật giống đang tìm cái gì vật rất trọng yếu. Dương Bình nhạc giật mình, đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm tiểu cô nương kia nhìn, tiểu cô nương kia vừa vặn cũng chú ý tới nàng, ôm lợn đất tiết kiệm đi tới. Chờ tiểu cô nương kia đi tới trước mặt, Dương Bình nhạc trên mặt hiện ra một vẻ hòa ái ý cười, ngồi xổm người xuống hỏi nói, người bạn nhỏ, ngươi đang tìm cái gì? Ba mẹ ngươi đâu? Bé gái chỉ là lung lay đầu, sau đó hỏi, đại tỷ tỷ, ngươi có thể biết nơi nào có bán nợ hoa thạch? Nợ hoa thạch? Đó là cái gì? Chính là nợ hoa thạch bé gái mạnh điều động một lần, ngữ khí có chút âm u. Dương Bình Nhạc suy nghĩ một chút, hỏi: ngươi là nói trên người nợ hoa đóa tảng đá sao? bé gái gật gật đầu. trên tảng đá Dương Bình Nhạc vốn định nói trên tảng đá là không có cách nào nở hoa, nhưng lại cảm thấy nói như vậy sẽ hủy diệt một đứa bé vẻ đẹp tưởng tượng, liền đổi giọng nói: trên người nợ hoa tảng đá rất khó tìm, ở rất xa rất cao trên núi mới có. bé gái hạ thấp đầu, càng là muốn khóc. Dương Bình Nhạc bận biểu nói: người bạn nhỏ ngươi đừng khóc, ngươi nói cho tỷ tỷ ngươi tìm nở hoa thạch làm cái gì? là Lão sư bố trí bài tập sao? Bé gái lắc lắc đầu, nước mắt dĩ nhiên gì rào trượt xuống, khuôn mặt nhỏ bé trên bi thương vẻ mặt, liền nhất người có tâm địa sắt đá nhìn thấy đều sẽ động lòng chắc gần. "Ta nhớ ra rồi, có một nhà hàng tạp hóa có lẽ có này loại tạm đã bán, ngươi trước đừng khóc, ta dẫn ngươi đi xem nhìn có được hay không." Thấy tình cảnh này, Dương Bình Nhạc một cách tự nhiên mà nghĩ tới Quách Đại Lộ Giả ưu tiệm tạp hóa. Bé gái lập tức ngẩng đầu, một đôi trong suốt con người bên trong hãy còn ngậm lấy một trong suốt thanh lệ, dùng sức mà gật gật đầu. Chương 56: Đã nở hoa. Quách Đại Lộ đối với Dương Bình Nhạc đi mà quay lại cũng không ngoài ý muốn. Dù sao cô gái lòng hiếu kỳ có thể so với Miêu Tinh người, lấy hắn gần nhất khói gió nổi mưa thế đầu, trực tiếp gọi ra như vậy một cái giá trị 888 nguyên diệu kế cầm nang, e sợ bất luận cái nào biết hắn người đều sẽ nghĩ biết vậy rốt cuộc là cái gì. Quách Đại Lộ đoán được Dương Bình Nhạc sẽ trở về, nhưng hắn nhìn thấy cái kia cùng Dương Bình Nhạc đồng thời tiến vào, ôm lợn đất tiết kiệm bé gái thời gian, nhưng là ngẩn ra, cô bé này nhìn khá quen a, thật giống đã gặp qua ở nơi nào. Tự đã cho là nhận rõ Quách Đại Lộ làm người Dương Bình Nhạc, lần này không có lại hết sức làm quen với hắn, nửa khi Ôn Hoa nói, cái này người bạn nhỏ muốn mua một khối nợ hoa tầng đá thật giống đối với nàng rất trọng yếu dáng vẻ ngài bên này có không nợ hoa tặng đã Quách Đại lộ lập lại một lần sau đó hỏi Dương Bình Nhạc vị này người bạn nhỏ là ai muốn nợ hoa tặng đã làm cái gì Dương Bình Nhạc lắc đầu nói ta cũng không biết vừa nãy ở tiểu quảng trường đụng tới nàng nàng hỏi ta nơi nào có nợ hoa tặng đã bán ta suy nghĩ một chút toàn bộ quảng trường tự hồ chỉ có người đây có khả năng nhất bán thứ này vì lẽ đó liền dẫn nàng tới rồi Quách Đại lộ đung nhiên nhớ tới vì sao lại đối với bé gái kia cảm thấy nhìn quen mắt ngày đó ở chính giữa quảng trường điêu khách hạ từng thấy nàng lúc đó nàng thật giống đang tìm thứ gì bây giờ nhìn lại nàng phải là đang tìm cái này đã nợ hoa. Lúc này gật đầu nói, lựa chọn sáng suốt, nợ hoa tặng đá thứ này, bản cửa hàng thật là có, phòng trưng toàn thế giới cũng chỉ cửa hàng ta một nhà có. Dương Bình Nhạc, có thể hay không không muốn như vậy xúc nổi. Thế nhưng, bởi thứ này quá mức hí hi hữu, vì lẽ đó nó giá tiền sẽ phi thường đắt giá. Quách Đại lộ bổ sung nói, Dương Bình Nhạc cao mày, hỏi nói, cái kia đại khái cần bao nhiêu tiền? Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, người này làm sao một chút ái tâm cũng không có, mặt đối với nhỏ như vậy một đứa bé còn luôn miệng tiền tiền tiền. Thời gian này. Tiểu cô nương kia không nói một lời đem lợn đất tiết kiệm dơ lên quách Đại Lộ trước mặt. Quách Đại Lộ không có tiếp, ngồi xổm người xuống, mỉm cười hỏi tiểu cô nương kia, "Người bạn nhỏ, ngươi trước nói cho Đại Ca Ca, ngươi tại sao muốn mua nợ hoa tặng đá? Nếu như ngươi không có một rất tốt lý do lời, Đại Ca Ca không có cách nào đem tặng đá bán cho ngươi." Tiểu cô nương kia trước một đôi khao khát mắt to nhìn chằm chằm Quách Đại Lộ, dường như đem mình tất cả hy vọng đều ký thác ở trên người hắn, nghe được vấn đề của hắn sau, mau mau trả lời nói, "Mẹ ta cùng ba ba ta gây gổ. Bọn họ muốn ly hôn, ta khóc lóc cầu bọn họ không muốn ly hôn. Nhưng mẹ ta nói, nói trừ phi tặng đá nở hoa, nàng sẽ không cùng bà bà ly hôn. Nói tới chỗ này, bé gái trong mắt nước mắt đã vỡ đê mà xuống, nữ khí cũng khóc thút thít đứng lên. Đức ó nói, vì lẽ đó, ta liền liền đi ra tìm nợ hoa tặng đá. Chỉ cần ta tìm tới, tìm tới nợ hoa tặng đá, mẹ ta thì sẽ không sẽ không theo ta bà bà ta ly hôn. Bé gái miễn cưỡng nói xong đoạn văn này sau, không nhịn được thương tâm khóc lên, tiếng khóc kia bên trong bi thương, khiến người nghe lòng chua xót. Dương Bình nhạc mắt đỏ, vành mắt ngồi trùm xuống, đưa tay nhẹ nhẹ vu về bé gái đầu, sau đó nhìn về phía Quách Đại Lộ, hỏi nói, ngươi thật sự có nở hoa tặng đá? Quách Đại Lộ gật gật đầu, có. Bao nhiêu tiền? Quách Đại Lộ không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, học tỷ lẽ nào không nghe ra đến, tiểu cô nương này buồn phiền cũng không ở chỗ đá đởm hoa. Nhưng đó là hy vọng của nàng. Dương Bình Nhạc suy nghĩ một chút, nói, nếu như ngươi thật sự có như vậy tặng đá, ta muốn nhờ ngươi bán cho nàng, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta có thể trả cho ngươi cái kia 888 đồng tiền, hơn nữa ta không cần ngươi trả lời vấn đề của ta. Quách Đại Lộ lắc đầu nói, một con ngựa thì một con ngựa, không muốn nói là một. Nhưng là, Dương Bình Nhạc còn muốn lên tiếng, bị Quách Đại Lộ đưa tay ngăn cản. Quách Đại Lộ an ủi tiểu cô nương kia nói, người bạn nhỏ không nên tương tâm. Đại ca ca có người muốn đá nợ hoa, sẽ đi ngay bây giờ cho người nắm. Tiểu cô nương kia nghe vậy, quả nhiên cố gắng ngừng khóc, hai mắt đấm lệ mà nhìn Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ đối với nàng tuổi cận, nói, yên tâm đi, ba ba mụ mụ của ngươi sẽ không ly dị. Nói xoay người tiến vào phòng làm việc của hắn. Tiểu cô nương chuyển đầu nhìn về phía Dương Bình Nhạc, Dương Bình Nhạc hướng về nàng gật đầu, nói, chờ một lát ta. Đại ca ca lập tức liền đem đá nợ hoa lấy ra, trong lòng kỳ thực cũng đang lẩm bẩm. Tiểu cô nương khéo léo gật gật đầu, chỉ chốc lát Quách Đại Lộ nâng một cái hộp gỗ đi ra cười tủm tỉm đi tới, nói nói, đã nở hoa ở nơi này trong hộp, chúng ta cùng đi đưa cho người mụ mụ có được hay không? Tiểu cô nương tiêm nghi hoặc mà nhìn hộp gỗ, quách đại lộ đem hộp gỗ đưa đến trước mặt nàng, nói, mở ra nhìn. Tiểu cô nương do dự một chút, sau đó lắc lắc đầu, nói, đi tìm mẹ ta. quách đại lộ ừ một tiếng, nói, vậy ngươi dẫn đường. tiểu cô nương ôm lợn đất tiết kiệm trước tiên mà được, quách đại lộ quay đầu lại hỏi dương bình ngạc, học tỷ muốn cùng đi sao? dương bình ngạc nói, đương nhiên. nói đuổi theo tiểu cô nương. quách đại lộ mỉm cười đuổi tới hai người, nhân viên chạy hàng sau tiện tay khóa cửa. căn cứ tiểu cô nương nói. Nhà nàng sẽ ngủ ở học nhi quảng trường phụ cận, ba mẹ đều là lão sư. Từ trong hầm đi ra, đi tới mặt đất quảng trường thời gian, quét đại lộ đống nhiên đứng lại, nói nói, không cần đi, sẽ chờ ở đây đi. Dương Bình Nhạc nói, tại sao? Nàng ngươi trong nhà đang tìm nàng, một hồi liền sẽ tới. Dương Bình Nhạc bán tín bán nghi, tiểu cô nương nhưng là ngẩng đầu nhìn nàng, Dương Bình Nhạc hơi chút trầm âm, nói, vậy chúng ta sẽ chờ ở đây một hồi ba ba mụ mụ của ngươi có được hay không? Tiểu cô nương gật đầu. Sáu sau bảy phút, tiểu cô nương ba mẹ cùng ba nội quả nhiên xuất hiện, bọn họ lòng tràn đầy hoảng loạn, không để ý hình tượng lớn tiếng kêu tiểu cô nương tên. Sào sào, sào sào, sào sào. Mụ mụ cùng bà nội Thanh Âm bên trong hầu như mang theo ba điểm khóc nước nở. Tiểu cô nương lớn tiếng đáp lại hai câu, "Mẹ, bà nội." Sau đó chạy tiến lên liên tiếp. Mụ mụ cùng bà nội đột ngột gặp Sào Sào, phảng phất vui như lên trời, cùng nhau chạy vội nào tới. Quách Đại Lộ cùng Dương Bình nhạc liếc nhau một cái, cất bước đi tới. "Cảm ơn các người." Sào Sào ba hướng về hai người nói cảm ơn, sau đó giải thích nói, "Hôm nay mẫu thân ta đi qua, nhất thời sơ sẩy để nàng tự chạy đi ra." Quách Đại Lộ nói, "Lão lão sư ngài không cần khách khí, ta là nhận Sào Sào phó thác đến tặng độ." tạm đồ. Không sai, xảo xảo ở ta tiệm tạp hóa đặt trước một thứ, bảo là muốn đưa cho ngài cùng ngài thái thái. Quách Đại Lộ nói đem hộp gỗ đưa tới. Long lão sư tiếp nhận hộp gỗ, đầy mặt tò mò quan sát một chút, sau đó quay lại hạ khóa giữ mở nắp hộp ra, nhìn thấy trong hộp đồ vật phía sau, biến sắc mặt, kinh ngạc nói, "Chuyện này." Xảo xảo mẹ cùng xảo xảo bà nội nghe được Long lão sư kinh ngạc trầm thanh, cũng đi qua nhìn trong hộp đồ vật, sau đó các nàng cũng kinh trụ. Thời gian này, Quách Đại Lộ nói nói, "Hơi này đáng nở hoa chính là xảo xảo ở cửa hàng ta đặt mua vật phẩm." Xảo xảo nói, "Ba ba mụ mụ của nàng đã đáp ứng nàng." chỉ cần nàng tìm tới nở hoa thằng đá, bọn họ thì sẽ thả bỏ ly hôn. Long lão sư cùng Long phu nhân nghe vậy, liếc nhau một cái, sau đó cùng nhau nhìn về phía con gái. Dương Bình Nhạc gặp mấy người phản ứng, trong lòng thật là hiếu kỳ. Lên trước một bước, hơi thăm dò đầu nhìn về phía trong hộp, Thình Lình nhìn thấy một khối lái ba đóa đóa hoa màu đỏ thằng đá. Cái kia ba đóa hồng hoa, hai lớn một nhỏ, vừa vặn tượng trưng cho xảo xảo cùng ba ba mụ mụ của nàng. Hắn lại thật sự có. Dương Bình Nhạc trong lòng đũng nhiên hứng thú sóng to, rung động tột đỉnh. Vì tìm tới này đã nở hoa, xảo xảo đem toàn bộ học nhi quảng trường đều lật qua một lần nàng kiểm tra rồi không biết bao nhiêu khối tảng đá, chạy không biết bao nhiêu nước mắt, nhưng vẫn không có tìm tới. Sau đó nàng thực sự hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là mang tới chính mình mấy năm qua chứa đựng toàn bộ tiền tiêu vặt, chạy khắp học nhi quảng trường mỗi cái cửa hàng, hy vọng có thể dùng của mình hết thảy mua được khối này có thể để ba mẹ vĩnh viễn ở chung với nhau đá nợ hoa, cái gọi là chân thành sở trí kim thạch vì là nợ, nàng cuối cùng tìm tới cửa hàng ta, rốt cục mua được khối này độc nhất vô nhị đá nợ hoa. Quét đại lộ ngựa khí song lớn không tỉnh hỉnh, em thay nói, sảo sảo mụ mụ nghe đến đó, nhưng từ lâu là lệ như mưa rơi đem con gái thật chặt ôm vào trong lòng, đau lòng không biết làm sao mới tốt. Thật giống như cái kia trên tảng đá ba đóa hồng hoa, nếu tả hữu cái kia hai đóa đại hồng hoa chậm rãi ra đi, như vậy trung gian cái đóa kia tiểu hồng hoa liền cũng không còn cách nào khỏe mạnh trưởng thành. Quách Đại lộ bổ sung nói: hai người các ngươi còn không bằng một đứa bé. Bà nội thời gian này tiếp một câu. Long lão sư xấu hổ dưới đất thấp hạ đầu, rốt cục chịu vừa, nói: mẹ, lao bà, xảo xảo, ta biết sai rồi. Quách Đại lộ khẽ mỉm cười, nói: nhiệm vụ của ta hoàn thành, này liền cáo tử, nói xoay người rời đi. Long lão sư gọi lớn ở hắn nói, này đã nợ hoa tiền. Quách Đại Lộ cũng không trở về đầu, vung vung tay nói, tiểu cô nương nước mắt so với vàng còn đắt hơn, đá tiền đã trả hết. Long lão sư nhìn Quách Đại Lộ bóng lưng sừng sốt một hồi, nhân sau đó xoay người đem vợ và con gái ôm vào trong ngực. Dương Bình Nhạc vội vàng đuổi theo Quách Đại Lộ, gọi nói, "Này, ngươi chờ ta một chút a." Chương 57, một con lói đợi mệt muôn. Ngày mùa thu ánh mặt trời lãng chiếu, học nhi quảng trường một mảnh ôn hòa. Dương Bình Nhạc cùng Quách Đại Lộ sóng vai đi về phía trước, một hồi lâu không biết nói cái gì, sắp tới giải ưu tiệm tạm hóa thời điểm, Dương Bình Nhạc rốt cục mở miệng nói, "Xin lỗi." Quách Đại Lộ quay đầu nhìn nàng, mặt lộ vẻ không rõ. Ta trước đối với ngươi có chút hiểu lầm. Dương Bình Nhạc giải thích nói, ta nghĩ đến ngươi cũng là một cái lợi ích tối thượng, không có nhân tình vị người làm ăn. Quách Đại Lộ hiểu rõ gật đầu, nói, nhanh đừng nói như vậy, bởi vì mặc dù như vậy, ngươi cái kia một đơn 888 khối vẫn cứ sẽ không thiếu một điểm. Dương Bình Nhạc gật đầu nói, ta biết, ta nói như vậy cũng không phải là hy vọng ngươi có thể cho ta càng nhiều chiếc khấu, chỉ là đơn thuần mà biểu đạt ra một hồi hái nấy của ta. Quách Đại Lộ cười ừ một tiếng, sau đó móc ra chìa khóa mở cửa, ta tiếp thu giá tiền của ngươi. Dương Bình Nhạc đột nhiên nói nói, ta trả cho ngươi tám tám mươi khối, ngươi nói cho phương pháp giải quyết vấn đề. Nghĩ xong, Quách Đại Lộ đẩy cửa vào nhà, đưa tay ra hiệu Dương Bình Nhạc cũng tiến vào. Ân, ta nghĩ xong. Dương Bình Nhạc đi vào trong cửa hàng, nói, ta hiện tại liền có thể cho ngươi chuyển khoản. Tốt, vậy chúng ta trước tiên thêm hạ tin nhắn đi. Hai người bỏ thêm tin nhắn, Dương Bình Nhạc lập tức xoay chuyển tám tám nguyên cho Quách Đại Lộ, chờ Quách Đại Lộ thu rồi tiền phía sau. Nàng một mặt bình tĩnh nhìn chăm chú vào Quách Đại Lộ, nói, hiện tại đến ngươi. Quách Đại Lộ cười nói, đương nhiên, ngươi trước ngồi. Dương Bình Nhạc ngồi xuống. Ánh mắt khóa chặt trên người Quách Đại Lộ lập tức phải công bố đáp án, nàng thật nói không được là thỏa mãn lòng hiếu kỳ càng nhiều một chút, vẫn là muốn tìm phương pháp giải quyết càng nhiều một chút. Đầu tiên ta muốn hỏi trước ngươi một vấn đề, Quách Đại Lộ ngồi xuống ở đối diện, nhìn thẳng vào mắt Dương Bình Nhạc ánh mắt, ngươi ở trên quảng trường tùy tiện đụng tới một cái lạc đàn bé gái, sau đó liền đem nàng lĩnh đi. Lúc đó trong đầu đang suy nghĩ gì? A, Dương Bình Nhạc sướng sốt một chút, nàng lúc đó chỉ muốn trợ giúp bé gái kia, ngược lại không nghĩ tới điều ấy, không thể làm gì khác hơn là như thực chất đáp nói, ta lúc đó không có nghĩ nhiều như thế, bây giờ muốn vừa nghĩ làm như vậy đích xác có chút không thích hợp vậy ta liền đem nó hiểu thành đối với bản cửa hàng tín nhiệm đi quách đại lộ cũng không có tra cứu phía dưới chúng ta tới chính thức đàm luận một hồi làm sao hợp lý giải quyết học tập cùng kiêm chức giữa mâu thuẫn quách đại lộ vẻ mặt nghiêm túc ở bắt đầu cái đề tài này trước ta còn muốn hỏi lại ngươi một cái tương đối vấn đề riêng tư ngươi bây giờ làm kiêm chức mỗi tháng đại khái có thể kiếm lời bao nhiêu tiền dương bình nhạt khẽ mỉm cười nói xin cho phép ta từ chối trả lời vấn đề này ta đã trả thù lao hiện tại ngươi chỉ phải nói cho biện pháp giải quyết liền có thể quách đại lộ lông mày dướng lên sang sảng cười rộ lên nói lấy gậy ông đập lưng ông học tỷ rất tuyệt ta lắm, ta liền không hỏi, nói thẳng đi, học tỷ hiện tại ngoại trừ ở mạch đương lao làm kiêm chức người phục vụ ở ngoài, còn đang tiếp dạy kèm tại nhà công tác, bình quân tính được, mỗi tháng đại khái thu vào 1800 tệ hữu, cao nhất không cao hơn 2200, không sai chứ? Dương Bình nhạc sắc mặt thay đổi, ngươi làm sao? Quách Đại Lộ nói, bây giờ là thu lệ phí phân đoạn, tự nhiên toàn bộ hành trình năng lượng cao, học tỷ không cần kinh ngạc. Dương Bình nhạc trừng mắt Quách Đại Lộ một đôi mắt đẹp, sắp biến thành hai cái dấu chấm hỏi. Học tỷ cái gọi là muốn tìm ta giải quyết ưu phiền, kỳ thực bất quá là muốn dùng vòng vèo thủ đoạn nhận lời mời cửa hàng ta nhân viên cửa hàng, không sai chứ? Dương Bình Nhạc, quả nhiên thu lệ phí Hoàng Tiết Quét Đại lộ càng đáng sợ hơn a, có chút muốn đi, không phải vậy trong lòng tiểu Cựu Cựu toàn bộ sẽ bị hắn nhìn đấu. Như vậy ta cung cấp phương pháp giải quyết liền rất đơn giản, ta đồng ý học tỷ đến ta trong cửa hàng làm kiếm trước. Quét Đại lộ giải quyết dứt khoát. Ngươi nói ngươi, đúng, ngươi đã bị cửa hàng ta trúng tuyển. Dương Bình Nhạc biểu hiện kỳ lạ, tâm tình phức tạp, thầm nghĩ, có muốn hay không giả trang từ chối một hồi. Như vậy bị tại chỗ lộ trần, thật có chút lung túng. Nếu như liền như thế vui vẻ tiếp thu, làm cô gái, ruột rẽ giá trị nhất định sẽ mất giá rất nhiều. đương nhiên, vẻn vẹn trúng tuyển là không đủ. Không chỉ không có giải quyết học tỷ vấn đề, trái lại gia tăng rồi học tỷ kiêm chức gánh nặng, có giám sát ở đây, ta vì là học tỷ cung cấp lương đồng là 3000 nguyên mỗi tháng, cứ như vậy, mặc dù không làm cái khác kiêm chức, cũng có thể bảo đảm ổn định thu vào. Dương Bình ngạc, tiên tai thế tiến công đến rồi, nhất định phải nhịn xuống, không thể bật thốt lên liền đồng ý. Ngoài ra, vì để nhân viên cửa hàng có nhiều thời gian học tập, cửa hàng ta cho phép nhân viên cửa hàng ở trong cửa hàng tự học, thủy điện, điều hòa, tủ lạnh đều là miễn phí cung cấp sử dụng. Quách Đại Lộ công bố xong phúc lợi, hỏi, học tỉ còn có vấn đề gì không? Dương Bình Nhạc mạnh được nghiêm túc suy tư chốc lát, hỏi: "Mỗi ngày làm việc thời gian bao lâu?" "Cái này đương nhiên là tự do sắp xếp, dù sao cũng là kiêm chức, học tỷ rảnh rỗi tùy thời có thể đi qua, có việc tùy thời có thể đi. Nếu như trong cửa hàng cho phép tự học, ta khóa ngoại phần lớn thời giờ cũng có thể tới trợ giúp. Cái kia tốt hơn rồi. Nếu như học tỷ không những vấn đề khác, vậy chuyện này liền như vậy quyết định." "Ừm." Dương Bình Nhạc gật gật đầu. Sau đó chính là thượng cương thời gian, bởi vì ta lập tức phải huấn huấn, vì lẽ đó ta là hy vọng học tỷ có thể mau chóng đến cửa hàng. Dưỡng Bình Nhạc nghe được huấn huấn hai chữ, bừng tỉnh tỉnh lộ. Đúng vậy, người trước mắt này vẫn là một cái vào không học được một tháng sinh viên đại học năm nhất, nhưng ngay lúc đó muốn trở thành ông chủ của ta. Trước lễ quốc khánh ta không thành vấn đề." Dương Bình Nhạc nói. "Tốt, vậy thì hoan Ninh Dương Bình Nhạc học tỷ chính thức gia nhập giải ưu tiệm tạp hóa." Quách Đại Lộ nói đưa tay ra. Dương Bình Nhạc thoáng do dự, vẫn là đưa tay ra cùng Quách Đại Lộ cầm một hồi. Lần thứ hai ly khai giải ưu tiệm tạp hóa thời điểm, Dương Bình Nhạc trong lòng ung dung điểm tĩnh, còn có có loại không lực chế được vui sướng, mỗi tháng 3000 khối tiền lương cố nhiên giải quyết rồi nàng rất nhiều nỗi lo về sau. Một lần nữa dựng nên lên quách đại lộ người bố trí càng làm cho nàng cảm thấy nhân gian vẫn cứ khắp nơi có ấm áp, không biết lúc nào mình có thể không mẫn cảm như vậy. Dương Bình nhạc trong lòng nghĩ như thế, bước nhanh hơn. Buổi chiều, có mấy hòm dược liệu nhanh đưa đến trong cửa hàng, quách đại lộ ký nhận phía sau, đang hóa giải, một cái ôm mèo môn lão thái thái đi tới trong cửa hàng. "Lão nhân gia, có cần giúp gì không?" Quách đại lộ ngừng lại trong tay công tác hỏi. "Ta không phải tới mua đồ, tới xem một chút." Lão thái thái nói, hãy còn đi dạo đứng lên." Vừa nhìn một bên lời Bình nói, chẳng sức không sai, so với lý nhận chính là cái kia quán cà phê một tốt. Quách Đại Lộ lập tức đoán được Lão Thái Thái này thân phận, chính là bạn cửa hàng chủ nhà trọ, sở đại vị kia về hưu Lão giáo sư. Lão giáo sư đi dạo một vòng mấy lúc sau, để lại một câu, cái này tốt, cái này có thể làm ra đi. Sau đó cũng không cùng Quách Đại Lộ chào hỏi, liền muốn ly khai. Dù giáo sư, Quách Đại Lộ mở ra tủ thuốc phía dưới cùng một cái ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một túi túi đồ tốt, vài bước đuổi tới, dù giáo sư, ta đây có túi thuận mạch trà, thích hợp nhất Lão nhân gia uống, nghĩ rảnh rỗi đưa cho ngài đi qua, không nghĩ tới ngươi ngài đích thân đến, vừa vặn ngài mang về. Nay thuận mạch trà là Quách Đại Lộ chính mình phái trí, ở điều tiết tam cao xúc tiến giấc ngủ giảm mất mệnh nhọc phương diện đều có hiệu quả là giải ưu tiệm tạp hóa kế tiếp hát chủ bài sản phẩm một trong dù giáo sư cũng không khách khí tiếp nhận thuận mạch trà, nói đầu đen từ khi vào điểm sau một tiếng không gọi người này cửa hàng có thể vẫn mở được xuống đầu đen tự nhiên chính là trong lòng nàng con kia mèo muôn quách đại lộ nhìn mèo muôn kia một chút càng phát hiện ánh mắt nó bên trong ẩn chứa một loại thâm thủy ý tứ hăm xúc thân mèo tâm người quách đại lộ lập tức bước lên cái này ý nghĩ nhưng lập tức bỏ đi nếu như trong cơ thể nó thật sự cất giấu một nhân loại linh hồn vậy nó liền không nên dùng này loại không hề che giấu chút nào ánh mắt cùng mình đối diện Đại khái là một chỉ gặp qua việc đời mèo đi. Quách Đại Lộ trong lòng ra kết luận, sau đó cười cùng dụ giáo sư nói, "Thường ngày chúc lảnh. Dụ giáo sư gật gật đầu xoay người đi rồi. Chương 58, nói nhân vật chính ai là chủ giác. Cùng Quách Đại Lộ dự đoán giống như, từ khi trêu chọc Dương gia đại thiếu Dương làm phía sau, đón lấy liền vẫn đại giá, nhỏ chống không ngừng. Trường học lưu manh, xã hội bất lương đối với Lâm Nghệ tiến hành rồi bất khuất quấy dậy. Tuy rằng đều là một ít diễn viên quần chúng đi nói nhiều, nhưng mỗi ngày như vậy, giống con rổi giống như, vẫn là sẽ ảnh hưởng đến lòng của người ta tỉnh, ghê tởm nhất chính là Sức chiến đấu của bọn họ thực sự quá yếu, đối với Lâm Nghệ tới nói, liền làm nóng người tác dụng đều không được, điểm này càng không thể tha thứ. Vì giết một người răn trăm người, Lâm Nghệ không thể không ở một lần tiên thai ước giá bên trong, đứt đoạn mất đối phương đầu mục một cái cánh tay cùng hai ngón tay đầu, đem cái khắc bất lương đánh thành đầu lần ba, cùng với bọn hắn làm lần sau trở lại, liền mỗi người đoạn một tay một chân nước định. Không biết là lần này nhỏ trừng phạt lớn giới đưa đến tác dụng, vẫn là đối phương ở nghẹn cái gì đại chiêu. Kế tiếp hai, 3 ngày, Lâm Nghệ trải qua gió êm sóng lặng, không lại nhận đến bất kỳ khiêu khích. Đương nhiên, Lâm Nghệ cũng sẽ không liền như vậy thả lỏng cảnh giác dương lắm làm dương gia đại thiếu dương gia ở sở châu thế lực lại không thua với hoàng gia vì lẽ đó hắn sẽ không dễ dàng như vậy cũng dễ dàng buông tha trừ phi đem hắn quét sạch nhưng nhiệm vụ lần này vừa không có bao hàm giết người này một hạng nhịn một chút đi thứ bảy hoàng thống theo thông lệ bị trong nhà đón về lâm nghệ sẽ có một ngày nhàn dỗi thời gian hắn nguyên bản muốn đi giải ưu tiệm tạp hóa tìm quét đại lộ tiến hành trận kia số mệnh cuộc chiến nhưng còn không có ra ngoài liền bén nhẹ nhận ra được một tia cảm giác nguy hiểm tiếp theo liền thấy hai người xuất hiện ở trước mặt chính mình một người mặc thời thượng thần thái tung bay một cái nghiêm túc thận trọng khí tức nội liễm lần này Dương Lãng lại tự thân xuất mã. Nhưng, Lâm Nghệ nhận ra được cảm giác nguy hiểm cùng hắn không nửa xu quan hệ, là bên cạnh hắn cái kia mặt không thay đổi ra hỏa. Lâm Nghệ, ngươi có thể đem ta làm cho tự thân xuất mã, đã đủ để tự kiêu." Dương Lãng khẽ miệng cười mỉm nói nói. Lâm Nghệ cười cợt, nói, "Ở người ta gặp qua bên trong, ngươi ngay cả 500 người đứng đầu đều không xếp hạt tới, tự kiêu cái giám a." Dương Lãng liếm khởi đủ cười, nói, "Rất muốn cùng, có thể nói là ta đã thấy Bảo Tiêu bên trong ngông cuồng nhất một cái, hy vọng chờ chút ngươi còn có thể tiếp tục duy trì phần này tùy tiện." Dương Lãng nói hướng về lùi lại mấy bước, cùng lúc đó bên cạnh cái kia lạnh mặt nam hướng về nhảy tới một bước lâm nghệ nhìn về phía cái kia lạnh mặt nam nói không tỉnh giáo lạnh mặt nam không nói một lời ánh mắt thân thở mà nhìn chăm chăm lâm nghệ như núi bất động là cao thủ a lâm nghệ âm thầm đánh giá nói trên người chiến đấu tế bào bắt đầu không kìm nén được địa tập thể trở nên hư phấn ôi trao chờ chút trước quách đại lộ cho ta coi là trong vòng nửa tháng sẽ có họa sát thân sẽ không liền ứng với ở trên người người này chứ lâm nghệ quan sát lần nữa một lần lạnh mặt nam đem lòng phòng bị lại để cao tầng một nói đi thao trưởng chứ không cần Lạnh mặt nam hắn âm thanh so với tướng mạo của hắn còn lạnh hơn, ba chữ vừa ra khỏi miệng, trong cơ thể chiến ý cường hãn tùy theo hoàn toàn phong thích. Lâm Nghệ mắt sáng rực lên, nói, tổng tính ra một cái dáng dấp giống như. Đang lúc này, lạnh mặt nam di chuyển, thân thể hơi nghiêng, một cái thẳng quyền đánh ra, cái kia nắm đấm mang theo kình phong, khí thế mạnh ác, tiến quân thần tốc, không có bất kỳ sặc sỡ thanh điểm, nhưng để người không dám trực anh kỳ phong. Quân thể quyền. Làm lính. Lâm Nghệ lúc trước nhiệm vụ bên trong, tiếp xúc qua bộ đội lạc chủng, từng trải qua này loại gồm cả linh hoạt cùng cương mãnh quyền thuật. Lúc nói chuyện, Lâm Nghệ lắc mình để mở nói ta trước đây cùng bộ đội đặc trủng các anh em sóng vai làm qua chiến đấu từ đấy lòng kính phục bọn họ kiên cường cùng dũng cảm ngoan cường bởi vậy chúng ta hôm nay chỉ điểm thắng bại không điểm bị thương tàn phế làm sao lạnh mặt nam gặp đối phương tùy ý như vậy địa liền tránh thoát của mình bá đạo một quyền trong lòng hơi kinh ngạc càng không đáp lời chân trái truyền động đùi phải hoành đá ra so với vừa nay cú đấm kia một cước này hoành đá không chỉ có đả kích phạm vi càng rộng hơn lực sát thương cũng mạnh đến ít hơn 10 lần thật giống một cái dương kích thoracicon cảm giác cho dù đá phải thanh thép thanh thép cũng sẽ bị đá gãy lợi hại lâm nghệ khẽ nói lần thứ hai để mở Dương Lãng thời gian này tiếp nói, nếu như ngươi vẫn như vậy trốn đi xuống, không bằng xoay người trốn chạy. Lâm Nghệ khinh bị liếc Dương Lãng một chút, nói, ngươi một cái đổ bị thịt biết cái gì? Dương Lãng bị nghẹn một hồi, lại bị như vậy một cái không thân phận người xem thường, nhất thời giận từ đảm một bên sinh, gọi nói, A Kỳ chơi hắn, làm tan hắn. Tên là A Kỳ lạnh mặt nam hai tay thành hổ trảo, đột nhiên chụp vào Lâm Nghệ, đá, đánh, ngã, bắt, vặn, nám. A Kỳ huynh không cần khách khí, toàn bộ đối với ta bắt chuyện một lần, để ta tra tìm toàn bộ sự vật. Lâm Nghệ vừa nói vừa trốn, từ đầu đến cuối không ra một chiêu. A Kỳ hai chảo vung lên như gió, một trận liên chiêu, không khí tựa hồ đều bị lấy ra mười vệt máu, nhưng hắn vẫn liền Lâm Nghệ nửa chéo áo đều chưa bắt được. Ngươi một cái cắt bã, loại nhút nhát. Bên cạnh Dương Lãm gọi nói. A Kỳ một trận liên hoàn sắt bắt không thể kiến công, khí thế biến mất dần, vì tránh cho đối phương thừa cơ phản kích, cấp tốc rút lui thân thu chiêu, ổn làm phòng ngự. Sau đó nghe được đối phương dù bận bận ung dung địa nói một câu, đến ta. Vừa mới rất lời, Lâm Nghệ hai tay phảng phất tăng vọt một vòng, sau đó một bộ tổ hợp quyền gió núi hải vũ vậy quay về A Kỳ chào hỏi. Liên châu pháo, bắt ái liên đả, thái cực chiến tý thủ. Lâm nghệ miệng đầy chạy xe lửa, nhưng trên tay chiêu thức nhưng nửa điểm không gặp giảm bớt, trái lại càng lúc càng nhanh. Đống nhiên nằm đấm, đống nhiên trường pháp, đống nhiên cầm nã thủ, động tác nước chảy mây trôi, thay đổi thất thường. Đại tiểu thư thiếp thân cao thủ nghẹn lâu như vậy, rốt cục ở gặp phải như thế một bộ đội đặc trùng đối thủ thời gian, lộ ra hắn sức chiến đấu vượt 10.000 cường hãn khuôn mặt, đảo mắt đánh ra chừng trăm chiêu, hai người đều là mồ hôi đầm địa. A kỳ động tác bắt đầu ngưng trệ, vẻ mỏi mệt dần lộ. Trở lại một trận, Lâm nghệ đánh tới hứng khởi, hét lớn một tiếng, quyền kinh lại thêm, tốc độ lại đề, A kỳ rốt cục không chống đỡ được, cầm bị một trường quét bên trong, trực tiếp trượt cướp. Đi ngươi, Lâm Nghệ song trưởng theo A Kỳ ngực, đem cả người hắn đẩy ra. Rầm. A Kỳ té ra 2 mét, nằm trên đất lại là một chuỗi ho khan. Thắng bại đã điểm, kết thúc công việc. Lâm Nghệ hai tay chậm rãi ép xuống, dài thở vào một hơi. Dương lãm không nói hai lời, xoay người bỏ chạy. Đây là hắn lần thứ nhất mang Vương Kỳ đi ra tinh tướng thất bại, cảm giác cả người cũng không tốt, cảm giác toàn bộ thế giới nhanh không người nào có thể đáng tin. Lâm Nghệ nhìn hắn hốt hoảng trốn chạy bóng lưng, phốc hặc một bãi đạm, sau đó lên trước đem Vương Kỳ đỡ dậy. Làm gì làm cho nảy loại người bắn mạng? Lâm Ngụy nói. Vương Kỳ chính mình tiếp vội cảm nhìn lâm nghệ một chút, nói, báo ơn. Khắc, xin lỗi, ra tay có chút nặng, không dừng. vương kỳ lườm hắn một cái, sau đó nói, anh trai ta còn sẽ quá tới tìm ngươi, ngươi tự cầu phúc. nói cất bước rời đi. này, cái gì ngươi ca tìm ta, ngươi đem lời nói rõ lại đi hoa. vương kỳ đã đi xa. có lầm hay không, đệ đệ đánh bất quá đổi ca ca, này tính là gì, coi ta là chuyện online vai nam chính sao? lâm nghệ nổ nước bọn một câu, lại đứng ở nơi đó trầm tư một chút, sau đó trở về phòng tắm rửa sạch sẽ, tắm xong ở trần từ phòng vệ sinh đi ra. Trước ngực mang theo khối này, bạch ngọc tản ra hối hối làm chân ánh sáng. Hắn dùng khăn mặt đem thân thể lau khô, bắt đầu đả tỏa điều tức. Một giờ đầu sau, Lâm Nghệ thần hoàn khí túc mở mắt ra, đứng lên rời phòng, đi giải ưu tiệm tạp hóa. Chương 59, vậy các ngươi mọi người lập tức bắt đầu trận này số mệnh cuộc chiến đi. Chúng ta nghĩ đặt làm hai cái con rối hình người, dáng vẻ chính là của chúng ta dáng vẻ, nhưng có thể đi lại, có thể lên tiếng, cái kia loại. Sáng rỡ sau giờ ngọ, giải ưu tiệm tạp hóa đến rồi một đôi tình lữ, hai người mười ngón liên kết đứng ở nơi đó, vừa nói một bên khoe tay mình muốn mua đồ vật. Muốn đặt làm như vậy con rối hình người lý do là cái gì chứ? Tiệp Đặc Hóa ông chủ nhìn hai người hỏi. Cậu bé nói, "Ta bạn gái tháng sau thì đi Nhật Bản làm "@tơ rằng sợ tiểu đần, hai chúng ta phải tạm thời tách ra một năm này, bằng vào chúng ta liền muốn đặt làm hai cái con rối hình người làm bạn lẫn nhau." Quách Đại Lộ gật gật đầu đầuừ một tiếng, nói, "Nếu như là có thể đi lại có thể lên tiếng lời, giá tiền muốn đắt một chút." Cậu bé nói, "Giá tiền phương diện không liên quan." "Tốt, tổng cộng 2888, bởi vì là người thứ nhất không hàng mẫu đặt làm đơn, giảm đi nghìn, cộng 1888." "Ừ, hiện tại trả tiền sao?" "Lấy hàng thời điểm trả tiền." "Được." Quách Đại Lộ bổ sung nói, có chuyện sớm với các ngươi nói tốt, cửa hàng ta là không tiếp thu trả hàng lại. Cậu bé nói, chỉ cần ngươi theo yêu cầu của chúng ta làm được, chúng ta tuyệt đối sẽ không trả hàng. Cái tuyết thành, phiến phất hai vị ở bên kia ngồi một chút một hồi, ta cho hai vị lưu cái mô hình. Quách Đại Lộ nói xoay người tiến vào phòng làm việc, một hồi ôm một cái thùng dụng cụ đi ra, mở ra thùng dụng cụ, từ bên trong lấy ra hai cái ma phương lớn nhỏ hình lập phương hộp gỗ đưa cho đôi tình nữ kia. Hai vị hy vọng con rối nói cái nào lời, liền quay về này hộp gỗ nói cái nào lời. Quách Đại Lộ bàn giao nói, hai người bán tín bán nghi tiếp nhận hộp gỗ, nữ hài hỏi, đây là ghi âm hộp sao? Quách Đại Lộ cười nói, "Đây là âm thanh mô hình thu thập hộ." Vừa nói vừa từ trong hộp công cụ lấy ra hai đoạn mộc đầu cùng một cái dao trổ, sau đó ngẩng đầu nhìn cô bé kia một chút, trên tay điêu khắc động tác đã bắt đầu. Dao trổ đi khắp, vụn gỗ bay tán loạn, vẹn vẹn mấy phút, cô bé tướng mạo đã phát hiện mô hình. Lam Đôi Tình Lữ kia lưu hảo chính mình muốn nói thời gian, Quách Đại Lộ đã điêu khắc cô gái tốt mô hình, hắn đem mô hình đưa tới, hỏi, "Các ngươi nhìn bộ dáng này được không được?" Đôi Tình Lữ kia tiếp nhận mô hình thời gian, trực tiếp sững sờ, nữ hài một mặt bất khả tư nghị nói nói, "Này, này, đây cũng quá giống như." Cậu bé nói, Liên ý cười đều khắc lại đi ra. Quách Đại Lộ biết rồi đáp án của bọn hắn, sau đó bắt đầu điêu khắc cậu bé mô hình. Cậu bé mô hình khắc lại một nửa, bên ngoài đi một người tiến vào, nhượng nói: "Ông chủ, khách tới cửa." Quách Đại Lộ ngẩng đầu nhìn lên, lại là cái kia công bố cùng chính mình có số mệnh trận chiến Lâm Nghệ. Trước tiên tùy tiện nhìn, "Ta đây có việc." Quách Đại Lộ ánh mắt một lần nữa trở lại hắn điêu khắc lên mặt. Lâm Nghệ đi tới, lễ đầu nhìn Quách Đại Lộ điêu khắc, chà chà nói: "Thật ghê gớm, cái gì đều sẽ, để cho ta nghĩ tới kinh thành một vị công tử ca." Quách Đại lộ không để ý hắn, một hồi đem cậu bé mô hình điều khắc xong xuôi, giao cho đôi tình lữ kia kiểm nghiệm. Lại một lần kiếp sợ, ta muốn hỏi một chút, này hai cái mô hình đến thời điểm có thể hay không đồng thời bán cho chúng ta, có thể thêm tiền. Cậu bé hỏi. Quách Đại lộ nói, này hai cái mô hình vốn là phụ tặng, không cần mặt khác thêm tiền. Vậy thì thật là rất cảm tạ. Cậu bé mặt lộ vẻ kinh hỉ, dưới cái nhìn của hắn, này hai cái mô hình chỉ đáng giá một nghìn khối. Quách Đại lộ lắc lắc đầu, nói, một tuần lễ sau đi qua lấy hàng. Được. Đôi tình nữ kia hài lòng đáp ứng, rời tiệm nhỏ đi. Quách Đại Lộ đem mô hình cùng hộp gỗ thu cẩn thận, nhìn Lâm Nghệ một chút, nói, vừa từng đánh nhau à, còn tới tìm ta làm cái gì? Lâm Nghệ đi tới, nói, cái kia nào tính đánh nhau, miên cương toán khởi động sao? Quách Đại Lộ nở nụ cười một tiếng, nói, không phải là bởi vì ngươi đeo khối ngọc kia, hiện tại e sợ còn tứ chi vô lực, sắc mặt trắng bệnh, yêu kiều thở gấp liên tục ở cái kia nằm đây. Lâm Nghệ sững sốt một chút, nói, ngươi, làm sao, ta có nói sai? Ngươi đương nhiên có nói sai. Lâm Nghệ đè xuống kinh ngạc trong lòng, ngươi trước không phải nói ta trong vòng nửa tháng có họa sát thân sao? ở nơi nào chứ? Quách Đại Lộ lắc đầu cười nói, tha thứ ta nói thẳng, lời này của ngươi còn thật là tiện. Ta nhổ vào, ta thẳng thắn nói cho ngươi biết, ta hôm nay đi qua chính là phải làm mặt lột trần ngươi. Quách Đại Lộ nói, ngươi đánh thắng được Vương Kỳ, nhưng không hẳn đánh thắng được hắn Đại Ca Vương Đạo. Ta có thể nghe nói vị kia Vương Đạo là nào đó bộ đội đặc trùng huấn luyện viên tới. Quách Đại Lộ ngươi bớt dọa ta, bộ đội đặc trùng huấn luyện viên ta cũng không phải chưa từng thấy, lại nói hắn Dương Tiểu Tử vì đuổi một cô gái, có cần phải đem bộ đội đặc trùng huấn luyện viên mời đi ra? Đầu tiên, Dương Lãng đuổi Hoàng Thấm không phải bình thường nam nữ liên ái, mà là một kiện lợi ở đương đại ông ở đời sau chuyện thật tốt, ngươi suy nghĩ một chút, Dương gia cùng hoàng gia kết thân ý vị như thế nào? Lâm Nghệ kia môi nói, chính trị thông gia mà. Thứ yếu, ngươi năm lần bảy lượt mà đem Dương đại thiếu phái tới đàm phán sứ đoàn đánh thành đầu lợn, nhân gia trên mặt cũng không nhịn được. Hiện tại ngươi còn đem người ta số hai tay chân đả thương, nhân gia làm sao có khả năng như vậy mà đơn giản bỏ qua ngươi? Lâm Nghệ nói, binh tối tướng đỡ nước đến đất ngăn chứ. Hơn nữa Quách Đại lộ ngươi không muốn nói sang chuyện khác, mau nói cho ta biết họa sát thân ở nơi nào. Quách Đại lộ cười hỏi nói, vì lẽ đó ngươi hôm nay đi qua chính là nghĩ giải quyết cái phiền não này, nghĩ biết mình họa sát thân ứng với ở nơi nào? Không sai, chính là cái này, ta nhưng là chờ đến rất gấp đây, mỗi ngày trả không nhớ cơm không nghĩ." Lâm Nghệ khí diễm phách lối nói nói, quách Đại Lộ rỗi ra một để bàn tay, nói, "5000 thối. "Cái gì a?" "Giải quyết cái phiền não này 5000 thối, hơn nữa còn miễn phí đưa một hồi thoải mái đầm địa số mệnh cuộc chiến." Lâm Nghệ nhìn chằm chằm quách Đại Lộ, nói, "Ngươi đừng lừa gạt ta, cửa hàng ta tín dự ở chỗ đó, chưa bao giờ lừa người." "Tốt, ta đáp ứng ngươi, 5000 liền 5000." "Nhưng ta từ thổ tục nói phía trước đầu, ngươi đến thời điểm nếu như gạt ta, không chỉ có muốn thối tiền cho ta." Ta còn muốn mỗi ngày ở ngươi cửa tiệm kéo hành phi du được thị uy, nói cho mọi người ngươi đây là hắc điếm. Quách Đại Lộ gật đầu, còn có cái khác tử thô tụ sao? Không cho phép dùng cái kia ám khí bán ta. đương nhiên, đó không thành vấn đề, làm sao trả tiền? Tin nhắn chuyển ta đi. Quách Đại Lộ thu rồi tiền thuận miệng hỏi, đúng rồi, ngươi vừa nói kinh thành một vị công tử ca cũng biết điều khác, là ai? Giải quyết vấn đề của ta, ta mới nói cho ngươi biết đáp án. Lâm Nghệ Đắc ý nói, được thôi. Quách Đại Lộ cũng không dây dưa, đung nhiên giơ tay quay về cửa quét qua, hai cánh cửa tự động đóng trên. A. Lâm Nghệ lui về sau một bước, đầy mặt cảnh giác nhìn Quách Đại Lộ. Cách không phát lực, đây là nội công thượng thừa, thừa, Chớ sốt sáng, không phải nội công, là cơ quan. Quách Đại Lộ cười giải thích nói, sau đó kêu một tiếng, ca bồi, hô. Một cơn gió quá, một máy làm bằng gỗ người máy kiếm khách xuất hiện ở Lâm Nghệ trước mặt. A, trước tiên nóng người đi. Quách Đại Lộ tìm cái ghế ngồi xuống. Này cái gì ngọn ý? Lâm Nghệ nhìn cái kia làm bằng gỗ kiếm khách hỏi. Hắn gọi ca bồi, biệt hiệu phi kiếm khách. Lâm Nghệ, ca bồi, giúp ta cố gắng bắt chuyện vị khách nhân này. Quách Đại Lộ hạ chỉ lệnh. Cao bồi quay về Lâm Nghệ là một cái ôm quyền động tác, Lâm Nghệ đầy mặt một bước, cũng ôm quyền, trong nháy mắt đem sự chú ý tăng lên đến cấp bậc cao nhất. Khả năng bởi vì đối phương không phải người thật nguyên nhân, hắn hoàn toàn không cảm giác được Cao bồi trên người chiến ý. Theo hắn công pháp tu luyện, bất kỳ đối với hắn người có uy hiếp hoặc vận, hắn đều có thể hoặc nhiều hoặc ít cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Mặc dù hắn tỉnh cờ bắt giữ không tới, trước ngực hắn ngọc đội cũng sẽ cho hắn nhắc nhở. Nhưng mặt đối với vị này làm bằng gỗ kiếm khách thời gian, hắn cái gì đều không cảm giác được, mà hắn ngọc đội cũng không có bất kỳ nhắc nhở. Tính giống như thế chỉ có hai loại khả năng, một là Cao Bội đối với hắn hoàn toàn không uy hiếp. Một là cao bồi hoàn mỹ ẩn dấu hết thảy sắc ý, thành công tránh thoát hắn cùng Ngọc Bộ nhận biết. Vậy các ngươi mọi người liền lập tức bắt đầu trận này số mệnh cuộc chiến đi. Thời gian này, nghe được Quách Đại Lộ nữ khí hứng thú giật giảo nói nói. Chương 60, lần này, ngươi nên thỏa mãn đi. Đây là Lâm Nghệ xuống núi tới nay, gặp qua, thậm chí nói là thấy qua kỳ nhất hoa một vị đối thủ. Lúc trước đi Bắc Mỹ làm nhiệm vụ thời gian từng đụng phải người máy cùng siêu cấp chiến sĩ, đi Âu Châu làm nhiệm vụ thời gian từng đụng phải vạm mại cùng vũ sư. Đi Nhật Bản làm nhiệm vụ thời gian từng đụng phải âm dương sư, ở Trung Quốc liền càng không cần phải nói, sư phụ hắn chính là một vị có thể đạp nước mà đi đại tông sư, còn cái khác nắm giữ các loại tuyệt kỹ người tài ba dị sĩ cũng đã gặp không ít. Nhưng, như vậy một tảng lớn thuần túy hình người một đầu, trong tay còn nắm một khối nhỏ thuần túy kiếm hình một đầu, hắn dám xin thể tuyệt bức bách là lần đầu tiên đụng tới. Người máy này không người máy, pho tượng không pho tượng rốt cuộc là cái quái gì? Bất quá đại chiến sắp tới, hắn cũng không có thời gian truy hỏi ngọn ngành, lúc này hai mắt lấp lánh, một cách hết sức chăm chú mà quan sát đến tên là cao bồi làm bằng gỗ kiếm phách. Vậy các ngươi mọi người liền lập tức bắt đầu trận này số mệnh cuộc chiến đi. Theo cách đại lộ câu nói này hô lên, cao bồi động. Chỉ thấy hắn không nhanh không chậm nâng tay lên cánh tay, kiếm gỗ hứng hở về phía trên chống lên, động tác kia hình như là một cái cần mẫn nữ tử đang dùng ý chống đỡ phơi quần áo, đơn giản, tự nhiên, một mạc, vừa giống như trước đây tiên sinh giơ lên rối xích đánh một cái nhịch học sinh, nghiêm túc, nghiêm túc, cẩn thận. Lâm Nghệ hơi nhíu mày, có chút nhìn không hiểu một chiêu này, từ hắn bái vào sư môn học công phu ngày thứ nhất lên, sư phụ hắn liền nói cho hắn biết, thế gian võ học, trăm quanh vẫn quanh một đốn, cùng người đối địch Muốn trước sau ghi nhớ sáu cái chữ, chiêu chưa ra, chân động trước. Cái này cũng là tại sao cái kia chút cao thủ hàng đầu lúc đối chiến, thường thường không nhìn đối phương trên người, mà là trước tiên quan sát đối phương bước chân. Mũi chân động, trọng tâm liền đi theo động, chỉ cần phán đoán trọng tâm rơi ở nơi nào, như vậy chiêu thức su thế liền để lại dấu vết, liền có thể gặp chiêu phá chiêu. Nhưng mà cái kia cao bồi ra đệ nhất kiếm nhưng một phản võ học lẽ thường, hắn hai chân dường như cái đinh giống như đóng ở trên mặt đất, không giải thích được một kiếm chọn đi qua. Lâm Nghệ từ nay về sau để cho một hồi, liền trong trước mắt này, bộ ngực ngọc bội đột nhiên run lên một cái, tiếp lên trước mắt một đạo tàn ảnh sẽ qua. Cao bồi kiếm gỗ nhanh như điện chớp đột nhiên đánh xuống. Đệt. Lâm Nghệ phản ứng biết bao tấn vẫn, tức giận mắng một tiếng, thân hình trượt lui. Xẹt xẹt, áo khoác góc áo bị kiếm gỗ quét bên trong, bay xuống hạ một khối nhỏ miếng vải. Trước tiên chậm sau nhanh, đệ nhất kiếm càng là hoặc địch hư chiêu. Này đầu gỗ cùng ngươi giống như gian trá. Lâm Nghệ chiếu một cái mặt liền ăn một cái thịt ngầm, còn bị đầu gỗ đùa bỡn, trong lòng không khỏi căm giận. Ha ha, cái này gọi là binh bất tiêu trá. Quách Đại Lộ ngồi ở trên ghế, chẳng biết lúc nào rót cho mình một ly trà, vừa quan chiến một bên thản nhiên thưởng trà. Tới địa ngục đi binh bất tiếm trá, hôm nay ta không phải đem ngươi này đầu gỗ hủy đi không thể. Lâm Nghệ cùng người lúc giao thủ, có nói quen thuộc, đây cơ hồ thành cá nhân hắn phong cách chiến đấu. Để, hắn, tháo rỡ. Quách Đại Lộ gần từng chưa nói nói. Thời gian này Lâm Nghệ đã bỏ đi trước tiên quan sát lại xuất kích chiến thuật, chân chưa hướng ra phía ngoài cong lên, một cái lớn cất bước đi tới, tạ quyền giấu ở bên hông, hưu quyền ầm ầm đánh xuống, càng là lựa chọn chủ động xuất kích. Quách Đại Lộ gặp Lâm Nghệ bước đi này vượt được không tầm thường khí tượng đường hoàng, khai thiên tích địa, không khỏi hô to một tiếng, đẹp đẽ. đây chính là võ thuật trung hoa bên trong long hình lục xoát sương sao. Lâm Nghệ không để ý tới hắn, một quyền phách mở cao đồi kiếm gỗ sau, giấu ở bên hông tả quyền khác nào mánh hổ ra hàm, bay về cao đồi cổ đánh tới. theo Lâm Nghệ, chỉ cần đem đầu gỗ đầu đánh gãy, hắn liền sẽ biến thành hàng thật đúng giá địa mục đầu, đến thời điểm còn chưa phải là muốn làm sao tháo dỡ liền làm sao tháo dỡ. bất quá liền tại hắn nắm đấm sắp đánh tới cao đồi cổ thời gian, chỉ thấy cao đồi đầu diệu điện một hồi có tiếng bảo, cú đấm này liền như vậy thất bại. đệt, Lâm Nghệ cố sức chửi một tiếng, không kịp suy nghĩ nhiều. Thân thể lượn lên, vọt đến cao bồi bên cạnh, đồng thời ra tay vô ra một trường. Ân, long hình bắt quái dù thân trưởng. Quách Đại Lộ khen ngợi nói, cao bồi trên người chúng rồi một trường, không có bất kỳ thực chất tính phản ứng, trở tay chính là một kiếm tức hướng Lâm Nghệ. Bình thường mà nói lời, Lâm Nghệ vọt đến phương vị này sau, đối thủ căn bản không biện pháp lập tức ra chiêu, hắn nhất định phải trước tiên điều chỉnh một chút phương hướng mới có thể ra tay. Thế nhưng cao bồi bất động, hai cánh tay của hắn có thể bà 360 độ không góc chết chuyển động, nghĩ gọt nơi nào gọt nơi nào. Lâm Nghệ nhìn thấy nải vô sĩ một kiếm, trong lòng rất có loại tất chó cảm giác, lúc này lùn người xuống về phía sau trận mở. nếu đổi lại là ngươi, ngươi đã rơi tại Hạ phòng. Lâm Nghệ không phục nói với Quách Đại Lộ. nếu đổi lại là ta, có thể để cho ngươi nhảy nhót tới đây. Quách Đại Lộ hờ hững đáp lời. cấp độ kia hạ thử xem. đệt. giữa lúc hắn cùng Quách Đại Lộ nói chuyện thời điểm, Cao Bồi xoát quét đất quay về hắn đâm ra bảy tam kiếm. không nên phân tâm. Quách Đại Lộ nhắc nhở nói. Cao Bồi một khi chiếm cứ chủ động, chính là một trận liên miên mưa kiếm xoát hạ. cái tiêu một đầu mũi kiếm xé gió không hề có một tiếng động, nhưng mỗi một kiếm đều tình chuẩn đâm về phía Lâm Nghệ quanh thân huy đạo, chỉ cần đâm bên trong, hậu quả không tưởng tượng nổi. Cũng may Lâm Nghệ xưa nay am hiểu phòng thủ, mặc dù tình thế gấp gáp, nhưng cuối cùng cũng coi như có thể miễn cưỡng ứng phó. Như vậy, hiện tại hắn đem phải đối mặt một cái vấn đề khác, tao bồi làn công kích này muốn kéo dài tới khi nào? Nếu như là nhân loại bình thường đối thủ, Lâm Nghệ không ngại cùng hắn hao tổn nữa, có hộ thân ngọc bội ở, hắn xưa nay không sợ chỉ cựu chiến, trước nhiệm vụ bên trong có mấy lần chuyển bại thành thắng, toàn do thể lực này một ưu thế. Nhưng mà hắn đối thủ lần này là đầu gỗ, vậy muốn hao tổn tới khi nào? Đầu gỗ sẽ mời sao? Đáp án rất nhanh công bố, chỉ nghe Quách Đại lộ nói, quyết chiến đến cuối tháng chín. Hòa kẹ me út hẳn xê pẻm vn. Lâm nghệ. Đại gia ngươi. Đảo mắt nửa giờ trôi qua, cao bồi kiếm thế tiếp tục hát vang tiến mạnh, không có bất kỳ biến mất dấu hiệu. Đầu hàng đi. Quách đại lộ khuyên nói. Thà chết không hàng. Một giờ trôi qua. Đầu hàng đi. Quách đại lộ miễn cưỡng nói. Lâm nghệ không nữa nói tiếp, trong lòng màn đạn, cờ mờ nờ mệt mỏi quá, rất muốn từ bỏ. Vậy các ngươi ở đây hao tổ đi, ta đi ra ngoài ăn một bữa cơm. Quách đại lộ nói đứng lên. Lâm Nghệ đã mơ hồ ý thức được, lúc này này đầu gỗ cho dù có thể thắng hắn cũng sẽ không thắng, hắn sẽ cố ý như vậy hao tổn nữa, mãi đến tận chính mình kiệt sức, chủ động đầu hàng. Có muốn hay không triển khai bí thuật? Lâm Nghệ động linh cơ một cái, nhưng lập tức phủ quyết ý nghĩ này, bí thuật là ở gặp phải nguy hiểm đến tính mạng thời gian mới sử dụng, hiện tại sử dụng quá lãng phí. Ta đi rồi." Quách Đại Lộ thanh âm đáng ghét lần thứ hai vang lên, Lâm Nghệ gọi nói, "Toàn thế hòa thế nào?" "Là đầu hàng." Quách Đại Lộ kiên quyết nói. Lâm Nghệ thầm mắng một tiếng, chợt nhớ tới cái gì, nói, "Được được được, coi như ta thua, coi như ta thua." Cái gì gọi là coi như ngươi thua? Quách Đại Lộ không đáp ứng, nói: "Cao Bồi, cao bồi tốc độ lại để thăng. Quách Đại Lộ, xem như ngươi lợi hại, là ta thua, được chưa? Ta đổi hàng." Quách Đại Lộ cười nói: "Này còn tạm được, cao bồi cất kiếm." Hô. Quách Đại Lộ vừa dứt tiếng, cao bồi động tác im ập đi. "Cực khổ rồi, quay đầu lại mời ngươi uống rượu." Quách Đại Lộ chụp cao bồi một hồi, thuận lợi mượn hắn kiếm gỗ. Cao bồi trở lại chính mình lúc trước đứng vị trí, lần thứ hai biến thành đồ gỗ. Mật Thành chó lâm nghệ hai tay vị chân, kiên cường bất khuất đứng tại chỗ. Vào lúc này tuyệt đối không thể nằm xuống hoặc ngồi xuống, bởi vì kia sức thời điểm cũng là sửa luyện thể phách thời cơ tốt nhất. Cảm thụ được ngọc bội bổ dưỡng, Lâm Nghệ thể lực chậm rãi khôi phục, sau đó Dống Nhiên cất tiếng cười to, nói: "Ha ha ha. Quá đại lộ, ngươi thua rồi." Ta Lâm Nghệ cũng không có chảy máu. "Ha ha ha. Như vậy ta thì cứ hỏi, Hoa sát thân ở nơi nào?" "Ở nơi nào chứ?" "Ha ha ha ha. Với ha một nửa, Dống Nhiên trước mắt xẹt qua một bóng người, tiếp theo cảm thấy mũi bị đòn nghiêm trọng một hồi, nhân ghế đeo ngọc bội cũng bị chặt lấy, chờ lấy lại tinh thần thời gian, môi đã là máu tươi chảy dài. Lần này, ngươi nên Thỏa mãn đi. Quách Đại Lộ đứng tại chỗ, nụ cười đáng yêu mà nhìn hắn, thật giống căn bản không có động tới, nhưng trong tay kiếm gỗ trên mũi kiếm không biết lúc nào mang theo một khối trắng tinh ngọc bội, đàng đàng qua lại lăng lư. Lâm Nghệ, làm sao có khả năng? Chương 61, công tử phủ Tô. Bởi vì vừa đã trải qua một hồi ác chiến, liền một nửa tinh lực đều vẫn không có khôi phục, thời gian này không cần nói là Quách Đại Lộ, chính là lần thứ hai mặt đối với Vương Kỳ, hắn đều là nơi nào không phục sẽ bị đánh nơi nào vận mệnh. Bởi vậy, mũi bị đập, hắn căn bản không biện pháp phản kháng, nhưng nhường hắn bất khả tư nghị là, hắn liền mũi làm sao bị vỗ cũng không có nhìn rõ ràng. Đáng sợ hơn là, tại hắn mũi bị đập đồng thời, khối này tiếp thân đeo ngọc bội cũng bị mượn gió bẻ măng. Lâm Nghệ vào Nam Gia Bắc ít năm như vậy, gặp qua không ít duy mau bất phá cao thủ, nhưng hắn trăm phần trăm dám xác nhận, trước đã gặp cái kia chút lấy tốc độ sở trường cao thủ, không một người nhanh hơn được quét Đại Lộ. Nói cách khác, cho dù tinh lực rồi dào dưới trạng thái chính mình, cũng tránh không mở quét Đại Lộ vừa nãy chiêu kiếm đó. Máu mũi chảy một lúc sau, tự động ngừng lại. Trên thực tế vừa nãy chỉ cảm thấy mũi bị đòn nghiêm trọng một hồi, nhưng thật nói có cỡ nào đau đớn, đó cũng là không có. Rất rõ ràng, đó là Quách Đại Lộ lấy thủ pháp đặc biệt đánh ra một tiếng chỉ riêng lấy công lực luận, phỏng chừng đã đến tinh tế cấp bậc. là pháp khí chứ? Quách Đại Lộ đem Ngọc Đội đâm tới trước mặt nhìn một chút, mở miệng hỏi nói. Lâm Nghệ thu hồi nhất quán thái độ bất cần đợi, nói, đúng thế. rất tuyệt đồ vật. Quách Đại Lộ khen nói, luyện chế pháp khí này, Tiền Bối cũng là một rất giỏi người. Lâm Nghệ nói, đúng đấy, sắc thực gây gớm, liền sư phụ của ta đều phải nhường hắn ba điểm. Quách Đại Lộ gật gật đầu, tiện đà rung cổ tay, thân kiếm rung động, Ngọc Đội liền nhẹ phiêu phiêu bay về phía Lâm Nghệ. Lâm Nghệ đưa tay tước được, nói, ngày khác rảnh rỗi, có thể hay không lại chỉ giáo mấy chiêu. Quách Đại Lộ chưa đưa có thể hay không. Hỏi, trong lòng buồn phiền có thể đều chiếm được giải quyết. Lâm Nghệ đưa tay lau đi máu mũi, vớt mở cho Quách Đại lộ nhìn, nói, vừa thoải mái chản chế theo sát cao bồi đánh một trận, hiện tại lại đáp lại hỏa sát thân, có thể nói ta cả người đều thoải mái hơn nhiều. giống bỏ tiền mua đánh chuyện như vậy thật sự có hết sức thoải mái, trước đây cũng không biết. Quách Đại lộ cười nói, ngươi hỏa sát thân nhưng thật ra là phải làm rơi vào dương gia kim bài đả thủ vương đạo trên người, nhưng nếu ngươi hôm nay chân tâm thành ý đến cửa hàng ta thỉnh giáo, ta liền thuận lợi lòng từ bi giúp ngươi hóa giải. hóa giải. ta đây trong lỗ mũi chảy là, giả máu sao? Lâm Nghệ nhổ nước bọt một câu. Đó cũng không phải, chỉ là làm cái giở đi, nhưng so với bị đánh vỡ đầu chảy máu, điểm ấy máu mũi có thể bỏ qua không tính. Cái kia Vương Đạo thật sự có lợi hại như vậy? Liên tục 2 năm đại quân khu luận võ người thứ nhất, ngươi cảm thấy thế nào? Đại quân khu, cũng không phải toàn quốc, toàn quốc thứ 2 ta đây đều gặp. Vậy ngươi đánh thắng được sao? 5 năm mở đi. Lâm Nghệ nghiêm túc suy nghĩ một chút mới làm trả lời. Quách Đại Lộ cười gật gật đầu, nói, 5 năm mở liền đầy đủ để cho ngươi bể đầu chảy máu a, hơn nữa bình thường luận võ, ngươi cũng không thể tùy tùy tiện tiện liền bại lộ chính mình ép đáy hòm tuyệt chiêu chứ. Lâm Nghệ, tiểu tử này thật sự có điểm tạm môn vừa biết mình đeo ngọc bội có là gì, vừa tự hồ nhìn thấu mình nắm giữ bí thuật lá bài tẩy. Ở trước mặt hắn, chính mình quả thực không hề bí mật có thể nói, chẳng lẽ hắn chính là cái kia loại nắm giữ tương tự độc tâm thuật cùng biết trước năng lực dị nhân? Nhất định là như vậy, không phải vậy hắn làm sao có khả năng đối với chính mình thấy đều chưa thấy qua người cùng vật đều rõ ràng như vậy. Ngươi nói ngươi đã giúp ta hóa giải, điểm ấy ta có chút không rõ, lẽ nào ngươi đem lỗ mũi của ta đánh ra máu, Vương đạo liền sẽ không đến tìm ta sao?" Lâm Ngụy hỏi. "Hắn đương nhiên sẽ, nhưng cũng rất khó thương tổn được ngươi, bởi vì ngươi cho mũi của ta mở ra ánh sáng." Hàn huyên mấy câu nói phía sau, Lâm Nghệ tâm tình thanh tĩnh lại, cả lơ phất phơ bản tính lại có chút không kìm nén được. Nói chính xác, là cao bồi. Quách Đại Lộ bỏ quên hắn ngôn ngữ bên trong chế nhạo, nếu như vừa nãy cùng cao bồi cái kia lần giao thủ, đều không để cho ngươi có cảm giác ngộ, vậy ta khuyên ngươi chính là mau mau trở lại sư phó ngươi trong ngực đi làm cái ngoan bảo bảo đi. Lâm Nghệ. Được rồi lại bị xem thường, vừa chính diện vừa cao bồi cái kia một trận như gió bão mưa rào công kích sau, ngoại trừ thể lực phương diện lại tăng lên nữa ở ngoài, hắn ở phòng thủ phương diện sát thực cũng có hoàn toàn mới linh ngộ, chỉ cần tìm chút thời giờ tiến hành sửa lại cùng kỹ năng tin tưởng mình sẽ nâng cao một bước. Tương lai không thể đo lường a." Quách Đại Lộ cảm thán một tiếng, sau đó hỏi, "Bây giờ có thể nói một chút cái kia kinh thành công tử ca sao?" "Vương phủ Tô, kinh thành vương gia tiểu công tử, Thiên Nam độc cô gia sắp là con rể, trong vòng nhân sưng hắn công tử phủ Tô." Lâm Nghệ một lần nữa mang ngọc tốt bội phục, lao đại không khách khí tìm cái ghế ngồi xuống, tiếp theo nói, "Này vị công tử phủ Tô cũng là một tài tài, cái gì y bạc tình tướng, cầm kỳ thư họa không gì không biết, chính là ngươi cái kia điêu khắc mộc đầu tay nghề, hắn cũng hết sức thành thạo. Có người nói hắn cho hắn vị hôn thê độc cô tiểu thư điêu khắc ảnh hình người so với bản thân còn đẹp." Quách Đại Lộ nói, đó không phải là muốn học vô nhai tử, không giống nhau. Lâm Nghệ vung vung tay, này công tử phủ tô đối với vị hôn thê xi si tỉnh chuyên nhất là nổi danh, bởi vì độc cô tiểu thư trời sinh mắc có quái bệnh, dược thạch không linh, toàn thế giới danh y mau nhìn qua một lần, trước sau không có thể trị tốt. Sau đó nàng người trong nhà làm cho nàng đi tập võ tập thể hình con đường, nhưng kết quả cũng không như ý muốn. Lâm Nghệ thay đổi một cái tư thế ngồi, nói tiếp nói, vì tìm tới trị liệu vị hôn thê biện pháp, vương phủ tô cái gì khác đều bỏ lại, một long nhào vào y thuật nghiên cứu trên, ai khuyên cũng không nghe. Hơn nữa người muốn biết, bao quát sư phụ của ta ở bên trong. Rất nhiều ẩn thế cao nhân muốn thu hắn làm đồ, đều bị cự tuyệt, nguyên nhân chính là bọn họ không trị được độc cô tiểu thư bệnh. Lâm Nghệ nói xong, đầy mặt tiết hận dáng vẻ. Quách Đại Lộ cũng nghe được mười phần cảm khái, nói: "Xã hội hiện đại si tình như vậy người đã không nhiều lắm, thật là khiến người ta vừa cảm động thà bội phục. Hơn nữa còn là công tử nhà giàu ca, điểm ấy càng không dễ dàng." Ừm. Quách Đại Lộ gật đầu, sau đó mỉm cười nói: "Bất quá nghe tới, cái này công tử phụ Tô đúng là bản cửa hàng một vị tiềm tàng khách hàng lớn." Lâm Nghệ bĩu môi nói: "Không phải ta coi thường ngươi, ngươi nếu có thể giải vương phủ Tô yêu, ta ở ngươi trong cửa hàng làm cái cả đời thẻ hội viên, nghĩ hay quá nhỉ? Quách Đại Lộ kiên quyết từ chối. Lâm Nệ hưng phấn rồi một hồi, nói: ta biết ngươi đích xác có chút năng lực, nhưng này cái độc cô tiểu thư bệnh là trong thai mang ra ngoài, có thể nói là trời giáng nguồn bệnh. Vương Phủ Tô cũng không có cách nào trị, ngươi cảm giác mình so với Vương Phủ Tô còn có thể? ôi trao đúng rồi, ngươi biết ý thuật. Quách Đại Lộ nói: vậy thì không có quan hệ gì với ngươi. nói đi tới cao đồi trước mặt, đem kiếm gỗ trả lại hắn. Lâm Nệ đứng lên, nhìn Quách Đại Lộ nói: nói thật, nếu như ngươi thật sự có biện pháp giúp Vương Phủ Tô. Ta có thể cho ngươi dựng một tuyến, thuận tiện giúp chúng ta lão già đem hắn thu rồi. Quách Đại Lộ nói, không cần làm phiền, chuyện như vậy nói duyận, làm được quá hết sức, trái lại hoàn toàn ngược lại. Lâm Nghệ nghĩ thầm, không làm được liền không làm được, còn cố ý nói tới mơ hồ như vậy. Quách Đại Lộ liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi ở ta điệu bản như thế không kiên kỵ mà oán thầm ta, thật không sợ ta lại để cao bồi dạy ngươi làm người. Lâm Nghệ, dựa vào, thật sự biết đọc tâm thuật. Hiện tại chúng ta đã tiền hàng thanh toán xong, ngươi cũng đừng ở chỗ này trọng, đi thôi. Quách Đại Lộ hạ lệnh chủ khách. Lâm Nghệ kỳ thực không lớn muốn đi. Ở trường học này thật vất vả đụng tới một cái cùng hắn cùng tầng cấp nhân vật, hoặc là hơi cao hơn hắn một chút một chút, có thể tán gẫu điểm cộng đồng đề tài, hắn thực sự không muốn trở về. Ta cho ngươi giảng nhiều lời như vậy, liên hấp trả đều không có công sao? Ta bồi. Ta bỗng nhiên nghĩ đến còn có một cái việc gấp phải xử lý, đi trước, hẹn gặp lại. Lâm Nghệ Hỏa tốc mở cửa rời đi. Chương 62, ta sẽ cố gắng, cảm ơn ngươi. Tháng 9 năm 28, Dương Bình Nhạc chính thức đi qua giải ưu tiệm tạp hóa đi làm, với đại lộ trước tiên dẫn nàng quen thuộc một hồi trong cửa hàng tình huống, nói với nàng một hồi công việc cơ bản hàng ngày. Sau đó cường điệu nhấn mạnh cửa hàng hạt nhân tôn chỉ. Giải ưu, cửa hàng ta là như vậy, khách khí đối xử mỗi một vị vào điểm khách nhân, có thể để cho bọn họ ở trong cửa hàng tùy ý tham quan, nhưng cụ thể đến ký đơn, giao dịch thời điểm, muốn vào được phi thường nghiêm khắc sàng lọc, mỗi một dạng hàng hóa đi ra ngoài, cũng phải có một cái không thể không như vậy lý do. Quách Đại Lộ giải thích nói, không thể không như vậy lý do. Dương Bình nhạc lập lại một lần, tựa hồ không thể hoàn toàn lý giải ý tứ trong đó, nói đúng là mỗi cái muốn mua đồ khách hàng đều phải trước tiên đưa ra một cái lý do hợp lý sao? Gần như là như vậy, vì lẽ đó, giống chơi vui à. Rất đáng yêu hết sức đáng yêu à, nghĩ đùa giỡn bạn gái vui vẻ à, cùng với ta có tiền ai cần ngươi lo à các loại lý do hết thể pass, căn bản không cần với bọn hắn nhiều lời." Dương Bình nhạc suy nghĩ một chút, nói, lại như cái tiểu cô nương kia xảo xảo, nếu như nàng chỉ là ưa thích nợ hoa tảng đá, muốn mua một cái làm món đồ chơi, ngươi thì sẽ không bán cho nàng. Nhưng nàng trung tâm tìm nợ hoa tảng đá là vì không để ba mẹ ly hôn, là vì duy trì một cái nàng gia đình hoàn chỉnh, vì lẽ đó ngươi dù cho một phân tiền không muốn, đều sẽ cùng với nàng làm cuộc trao đổi này, đây chính là không thể không như vậy lý do chứ." Quách Đại Lộ gật đầu nói, "Hoàn toàn chính xác." Dương Bình Nhạc nói, "Này kỳ thực chính là tư duy ngược chiều tuyên truyền đi, chế tạo ra đặc sắc của mình, hình thành cùng đề tài, ngược lại sẽ kích phát rất nhiều khách hàng tiềm năng lòng hiếu kỳ, chủ động đi qua tiêu phí." Nói tới hết sức chuyên nghiệp a." Quách Đại Lộ nói. Dương Bình Nhạc cười cợt, nói, "Ta có nghe qua tương tự toàn đảm. Thuật ngữ chuyên nghiệp ta không nhớ rõ, nhưng đại khái ý tứ chính là thiết chí tiêu phí cả trở, trái lại càng có thể xúc tiến chi tiêu, kích hoạt một ít khách hàng tiềm năng. Cái này là có đạo lý, rất nhiều người có tiền vì theo đuổi tiêu phí thói quen không tầm thường, đồng ý thử nghiệm này loại có sàng lọc tính chất tiêu phí." Hơn nữa cái chướng ngại này còn có thể tăng cường tiêu phí người quá mức lạc thú, đồng thời để thành công tiêu phí tiêu phí người sản sinh một loại cảm giác ưu việt." Quách Đại Lộ nói. "Đúng đấy." Dương Bình Nhạc nhìn Quách Đại Lộ, hỏi, "Nói như vậy, cái kia không thể không như vậy lý do đích thật là xuất phát từ cái này cân nhắc sao?" "Không phải." Quách Đại Lộ thẳng thắn nói, "Ta mở cái này cửa hàng không cần bất luận là thủ đoạn gì, sở dĩ định như vậy một quý củ, ngoại trừ cá nhân ta thẩm mỹ cùng ham muốn ở ngoài, cũng bởi vì trong cửa hàng các loại tạp hóa cơ bản đều là ta tự tay chế tác, không nhiều như vậy nhà hàng rỗi." Dương Bình Nhạc vì lẽ đó nhưng thật ra là bởi vì ông chủ lười mới cố ý làm khó dễ khách nhân sao? đúng rồi ông chủ, còn có một cái vấn đề khác, dương bình nhạt nhớ tới trước làm kiêm trước một cái trải qua, không không lo lắng hỏi nói, nếu có người quấy rối làm sao bây giờ? ý của ta là ngươi không ở trong cửa hàng thời điểm, bởi vì cân nhắc đến muốn cung cấp lý do điều này, có chút giàu nước đố đổ, đổ vách khách hàng có thể sẽ thiếu kiên nhẫn gì gì đó. quấy rối, ý cười ở quách đại lộ trên mặt dạng mở, ai dám ở rẻ ưu tiệm tạp hóa quấy rối, trực tiếp ném đi chính là. ta nói là ngươi không ở trong cửa hàng thời điểm, vậy ngươi liền gọi một tiếng cao bồi liền có thể. ca bồi đúng, chỉ cần gọi ra danh tự này, sẽ có thiên sứ thay ngươi đem người quay rối ném đi. Dương Bình Nhạc suy nghĩ một chút, không thể nghi do ràng Huyền Cơ trong đó, gật gật đầu ư một tiếng, nghi thầm, sau đó nhất định phải tìm một cơ hội thí nghiệm một chút. Được rồi, chuyện công việc liền tán gẫu tới đây, phía sau chậm rãi quen thuộc thích hướng chính là, ngươi sau đó lưu lại thân cao, số đo ba vòng. Dương Bình Nhạc đột nổ sinh ra cảnh giác, lui về sau một bước, nhìn chằm chằm Quách Đại Lộ, hỏi, ngươi muốn làm sao? Quách Đại Lộ mồ hôi một cái, giải thích nói, là muốn làm văn hóa áo lót ta đấy tỷ, ngươi cho rằng ta muốn làm sao? Dương Bình Nhạc cúi lên, đỏ mặt hạ thấp đầu. "Ta, ta chính là cho rằng ngươi muốn làm văn hóa áo lót." Quách Đại Lộ cười cợt, nói: "Ân, ngoại trừ cái kia chút, còn có yêu thích màu sắc, kiểu dáng. Nếu không như vậy đi, văn hóa áo lót sự tình liền giao cho ngươi đi, cho rằng nhiệm vụ thứ nhất, thế nào?" "Ân, không có vấn đề." Dương Bình Nhạc mau mau đáp ứng nói. "Dù sao thì hai người chúng ta, mỗi người bốn bộ, điểm xuân hạ thu đông bốn khoản." "Ừm." Dương Bình Nhạc gật đầu. "Cái này liền lấy ra một vạn tệ tiền dự toán, không đủ nói với ta, nhiều hơn liền làm tiền thưởng." "Ừm." Dương Bình Nhạc tiếp tục gật đầu, đột nhiên ngẩng đầu, hỏi: "10000 dự toán?" đúng đấy, dù sao muốn tám bộ quần áo, đó cũng quá nhiều, một hai ngàn đồng tiền gần đủ rồi. Y dì phục kia đẳng cấp liền hơi hơi để một chút, thiết kế à, vài áo à gì gì đó đều dùng tốt, cái này dự toán liền bất động rồi. đến thời điểm ngươi xem một chút có thể lựa chọn cái nào một ngăn hồ sơ. Dương Bình Nhạc gật gật đầu, sau đó vừa cười một tiếng, nói, không nghĩ tới ta nhân sinh cái thứ nhất hàng xa xỉ là văn hóa áo lót. chuyện công việc ăn bài xong, Quách Đại lộ mang Dương Bình Nhạc đi ăn cơm, cái này cũng là giải ưu tiệm tạp hóa toàn thể công nhân viên lần thứ nhất chính thức liên hoan. Đây là Dương Bình nhạc lên đại học tới nay lần thứ nhất đơn độc cùng bé trai ăn cơm. Một mực nam sinh kia còn là ông chủ của nàng. Hơn nữa chỗ ăn cơm lại là hụi bại bấy người đều tiêu phí phía trước một cửa thiệp tử, cho nên nàng dù sao cũng hơi câu nghệ. Bất quá khi nàng nhìn thấy Quách Đại lộ một bộ tùy ý tự nhiên dáng vẻ, nói chuyện trời đất đề tài cũng là mình quen thuộc ở nông thôn chuyện lý thú, tâm tình chậm rãi thanh tĩnh lại, cùng Quách Đại lộ chia sẻ nổi lên trường thành lịch trình. Ngày 29 tháng 9, trường học bắt đầu cho Tân sinh phát quân huấn phục, lĩnh song quân huấn phục, chủ nhiệm lớp cùng phụ đạo viên triệu khai lần thứ nhất chính thức ban hội. Ban hội chủ yếu nói hai chuyện, một là mạnh điều động quân huấn tương quan chú ý sự hạng, một là thành lập quân huấn trong lúc lâm thời ban ủy. Mọi người có thể căn cứ khoảng thời gian này ở chung, tuyển ra tạm thời ban ủy, mà cái kia một số người bị tuyển cử đi ra lâm thời ban ủy, đang dễ dàng lợi dụng quân huấn khoảng thời gian này cố gắng biểu hiện mình, tranh thủ ở quân huấn kết thúc một lần nữa tuyển cử lớp cán bộ thời điểm, tiếp tục liên nhiệm. Chính thức tranh cử trước, chủ nhiệm lớp đơn giản là một cái độc viên. Tiếp theo phụ đạo viên lại nhắc tới đại học lớp cán bộ lý lịch ở sau đó tìm việc làm bên trong ý nghĩa, tiến một bước cổ vũ mọi người tích cực nhảy nhót địa tham dự tranh cử. Sau đó không ngoài dự đoán, Lớp trưởng cùng đoàn bí thư chi bộ hai cái có người nói hàm kim lượng nhất chức vị cao cạnh tranh kịch liệt nhất. Cuối cùng Lâm Giới nắm lấy trưởng lớp vị trí, Vương An tranh cử đoàn bí thư chi bộ thất bại, nhưng đảm nhiệm ủy viên tuyên truyền chức vị, Lan Khang Khang thì lại lấy rất rõ ràng ưu thế thành ủy viên học tập. Đại học Tân Sinh, Đường Hoàng tranh cử ủy viên học tập trung quy có chút xấu hổ, Lan Khang Khang động tác này để mấy người bạn cùng phòng âm thầm kinh ngạc một cái. Nguyên bản mọi người cho rằng ban ủy tranh cử liền như thế khoái trá kết thúc, không ngờ chủ nhiệm lớp công bố xong kết quả sau, đánh bại Vương An đợi mới đoàn bí thư chi bộ tề la bạn học đột nhiên nói nói, "Chu lão sư, ta theo đề nghị lần tuyển cử ban ủy thời điểm để quách đại lộ cũng tham dự tranh cử, không phải vậy như vậy quá không công bằng, hắn vốn là có thể làm trưởng lớp, chu lão sư, Phu đạo viên, bạn học cả lớp, người trong cuộc quách đại lộ, đời mới lớp trưởng lâm giới, kỳ thực đi qua khoảng thời gian này chung sống dài khai, mọi người đối với tề la bạn học hùng hổ vẫn còn có chút ấn tượng, có nam sinh thậm chí lén lút cho nàng lấy một biệt hiệu gọi là đồ mãnh, bởi vậy có thể thấy được chút ít. bất quá dù vậy, khi mọi người nghe được nàng công nhiên vì là quách đại lộ bên vực kẻ yếu thời gian, vẫn là lâm vào một loại lập thể ngông bức cảnh gặp cả bên trong. ân, quách đại lộ bạn học vốn là có quyền tham dự tranh cử. Như vậy Quách Đại Lộ, lại muốn tích cực điểm à? Ở tình huống như vậy, chủ nhiệm lớp cũng chỉ có thể nhắm mắt lại, dù sao Quách Đại Lộ bây giờ còn là mỗi bên hội học sinh hắt trong danh sách mẫn cảm nhân vật. Tốt, ta sẽ cố gắng lên. Quách Đại Lộ lúng túng đáp lời. Sau đó ban hội liền tản đi, tê la cô y đi tới Quách Đại Lộ trước mặt, nhìn hắn, nghiêm túc nói nói, Quách Đại Lộ, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây, phía sau cần nhờ chính ngươi rồi. Vốn cho là việc này hết sức khôi hài, hết sức hoang đường Quách Đại Lộ nhìn trước mắt cái kia khéo léo đẽ đẽ bất cứ lúc nào chuẩn bị xông pha chiến đấu bạn học nữ đột nhiên không tên bị cảm giác nút nhích một chút chính chính kinh kinh gật đầu nói ta sẽ cố gắng cảm ơn ngươi chương 63, cùng cao bồi nói không muốn kinh sợ chính diện cứng cứ nghe nói lần quân huấn này trường học đặc biệt an bài một tổ mỹ nữ huấn luyện viên không biết thời gian chúng ta phương trận có thể hay không chia được một cái từ lớp trở về phòng ngủ trên đường lâm giới tích cực cùng ba vị bạn cùng phòng chia sẻ một cái tin tức ẩm có thì thế nào đây vương an nhàn nhạt tiên nói có mỹ nữ lời của huấn luyện viên huấn luyện sẽ càng tích cực à giác ngộ sẽ càng cao hơn a ba lớn, kỷ quy tắc tám cái phải chú ý sẽ quán triệt được hoàn toàn hơn a." Vương An cười lạnh một tiếng, không có tiếp tục nói tiếp, từ khi hắn bắt đầu thử nghiệm cùng bạn cùng phòng tiếp xúc, vẫn là thái độ này, chỉ có Quách Đại Lộ nói chuyện thời điểm, hắn không tiếp lời cũng miễn bàn luận, giữ im lặng. Lâm Dối sẽ không để ý, đề tài nhất chuyện, về tới vừa kết thúc ban hội tuyển cử mặt trên. "Các ngươi nói cái kia thể là có phải hay không có ý định nhằm vào ta?" Nghe giọng nói của nàng, thật giống như ta không tư cách làm lớp trưởng tự như. Quách Đại Lộ cười nói, "Ngươi bỏ qua cho, nàng thuần túy chính là vì ta bên vực kẻ yếu." Không nói những cái khác, Giới thiếu ngươi hình tượng này chính là đối với lớp chúng ta tốt nhất tuyên truyền, lớp trưởng chức vị này, ngươi có thể nói là cái đích mà mọi người cùng hướng tới. Đại Lộ ngươi lời này mặc dù là khen ta, nhưng ta làm sao vẫn cảm giác bị thương tổn, thật giống như ta tranh cử lớp trưởng thành công dựa là của mình đẹp trai mà không phải dựa vào năng lực tựa như. Quách Đại Lộ bận điệu nói, khuôn mặt đẹp chỉ là một phương diện rồi, năng lực mới là thứ yếu. Vương An duy trì mặt không hề cảm xúc, Lan Khang khang nợ nụ cười. Đấu kỵ, Đại Lộ ngươi đây là thuần túy đấu kỵ ta với ngươi nói. Trở lại phòng ngủ không lâu, Lạc Đa học tỷ cho Quách Đại Lộ gọi điện thoại. Nói có mấy người từ học sinh tổ chức mình xã đoàn nghị chiêu hắn vào club, không biết hắn có hay không ý đồ. Cảm ơn trước Lạc Đà Học tỷ, bất quá ta không chuẩn bị gia nhập bất kỳ xã đoàn hoặc tổ chức, năm thứ nhất đại học sẽ lấy học tập cùng tiệm tạp hóa làm chủ. Lạc Đà Học tỷ thay ta cảm tạ những học trưởng kia, các học tỷ có hảo ý. Quách Đại Lộ lựa chọn trực tiếp từ chối. "Ân, cái kia được, vậy ta nói với bọn họ hạ." Quách Đại Lộ nghe Lạc Đà Học tỷ ngữ khí có gì đó không đúng, thuận miệng hỏi một câu, "Lạc Đà Học tỷ, ngươi không có sao chứ?" Nghe ngữ khí có chút trầm thấp. Lạc Yy Nhi thân nở đủ cười, nói, "Ta không có chuyện gì." chính là nghĩ tại học đệ trước mặt đóng vai hạ thâm trầm mà thôi à. ha ha Quách Đại Lộ cười rộ lên cũng không truy hỏi Hàn Huyên vài câu vấn luyện quân sự sự tình liền cúp điện thoại nào đó nữ phòng ngủ trên ban công Lạc Y Lí thần thở dài nắm điện thoại phát ra một hồi nấc nàng trung quy không có đem cùng bạn trai gây gỗ sự tình nói với Quách Đại Lộ tuy rằng trận này cãi vã là bởi vì Quách Đại Lộ nhưng Lạc Y Lí thần trong lòng rõ ràng Quách Đại Lộ chẳng qua là một cái cớ lần này gây gỗ căn nguyên vẫn là xuất hiện ở nàng cùng Trương Ba về tình cảm mặt gần nhất nàng rõ ràng cảm giác được trước đây Trương Ba trên người cái tia loại nhầm vào của nàng nhu tình mật ý đã biến mất Cuối tuần này chúng ta đi ra nói chuyện đi. Lạc Y Lí Thần cho bạn trai phát ra cái tin nhắn. Sau 5 phút, đến rồi trả lời, muốn biệt ly liền biệt ly, không có gì để nói. Ngự khí bên trong mang theo mùi rượu. Trương Ba vào lúc này đang cùng đồng đội đồng thời ở xa đoạn đường phố uống rượu, vài chai bia hạ bụng, thấp kém bản tính bạo lộ ra. Chợt bắt đầu cùng mọi người thổi phồng hắn cùng Lạc Y Lí Thần chuyện chăn gối. Ta làm cho nàng cởi sạch quần áo đứng ở nơi đó cầu ta, các ngươi có thể tưởng tượng được sao? Các đồng đội nghe được lời này để tự nhiên cảm thấy hứng thú, bọn họ đều gặp Lạc Y Lí Thần bóc người và khuôn mặt đẹp, mười phần nguyện ý nghe chuyện xưa chi tiết nhỏ. Lúc này ở nào chút rượu khuyến khích hắn đi xuống nói, ta có thể nói cho các ngươi, ở trên giường, nếu như ngươi một mực xin nữ nhân để cho ngươi làm, vậy ngươi liền rơi đến tiểu thừa, cao thủ chân chính đều là để nữ nhân ngược lại cầu ngươi làm nàng. Các ngươi có thể hiểu ý của ta chứ? Diễm Côn tác dụng thêm vào các đồng đội thổi phồng, Trương Ba đã có chút lâng lâng, trở nên càng thêm không giữ mồm giữ miệng đứng lên, liền nâng mấy cái hắn cùng lạc Y Li thần ví dụ, nghe được các đồng đội mặt đỏ tới mang hay, mơ tưởng viển vông. Cuối cùng có người hỏi, nếu như vậy, vậy ngươi tại sao còn muốn cùng với nàng biệt ly? Trương Ba cao thâm nở nụ cười, nói, ngươi đây liền không hiểu. Ta cùng với nàng chia tay nguyên nhân chủ yếu, nhưng thật ra là bởi vì ta chơi chán, thành thật nói với các ngươi, nàng hiện tại cho dù cởi sạch đứng trước mặt ta ta đều không có cảm giác, vì lẽ đó không có cách nào tiếp tục nữa. Nói tới chỗ này, câu chuyện nhất truyện, thế nhưng, trọng điểm đến, đến rồi, ta muốn cùng với nàng biệt ly, nhưng ta còn để mọi người cảm thấy là của nàng sai, là nàng phản bội ta, các ngươi có thể biết tại sao. Mọi người dồn dập biểu thị, không biết. Chương Ba cười nói, các ngươi vẫn là không có kinh nghiệm à, đem chia tay nổi vùng ra trên đầu nàng, ta là có thể giả trang nhận tình tổn thương, hấp dẫn mục tiêu kế tiếp ta. Lẽ nào các ngươi không biết bị thương nam nhân mê người nhất sao? Ha ha, cái này gọi là nhân sinh khắp nơi có phù bút, các ngươi cố gắng học một chút. Mọi người tự nhiên lại là một phen cao a, lợi hại, tăng tư thế, quả nhiên cận bã đến cực điểm là thâm tình tán thưởng. Vì lẽ đó, ngày mai làm phiền mọi người cùng ta đi một chuyến hủ bại hãm hại, chúng ta đi tìm cái kia tiểu tam tính sổ, đem sự tình cho làm lớn. Tới đây, chương 30 cuối cùng lộ ra đôi cáo, chính hắn không dám đi báo ngày đó bị nhục nhã muối thủ, không thể làm gì khác hơn là lôi kéo mọi người cùng nhau một đám người uống say vân vân, giúp bạn không tiếc cả mạng sống đáp ứng chương 3 đi tìm tiểu tam tính sổ, ngày thứ 2 vừa dạng sáng, đoàn người cảm giác say mặc dù lùi, hào hứng không giảm, một nhóm bảy, 8 người đi tới hủ bại háng hại, thẳng vào giải ưu tiệm tạp hóa, hét hét to uống điệu tê tiểu tam đi ra cho ta. Đừng làm con rùa đen rút đầu. Dám làm dám chịu, là nam nhân đứng ra cho ta. Cứng mở tiệm cửa dương bình nhạc một hồi choáng váng, đứng ở nơi đó sững sốt một hồi, lên trước hỏi nói, các ngươi tìm ai? Muốn làm gì? Mọi người thấy là một cái diện mạo xinh đẹp nữ sinh nhân viên cửa hàng tiếp đón, ngẩn ra, nhìn về phía chương 3, chương 3 bước lên trước Hỏi, lão bản của các ngươi đây. Ông chủ còn không có đến, các ngươi muốn làm gì?" Dương Bình Nhạc nhìn bọn họ cũng giống là học sinh, dù ký lại tráng hơi có chút. Trương Ba suy nghĩ một chút, khóe miệng cười mỉm nói, "Chúng ta muốn mua đồ." "Các ngươi mua cái gì?" Trương Ba nhìn chung quanh một lần, sau đó giống như giống như chỉ đi qua, nói, "Cái này, cái này, cái này, cái này." "Cái này không muốn, những thứ khác đều được lại." Những người khác nghe vậy đều cười rộ lên, sâu cảm thấy ba ca cái này nhạnh chơi được lưu, hắn đem trong phòng cái gì cũng chỉ qua một lần, căn bản không có những thứ khác đồ, nhưng hắn vẫn một bộ người giàu có bộ dạng tiểu điểm đặc biệt chân dương bình Nhạc biết bọn họ là đến gây chuyện không nói thêm nữa đi tới một bên cho quách đại lộ gọi điện thoại ừ gây chuyện a quách đại lộ nhận được điện thoại nhưng không có chút nào dáng dấp gấp gáp suy nghĩ một chút nói vậy ngươi cùng cao bồi nói để hắn không muốn kinh sợ chính diện cứng ta nửa phút chạy tới dương bình Nhạc. cho dù đã là ông chủ của chính mình nhưng tình cờ vẫn cảm thấy hắn hiếu kỳ hoa a đụng tới gây sự chuyện như vậy không điểm cảm giác khẩn trương thì thôi làm gì cũng còn tốt dáng vẻ hưng phấn dương bình nhạt cút điện thoại phía sau trương ba hỏi lão bản của các ngươi nói thế nào có gan đi qua sao Dương Bình Nhạc không đáp lời, ánh mắt tìm đến phía nơi nào đó. Tên một tiếng, cao bồi. Trương Ba nghe được cái tên này không khỏi tâm mắt lạnh. Tên một tiếng, mọi người cẩn thận. Sau đó một máy cầm trong tay kiếm gỗ làm bằng gỗ người máy kiếm khách xuất hiện ở mọi người trước mắt. Dương Bình Nhạc do dự một chút, nói: Ông chủ nói, không muốn kinh sợ, chính diện, chính diện cứng. Nay loại chỉ lệnh làm cho nàng một cô gái truyền đạt, thật sự rất kỳ quái ôi trao, kỳ lạ ông chủ. Sau đó cao bồi bắt đầu rồi của mình biểu diễn. Đùng đùng đùng đùng, đùng tích đùng đùng. A a a a kiếm gỗ đến mức đều là kêu thảm thiết. Cuối cùng thế tới hung hăng mấy vị giáo đội đội viên bị từng cái ném ra ngoài ngoài quán liên tiếp mà vang lên tương tự chương ba đại gia ngươi rời a tiền biết rõ đạo nhân nhà có biến hình kim cương còn để cho chúng ta đi tìm cái chết làm lần này mặt đều mất hết ngươi đặc biệt sao bắt tiểu tam quan ta treo sự tình thanh âm chương 64, bị thương nam nhân mê người nhất quách đại lộ chạy tới hủy bại hãm hại thời điểm chương ba đoàn người đang mắt mũi xương bầm hướng về ngoài hố đi sau đó bọn họ cứ như vậy bất kỳ mà gặp ôi chao đây không phải là chương ba học trường sao các ngươi làm sao vậy theo người đánh nhau rồi quách đại lộ tiến lên đón ân cần hỏi Trương Ba nhìn thấy Quách Đại Lộ, khóe mắt giật mấy lần, nhất thời không biết làm sao nói tiếp, những người khác chắc là đoán đến người này, đây chính là trong truyền thuyết tiểu tam, cũng đều là hai mặt nhìn nhau, giữ im lặng. Vừa bị ngược không còn sức đánh trả chút nào cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt, bọn họ thực sự không dám tiến hành vòng thứ hai khiêu khích. Thực sự là một chút lễ phép cũng không có, ta ở đánh với ngươi bắt chuyện, ngươi cao như vậy lạnh làm gì? Quách Đại Lộ nói hướng về Trương Ba trước mặt đi mấy bước, Trương Ba theo bản năng mà lui về phía sau một hồi, cảnh giác hỏi, ngươi muốn làm gì? Ta nghĩ đến ngươi câm đi. Quách Đại Lộ cười nói, không câm liền tốt một bầy lớp lớn mà lại là giáo đội đội viên các học trưởng đối mặt với Tân Sinh Quách Đại Lộ, mỗi người công như hến, không một người dám tranh luận. quả nhiên bị thương nam nhân càng mê người đây. giỏi quá. Quách Đại Lộ cười nói một câu, từ bên cạnh ly khai, mọi người lúc này mới yên lặng mà thở phào nhẹ nhõm. đến cửa hàng phía sau, Quách Đại Lộ đơn giản hỏi một chút tình huống, Dương Bình Nhạc một nói một chút, bất quá nhìn nàng vẻ mặt, hiển nhiên cũng là bị tao đội rung động không nhẹ. đúng rồi, bọn họ mới vừa nói cái gì Tiểu Tam. Dương Bình nhạt nhìn Quách Đại Lộ tìm từ cẩn thận nói, Quách Đại Lộ nở nụ cười, dẫn đầu tiên tiên là ta một học tỷ bạn trai bởi vì hắn muốn cùng ta cái kia học tỷ biệt ly, cố ý tìm như thế cái kém chất lượng cớ, thứ nhất có thể thuận lợi biệt ly, thứ nhất có thể đem chia tay trách nhiệm đẩy lên học tỷ trên người, sau đó hắn lại giả trang bị thương, quyến rũ cái khác em gái, giáo đội u buồn túc cầu vương tử, ngươi hiểu được, có chút cô gái tương đối vừa ý luận này, kẻ cặn bã, dương bình Nhạc mầm nói, không phải là, Vừa cao bồi thực sự là ra tay nhẹ, ha ha, ngươi cũng cảm thấy như vậy, dương bình Nhạc nhìn quách đại lộ một chút, hỏi, vậy hắn tại sao muốn kéo lên ngươi? Đón người mới đến thời điểm, đúng vậy cái kia học tỷ mang ta à, đúng, rồi phải cho cái kia học tỷ gọi điện thoại. Quách Đại Lộ nói lấy điện thoại gì động ra, vừa bấm số vừa đi vào phòng làm việc. Không tiếp. Nghe nói trương ba dẫn người đi Quách Đại Lộ tiệm tạp hóa quái dối, Lạc Y Di thần chửi ầm lên, quả thực xuất sinh cũng không bằng, ban đầu ta làm sao mắt bị mù coi trọng hắn? Bởi vì nhỏ mông mẩy, chân dài to chứ. Quách Đại Lộ yếu ớt tiếp một câu. Bên kia Lạc Y Di thần phốc bật cười một tiếng, sau đó nói nói, hắn bị đánh là đáng đời, Đại Lộ ngươi không cần cảm thấy đối với ta có cái gì ấy nấy, hơn nữa ta nguyên bản cũng chuẩn bị cùng hắn đi. Ủng hộ ngươi. Lạc Đa học tỷ có cái gì phải giúp một tay cứ mà miệng? Cửa hàng ta miễn phí vì ngài phục vụ một lần. Được. Lạc Y Dị Thần cúp điện thoại phía sau. Hay còn sinh nửa ngày hờn rồi, trái lo phải nghĩ chung quy ý khó giản. giận dữ đứng dậy, thẳng đến trương ba bọn họ phòng ngủ đi tới. Nguyên vốn còn muốn cố gắng cùng hắn nói một chút, hòa bình biệt ly. Không ngờ hắn như vậy không đẳng cấp náo loạn như thế vừa ra, thực sự là có thể nhẫn lại nhưng không thể nhẫn đủ. Lạc Y Dị Thần giận đùng đùng đi tới phòng ngủ nam sinh cửa lớn thời gian. Trương ba bọn họ cũng vừa tốt trở về. Lạc Y Thần nhìn thấy trương ba gái kia một mặt kinh sợ máu năn dạng, trong lòng cảm giác chán ghét lại lập lên độ cao mới lạnh giọng nói, lần này ngươi hài lòng. Trương Ba bị cao bồi đánh cho một trận, cứng lại bị quách đại lộ làm mất đi một đầu trảo phúng. đầy bụng tức giận đang không nơi phát, nhìn thấy lạc y liệt thần, rốt cục không thể nhịn được nữa, giận nói, mắc mớ gì tới ngươi? Lão tử muốn thế nào thì được thế đó, muốn ngươi này dày dái quẳng, ngươi lại cho ta mắng một lần. Lạc y liệt thần khí được công thanh đều có chút run. Ngươi là dày dái, như thế nào? Lão tử liền mắng, ngươi vốn là lão tử xuyên qua dày dái. Ngươi hoành cái gì hoành? Có tiểu tình nhân gầy gòm đúng không? Ngươi khi đó ở trên giường cầu lão tử thời điểm làm sao không hoành? Lạc Y Dị Thần cảm giác mình trong phổi mặt nổ một tiếng, thật giống muốn nổ tung giống như nàng duỗi tay chỉ vào Trương Ba nửa ngày nói không ra lời. Trương Ba khóc lóc om sòm nói, ngươi đặc biệt sao có gan hiện tại để cho ngươi cái kia tiểu tình nhân đi qua đánh Lão Tử. Lão Tử nói cho ngươi biết, Lão Tử cái gì cũng không sợ, hắn không châu bỏ sao, hắn không phải là muốn xuyên Lão Tử giải rách. Ngươi có chưa nói cho hắn biết, ngươi lần thứ nhất là thế nào đau đến khóc lóc cầu Lão Tử dừng lại. Lạc Y Dị Thần trực tiếp xuống qua, giương tay cho Trương Ba một bật hai, sau đó chỉ vào hắn mang nói, Trương Ba ngươi còn là một người đàn ông sao? Trương Ba bị đánh một bật hai, trái lại quay thiếu, hỏi ngược lại. Ta có phải đàn ông hay không, ngươi không phải rõ ràng nhất sao? Ta không rõ ràng." Lạc Y Nhiệt thần nói, "Ngươi dương dương tự đắc những thứ đó để ta cảm thấy cho ngươi vừa có thể bị thương vừa đáng thương, không cần nói nam nhân, ngươi ngay cả người cũng không tính. Ngươi cho rằng ta đem lần thứ nhất cho ngươi, ta liền muốn nhớ ngươi cả đời, liền vĩnh viễn đối với ngươi nhớ mãi không quên. Ngươi cũng quá ngây thơ. Lẽ nào ta lần thứ nhất bị chó cắn, ta liền muốn cả đời nhớ kỹ con chó kia? Hơn nữa ta hôm nay không ngại thẳng thắn nói cho ngươi biết, đi cùng với ngươi những thời giờ kia, ta 10 lần có 8 lần là giả vờ, còn lại 2 lần chính ngươi biết là chuyện gì xảy ra." mỗi lần vì chứng minh mình có thể được đều phải liều mạng hỏi ta ngươi có mạnh hay không, lại liều mạng mà hỏi ta ta sướng hay không sướng. Ta hôm nay nói cho ngươi biết, thoải mái đích thật là thoải mái, nhưng mỗi lần đều chỉ có thể thoải mái một nửa. Ngươi đặc biệt sao liền giống như chó chết có quắp ở nơi đó. Ngươi có cái gì tốt nắm chuyện này đặc ý. Lạc Y thi thần lời nói này đi ra phía sau, Trương Ba giống cọp gỗ giống như đứng ở đó, bị thương tổn so với cao đồi cho hắn phải mãnh liệt hơn 700 lần. Là tấn công dữ dội, lạc lõng út. Những người khác biểu tình trên mặt cũng là đặc sắc lộ ra, bọn họ không dám nhìn Lạc Y thần, lại không dám nhìn Trương Ba. Bắt đầu từ hôm nay. Ta chính thức đem ngươi quăng, không muốn trở lại trêu chọc ta. Lạc Y thì thần nói xong, xoay người ngang đầu, bước nhanh mà rời đi. Đi không bao xa, nước mắt liền hoa hoa chảy xuống. Nói thế nào, có bi thương, có thể bi thương, cũng có tế điện cùng cáo biệt. Đi qua đoạn thời gian kia, không chỉ đại biểu chương ba, cũng đại biểu nàng đối với đại học tình yêu mỹ hảo ước mơ cùng nong trông. Từ đây, một đi không trở lại. Đi một mình đến trong vườn, ngồi ở một tấm trên băng đá đờ ra, chờ thân thể của nàng không như vậy run rẩy, tim đập được không như vậy loạn thời điểm. Nàng cho quách đại lộ gọi một cú điện thoại. Này, đại lộ, ta cùng trương ba chia tay. Phân tốt, hắn nguyên bản cũng không xứng với ngươi. Trong điện thoại quét đại lộ thanh âm vẫn là như vậy chuyện đương nhiên, thật giống đang nói cái gì định lý giống như. Ân, ta có nhìn thấy trên mặt hắn tổn thương. Lạc ý gì thần âm thanh trầm thấp, vẫn là không nhịn được đau lòng. Lý giải rồi, dù sao đồng thời ở Chung Lâu như vậy, thành lập như vậy quan hệ thân mật. Không phải, đại lộ, ta là muốn nói, có thể hay không chờ thương thế của hắn được rồi phía sau, ngươi lại an bài một chút giúp ta đánh hắn một trận, so với hắn hiện ở cái kia tổn thương nghiêm trọng gấp năm sáu lần là đủ rồi. Hà, ngươi trước không phải nói quán của ngươi có thể miễn phí vì ta phục vụ một lần. Ha ha, ta hiểu được lạc đà học tỷ, việc này bao trên người ta. Tốt, cái kia cảm ơn ngươi trước. Không khách khí. Chương 65, là hướng về nhìn phải đủ, không phải hướng về mỹ nữ huấn luyện viên làm chuẩn. Cuối tháng 9, lạc đà học tỷ bị ly, lần thứ 2 chứng minh rồi mùa thu đích sắc là một chia tay tốt thời kỳ. Thời gian bước vào đến 10 tháng thời điểm, quét đại lộ chính thức bắt đầu rồi hắn đại học thời đại huấn luyện quân sự. Để lâm giới cùng rất nhiều nam sinh thất vọng là, bọn họ ban hai cái huấn luyện viên tất cả đều là thẳng thắn cương nghị, một mặt cương nghị hắn tử, mà để cho bọn họ tuyệt vọng là. Sát vách cái kia phương trận thật giống đời trước tập thể cứu vớt quá thế giới giống như, được an bài một vị đẹp đến nhất tháp hồ đổ mỹ nữ học tỷ huấn luyện viên. Đối với kết quả này, bọn họ thật sự rất muốn mắng cách vách, đầy bụng bực tức thực sự là một giây đồng hồ cũng không kìm nén được. Tuyệt đối là trường học tuyên truyền âm mưu. Bất quá chỉ là nghĩ mọi người chụp ảnh phát đến internet đi lẫn lộn, bác nhãn cầu tôi, chính là, mọi người là tới huấn luyện quân sự, cũng không phải đến xem mỹ nữ, làm này loại cuộc cược đầu có ý gì? Nói trắng ra là ai mà thèm. Trường học muốn hấp dẫn sinh nguyên dựa là hoàn thiện phần cứng thiết bị cùng cường đại thầy giáo sức mạnh mà không phải là cái gì đẹp nữ học sinh huấn luyện viên như vậy lẫn lộn thật sự rất thấp kém không hề dinh dưỡng ở đây loại tức giận bất bình nghị luận bên trong lần thứ nhất huấn luyện giã ngoại chính thức đến nay ngày cuối thu khí sảng, ánh nắng tươi sáng cả tòa sở đại đều đắm chìm trong ấm áp ôn hòa bên trong ba cái cánh đồng kinh chàng thư viện trước mặt quảng trường cùng với rộng rãi đường cái đều bị huấn luyện quân sự môn sinh chiếm cứ to rõ ràng tiếng hô khẩu hiệu vang vọng trường học quét đại lộ địa điểm ở thứ ba điện kinh chàng huấn luyện làm hai vị kia cương trực công chính Đầy mặt xanh đen nam huấn luyện viên sửa lại đội ngũ hô lên hướng về nhìn phải đủ thời điểm, cái kia chút đem trường học công kích giống như cái sảng tựa như các nam sinh, không hẹn mà cùng nhìn về phía sắt vách phương trận cái vị kia nữ huấn luyện viên. So với hai vị nam huấn luyện viên, bọn họ càng muốn tiếp thu vị kia nữ huấn luyện viên huấn luyện a. Dựa vào nét mặt của bọn họ cùng ánh mắt bên trong có thể thấy được, bọn họ hầu như liền còn lớn tiếng hơn hô lên nội tâm âm thanh, mời học tỷ đi qua làm huấn luyện viên của chúng ta đi, chúng ta nhất định sẽ cố gắng huấn luyện. Ta nói là hướng về nhìn phải đủ, không phải hướng về nữ huấn luyện viên làm chuẩn. Lê Tầm than đen mặt huấn luyện viên lớn tiếng xích một câu, lập tức hạ lệnh, toàn thể nam sinh đều có, hít đất chuẩn bị. Cái kia chút không có nhìn mỹ nữ huấn luyện viên nam sinh, tỷ như quách đại lộ, liền có vẻ hết sức ngọng bức cùng ăn uổng, nhưng cân nhắc đến mọi người đã là cùng một chiến tuyến chiến hữu, liền có nạn cùng chịu một lần đi. Nhưng mà, sự thực là, không lâu sau đó mặt khác một lần hướng về nhìn phải đủ, nhưng có người dạy mãi không sửa, nhìn về phía nữ huấn luyện viên, kết quả hiển nhiên là lại một lần hít đất chuẩn bị. Tình huống như vậy trước sau đã trải qua ba, bốn lần phía sau rốt cục bị hoàn toàn bắt chế, liền ở hai vị lạnh hán huấn luyện viên coi chính mình binh rốt cục thoát khỏi bên cạnh ngựa huấn luyện viên ảnh hưởng thời điểm, càng ác liệt sự tình xảy ra. Lúc đó bọn họ cứng hạ đứng nửa giờ quân tư chỉ lệnh, còn bên cạnh phương trận bắt đầu luyện quẹo sang trái, hướng về quẹo phải. Liền ở bên này quân tư cứng đứng lại, vị tiên nữ huấn luyện viên giòn tan địa hô một câu quẹo sang trái, sau đó bên này phương trận ba cái nam sinh quỷ thần xui khiến quẹo sang trái đứng lên. Có thể tưởng tượng bức họa kia mặt, một cái phương trận tất cả mọi người ở đầy mặt kiên nghị đứng như thanh tùng, đột nhiên ba người quẹo sang trái đứng lên, vậy sẽ là biết bao dễ thấy cùng độ suất. Ba người các ngươi cho ta ra khỏi hàng làm đại đội trưởng huấn luyện viên, rốt cục bị triệt để làm phát bực. Âm thanh bên trong dĩ nhiên mang theo mùi thuốc súng. Các ngươi đang làm gì? Các ngươi đến cùng đang làm gì? Ba cái nam sinh bề ngoài xấu hổ hạ thấp đầu, nhưng trong lòng thật không thể nói là nhiều xấu hổ, thậm chí có chút đắc chí. Dù sao bọn họ này loại hai bước bách biểu hiện, có lẽ sẽ gây nên nữ thần chú ý đây. Nghe lầm. Một người trong đó yếu ớt giải thích một câu. Nghe lầm, ân, tốt, nghe lầm đúng không? Hiện tại các ngươi cho ta giữ tốt lỗ hay cẩn thận nghe. Luyện quanh thao trưởng chạy ba vòng. Ba người sững sờ, còn không kịp trả lời, liền nghe huấn luyện viên nói, chuẩn bị, chạy bộ. Đi. Bọn họ cũng không nói thêm nữa, việc nghĩa chẳng từ nan địa chạy. Tất cả cũng là vì ngươi, mỹ nữ huấn luyện viên. Bọn họ ôm này loại kỵ sĩ giống như niềm tin, chạy trốn không oán không hối, quyết chí tiến lên. Đám này tinh trùng lên náo ra hỏa. Mặt đen huấn luyện viên thấp giọng mắng một câu. Cũng may ra này ba cái điển hình sau, những bạn học khác đều an ổn xuống, không tái phạm tương tự sai lầm. Ngày thứ nhất huấn luyện quân sự kết thúc như vậy, cơm nước xong trở lại phòng ngủ, Lâm Giới hô nhức eo đau lưng, nhưng lại không dám trực tiếp nằm trên giường, ngồi các huấn luyện viên đến đây trong tiến hành áp kiểm tra. Quách Đại Lộ tự nhiên là không có cảm giác gì. Loại cường độ này huấn luyện đối với hắn mà nói liền làm nóng người cũng không tính. Hắn trong ngọng thế giới học mặc tử kiếm thời điểm, quay về sóng to gió lớn chém ra quá lên tới hàng ngàn, hàng vạn kiếm. Có thời gian một tháng, trong đầu hắn hầu như tất cả đều là kiếm, viết chữ thời gian, nằm bút là kiếm, lúc ăn cơm cầm chiếc đũa là kiếm, đánh xe thời gian, vây vây roi ngựa là kiếm, liền ngay cả nằm mơ thời điểm, hai tay đều thường thường làm ra chém ra động tác. Nghe nói cái kia mỹ nữ huấn luyện viên gọi từ hiệu hàm, tâm lý học hệ sinh viên năm thứ ba đại học, lâm giới nói, tâm lý học. Quách Đại Lộ cảm giác cái này chuyên nghiệp rất quen thuộc dáng vẻ, sau đó nhớ tới trên xe lửa gặp phải cái kia tên là Yến Phi nữ hải, nàng thật giống chính là tâm lý học chuyên nghiệp, hiện tại cũng đã ở Mỹ quốc. Đúng đấy, bất quá đáng tiếc, không thể điểm cho chúng ta phương trận. Nếu như chúng ta có thể có như thế một vị mỹ nữ vấn luyện viên, không cần nói huấn luyện, dạy dỗ cũng có thể à. Lan Khang Khang đột nhiên tiếp nói, vậy là ngươi cả nghĩ quá rồi. Quách Đại Lộ không do nói, Lâm Giới ngươi xinh đẹp như hoa, lẽ ra bên người không thiếu hụt cô gái đi, làm sao trong phòng ngủ đêm ngươi có vẻ nhất khắc hào. Đại Lộ ngươi không hiểu mỹ nữ vấn luyện viên ở đâu là bên ngoài cái kia chút yêu diễm đồ đê tiện có thể so sánh hơn nữa nàng không làm chúng ta huấn luyện viên ta lớn đẹp trai đi nữa cũng không có cơ hội a quách đại lộ đối với cái đề tài này thực tại không bao nhiêu hứng thú cười cợt mở điện thoại di động lên tin nhắn một ngày không đi trong cửa hàng hắn phải xử lý hạ dương bình nhạc phát tới tin tức tổng cộng hai cái nhắn lại một cái nói là văn hóa áo lót tờ khai đã hạ tám bộ quần áo tổng cộng tiêu tốn hơn 5.000, cái này tin phi đẳng cấp ở sở đại đã là rất cao mặt khác một cái nhắn lại là giao dịch rõ ràng chi tiết đơn hàng số liệu mua nguyên nhân trở đều có ghi chép Xem ra vừa xem hiểu ngay, quả nhiên Dương Bình Nhạc không có chiêu sai. Quách Đại Lộ nghĩ như thế, đáp lời, khổ cực. Một hồi Dương Bình Nhạc về, phận sự công tác, không khổ cực. Quách Đại Lộ không nhiều hơn nữa khách khí, đang muốn đem điện thoại di động bỏ vào ngăn kéo, tin nhắn lại nhảy một cái, nộ Không gửi tin nhắn đi qua, "Đại Lộ, ta muốn ly khai linh đài tấm lòng núi." rơi lệ vẻ mặt. Quách Đại Lộ cấp tốc đáp lời, "Vì sao? Tôn Lục Không, những sư huynh đệ khác phát hiện ta tu luyện 72 biến, báo cáo sư phụ, sư phụ chỉ phải đem ta đánh rồi." Quách Đại Lộ nghi trầm, quả nhiên là như vậy bất luận nô không làm sao cẩn thận từng ly từng tí một, Bồ đề lao tổ cuối cùng đều sẽ đem hắn đánh đuổi, ở trong này khẳng định có vấn đề. Quách Đại Lộ đáp lời, cái kiêng nô không ngươi về Hoa Quả Sơn chính là, bên ngoài trời cao biển rộng, nói không chắc có thể xông ra dạng khác cảnh tượng. Tôn nô không, ha ha, ta lão Tôn cũng nghĩ như vậy, ngày mai liền về Hoa Quả Sơn. Thời gian này huấn luyện viên từ bên ngoài đi vào, Quách Đại Lộ cất điện thoại di động, tiếp thu huấn luyện viên kiểm tra. Bởi vì trước đó đều có chuẩn bị, kiểm tra cũng chính là một đi ngang qua sân khấu, huấn luyện viên các nơi nhìn xuống, tính chất tượng trưng vạch ra mấy giờ không đủ. Lệnh cưỡng chế lập tức chỉnh đốn và cải cách, sau đó liền ly khai đi tới một cái phòng ngủ. Quách Đại lộ tiếp theo mới vừa dòng suy nghĩ, tính toán ngộ không phía sau nội dung vợ kịch, diệt hôn thế ma vương, náo Đông Hải lấy kim cô đồng, náo địa phủ đổi sinh tử bộ, đại náo thiên cung, không biết lại sẽ có hay không có cái khác biến số. Quách Đại lộ lần thứ hai lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy ngộ không cuối cùng phát ra cái, ta trước tiên hạn, trở lại hoa quả sơn lại tìm đại lộ huynh đệ tăng gấu. Quách Đại lộ, được rồi, về tăng gấu, đi một bước nhìn một đốt đi, tuy rằng năng lực hiện tại của hắn không đủ để mượn thiệt thi thảo tính toán ngộ không vận mệnh, nhưng hắn có loại trực giác. Hết thể dương ngủ đều sẽ tán mở, hết thể đều sẽ chân tướng rõ ràng. Quách Đại Lộ ở tin nhắn, thông tin ghi hình, bên trong tìm tới Lâm Nghệ, phát ra một cái tin tức đi qua, thiếu niên, còn đang là treo đến không bằng hữu mà cảm thấy khổ não sao? Giả ưu tiệm tàng hóa, khuyên đình vì ngươi giả ưu. Lâm Nghệ lập tức trở lại, một cái lười biếng ngữ âm tin tức, muốn làm gì nói thẳng. Quách Đại Lộ, làm cái giao dịch, ngươi giúp ta sửa chữa một người, quân ta giáo hấn sau khi kết thúc, tự mình sửa chữa ngươi một trận. Lâm Nghệ, thành giao. Chương 66, từ trước có tỏa hoa quả sơn. Quách Đại Lộ đem trương ba tin tức cá nhân phát cho Lâm Nghệ, cũng giản yếu giới thiệu một chút nguyên nhân. Lâm Nghệ có chút không rõ, hỏi: Quý Điếm này loại cũng thế à? Nếu như việc này truyền đi, sở đại không nam sinh dám chia tay, ngươi không làm ta đổi người khác, phí lời nhiều như vậy, ta chưa nói không làm, chỉ là tò mò một chút mà thôi. Theo nói nhân gia bình thường chia tay lợi, lấy Quý Điếm phong cách sẽ không quản này loại chuyện vô bổ mới đúng. Lâm Nghệ hiện tại rất chờ mong có thể cùng Quách Đại Lộ đánh một trận, dù cho biết do nói muốn bị sửa chữa sẽ không để ý, dù sao hắn chính là cái kia loại bị sửa chữa được càng thảm đột phá lại càng lớn nam nhân. Lúc trước ở trên núi. Hắn liền không ít bị sư phụ ngược, một thân công phu có thể nói chính là như thế tới, bởi vậy hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ồ, vì là cảm giác gì cái này trạng thái tâm lý có điểm không đúng. Quách Đại lộ suy nghĩ một chút, cảm thấy sự tình liên quan giải ưu tiệm tạm hóa phong cách, xác thực có cần phải nhiều hơn nữa bổ sung hai câu, liền hắn đem trương ba cùng bằng hữu khoác lác sự tình nói ra. Lâm Nghệ nghe xong nhất thời liền nổi giận, trong giọng nói mắng nói, này đặc biệt sao cũng quá kẻ cả bã. Nam nhân nhất lào bước hành vi chính là cùng người ngoài nói khoác chuyện như vậy, ta quay đầu lại trực tiếp phế bỏ hắn. đương nhiên. Lâm Nghệ sự phẫn nộ cũng có mấy điểm có thể khuyết đại ý tứ, chủ yếu là vì tranh thủ Quách Đại Lộ tín nhiệm. Quách Đại Lộ, khách hàng có ý tứ là để thương thế của hắn tàn trình độ so với hiện tại nghiêm trọng năm đến 6 lần, nhưng vật này nói như thế nào đây, không có cụ thể số liệu có thể tham chiếu, vì lẽ đó trừ mực, chính ngươi xét không chế. Lâm Nghệ, ha ha, ta nhất định sẽ cố gắng nắm trong tay. Quách Đại Lộ căn dặn nói, chớ gây ra án mạng. Lâm Nghệ, ngươi đây yên tâm đi, dính đến nhân mạng lời, ngươi liền cần trả tiền, ta không biết làm cái kiểu loại miễn phí giết người làm ăn lỗ vốn. Quách Đại Lộ, biết ngươi từng giết người, nói lớn tiếng như vậy làm gì? Ăn bài xong sau chuyện này, Quách Đại Lộ đem điện thoại di động để qua một bên, chuẩn bị minh tưởng một canh giờ bổ đề kinh. Vừa đem trong đầu hỗn loạn tâm tư bài trừ, điện thoại tiếng chu reo, Hắc Nhu địa báo. "Này Hắc Nhu, làm sao vậy?" Quách Đại Lộ sau khi tiếp thông trực tiếp hỏi. "Cũng không có việc gì, ta chính là muốn hỏi thăm ngươi ngày mùng ngày 2 tháng 11 có thể hay không mời rơi dạ. Ngày mùng ngày 2 tháng 11 là Quách Thanh huynh đệ siêu thị ngày chính thức khai trương, đối với hắn mà nói, nếu như ngày đó Quách Đình khai cùng Quách Đại Lộ không chỉnh diện, khai trương liền không xứng được viên mãn, sẽ lưu lại tiếc nuối. Cái này còn cần hỏi cuộc đời của ngươi đại sự ta làm sao có khả năng không chỉnh diện yên tâm ta mời mấy ngày nghỉ không có vấn đề quách đại lộ nói vậy thì tốt cứ quyết định như vậy đi ta cho thiết đàn gọi điện thoại quách thanh ngữ khí bên trong có mấy điểm ấm áp cảm thấy huynh đệ trong nhà cũng không có bởi vì học đại học mà có bất kỳ thay đổi nào ừm cúp điện thoại quách đại lộ tiếp theo minh tưởng này một lần tương đối thuận lợi không có lại bị nửa đường đánh gãy ngày thứ 2-6 giờ dưới rời giường nhanh chóng ăn xong điểm tâm chạy đi thứ ba sân điển kinh tập hợp Tháng 10 Sở Châu, buổi sáng đã có chút cảm giác mát mẻ, sợ lạnh học sinh không thể không ở quân huấn phục bên trong thêm bộ quần áo, nhưng mà đợi đến lúc mặt trời mọc, bộ y phục này lại sẽ để cho bọn họ cảm thấy làm nóng, chán ghét trên lệch nhiệt độ. 7 giờ nữa, huấn luyện quân sự chính thức bắt đầu, dựa theo thông lệ, trước tiên đứng 1 giờ quân tư. Tại chỗ có huấn luyện quân sự hạng mục bên trong, đứng thế nghiêm không thể nghi ngờ là nhất để các bạn học nhức đầu một hạng, quanh năm chỗ cao không được hoàn nên nhất hạng mục đầu bảng, cũng là ngất tỷ suất cao nhất một cái hạng ngủ. Hình như là vì chứng thực điểm này, trận này tập thể quân tư bắt đầu không tới nửa giờ đã có người trước sau chống đỡ không nổi, bị đưa đến một bên ngồi nghỉ ngơi. Nửa giờ phía sau, quét đại lộ bọn họ sát vách phương trận, cũng chính là mỹ nữ huấn luyện viên cái kia phương trận, đột nhiên té xỉu một người nữ sinh, không phải nhấc tay báo cáo, cũng không phải chậm rãi ngồi sụp xuống, xuống, mà là thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống đất. Hiển nhiên là một cái không muốn chịu vừa, cứng rắn chống đỡ đến cá nhân cực hạn vật cường nữ sinh. Nữ sinh sau khi ngã xuống đất, bên cạnh bạn học kinh hãi, vội điều báo cáo huấn luyện viên, mà hai cái huấn luyện viên từ lâu như gió lốc vào tới. Những bạn học khác không nên cử động, tiếp tục duy trì, có không tiếp tục chống đỡ được kịp thời hướng về huấn luyện viên báo cáo không muốn đứng rắn chống đỡ. Nam huấn luyện viên thông báo một câu, cùng nữ huấn luyện viên đồng thời đem nữ sinh chống đến một bên. Nữ sinh kia sắc mặt trắng bệnh, vẫn cứ nằm ở trạng thái hôn mê. Hai người kêu nửa ngày không phản ứng. Nữ huấn luyện viên bắt đầu có chút lo lắng, nói, đưa phòng y tế trường đi. Nam huấn luyện viên lử một tiếng, nói, ta đi gọi một cái nam sinh có nàng đi qua. Thời gian này quách đại lộ hướng bên kia liếc mắt nhìn, phát hiện nữ sinh kia sắc mặt trắng bệnh được không đúng, xuất phát từ nghề nghiệp bản năng nhất tay nói, báo cáo huấn luyện viên, ta học được chung ý đi, năng lực vị kia nữ sinh làm trị liệu. Hai người nam huấn luyện viên liếc mắt nhìn hắn, nói, mau mau tới hỗ trợ. Quách Đại Lộ ra khỏi hàng, hướng nữ sinh kia nhỏ chạy tới, nữ huấn luyện viên liếc mắt nhìn hắn, nói, nhanh cóng nàng đi phòng y tế trường. Không cần. Quách Đại Lộ ngắn gọn nói một câu, ngồi sồn người xuống từ trên mặt đất xoa một nhốn nhỏ cho bụi. Thiên Phất huấn luyện viên dịu nàng ngồi thẳng. Nữ huấn luyện viên nửa tin nửa ngờ đem nữ sinh kia dịu ngồi thẳng, Quách Đại Lộ đem cho bụi quay về mũi của nàng thổi một cái, sau đó lấy thủ pháp đặc biệt nhanh chóng ở nữ sinh kia trên lưng nhẹ chuột mấy đòn. À tơ xì hơi. Nữ sinh kia đột nhiên hát hơi một cái, tỉnh lại, cho nàng uống nước, không muốn rất nhiều. Quách Đại Lộ nói, nữ huấn luyện viên vội vàng đem bình nước lấy tới. Để nữ sinh kia uống hơi có chút, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Quách Đại Lộ đứng lên, bình thường số lượng vừa phải ăn chút thịt gà cùng thịt cá đi, như vậy giảm béo xuống, thân thể không lao lực liền phá đổ. Nói xong xoay người trở về đội. Nữ sinh một mặt mờ mịt, nữ huấn luyện viên nhìn chằm chằm Quách Đại Lộ bóng lưng nhìn một hồi, chuyển đầu nhìn về phía nữ sinh kia, nói, "Hắn đem ngươi cứu tỉnh." Thời gian này nam huấn luyện viên hô một người đàn ông bạn học đi qua, phát hiện nữ sinh đã tỉnh lại, thở phào một cái, nói, "Tỉnh lại liền tốt." Quách Đại Lộ chuyện cứu người rất nhanh sẽ ở toàn bộ thứ ba sân điển kinh nơi đóng quân chuyên mở, có người đùa giỡn nói, nếu chúng ta nơi đóng quân có thần ý liệ, lớn như vậy nhà có thể yên tâm ké xỉu Trung gian lúc nghỉ ngơi, cái kia ké xỉu nữ sinh đặc biệt chạy tới hướng về Quách Đại Lộ nói cảm ơn, Quách Đại Lộ vung vung tay, dễ như ăn cháo. Nữ sinh kia suy nghĩ một chút, nói, chờ huấn luyện quân sự kết thúc, ta mời ngài ăn cơm đi. Không chờ Quách Đại Lộ từ chối, nữ sinh xoay người chạy về của mình phương trận, Quách Đại Lộ xung quanh không thể tránh khỏi vang lên một trận lự, ồn ào tiếng. Đến buổi trưa, chuyện này lưu truyền đến mức càng mở ra, ngoại trừ trong đám bạn học cùng lan truyền ở ngoài. Các huấn luyện viên lúc ăn cơm cũng hàn huyên tới chuyện này, đặc biệt là Quách Đại Lộ ở chỗ đó phương trận hai cái huấn luyện viên, phi thường tình nguyện cùng mọi người chia sẻ toàn bộ chuyện xưa toàn bộ chi tiết nhỏ, đối với bọn họ tới nói, mang tới như vậy một người lính, chẳng khác gì là bạch kiếm một cái vinh dự. Bất quá chuyện này đối với Quách Đại Lộ tới nói, quá mức bé nhỏ không đáng kể, hắn nói dễ như ăn cháo tuyệt đối không có bất kỳ ý kiếm tốn, vì lẽ đó mặt đối với mọi người quăng tới thưởng thức cùng ánh mắt tán dương thời gian, hắn dị thường thản nhiên. Ăn cơm chưa xong trở lại phòng ngủ, lên giường nghỉ ngơi trước theo thói quen quét tin nhắn, nhìn thấy Ngộ Không cùng Dương Bình Nhạc đều gửi tin nhắn đi qua trước tiên điểm mở ngộ không tin tức thời gian biểu hiện là 9 giờ sáng tôn ngộ không đại lộ huynh đệ ta láo tôn đã trở lại hoa quả sơn quách đại lộ đáp lời thật nhanh xem ra ngộ không ngươi đã học được cân đổ vân ha ha đại lộ huynh đệ ngươi rốt cục lên mạng tôn ngộ không lại online không sai sư phụ đuổi ta trước gặp ta cưỡi mây đạp gió luyện được quá tệ chuyển ta cái cân đổ vân này một cái cân đổ vân chính là mười vạn tám ngàn giảm từ phương thốn sơn trở lại hoa quả sơn chưa tới một canh giờ quách đại lộ lợi hại lợi hại cực kỳ để người nước ao tôn nộ không đại lộ huynh đệ không cần nước ao Đối đãi ngươi tích lũy đủ công đức, liền đổi hồng bao cho ngươi. Quách Đại Lộ, cái kia hóa ra được. Đúng rồi, ngươi hầu tử hầu tôn nhóm cũng phải đi, có hay không bị khi dễ. Tôn Lộc Không, có một gọi Hôn Thế Ma Vương muốn chiếm ta Đỗ phủ, nhưng đã bị ta tiêu diệt, giờ khắc này ta đang cùng các con ăn mừng trận này thắng trận. Đại Lộ huynh đệ có muốn nếm thử hay không ta hoa quả sơn hoa quả tiểu nhượn? Quách Đại Lộ nghe vậy, giật mình, hỏi nói, ta cũng may mắn thưởng thức. Vậy dĩ nhiên cũng kính không bằng tuệ mệ. Tôn Lộc Không, đương nhiên, ta lão Tôn bây giờ một khiếu thông trăm khiếu thông, này liền đem hoa quả rượu ngon biến thành hồng bao phát ngươi. Vẹn vẹn qua nửa phút, Tôn Lộ Không Hồng Bao đã phát tài đi qua, Quách Đại Lộ điểm cổ rộng lấy, những hoa quả tiểu nhưỡng kia liền tồn tiến vào hòm công đức, chờ đợi lấy ra. Cảm tạ Ngộ Không, ta đem còn dư lại điểm công đức cũng Hồng Bao người đi. Tôn Lộ Không, không cần không cần, đây là ta lão Tôn cố ý tặng cho Đại Lộ huynh đệ. Quách Đại Lộ nói, tốt lắm, lần thứ hai cảm ơn Ngộ Không. Huynh đệ đây còn muốn mặt dày hỏi cái vấn đề, mong rằng Ngộ Không bỏ qua cho. Tôn Lộ Không, cứ hỏi. Quách Đại Lộ, không biết Ngộ Không nơi Hoa Quả Sơn có hay không long bản hoa, nguyệt đường, hoa thích quả, hồng chân thảo, thần tiên tán những thứ đồ này. Những loại thảo dược Trái cây tất cả đều là bây giờ tuyệt tích thực vật, chúng nó mỗi một dạng dược dụng giá trị đều là giá trị liên hành, nắm giữ cải tử hồi sinh thần hiệu. Tôn ngộ không, ta lão tôn nơi đây vừa gọi hoa quả sơn, cái kia cõi đời này kỳ hoa dị quả tự nhiên đều có. Đại lộ minh đệ muốn, quay đầu lại lao tôn liền để các con hải đến, cùng nhau phân phát ngươi. Quách đại lộ mừng rỡ trong lòng, đáp lời, như vậy liền rất cảm tạ ngộ không minh. Nói xong đem gần nhất tích lũy điểm công đức toàn bộ nhét vào hồng bao phát tới. Chương sáu cái gì đó, ta ra tay hơi nặng chút, không sao chứ. Tôn ngộ không thu rồi Quách đại lộ công đức cũng không nói gì nhiều, đều là lanh lệ người không sẽ với những chuyện này tính toán chi ly đại lộ huynh đệ ngươi muốn cái kia chút hoa cỏ trái cây chờ phía ta bên này vừa thu lại tụ tập xong liền đem hồng bao gửi tới cho ngươi tôn ngộ không đáp lời Quách đại lộ được rồi vậy thì phiền phước ngộ không kết thúc cùng tôn ngộ không tán gẫu quách đại lộ điểm mở dương bình nhạc tin tức vẫn là trong cửa hàng giao dịch rõ ràng đặc biệt nhắc tới thuận mạch trà thuận mạch trà hôm nay tổng cộng bán ra 26 túi nhìn mấy vị mua người biểu hiện cảm giác sẽ trở thành trong cửa hàng kế tiếp hát chủ bài thương phẩm một trong Kết quả này hoàn toàn ở Quách Đại Lộ dự liệu bên trong, thuận mạch trà không chỉ có là mấy đại phú quý bệnh các tình, đối với người hiện đại á khỏe mạnh tình hình cũng có hết sức hiệu quả tốt, một khi danh tiếng đánh đi ra, tất nhiên là cùng không đủ cầu. Quách Đại Lộ trả lời nói, "Tốt, lưu ý còn dư hàng, đừng quên ăn cơm." Suy nghĩ một chút, lại trả lời một câu, "Buổi chiều có dánh rồi, đưa một hộp bán hạ vụn đến thứ ba sân điển kinh đến, phiền thúc rồi." Bán hạ vụn ở một số khẩn cấp trường hợp phấn diễn nhân vật vô cùng trong yếu, hiệu quả xa không phải trên đất cho buổi có thể so sánh. Dương Bình nhạc rất mau trở lại nói, "Đã ăn cơm, bán hạ vụn ta ba giờ tại hữu đưa qua." Được rồi. Quách Đại Lộ đáp lời. Buổi chiều huấn luyện quân sự là 2 giờ rưỡi chính thức bắt đầu, các bạn học cơ bản đều ở 2 giờ 20 trước đây chạy tới sân điển kinh. Cùng vào học đến muộn bất đồng, huấn luyện quân sự đến trễ, không phải hít đất chuẩn bị, chính là lượn quanh thao trường 3 vòng chạy bộ đi. Quách Đại Lộ cùng ba vị bạn cùng phòng đến sân huấn luyện thời gian đúng lúc là 2 giờ 20, sân điển kinh sớm tới bạn học này một mảnh một mảnh kia ngồi cùng một chỗ tán gẫu. Hắn tới rồi. Quách Đại Lộ đi tới chính mình phương trận ở chỗ đó khới này khu vực sau, nhìn thấy có mấy người ở nhìn hắn, sau đó đem hắn xuất hiện tin tức truyền đưa cho người kia. Giữa lúc hắn một mặt to mò thời điểm, buổi sáng bị hắn cứu tỉnh nữ sinh kia nói ra một túi quả táo đi tới. Quách Đại Lộ tâm trong lặng lẽ cảm thán, quả nhiên là thi người tích thủy tri ân, phải dũng tuyển báo đáp. Không biết ngươi thích ăn cái gì hoa quả, liền mua túi quả táo, hy vọng ngươi chớ để ý. Nữ sinh kia thoải mái đem quả táo đưa cho Quách Đại Lộ. Kỳ thực ngươi thật sự không cần khách khí như thế. Quách Đại Lộ nói, bất quá này quả táo ta thu, coi như là tiếp nhận rồi cảm tạ của ngươi. Nữ sinh nhõn nhược cười, sau đó trở lại của mình phương trận. Những nam sinh khác, nữ sinh thấy cảnh này, trong lòng ít nhiều là có chút ước ao hoặc là ngâm trông. Bọn họ bên trong đại đa số người khi nhận được thư thông báo một khắc đó, đều từng ảo tưởng quá ở trong đại học gặp phải một lần lãng mạn ái tình, bây giờ như vậy cố sự ngay lúc sắp phát sinh ở trên thân thể người khác, bọn họ nhìn ở trong mắt, làm sao có thể không lòng sinh cảm khái. Quách đại lộ không cần phải nói, sở đại trước mặt hot nhất tân sinh một trong, ở đại học thành hội bại khanh mở ra một nhà cổ quái kỳ lạ tiệm tăng hóa, ra thế bối cảnh thần bí, cá nhân hình tượng rộng dài ánh mặt trời, bây giờ lại tăng thêm một cái biết ý thuật thêm địa hạng, bởi vậy coi hắn là làm thần tượng kịch vai nam chính quân, tuyệt đối không quá đáng cho tới nữ sinh kia, tuy nói không kịp nữ huấn luyện viên đẹp đến như vậy để người kinh tâm động phách, nhưng ra thịt chẳng đoán, tướng mạo ngon, chờ huấn luyện quân sự xong, lại hơi thi phấn trang điểm, tuyệt đối là 80 điểm trở lên chất lượng tốt nữ hải. nói chung, hai người kia tổ hợp, toàn thể vẫn tính đang đúng, nếu bọn họ thật có thể tiến tới với nhau, chắc chắn nếu như rất nhiều người hâm mộ một đôi. mọi người mang theo này loại tốt đẹp chính là thiết tưởng, bắt đầu rồi buổi chiều huấn luyện quân sự, nửa giờ sau, mọi người thấy bên sân chẳng biết lúc nào đến rồi một vị mặc màu xanh la áo khoác nữ sinh, nhìn dáng dấp hẳn là lớp lớn học tỷ, không biết là đến xem ai. Mãi đến tận huấn luyện viên tuyên bố nghỉ ngơi 10 phút, Quách Đại lộ hướng về cái kia học tỷ chạy tới, mọi người mới bừng tỉnh rõ ràng. Nguyên lai like này Quách Đại lộ là danh thảo có chủ. Cực khổ rồi à? Thật sự đặc biệt cảm tạ. Nếu như ngươi có những chuyện khác, cũng không cần về cửa hàng. Quách Đại lộ tiếp nhận chứa nửa cuối hệ hộp gỗ nhỏ, cùng Dương Bình Nhạc nói cảm ơn. Ông chủ khách khí như vậy, sẽ để công nhân lòng xin khủng hoảng cảm. Dương Bình Nhạc cười nói nói, ta không có chuyện gì khác, buổi chiều liền chờ trong cửa hàng được rồi. Nếu như không có khách, ta ở bên kia tự học. Cũng được, không nên quá muộn. Ân, vậy ta đi về trước. Tốt, bái. Dương Bình nhạc đi rồi, Quách Đại Lộ đem bán hạ vụn hộp phóng tới hắn chén nước bên cạnh, sau đó trở về đội ngũ. Lúc trở lại, mọi người xem ánh mắt của hắn cùng lúc trước lại có chút bất đồng, chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong vậy đến rồi học tỷ nam nhân. Đồng dạng lòng sinh tò mò huấn luyện viên, lấy công bắt quái tư nhân giáo huấn nói, huấn luyện quân sự trong lúc tốt nhất không nên để gia thuộc quá tới thăm, ảnh hưởng không tốt. Quách Đại Lộ nói, báo cáo huấn luyện viên, cái kia học tỷ cũng không phải là gia thuộc, mà là công nhân viên của ta, ta làm cho nàng đưa điểm dự bị dược liệu đi qua. Như vậy a, vậy thì tốt. Huấn luyện viên vẫn là đầy mặt chính trực, nghiêm trang dáng vẻ Những người khác nghe xong, trong lòng nhưng là mặt khác một phen cảm thụ, chiêu học tỷ làm công nhân. Đoạn này vị rõ ràng càng cao hơn một cấp A, Bá đạo tổng giám đốc yêu ta tiết ấu, này Quách Đại lộ thực sự là sâu không lường được. Sau một tiếng, lạc y thần đi qua xem xét, Quách Đại lộ trong lòng kỳ thực cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng đây chính là trong cuộc sống một cái nào đó định luật, muốn xuất hiện thời điểm, mọi người không hẹn mà cùng lựa chọn đồng nhất ngày xuất hiện, muốn không xuất hiện, mọi người cũng đều ăn ý không xuất hiện, đặc biệt kỳ quái. Quách Đại lộ lại tại mọi người kinh ngạc một nhìn kỹ, cùng lạc đà học tỷ hàn huyên một hồi. Như vậy vị này lại là. Huấn luyện viên hoàn toàn không kìm nén được nội tâm hiếu kỳ. Một vị khác bằng hữu bình thường quan hệ học tỷ. Quách Đại Lộ thẳng thắn. Như vậy a, vậy thì tốt. Huấn luyện viên đầy mặt chính trực, một bản chính trực. May là sau đó mới không có em gái đến tìm hắn. Thế nhưng buổi chiều huấn luyện quân sự tới gần lúc kết thúc, từ một cái khác sân huấn luyện địa đến rồi một vị huấn luyện viên đến đây trưng dụng hắn. Trưng dụng nguyên nhân là vị kia huấn luyện viên mang trong phương trận có một người nữ sinh đột nhiên trắng trợn nôn mửa lên vằng nước, tình huống mười phần nguy cấp, cần hắn qua xem một chút. Quách Đại Lộ hai vị huấn luyện viên tự nhiên đồng ý, còn chính chính kinh kinh cho Quách Đại Lộ ra lệnh. Chỉ liệu tốt vị kia nữ sinh, cấp tốc về đơn vị thu được. Quách Đại Lộ đáp một tiếng, mang theo ban hạ vụn gỗ, mau mau cùng vị kia đến đây cầu cứu huấn luyện viên đi tới hắn huấn luyện địa phương. đến đó một bên mới phát hiện, nôn mửa nữ hải lại là hoàng thấm hoàng đại tiểu thư. đại lộ ngươi đã đến rồi, nhanh cho nàng nhìn. hoàng thấm tiếp thân cao thủ lâm nghệ nhìn thấy quách đại lộ, bận rộn thúc nói. quách đại lộ trước tiên liếc mắt nhìn hoàng thấm nổ ra vàng nước, sau đó lại quan sát một hồi sắc mặt của nàng, nói nói, trước tiên dừng nôn đi. có ai nước ấm? huấn luyện viên kia bận rộn lớn tiếng hỏi, có ai nước gấm? một người nữ sinh đưa lên của mình giữ ấm chén, đổ một chút ở cái nắp bên trong cho ta. Huấn luyện viên tự mình rót gần nửa cốc đưa cho Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ tiếp nhận cốc c, lấy hơi có chút bán hạ vụn ném vào, sau đó để hoàng thẩm uống vào. Chờ hoàng thẩm uống xong, Quách Đại Lộ nói câu thật không tiện à, đưa tay phải ra ngón trỏ cùng ngón giữa ở nàng phần gãy phía dưới điểm liên tiếp 5, 6 lần, mỗi một lần đều là dường như dính chưa thấm. Người bên ngoài nhìn cũng có tốt, chỉ nói là thuốc thuốc thủ đoạn, nhưng Lâm Nghệ nhưng xem đến kinh ngạc trong lòng không nớt, âm thầm suy nghĩ, này Quách Đại Lộ chỉ pháp tinh rượu, e sợ so với sư phụ cũng không kém. Quách Đại Lộ thu tay lại phía sau, hoàng thẩm quả nhiên liền không nữa nuốt nữa, trong dạ dày mơ hồ cảm thấy một trận ấm áp. Sắc mặt tuy rằng vẫn cứ trắng bệnh, nhưng cảm giác thoải mái rất nhiều, cảm kích nhìn Quách đại lộ một chút, nôn mửa là dừng lại, nhưng nguồn bệnh vẫn còn ở đó. nghĩ triệt để trị hết, để trong nhà của ngươi người đi giải ưu tiệm tạm hóa đi. Quách đại lộ ý giải nhân tâm, sẽ không mặc kệ hoàng thấm, nhưng bởi vì ông ngoại nguyên nhân, hắn đối với hoàng gia tuyệt đối không thể nói là hảo cảm. bên cạnh lâm nghệ hỏi, ý của ngươi là ngươi có thể trị hết bệnh kén ăn chứng. Quách đại lộ liếc mắt nhìn hắn, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? lâm nghệ cười cợt, nói, đã hiểu, quay đầu lại liền thông báo nàng người trong nhà. quét đại lộ không nữa ở thêm, muốn lập tức trở về thứ ba sân điện trinh. Đi không bao xa, Lâm Nghệ đổi tới, nhỏ giọng nói, sự tình đã làm thỏa đáng. Có thể, hiệu suất không sai. Cái gì đó, ta ra tay hơi nặng chút, không sao chứ? Lâm Nghệ hỏi. Quách Đại Lộ đứng lại, mỉm cười chuyển đầu liếc mắt nhìn hắn, chưa đưa có thể hay không, lập tức đạp bước nhanh mà rời đi. Chương 68, có cái gì bệnh quế nan chứng là một bát cháo không chứa khỏi đâu. Nộ không hồng bao 8 giờ tối đã phát tài đi qua, ngoại trừ Quách Đại Lộ điểm danh muốn cái kia chút hoa cỏ trái cây, còn mặc thêm một chút kỳ chân dị thảo, chỉ có thiếu mất hoa kết quả. Tôn Nội không giải thích nói, hoa kết quả 659 toán tháng ngày phải đến sang năm mùa thu mới có thể hái, ta trước tiên để các con nhớ, sang năm lại cho đại lộ huynh đệ gửi tới. Quách đại lộ thu rồi nhiều thế này cực phẩm dược liệu, đã là chịu không nổi niềm vui, đương nhiên sẽ không tính toán. trả lời nói, mừng rỡ khó biểu hiện, vô cùng cảm kích. chậm một chút chút thời gian, lâm nghệ lại gửi tin nhắn đi qua, nói cho quách đại lộ hoàng gia ngày mai sẽ tới người đi đến hắn giải ưu tiệm tạp hóa. quách đại lộ trở về ba chữ, biết rồi. sáng sớm ngày thứ hai, những học sinh mới huấn luyện quân sự còn chưa chính thức bắt đầu, một chiếc màu đen chạy băng băng ở học nhi quảng trường phía trước dừng lại. cửa xe mở ra, điều khiển cơ khoái tốc xuống xe. Đi tới phía sau mở cửa, một vị thân xuyên áo khoác màu đen người quý phụ từ trong xe đi ra. "Phu nhân, chúng ta đi trước gặp đại tiểu thư hay là đi nhà kia?" Tiệm Tạp Hóa, tài xế hỏi. "Trực tiếp đi trong cửa hàng, hiện tại quá khứ thấy nàng, nàng khẳng định lại phải tức giận. Cái kia người quý phụ nữ khí đầy áp thương yêu cùng quan dụng, buổi trưa lúc nghỉ ngơi sẽ đi qua." "Vâng." Tài xế đáp nói. Hai người nói tiến vào học nhi quảng trường, tài xế dựa theo Lâm Nghệ cho địa chỉ, ở phía trước dẫn đường, rất nhanh tìm tới mạch đường lao, chuyển tới cửa chính, ngẩng đầu nhìn lên, giả ưu tiệm tạp hóa ngay ở bên cạnh. Còn không có mở cửa. Tài xế nói, người quý phụ ừ một tiếng, nói, chờ một lát đi. Phu nhân, có muốn hay không tiến vào mạch đường lao? Người quý phụ giơ tay nói, ở nơi này đứng cạnh chờ. Vâng, chờ 10 phút, vẫn không có người nào đi qua, tài xế bắt đầu có chút nóng nảy, chính mình phu nhân thân phận không hề tầm thường, há có thể đứng ở chỗ này đợi không? Phu nhân, nếu không ta cho Lâm Nghệ gọi điện thoại. Người quý phụ nhìn tài xế một chút, nói, ta cũng không vội ngươi gấp cái gì. Tài xế vội vàng cười nói, là, là. Hai năm qua vì chị đại tiểu thư bệnh kém nam chứng, phu nhân có thể nói phí hết tâm tư, thức ăn gì liệu pháp. Thuốc liệu pháp thậm chí còn tâm lý liệu pháp tất cả đều đã nếm thử, nhưng không một thấy hiệu quả, cho tới bây giờ, hầu như kẻ bên tuyệt vọng. Bây giờ nghe nói cái này tiệm tạp hóa có thể chữa khỏi đại tiểu thư không ăn cơm thật xấu, phu nhân hy vọng trọng đốt tâm tình, có thể tưởng tượng được. Vì lẽ đó chờ lâu như vậy mấy phút, nàng hay là thật sự không thèm để ý. Lại qua 5 phút đồng hồ, rốt cục nhìn thấy một cái buộc tóc đuôi ngựa, con lấy cặp sách bằng vài bạt cao gậy nữ hai đi tới, chỉ thấy nàng đi thẳng tới tiệm tạp hóa cửa, hởi túi sách, từ bên trong lấy ra chìa khóa. "Chào ngài, xin hỏi ngài chính là giải ưu tiệm tạp hóa ông chủ sao?" Tài xế lên trước hỏi. Dương Bình Nhạc chuyển đầu nhìn về phía tài xế kia, lễ phép nói, ta không phải ông chủ, ta là trong cửa hàng nhân viên cửa hàng, tiên sinh nếu có chuyện gì muốn cố vấn, mời đến cửa hàng tường tán gấu. Dương Bình Nhạc đẩy ra cửa tiệm, đi vào. Được rồi. Tài xế kia xoay người lại mời người quý phụ vào điểm. Lão bản của các ngươi đây. Vào điểm phía sau, tài xế hỏi. Chúng ta ông chủ đang huấn luyện quân sự, hắn là sinh viên đại học năm thứ nhất. Dương Bình Nhạc nói. Sinh viên đại học năm thứ nhất. Tài xế một mặt kinh ngạc. Lâm Nghệ chỉ nói nhà này giải ưu tiệm tạp hóa có thể chưa khỏi đại tiểu thư bệnh, nhưng cũng không có nói này. Điếm ông chủ là cái sinh viên đại học năm nhất, mặc dù là Lâm Nghệ truyền, cũng vẫn là cảm giác có chút vô căn cứ a. Dương Bình nhạt gật gật đầu, nói: tuy rằng ông chủ đang huấn luyện quân sự, nhưng cửa hàng ta còn đang buôn bán bình thường, các ngươi muốn mua gì đồ vật hoặc là cố vấn vấn đề gì, cũng có thể nói với ta, ta làm tốt ghi chép, sẽ đúng lúc hồi báo cho ông chủ để hắn xử lý. Tài xế còn muốn nói tiếp, cái kia người quý phụ lên trước một bước, nói: các ngươi gọi giải yêu tiệm tạp hóa, ý là có thể giải trừ người khác trong lòng tất cả yêu sầu đúng không? Không sai, đó chính là bàn cửa hàng Tôn Trị. Dương Bình nhạc mặt đối với khí tràn cường đại người quý phụ, cảm giác được áp lực nhất định. Được. Người quý phụ gật gật đầu, "Ta hôm nay đi qua, chỉ là muốn mời quý điếm giúp ta giải trừ trong lòng một việc ưu phiền. Con gái của ta được bệnh kén ăn chứng, đến bây giờ đã gần như có thời gian 2 năm, 2 năm qua ta dùng hết có thể nghĩ tới tất cả biện pháp, nhưng toàn bộ không hiệu quả, con gái của ta vẫn cứ cái gì đều ăn không vào." Nói tới chỗ này, người quý phụ dừng một chút, sau đó nói tiếp nói, "Là một người mẫu thân, mắt thấy con gái của chính mình thừa nhận thống khổ như thế, nhưng không thể ra sức Cái kia loại dày vò e sợ không người đã làm mẹ căn bản là không có cách lĩnh hội." Dương Bình nhẹ nói, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, có thể tưởng tượng được ngài cái kia loại bất đắc dĩ cùng đau lòng. Dương Bình nhạc đến nay nhớ nàng khi còn bé dại bệnh thủy đầu, cả người ngứa, mụ mụ đau lòng hết cách rồi, nói câu kia nếu như ta có thể giúp ngươi thừa nhận là tốt rồi." Ừm. Người quý phụ gật gật đầu, lập tức nói, "Vì lẽ đó đây ta muốn hỏi một chút, quý điểm có thể không vì ta giải trừ khối này tâm bệnh, chết để chưa khỏi con gái ta bệnh kén nam chứng." Dương Bình nhẹ nói, "Ta có thể vì ngài làm ra gì chứ?" Sau đó xin chỉ thị ông chủ của ta, từ hắn định đoạn phán đoán. Vậy lúc nào thì có thể cho ta trả lời chắc chắn? Muộn nhất không cao hơn tối nay. Dương Bình Nhạc thẳng thắn mà nhìn người quý phụ, mời ngài lưu một hồi phương thức liên lạc. Cái kia người quý phụ báo của mình điện thoại cá nhân. Dương Bình Nhạc làm tốt đăng ký, nói, tiêu diệt triệt để bản cửa hàng quy tắc, khách hàng cần ý hỏi thuốc đu cầu, vĩnh viễn xếp hạng hàng thứ nhất, bởi vậy, vậy một khi ông chủ cho ta trả lời, ta lập tức liên hệ ngài. Vậy thì làm phiền ngươi." Người quý phụ nói. Ly khai giải ưu tiệm tạm hóa phía sau, người quý phụ liên lạc hoàng thẩm chủ nhiệm lớp hai người hẹn ở sở đại tầng 2 lầu gặp mặt, tỉ mỹ hàn huyên một hồi hoàng thấm ở trường học mỗi bên trường hợp. trên thực tế, dựa theo hoàng thấm tình huống như thế, là nên đợi ở khôi phục trung tâm tiếp thu trị liệu, nhưng bởi hoàng thấm cá nhân kiên trì cùng với tâm lý chuyên gia kiến nghị, cuối cùng vẫn là làm cho nàng tiến vào sở đại. giống một cái bình thường sinh viên đại học đọc như vậy sách, sinh hoạt. đào mắt đến trưa, chủ nhiệm lớp mang theo hoàng mẫu đi gặp hoàng thấm, nửa đường, giải ưu tiệm tạp hóa bên kia điện thoại liền đánh tới. hoàng phu nhân chào ngài, chúng ta ông chủ nói mời ngài hiện tại đem ngài con gái mang tới trong cửa hàng đến. hoàng phu nhân nghe được là cái kia nhân viên cửa hàng thanh âm, vội hỏi. Nói như vậy, lao bản của các ngươi có biện pháp. Đúng, thế nhưng chúng ta ông chủ buổi chưa thời gian có hạn, vì lẽ đó kính xin ngài hãy mau đem ngài nữ hài mang tới. Được rồi, ta lập tức mang nàng tới. Hoàng phu nhân cúp điện thoại, cùng chủ nhiệm lớp giảng yếu giải thích một chút đầu đuôi sự tình, cái kia chủ nhiệm lớp nghe được giải ưu tiệm tạm hóa tiếng của, nói, hóa ra là nhà Hán. Hoàng phu nhân vội hỏi nói, điền lao sư ngài cũng biết giải ưu tiệm tạm hóa. Tân, biết đến, trước đây không lâu, có hai cái đồng nghiệp náo ly hôn, chính là cửa tiệm kia tử gia mặt điều giải tốt đẹp. Hoàng phu nhân, lại còn quản gia đình tranh cái sao? nếu bọn họ nhận đơn của ngươi nói không chắc thật có biện pháp hoàng phu U nhân trong lòng hy vọng hỏa diễm lại vượng ba điểm bởi vì có chủ nhiệm lớp tự mình ra mặt hoàng thống tuy rằng trong lòng không lớn tình nguyện nhưng vẫn không có từ chối mụ mụ sắp xếp theo nàng cùng nhau đi tới hủy bại khanh giải ưu tiệm tạp hóa làm hoàng phu U nhân mẫu nữ hoàng thống chủ nhiệm lớp lâm nghệ cùng vị kia tài xế đoàn người đi tới giải ưu tiệm tạp hóa thời gian cái kia mặt mày thành tú nhân viên cửa hàng đang dùng nồi áp suất nấu đồ vật một cái giống như hoàng thống mặc quân huấn phục nam sinh ngồi ở bên cạnh chỉ đặng nàng quét đại lộ ngươi đây là đang làm gì thế lâm nghệ vào điểm phía sau lập tức lắp quen hỏi nấu cháo a Quách Đại Lộ đang nói, sau đó đứng dậy tiếp đón khách nhân, giải thích nói, bởi vì làm điều kiện có hạn, hay dùng nồi áp suất nấu. Ngươi đang nấu cái gì cháo? Cháo nhỏ. Cháo nhỏ. Lâm Nghệ cao mày cảm giác mình khả năng bị Quách Đại Lộ đố bẩn. Hoàng Phu Nhân tiếp hỏi nói, ngươi là nói dùng cháo nhỏ đến trị con gái ta bệnh kén ăn trứng? Quách Đại Lộ nhìn về phía Hoàng Phu Nhân, nghiêm túc nói, đúng đấy, không phải có câu châm ngôn đã nói sao? Có cái gì bệnh kén ăn trứng là một bát cháo nhỏ không chưa khỏi đây. Chương 69, mươi chín, Dương Dương lớn bán phá giá, một bát cháo chỉ bán ba vạn thối. Mọi người nghe xong Quách Đại Lộ. Tập thể hóa đã 3 giây, Dương Bình Nhạc thì lại yên lặng mà hạ thấp đầu, nhìn chằm chằm nồi áp suất thiết định thời gian. Mặc dù nàng tận mắt chứng kiến quá chính mình ông chủ khả năng của, nhưng nghe ông chủ muốn dùng cháo nhỏ trị liệu bệnh kế năm chứng phương pháp xử lý sau, trong lòng vẫn là nổi lên nói thầm. Hết hạn cho tới bây giờ, nồi áp suất là mình mua, gạo kê là là mình mua, nấu cháo nước là mình mua, bắt đũa cái muôi cũng là mình mua. Tuy rằng những thứ này đều là quét đại lộ giao xuống, nhưng đích đích xác xác đều là nàng vừa đi ra ngoài mua về. Hết hạn đến vào giờ phút này, quét đại lộ căn bản liền cũng không đụng tới quá những thứ đồ này vì lẽ đó dương bình Nhạc trong lòng vô cùng rõ ràng nàng hiện tại đang nấu đúng là một nồi phổ thông cháo nhỏ không có bất kỳ kỳ lạ địa phương mặc dù như thế làm lão bản nói ra nói như vậy nàng vẫn là giữ yên lặng tuyệt đối không phát biểu bất kỳ quan điểm vào lúc này chính là biểu diễn nàng cùng ông chủ một lòng thời cơ tốt nhất dù cho trong lòng xếp vào 10.000 cái năm màu rực rỡ dấu chấm hỏi trên mặt nàng cũng phải biểu hiện ra cái kia loại chắc chắn cảm giác tin chắc cháo nhỏ chính là bệnh kẽ ăn trứng cắt tinh mọi người thời gian đều rất quý giá ta hy vọng người không muốn bắt chúng ta đùa giỡn như vậy hoàng phụ nhân sắc mặt chấm xuống nửa khí bên trong ngẩn ngẩn hàm vẻ bất mãn. Không nghĩ tới chờ lâu như vậy, chờ tới nhưng là cháu nhỏ cái này đứng đầy đường phương pháp xử lý. Thời gian này Điền Lão sư tiếp nói, Quách Đại lộ bạn học liên quan với cháu nhỏ nuôi dạ dày chuyện này, mấy có lẽ đã không người không biết. Trên thực tế lúc trước Hoàng Thấm bạn học cũng từng thử phương pháp này, nhưng cũng không có hiệu quả. Vì lẽ đó ta muốn biết một chút, ngươi cái này cháu nhỏ có đặc thù gì địa phương sao? Quách Đại lộ nói, vật liệu nấu pháp đều không có đặc thù gì địa phương, nhưng chờ chút ta sẽ dùng đặc thù thủ pháp đối với cháu nhỏ tiến hành quấy. Cái này liền là của ta độc nhất bi phương. Quấy. Điền Lão sư không dò nói, ngươi là nói sẽ tăng thêm những tài liệu khác đồng thời quấy sao? Quách Đại Lộ nở nụ cười lắc đầu, nói: "Điền lão sư, thật không tiện, nếu là độc nhất bí phương, tự nhiên không thể thuận miệng nói ra. Cũng không thể trực tiếp nói cho mọi người, chúng ta sẽ sẽ len lén thả một tích hoa quả sơn rượu trái cây ở bên trong chứ?" Điền lão sư gật gật đầu, lý giải nói nói, "Đó là tự nhiên." Sau đó chuyển hướng hoàng phu nhân, khuyên nói: liền để hắn thử xem đi. Hoàng phu nhân hiện tại cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, có một phần vạn hy vọng, nàng cũng không muốn từ bỏ, liền gật gật đầu không nói thêm gì nữa. Kết quả người tài xế kia không biết cái nào gân đắp sai, chỉ vào quách đại lộ cảnh cáo nói: "Ngươi tốt nhất không nên trêu chọc ta nhóm." Không sao đó, quả ngươi không gánh vác được. Lâm Nghệ nghe vậy, biến sắc mặt, mau tới tiền làm tài xế kia một hồi. Quách Đại Lộ chuyển đầu nhìn về phía người tài xế kia, sau đó duỗi tay chỉ vào cửa, nói, cút ra ngoài. Tài xế kia sửng sốt một chút, Quách Đại Lộ nói, ta không nói lần thứ hai. Tài xế kia còn muốn nói chuyện, Lâm Nghệ vội vàng đem miệng hắn che, đưa hắn kéo ra ngoài. Biến cố này để mọi người trong nhà đều lấy làm kinh hãi. Nam sinh kia nhìn thấy được ánh mặt trời rộn rã, làm sao vừa cái kia hai câu nói tới càng để người cảm thấy một loại thấu xương hẳn ý. Tài xế bị kéo ra ngoài, một mặt không phục nói, Lâm Nghệ ngươi làm gì thế? Ta làm gì? Ta lại muộn kéo hai ngươi dây, ngươi bây giờ chính là bị trực tiếp ném ra. Ngươi tâm thật là lớn, cũng không nhìn ở nơi nào, liền trách trách hô hô. Hắn ném vào ta, ta ở hoàng gia làm nhiều năm như vậy tài xế bảo tiêu, cho tới bây giờ không có bị người ném quá. Hắn coi chính mình là ai, xuyên cái quân trang liền thật coi chính mình là bộ đội đặc trùng. Lâm Nghệ cười cợt, nói, Tiểu Trương, ngươi muốn là phu nhân xuất đầu, này không thật xấu, nhưng lần này ngươi thật chọn nhầm chỗ. Không nói những cái khác, ngươi cảm thấy ba cái ngươi đối với một cái ta, ngươi lớn bao nhiêu phần thắng? Tiểu Trương suy nghĩ một chút, sức mạnh không đủ nói cái kia nhìn làm sao đánh, hoặc hỏi mặt đánh, hòa nhau, chứ, ha ha, cái kia năm cái, năm cái, dù sao cũng nên gần đủ rồi chứ. Tiểu trương cùng lâm nghệ từng giao thủ, biết hắn là bực nào yêu nghiệt. lâm nghệ không có tiếp tục cái đề tài này, tựa như cười mà không phải cười nói, ta ở đây cái trong cửa hàng cũng không dám lớn tiếng thở dốc, ngươi hành cái gì kình lực? có ý gì? ngươi chớ xé vào ý gì, bé ngoan ở bên ngoài bảo vệ, lại như vậy không biết nằm nhẹ, ta đều cứu không được ngươi. lâm nghệ nói cất bước vào nhà, lưu lại một mặt mờ mịt tiểu trương. trong phòng. Cháo nhỏ còn lại cuối cùng 5 phút đồng hồ là có thể ra nổi. Tất cả mọi người yên tĩnh cùng đợi kết quả cuối cùng. Lâm Nghệ nghe lời đoán ý một hồi, phát hiện Quách Đại Lộ trên mặt lần thứ 2 tràn chảy lên cái kia ấm áp ý cười, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. May là hắn không phải cái kia loại điên cuồng vứt khóc bá treo nam nhân, không phải vậy Tiểu Trương hôm nay có thể phải quỳ xuống nhận sai. 5 phút đồng hồ đi qua rất nhanh, cháo nhỏ rốt cuộc phải ra nổi. Quách Đại Lộ trước tiên để nổi áp suất chạy một hồi khí, sau đó mới dỡ nổi ra xây, bắt đầu dùng muỗng gỗ ấy bốc lên khói bên trong, một tích kim cương giống như rượu trái cây lặng yên rơi vào nổi bên trong. Hoàng Phu Nhân, Điền Lão Sư cùng với Hoàng Thấm đám người đều không chớp mắt nhìn chằm chằm Quách Đại Lộ, nhưng toàn bộ quá trình hạ xuống cũng không nhìn thấy hắn xa hơn nổi bên trong tăng thêm bất kỳ vật liệu. Bắt! Quách Đại Lộ đưa tay, Dương Bình nhạc đem tắm xong bát đưa tới, Quách Đại Lộ xối một chén, cười nói nói, người khác đem cháo nhỏ so sánh Hoàng Kim Cháo, nhưng ta cháo nhỏ nhưng là chân chân chính chính Hoàng Kim Cháo. Mọi người, tiểu Quách bán cháo, tự bán tự siêu. Quách Đại Lộ đem cháo nhỏ bưng đến trên bàn, nói, ở chính thức đem chén cháo này cho Hoàng Thấm bạn học trước, có đôi lời ta muốn sớm nói rõ, ta đây cháo bởi vì dinh dưỡng giá trị rất cao, vốn là vô giá. Một bát gọi cái một trăm nghìn tám mươi ngàn, mọi người cũng phải cướp phá đầu. Nhưng ta cân nhắc đến Hoàng Thấm cùng ta là đồng học, Hoàng Phu Nhân lại là nóng lòng gái nữ, bởi vậy ta dường dường lớn bán phá giá, một bát chỉ thu ba vạt hối, liền khi mọi người kết giao bằng hữu, Quách Đại lộ thoải mái nói, tất cả mọi người bao quát dương bình nhạc. mở cái gì quốc tế chuyện cười, một bát cháo nhỏ ba vạt hối. toàn bộ dùng hoàng kim hạt làm cũng không đắt như vậy đi. Ba vạt hối. Hoàng Phu Nhân dù sao gặp các loại các mặt của xã hội, một bữa cơm ăn mười mấy hai đối với nàng mà nói, thật sự là chuyện rất bình thường bởi vậy nàng rất nhanh chấn tĩnh lại nhưng ngươi muốn bảo đảm chén cháo này nhất định có thể chứa khỏi con gái ta bệnh kén ăn trứng đó là đương nhiên giải ưu tiệm tạp hóa bán thuốc xem bệnh quy cũ không thấy hiệu quả không lấy tiền bệnh không trừ tận gốc không tính tiền quách đại lộ nói lời này thời gian nữ khí tự nhiên vẻ mặt tùy ý mọi người lúc này mới bừng tỉnh lý giải nếu là như vậy vậy còn có thể nói còn nghe được hoàng phu nhân nói nói như vậy ba chục ngàn xác thực không đắt đương nhiên chào giá trên trời loại chuyện đó cửa hàng ta xưa nay xem thường nói như vậy hoàng phu nhân ngươi là đồng ý đồng ý hợp tình hợp lý ta dựa vào cái gì không đồng ý. Hoàng Phu Nhân nhàn nhạt nói, được. cái kia Hoàng Thấm bạn học liền nhân lúc nóng uống chén cháo này đi. Quách Đại lộ đưa tay ra hiệu Hoàng Thấm, vẫn trầm mặc không nói, quyến coi chính mình là cục ngoại khách xem Hoàng Thấm, ý tứ hàm xúc khó hiểu khẽ cười một tiếng, nói, xin lỗi, ta không thể ra sức, chỉ là nhìn liền muốn nói ra. Hoàng Phu Nhân nói, Thâm Thấm, ngươi liền uống một hớp, cảm giác nuốt không trôi liền phun. Điền Lão sư cũng quên nói, đúng vậy, liền làm thử một chút. Quách Đại lộ không nói một lời, đưa tay nhẹ nhàng vu lên, đem cháo đang đang tỏa ra nhiệt khí quét về phía Hoàng Thấm. trong lòng phiền ác không chịu nổi. Cố nén hỏa khí Hoàng Thấm đang muốn lần thứ hai từ chối, đột nhiên cảm thấy một trận trước nay chưa có mùi thơm tiến vào mũi của chính mình, cái kia loại mùi thơm làm cho nàng lòng sinh một loại cựu biệt gặp lại cảm giác, thật giống trong thân thể một cái nào đó ngủ say hồi lâu tế bào bị đột nhiên tỉnh lại, là chén kia cháo nhỏ mùi thơm. Hoàng Thấm theo bản năng mà đi tới, ở bên cạnh bàn ngồi xuống, sau đó cầm lấy thìa múc một muỗng đưa vào trong miệng, loại cảm giác đó trở nên càng rõ ràng, thật giống xa cách mấy năm bạn thân một hướng gặp lại, thật giống chờ đợi vô số ngày đêm người yêu rốt cục trở về, thật giống lưu lạc nhiều năm du tử trở lại cố thổ. Một môi, hai môi, ba môi. Hoàng Thấm muốn uống, nước mắt không giải thích được rơi xuống. Đã lâu, này ăn cơm cảm giác. Điền Lão sư cùng Lâm Nghệ đám người trực tiếp nhìn sư sở, mà Hoàng Phu nhân mắt bên trong cũng bắt đầu chuyển động nước mắt. Rốt cuộc không nhịn được không hề có một tiếng động trượt xuống, nàng đưa tay che miệng, trong lúc nhất thời buồn vui lẫn sen. Rất nhanh, Hoàng Thấm đem một bát cháo uống xong, nàng hai mắt đấm lệ ngẩng đầu nhìn Quách Đại lộ, nói: Ta còn muốn một bát. Trương 70, ngươi chinh phục dạ dày của ta, ngươi phải phụ trách ta. Quách Đại lộ cầm chén nhận lấy, nói: Đã đủ, không cần lại uống chén thứ hai. Hoàng Thấm gấp nói: Tại sao? Nồi bên trong rõ ràng còn rất nhiều. Hoàng Phu U Nhân bình phục một hạ tâm tình, tiếp nói: Quách Tiên Sinh, nếu như là bởi vì tiền, ngươi đều có thể. Quách Đại Lộ nói: của nàng dạ dày bỏ trống lâu như vậy, một hồi không thể ăn vào nhiều lắm, nếu không sẽ gánh nặng không được. Ta minh bạch tâm tình của các ngươi, nhưng có chút gọi là bệnh đi như kéo tơ, không thể nóng nội. Hoàng Phu U Nhân liên tục gật đầu, nói: không sai, Quách Tiên Sinh nói không sai, thâm thấm, ngươi đừng nóng lòng, chúng ta từ từ đi. Hoàng Thấm nói: nhưng là ta chính là nghĩ lại ăn một bát, liền một bát liền tốt, ta đã lâu như vậy chưa ăn qua thứ gì, ta đói. Hoàng Thấm nói được tội nghiệp, Hoàng Phu Nhân nhất thời nhẹ dạng chuyển đầu nhìn về phía Quách Đại Lộ, Quách Tiên Sinh ngươi nhìn. Quách Đại Lộ ngữ khí nghiêm túc nói, "Ta nói chỉ có thể ăn một bát, cái này cũng không cần nói thêm nữa." Hoàng Thấm đứng lên đi tới Quách Đại Lộ trước mặt, nhìn hắn chằm chằm nói, "Ngươi làm gì thế muốn như vậy, ta cũng không phải không trả tiền." Hoàng phu nhân sợ con gái đắc tội rồi Quách Đại Lộ, thấp giọng tiêu câu, thầm thầm. Quách Đại Lộ thản nhiên mặt đối với Hoàng Thấm, nói, "Không để cho ngươi ăn nhiều, là ta là một người ý giả, từ góc độ chuyên nghiệp làm ra phán đoán, lẽ nào ngươi cho rằng ta sẽ từ chối kiếm tiền. Ngươi làm bệnh nhân của ta, giáng cùng ta vô bản, chứng mắt, ai cho ngươi là gan?" Hoàng Phu nhân bận miệng nói, xin lỗi Quách tiên sinh, thâm thấm bởi vì khi còn bé ta cùng với nàng ba đối với nàng tương đối nông chiều, vì lẽ đó tính khí không tốt lắm, ngươi không muốn cùng với nàng tính toán. Hoàng thấm nhưng không tha thứ, nói, ngươi không để ta ăn cơm, ta liền muốn cùng ngươi chửi mắt. Quách đại lộ liếc nàng một chút, nói, chưa mai đi qua cho ngươi thêm nửa bát, ngày kia bởi chưa hai bát. Hoàng thấm đại tiểu thư tính khí đi lên, chuyển đầu nhìn về phía Lâm nghệ, nói, Lâm nghệ. Lâm nghệ cười đáp nói, đại tiểu thư, ta ở đây. Hoàng thấm hướng về nồi áp suất chọn cầm, ra hiệu hắn động thủ cướp, Lâm nghệ chỉ là duy trì mỉm cười, giả trang xem không hiểu, nghi thầm đùa gì thế, để ta ở giải ưu tiệm tạp hóa động thủ cấp đồ, nhiệm vụ này độ khó hệ số muốn đạt đến cấp SSS. Hoàng Thấm, ngươi không muốn bay rồi nữa, nếu như ngươi lại tiếp tục như vậy xuống, chưa mai cũng không cần tới rồi. Quách Đại lộ nữ khí hòa hoãn, nhưng là chém đinh chặt sắt. Hoàng Thấm chừng lâm nghệ một chút, nhưng quả nhiên không dám lại tiếp tục dây dưa, liếc mắt nhìn nhìn Quách Đại lộ, một bộ chờ xem bộ dạng. Hoàng Phu nhân thấy thế thở phào nhẹ nhõm, nói, Quách Tiên sinh ngươi nhìn như vậy được không được, ta trước tiên cho ngươi chuyển một triệu, sau đó mỗi ngày cháo tiền liền từ ở trong này giữ, chờ giữ xong sau, ngươi theo ta nói, ta lại chuyển. Điền Lão sư. Dương bình nhạt, quả nhiên vẫn là không cần tiếp tục chờ ở trường học bên trong lãng phí thời gian, trực tiếp đi bán cháo đi. Quách Đại Lộ nói, cái kia cũng không cần, chờ nàng triệt để sau khi khỏi hẳn, người đến lúc đó trực tiếp chuyển cho cửa hàng ta hai ngàn liền có thể. Hai ngàn, cái kia tính ra vẫn chưa tới bảy bát. Hoàng Phu Nhân không rõ, cửa hàng ta khai căn chữa bệnh, dựa chưa bao giờ là số lượng trồng chất, thuốc đến hết bệnh thanh toán hết, từng người ăn lòng. Vì lẽ đó ta nói hai ngàn chính là hai ngàn, thiếu một điểm không được, nhiều một mao không muốn. Quách Đại Lộ nói, được, cứ quyết định như vậy. Hoàng Phu Nhân làm Hoàng Thị Tập đoàn Cổ Đông một trong, lại là Tổng Giám đốc Phu Nhân, tự có một phần sát phạt quyết định khí phách. Cái kia trước tiên như vậy, ta buổi chiều còn phải quân huấn, liền không tiếp đại các vị. Quách Đại Lộ tiếp hạ lệnh chủ khách. Hoàng Phu Nhân nói cảm ơn phía sau cùng Điền Lão sư, Hoàng Thấm cùng nhau cáo từ ly khai. Lâm Nghệ cuối cùng một cái đi, cười hì hì hỏi Quách Đại Lộ, người cái kia cháu nếu như bán cho ta này loại người bình thường, phải bao nhiêu tiền một bác? Một trăm ngàn. Ha ha, như vậy ha, gặp lại. Lâm Nghệ xoay người ly khai, ra cửa phía sau, Hoàng Thấm trách cứ Lâm Nghệ nói, vừa để cho ngươi động thủ cướp cháo. Ngươi tại sao đứng ở nơi đó cùng một đầu giống như cũng không lúc đích. Lâm Nghệ giải thích nói, ta chẳng qua là cảm thấy đại tiểu thư muốn nghe lời của thầy thuốc, ta cho là hắn nói rất có đạo lý. Hoàng Thẩm nói, nhưng ngươi là hộ vệ của ta, làm bảo tiêu, ngươi muốn đối với mệnh lệnh của ta tuyệt đối phục tùng. Lâm Nghệ nói, ta nghĩ đại tiểu thư ngươi hiểu lầm, ta làm bảo tiêu, nhiệm vụ trọng yếu nhất là bảo vệ ngươi an toàn, mà phán đoán loại tình huống nào đối với thân thể ngươi có lợi, vừa vặn cũng là chức trách của ta. Ngươi cái gọi là tuyệt đối phục tùng, đó không phải là bảo tiêu, đó là nô lệ. Hoàng Phu Nhân nói, thâm thấm. thấm Mụ mụ cũng cho rằng Tiểu Lâm không sai, ngươi cũng không cần lại trách cứ hắn. Đa Tạ Phu nhân lý giải. Lâm Nghệ nói, ngoài ra, ta vừa nãy sở dĩ không hề đầu thủ, còn có cái nguyên nhân thứ hai, đó chính là ta đánh bất quá, quá Quách Đại Lộ, cái này cũng là ta đem Tiểu Trường kéo ra ngoài nguyên nhân. Hoàng Phu nhân hơi kinh ngạc nói, Tiểu Lâm ngươi là nói cái kia Quách Đại Lộ cũng biết võ nghệ? Không sai, không chỉ có biết, hơn nữa cao vô cùng, vượt qua tưởng tượng cao. Lâm Nghệ thẳng thắn nói. Hoàng Phu nhân năm chiêu nói, văn võ song toàn, lại tinh thông chữa bệnh nói, thật là một nhân tài. Nhân tài Quách Đại Lộ thời gian này đang uống cháo nhỏ còn khuyên Dương Bình Nhạc đồng thời uống, nhưng Dương Bình Nhạc dứt khoát từ chối, biểu thị uống không nổi. Dù sao một bát cháo nhỏ, tương đương với nàng 4 năm sinh hoạt phí còn thừa sức, quả thực xa xỉ. Đây là cửa hàng phúc lợi, không phải trả tiền, uống một chén đi, đường cự tuyệt. Quách Đại Lộ cười nói, Dương Bình Nhạc vẫn còn do dự, Quách Đại Lộ tự mình cho nàng xối một chén, nói, khách khí nữa liền khách khí. Liên Dương Bình Nhạc đờ ơ, áp lực to lớn trong lòng đem chén kia cháo uống xong. Từ nay về sau, ai cũng không cần ở trước mặt nàng khoe khoang tổ hiến, hải sâm, vây cá cái kia chút giá cả giống như đồ bổ. Không biết là tác dụng tâm lý vẫn là nguyên nhân gì khác, một bát cháo vào bụng sau, Dương Bình Nhạc thân thể cảm thấy một loại không nói ra được hoan khoái cùng thông thái, tâm tình cũng không tên vui vẻ đứng lên. Quả nhiên là tiền nào đồ lấy sao? Dương Bình Nhạc thầm nói. Quách Đại Lộ uống xong ba bát phía sau, trong lòng cũng nổi lên nói thầm, vẻn vẹn là hoa quả sơn rượu trái cây thì có như vậy công hiệu, thiên đình tiên quả rượu ngon lại là bậc nào thần rượu, chớ nói chi là vương mẫu bàn đảo, lão quân cựu chuyển kim đan cùng chấn nguyên tử quả nhân sâm. Nghĩ tới đây, Quách Đại Lộ trong lòng lửa nóng, như là đã được cơ duyên này, bước lên con đường này, hắn nhất định phải thận trọng từng bước, đến nơi đến chốn tuyệt đối sẽ không bỏ dở nửa chừng buổi chiều huấn luyện quân sự tất cả thuận lợi trung gian nghỉ ngơi quá trình bên trong huấn luyện viên còn dạy mọi người một bộ đơn giản phòng thân quân thể quyền quách đại lộ kiếm pháp thông huyền lại thông nộ một chút huyền diệu khó hiểu bù đề tâm kinh bởi vậy này thế tục quyền pháp hắn là một học liền biết một hồi cứ tinh bất quá hắn đương nhiên sẽ không tùy ý hiện lộ thân thủ duy trì điệu thấp là được rồi giữa trưa ngày thứ hai hoàng phu nhân lại mang hoàng thấm đi tới giải yêu tiệm tạp hóa quách đại lộ như hẹn làm cho nàng uống một bát đũa hôm nay nàng cũng không có gây nữa chớ năng được rồi phía sau các ngươi không muốn lại buộc nàng ăn cái gì dinh dưỡng muốn ăn hoặc là cho nàng thiết kế cái gì khỏe mạnh thực đơn, ngoại trừ rõ ràng đối với thân thể thai hại thực phẩm, nàng thích ăn cái gì, liền làm cho nàng ăn cái gì. Quách Đại lộ căn dặn Hoàng Phu nhân nói, ân, ta nhớ kỹ rồi. Hoàng Phu nhân mắt gặp con gái ở Quách Đại lộ điều dưỡng một chút, tình huống chậm rãi chuyển biến tốt, đối với Quách Đại lộ tự nhiên là nói gì nghe nấy. Cùng ngay, Hoàng Thấm liền để mụ mụ trở lại. Vào buổi tối, nàng ở bằng hữu vòng đổi mới một cái trạng thái, xin cứ gọi ta cháu nhỏ công chúa, quả thực uống được không dừng được, nhưng một cái nào đó tự cho là tự đại điên cuồng cũng không cho phép ta nhiều uống. Ngạo mạn vẻ mặt cứng phát ra ngoài không lâu. Mụ mụ liền chi kỷ địa cho nàng điểm cái khen. Tiếp đó, phía dưới thật là nhiều người xếp hàng nhắn lại. Thấm điện có thể ăn cơm rồi. Thấm điện có thể ăn cơm rồi. Thấm điện có thể ăn cơm rồi. Những này nhắn lại người tự nhiên đều là sở châu con nhà giàu cùng nhà giàu nữ, có thể nói hoàng thấm chân chính bằng hữu vọng. Chờ nhắn lại vượt qua 10 cái, hoàng thấm thống nhất trả lời, tạm thời còn không thể ăn cơm, đang tiếp thu một cái nào đó tự đại điên cuồng trị liệu. Cảm ơn mọi người quan tâm. Sau đó mọi người lần thứ hai xếp hàng. Tự đại điên cuồng là ai? Tự đại điên cuồng là ai? Tự đại điên cuồng là ai? Hoàng thấm lần thứ hai thống nhất trả lời. Ta mới trị liệu sư, một cái đặc biệt tự cho là gia hỏa. Trả lời xong cái tin tức này, hoàng Thấm đắc ý nhếch mép lên. Trưa ngày thứ ba, hoàng Thấm uống xong hai bát cháo nhỏ sau, khá là hài lòng, ngồi ở chỗ đó tinh tế dư vị. Uống xong liền đi nhanh lên đi. Thời gian này, Quách Đại Lộ thanh âm không hài hòa mà vang lên đến. Hoàng Thấm liếc xéo hắn một cái, nói, ngươi thiếu đối với ta như thế hùng ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ chinh phục dạ dày của ta, ngươi phải phụ trách ta. Quách Đại Lộ, Lâm Nghệ, dương bình nhạc. Chương 71, xin lỗi, ta nghi chính mình phần đấu. Đây chính là hoàng thẩm nghĩ đến thật lâu chuyên môn dùng để đối phó quách đại lộ phương pháp xử lý. Hắn tuy rằng đem một bát cháo định giá đến 3 vạn như thế thái quá, nhưng khi mụ mụ phải cho hắn 1 triệu thời gian, hắn tiện tay liền lui 800 ngàn, đầu lông mày đều không nhíu một cái, vì lẽ đó dùng tiền đập hắn con đường này không thể thực hiện được. Cho tới vũ lực chấn áp, nàng vừa nghĩ tới Lâm Nghệ cái kia nghe đến đả biến sắc kinh sợ dạng, liền biết con đường này càng thêm đường bủa. Suy đi nghĩ lại, muốn thu phục cái này khó chơi quách đại lộ, chỉ có thể phản phát quy chân, dùng chính mình nam hiểu nhất biện pháp. Giả ngu bán manh. Liền, câu kia một lời hai ý nghĩa ám muội làm cho ngữ liền như vậy xí ra. Ngươi chinh phục dạ dày của ta, ngươi phải phụ trách ta. Nghe như là làm lũng, bán manh, đùa giỡn, khiêu khích, trên thực tế rồi lại là đang trần thuật một sự thật. Quách Đại Lộ làm của nàng trị liệu sư, không chế được của nàng dạ dày, muốn đối với nàng bệnh kén ăn chứng phụ trách tới cùng. Chỉ cần dùng đặc định giọng nói và biểu tình tiến hành trình hiện, tất nhiên có thể tạo được để hắn tâm viên ý mã hiệu quả. Đến lúc đó chờ hắn hướng một cái hướng khác kéo dài tưởng tượng thời điểm, chính mình lại một lần vạch trần chân tướng, đánh hắn trở tay không kịp. Diêm Lang nghĩ đến đến thời điểm Quách Đại Lộ sẽ một mặt dáng vẻ lúng túng, liền cảm thấy rất thú vị. May là Quách Đại Lộ xưa nay không phải tưởng bở người cũng sẽ không ở câu nói này trên làm quá nhiều giải thích ngắn ngủi kinh ngạc phía sau anh một tiếng nói nhưng là hoàng đồng học ngươi này bộ đối với ta không dùng Ê, cửa ở bên kia hoàng thấm cũng không đệ bụng đứng lên nhìn quách đại lộ mang trên mặt hàng nghĩa không do nụ cười nói cái kia chờ xem nếu như quách đại lộ thật sự dễ dàng như vậy đi vào khuôn phép nàng nói không chắc còn sẽ cảm thấy có chút thất vọng đây càng có tính khiêu chiến mới càng thú vị hoàng thấm cùng lâm nghệ đi rồi dương bình nhạt hỏi quách đại lộ nhìn ra được nhân gia đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú ngươi tại sao muốn từ chối được trực bạch như vậy hà hoàng thấm à Cơ hội tốt như vậy, ta cảm thấy cho ngươi biểu hiện quá mức lạnh lùng, một bộ tránh xa người ngàn dặm bộ dạng. Dương Bình nhạc mỉm cười nói nói. Quách Đại Lộ lắc đầu nói, "Ngươi không hiểu, đây tất cả đều là âm ưu." "Âm ưu, có ý gì?" "Bạch Phú Mỹ âm ưu à, nếu có một ngày một cái Bạch Phú Mỹ phải cam tâm tình nguyện cấp lại ngươi, nào tản một dạng quân quýt lấy ngươi, cho ngươi tiền xài không hết, mua cho ngươi thật to nhà, cho ngươi một ngày đổi một chiếc xe sang trọng, một tuần đổi một cái hàng hiệu túi, đồng hồ nổi tiếng, còn khang khang một mực theo ngươi, như vậy ngươi liền phải chú ý." Quách Đại Lộ nghiêm trang nói nói, nàng hết sức có thể là vì ăn mòn tư tưởng của ngươi, làm hao mòn ngươi ý chí chiến đấu, để cho ngươi biến thành một cái ngoại trừ hưởng thụ cái gì cũng sẽ không cá mặt. Sau đó sống hưởng thời gian qua hết cả đời này. Dương Bình nhạt cười nói, nếu có như vậy bạch phú mỹ, xin cho ta một sớp, ta có cái thân đệ đệ còn có chút đường đệ, anh em họ, bọn họ đặc biệt nguyện ý làm như vậy không mơ rước cá mặt. Quách Đại Lộ cũng cười rộ lên, nói, có chút con nhà giàu có thể là nhận chính mình vào ảnh hưởng, lại tiếp xúc một ít giá trị quan rõ ràng đi chạy thần tượng kịch, tạo thành có một phong cách riêng tang quan. Vì lẽ đó, bọn họ cùng người ở chung thời gian quá mức bề ngoài lấy tự mình làm trung tâm, đối với người khuyết thiếu tối thiểu chân thành, thủ đoạn nhiều, động tác võ thuật nhiều, các loại tiểu hoa chiêu. Cá nhân ta không thích lắm, đương nhiên cũng không có hứng thú đi xoay chuyển bọn họ ta quan, vì lẽ đó mọi người thuần túy làm ăn là được rồi. Dương Bình Nhạc gật đầu hừ một tiếng. Sau đó ta có con nít, nhất định phải cố gắng giáo dục để cho bọn họ làm một cái ưu chất con nhà giàu. Quách Đại Lộ cười nói nói, đứng dậy ly khai. Dương Bình Nhạc. Vậy thì ngầm thừa nhận mình là giàu một đời sao? Sau đó 3 ngày, Hoàng Thắm mỗi ngày buổi trưa đi qua Húc Trảo, nàng không nói thêm gì nữa lợi, chỉ là nhìn Quách Đại Lộ thời điểm trên mặt liền mang theo cái kia loại tựa như cười mà không phải cười ý cười, dường như khiêu khích, vừa giống như định liệu trước, nhất định muốn lấy được. Quách Đại lộ tâm không lo lắng, cũng không để ý lắm. Từ đệ sau năm này, hắn buổi trưa liền không xuất hiện ở giải ưu tiệm tạp hóa, đem khai cháo độc nhất phương pháp dạy cho Dương Bình Nhạc, làm cho nàng đơn độc chiêu đại hoàng thấm. Vào lúc này, cháo nhỏ kỳ thực đã là chân chính cháo nhỏ, bên trong không nữa ý nhỏ hoa quả sơn rượu trái cây, nhưng hoàng thấm cũng chỉ là cảm thấy mùi vị hơi không giống, cũng không có cái khác bất lương phản ứng. Ông chủ nói. Tu tuần sau bắt đầu, ngươi có thể thử nghiệm ăn một ít chính mình ngày xưa tương đối yêu thích đồ ăn, không muốn ăn nhiều chính là. Dương Bình nhạc truyền lời nói, ngươi nói cho ngươi ông chủ, ta sẽ nghe lời. Hoàng thấm cười nói, nhất định phải nguyên văn thuật lại. Đối với Quách Đại Lộ không xuất hiện, Hoàng thấm không chỉ có không cảm thấy xấu hổ, trái lại có chút đắc ý, hắn bắt đầu trốn tránh mình, nói rõ trong lòng nổi lên sóng lớn, không cách nào tiếp tục duy trì chấn định. Về sở đại trên đường, Hoàng thấm hỏi Lâm Nghệ, "Lâm Nghệ, ngươi cảm thấy ta bao lâu có thể đem Quách Đại Lộ đổi tới tay?" Lâm Nghệ một mặt một bước, "Cái gì?" Hoàng Thẩm ngẩn mặt cười nói, lẽ nào ngươi không nhìn ra ta đang đổi quách đại lộ? Ta ta, còn thật không nhìn ra. Lâm Nghệ suy nghĩ một chút, nói, hơn nữa cá nhân ta cũng không phải hết sức kiến nghị ngươi đi đổi hắn, nói như thế nào đây, quách đại lộ người này, người bình thường hết sức cái kia hồn được. ngươi cảm thấy ta là người bình thường sao? Hoàng Thấm hỏi. Lâm Nghệ lung lay đầu, không có đáp lại. Hắn khắp thế giới làm nhiệm vụ, gặp các loại các dạng nữ hài, bên trong không thiếu một ít đến từ thế giới đỉnh cấp tài phiệt gia tộc quý tộc tiểu thư, còn Âu Châu nữ phụ thủy, Nhật Bản nữ nhị dạ cùng với khác nữ tính dị năng người càng là người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ nhân vật cùng những người này so ra, mặc dù là hoàng thị tập đoàn ngàn vàng cũng có vẻ một loại. hoàng thấm cũng không hỏi nhiều, nói nếu ta muốn đuổi quách đại lộ, như vậy những cô gái khác liền không thể lại có ý đồ với hắn. lâm nghệ, ngươi có đề nghị gì hay sao? lâm nghệ, ta không có đuổi quá bé trai, vì lẽ đó không kinh nghiệm phương diện này. ta cũng chính là thuận miệng hỏi một chút, cũng không hy vọng ngươi thật có thể cho ta tốt gì kiến nghị. hoàng thấm cười rộ lên, ánh mắt lấp lóe, mặt mày tung bay. một tuần lễ sau, hoàng thấm ở bằng hữu của chính mình vòng phơi một đoạn chính mình bú sữa vàng túi video, tự nhiên lại là làm nổ của nàng bằng hữu vòng. Hoàng Phu Ú Nhân đem video đưa cho chồng của nàng nhìn, hai vợ chồng đều là chịu không nổi niềm vui. Hoàng Phu Ú Nhân càng là mừng đến phát khóc. Cho hắn chuyển 500 ngàn đi, 300 ngàn làm chúng ta đối với hắn khen thưởng. Hoàng Thị Tập đoàn Tổng Giám đốc tâm tình cực kỳ vui sướng theo sát thê tử nói nói. Hoàng Phu Ú Nhân lắc đầu nói, không được. Lúc đó hắn cùng ta nói giá tiền thời điểm, phi thường kiên quyết điểm ra chỉ cần 200 ngàn, một phân không thể thiếu, một điểm không thể nhiều. Hoàng tiên Sinh cười nói, người trẻ tuổi có không ham tiền sao? Chuyển cho hắn hắn tự nhiên nhận. Hắn không phải bình thường người trẻ tuổi. Không phải vậy không có khả năng dùng một bát cháo nhỏ liền đem thấm thấm trị hết bệnh, chuyện này ngươi chớ xế vào, ta tới xử lý đi. Cái kia được, ngươi xử lý đi. Hoàng tiên sinh đối với chính mình thái thái sự sự năng lực vẫn là có lòng tin. Mặt khác chính là, ta hy vọng chúng ta có thể nghĩ một biện pháp, đem hắn chiêu tiến vào công ty chúng ta. Hoàng phu nhân nghiêm túc nói. Hắn không vừa mới năm thứ nhất đại học sao. Chờ hắn tốt nghiệp, phỏng trừng liền không tới phiên chúng ta. Hoàng tiên sinh suy nghĩ một chút, nói, cũng được, tạm thời không có gì chức vị thích hợp cho hắn liền sắp xếp hắn làm cái trung ý cố vấn, giống hắn này loại nắm giữ một ít dân gian tiên phương nhỏ trung ý đi, có lúc trái lại lên tác dụng lớn. Ân, quan trọng nhất là, thấm thấm sau đó tái phát, có thể đuổi kịp thời gian để hắn điều trị. Buổi tối, hoàng phu Ú nhân tự mình đem 200 ngàn chuyển cho Quách Đại Lộ, chuyển khoản sau khi thành công, gọi điện thoại cho hắn. Hoàng phu Ú nhân ngươi tốt, tiền đã thu được, hợp tác vui vẻ. Quách Đại Lộ nhận được điện thoại nói nói, hợp tác vui vẻ, lần thứ 2 cảm tạ Quách tiên sinh. Hoàng phu Ú nhân khéo léo đáp lời, tiếp theo nói, ngoài ra ta muốn hỏi thăm Quách tiên sinh, có hứng thú hay không tiến vào chúng ta hoàng thị? Không cần đợi đến tốt nghiệp, hiện tại là có thể chính thức ký hợp đồng. A. Hoàng phu Ú nhân nở nụ cười một tiếng, nói, cái này cũng là ta cùng Hoàng ba ba nàng chung ý tứ, chúng ta tin tưởng lấy tài năng của ngươi, tương lai ở Hoàng thị nhất định có thể đại triển tay chân, được trọng dụng. Ừ, cảm tạ các ngươi ưu ái cùng coi trọng, nhưng xin lỗi, ta nghĩ chính mình phấn đấu. Mặt đối với ở toàn quốc đều sắp xếp trên danh hiệu Hoàng thị tập đoàn mời chào, Quách Đại Lộ dứt khoát từ chối nói. Chương 72, ở đây, ta cho mọi người biểu diễn một chút ma thuật. Đây, không muốn nghiêm túc suy tính một chút sao? Hoàng Phu Ú Nhân nghĩ đến Quách Đại Lộ có thể sẽ từ chối, nhưng hẳn là cái kia loại có lưu lại đường sống khéo léo từ chối, mà không phải này loại không lưu bất kỳ đường lui nào trực tiếp từ chối. Nhận được Hoàng Phu Ú Nhân cùng Hoàng Tiên Sinh ngon đỡ, thế nhưng ta hiện tại chỉ muốn học tập cho giỏi, cố gắng kinh doanh của mình tiệm tạp hóa cũng không có tiến vào công ty dự định. Quách Đại Lộ ngữ khí thẳng thắn. Hoàng Phu Ú Nhân thản nói, vậy thì thật là quá đáng tiếc, bất quá không liên quan, ta Hoàng Thị Tập đoàn cửa lớn sẽ vẫn vì ngươi mở ra mở. Nếu sau đó Quách Tiên Sinh thay đổi chủ ý, có thể bất cứ lúc nào cùng ta liên hệ. Tốt, lần thứ hai cảm tạ. Hoàng Phu Ú Nhân cú điện thoại, trầm tư chốc lát. Hãy còn lắc lắc đầu, sau đó cho con gái phát ra một cái tin nhắn, thấm thấm, hiện tại cảm giác thế nào? Có không có cảm thấy khó chịu chỗ nào? Một lát sau, Hoàng thấm trả lời, ta cảm giác rất tốt, không có không thoải mái, không cần lo lắng rồi. Hoàng phu nhân nhìn thấy cuối cùng năm chữ, trên mặt hiện ra nụ cười vui mừng, con gái dĩ nhiên biết khuyên ta không cần lo lắng, xem ra quả nhiên là nàng khỏi bệnh rồi phía sau, tâm tình cũng theo tốt lên. Hoàng thấm tâm tình bây giờ đích xác rất tốt, nàng đang ở tin nhắn gỡ rụt bên trong cùng bằng lưu trò chuyện hứng h bởi vì thấm điện ngươi được bệnh kén ăn chứng nguyên nhân chúng ta trước cũng không dám ở trong đám và bạn trong vòng phát và mỹ thực có liên quan bức ảnh lo lắng ngươi sẽ bị kích thích đúng đấy mỗi lần đụng tới rất tuyệt mỹ thực nhưng lại không thể phát bằng hữu vọng đều đem ta ước đến quá trưởng lần này được rồi ta quay đầu lại liền đem ta trước tồn bức ảnh toàn bộ phát đến bằng hữu vọng ha ha nếu không chờ huấn luyện quân sự kết thúc chúng ta tranh thủ tụ một hồi nhỏ thấm thấm ngươi muốn ăn cái gì ta mời khách hoàng thấm hoàng thấm cười trả lời một câu tất cả mọi người không cần cùng ta cướp này đệ nhất nam út sắp vô luận như thế nào ta tới mời khách vừa đến cảm tạ mọi người đối với ta trả giá vừa đến chúc mừng ta hoàng thẩm sống lại. Sau đó một trận tung hoa xếp hàng. Bất quá nói đi nói lại thì, thấm điện ngươi trước trị liệu lâu như vậy đều không hiệu quả, này cái mới trị liệu sư lợi hại như vậy, lại dùng thời gian ngắn như vậy liền đem ngươi triệt để chữa trị, cảm thấy thật thần kỳ. Một người nữ xinh hỏi, "Đúng đây đúng đấy, rốt cuộc là thần thánh phương nào?" Tên còn lại tiếp nói, "Hoàng thẩm nói, hắn đích thật là người rất thần kỳ, ân, nói không chắc các ngươi sau đó có cơ hội nhận thức cử." Kính dâm vẻ mặt, "Có ý gì? Có tình huống?" Nói mau nói mau. Thật hay dạ. Khiếp sợ trong lịch sử khó nhất đuổi nữ hài yêu một vị trị liệu sư lần này có người muốn thương tâm rồi tốt muốn gặp gỡ cái kia chinh phục tháp điện nam nhân hoàng thấm nhìn mọi người xoạt liên tiếp cũng không giải thích chờ hơn 10 đầu quét xuống mới giả vờ thần bí đáp lời tạm thời bảo mật có mới tình huống ta sẽ ngay lập tức nói cho mọi người cái tin này cứng phát ra ngoài không lâu nhìn thấy một cái dị vắt chắc là dương lệnh Khương phát tới thâm thấm đã lâu không gặp à nghe được ngươi khôi phục khỏe mạnh tin tức thật sự rất vui vẻ hoàng thấm nhìn thấy tin tức này nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất do dự muốn như thế nào trả lời dương lệnh thương dương gia đại tiểu thư cũng chính là cái kia một mực đổi hoàng thấm dương đại thiếu cùng cha khác mẹ tỷ tỷ, nàng cung hoàng thấm bởi ra thế tương đương, dung mạo lại cân sức ngang tài, bởi vậy các nàng mình tranh ám đấu quán xuyên các nàng toàn bộ thời trung học, ở tòa này quý tộc cao trung bên trong, các nàng bị so sánh sở căng đan nữ hải bên trong S cùng B. Tuy rằng hai người lén lút mâu thuẫn tầng tầng, các loại phân cao thấp, nhưng ở bề ngoài nhưng lại chưa bao giờ xé rách quá mặt, bình thường gặp mặt còn có thể trò cười vài câu. Không thể không nói, cô gái này loại trong lòng hận không thể đâm chết đối phương, nhưng trên mặt nhưng biểu hiện cùng đối phương hình như là không có gì dấu nhau bạn thân bạn lĩnh, xác thực làm người ta nhìn mà than thở cảm tạ quan tâm, ngươi ở Trung Hải trải qua vẫn tốt chứ? Hoàng Thắng nghĩ đến nửa ngày, trở về một câu như vậy, Tốt vô cùng, chính là không có bằng hữu, vẫn là hoài niệm cao trúng a. Dương Lệnh Cương đáp lời, Hoàng Thắng đúng, ta cũng hết sức hoài niệm mọi người cùng nhau điên cùng nhau chơi lừa tháng ngày, đáng tiếc trở về không được. Dương Lệnh Cương về trước một cái rơi lệ vẻ mặt, sau đó lại đáp lời, không tán gẫu cái này thương cảm đề tài, cái kia trị liệu sư tình huống thế nào, càng để chúng ta thấm điện động tâm rồi. Hoàng Thắng không có gì rồi, đùa dẫn mọi người chơi. Dương Lệnh Cương ta đã nói rồi. Thâm Điện làm sao có khả năng dễ dàng như vậy bị chinh phục? Bất quá thâm thấm, ta muốn hỏi hạ, cái kia trị liệu sư ngoại trừ biết trị bệnh kén đan chứng, còn biết trị những khác bệnh sao? Người khác khả năng không rõ ràng, nhưng hoàng thấm nhưng biết dương lệnh khương có một mắt có bệnh tự kỳ đệ đệ, hiện nay đang ở sở châu một nhà đặc thủ trường học tiếp thu trị liệu, bởi vì hắn cái này bệnh tự kỳ là hậu thiên tạo thành, vì lẽ đó dương lệnh khương vẫn tin chắc đệ đệ có thể khôi phục bình thường. Cứ việc trong lòng không tiên bài xích dương lệnh khương cùng bách đại lộ có bất kỳ tiếp xúc, nhưng nghĩ tới nàng là vì đệ đệ lại không khỏi nhẹ dạ như thực chất đáp lời, ta không rõ ràng hắn có thể hay không chỉ những các bệnh, hắn nhưng thật ra là cái mở tiệm tạp hóa, tiệm tạp hóa, cái gì tiệm tạp hóa, giải ưu tiệm tạp hóa, đại khái chính là giúp người khác giải trừ ưu phiền một loại tiệm tạp hóa, lại còn có thần kỳ như vậy tiệm tạp hóa, ta biết rồi, cảm ơn ngươi a thầm thấm, không khách khí, hoàng thấm về xong, trong lòng lại có chút hối hận, không cần phải nói, cái kia dương lệnh khương nhất định sẽ đi qua sở đại tìm quách đại lộ, đến thời điểm nàng vì chưa khỏi em trai bệnh, không biết muốn làm sao quyến rũ quét đại lộ đây, không được, không thể bị nàng giành trước, phải nhanh hành động, nghĩ tới đây nàng lập tức phân biệt dị vật chất mấy người ở sở châu bản thân. Ngày 10 tháng 10 buổi tối, huấn luyện viên tổ chức huấn luyện quân sự những học sinh mới quan hệ hữu nghị hoạt động. Mọi người lấy phương trận làm đơn vị, ngồi quanh ở mặt cỏ trong vườn. tán gấu, tài nghệ biểu diễn, chơi game. Trung gian cũng không biết là ai đưa tới đầu, mọi người bỗng nhiên ồn ào để quách đại lộ ra tới biểu diễn tiết mục. Quách đại lộ, ngươi không phải mở giải ưu tiệm tạp hóa sao? Vậy thì biểu diễn một chút tiết mục, cho mọi người giải khai giải yêu. Đúng vậy, quách đại lộ, mọi người huấn luyện quân sự mệt mỏi một ngày, trong lòng hết sức yêu sầu bã. Ngươi trong cửa hàng bán nhiều như vậy vật ly kỳ cổ quái. Khẳng định bản thân cũng biết rất nhiều cổ quái kỳ lạ tài nghệ, không muốn giấu làm của riêng, tới một người mà. Tiếp theo huấn luyện viên cũng sẽ bảo, dẫn mọi người gọi, Quách đại lộ, tới một người. Tới một người, Quách đại lộ. 1 2 3 4 5, chúng ta chờ thật khổ cử. 1 2 3 4 5 6 7, chúng ta chờ đến tốt số ruột. Quách đại lộ vừa nghe mọi người luôn mồm luôn miệng cách không mở của mình tiệm tạp hóa, nghĩ thầm cũng không thể ở đây đại chính mình cửa hàng uy danh, liền hắn đứng thẳng người lên, cười nói, nếu như vậy, ta liền cũng tính không bằng tuân mệnh, cho mọi người biểu diễn một chút tiết mục trợ trợ hứng. Mọi người tự nhiên ồn ào hoan hô. Quách Đại Lộ đi tới chẳng trung gian, cao giọng nói nói: hát khiêu Vũ, ta bản thân là không ở được, nhưng ta thấy nhiệt tình của mọi người cao như thế tăng, nếu như không biểu diễn cái gì, cũng thực sự không còn gì để nói. Vì lẽ đó tối nay ở đây, ta cho mọi người biểu diễn một chút ma thuật, lại là một trận ổn nào." Quách Đại Lộ hướng bốn phía chấp tay, sau đó hỏi: "Đang biến này ma thuật trước, ta muốn hỏi một chút đang ngồi bạn học, có ai khăn giấy?" Nam, sáu người nữ sinh đáp nói: "Ta có." Quách Đại Lộ điểm binh điểm tướng chọn một người nữ sinh, sau đó đi tới, khách khí hỏi: "Xin hỏi vị bạn học này, ngài tên cứ gọi là gì?" Nữ sinh kia cười nói: ta gọi Đồng Tình. Quách Đại Lộ tiếp tục hỏi, chúng ta trước nhận tức sao? Đồng Tình lung lay đầu, nói, không cần biết. Tốt, cái kia xin ngài cho ta một tấm khăn giấy, một tấm là có thể a. Đồng Tình rút ra một tấm khăn giấy đưa cho Quách Đại Lộ, Quách Đại Lộ nhận lấy nói tiếng cảm tạ, sau đó một lần nữa trở lại bãi trung gian. Ta tối nay phải biến đổi ma thuật kỳ thực rất đơn giản, các vị đang ngồi phòng trường cũng xem qua rất nhiều lần, vì lẽ đó ta hy vọng đợi lát nữa mọi người xem xong phía sau, không nên cười lợi ta. Quách Đại Lộ vừa nói vừa đem khăn giấy nắm thành một đoạn, dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, không hề có một tiếng động niệm động thần chú. Sau đó lớn tiếng nói, ta muốn thay đổi ma thuật chính là khăn giấy biến bù câu. Vừa dứt lời thanh âm, Quách Đại Lộ nhanh mà đưa tay bên trong khăn giấy ném về không trung. Nhào kéo nhào kéo nhào kéo. Một con chim bù câu đập cánh bay đi. Ồn ào tiếng im bặt đi, toàn trường yên tĩnh. Đêu xấu, cảm ơn mọi người, cảm tạ đồng tình bạn học. Quách Đại Lộ túi đầu kết cục. Chương 73, nên phối hợp ngươi diễn xuất ta đây, muốn ngươi cũng phối hợp ta một hồi. Các ngươi ai có thể nói cho ta biết, vừa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có lấy lại tinh thần bạn học đầy mặt ngượng ngứ, nhìn chung quanh địa hỏi. Vừa cái kia bay a bay a đúng là bồ câu đi hay là ta xuất hiện ảo giác, một cái khác bạn học hỏi, vừa bay qua chính là bộ câu chứ, ta không nhìn lầm chứ, cái kia khăn giấy đi nơi nào? Quách đại lộ, cầu vạch trần. Các bạn học từ khiếp sợ bên trong lấy lại tinh thần, trong lúc nhất thời nghị luận sôi nổi, tiếp theo trăm miệng một lời để quách đại lộ đi ra vạch trần. Quách đại lộ, ngươi hôm nay không đem chuyện này nói rõ ràng, ta cảm giác mình sẽ thấy ác mộng, cảm giác sau đó lại cũng không có cách nào khái trá dùng khăn ăn giấy. Thời gian này, quét đại lộ ở chỗ đó phương trận bành phương huấn luyện viên hạ lệnh nói, quét đại lộ, đồng tình, hai người các ngươi ra khỏi hàng. Quách đại lộ không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai trở lại chàng bên trong, đồng tình thì lại đi lên một mặt mê man. Hai người các ngươi có phải là trước nhận biết? Bành Phương hỏi. Quách đại lộ nói, báo cáo huấn luyện viên, ta nhận thức cho mọi người nếu như vậy, liền không quá để ý a. ma thuật lớn nhất mị lực chính là ở đoán không ra này điểm khó mà tin nổi trên. Nếu như ta hiện tại vật trận, như vậy ta mới vừa cái kêu biểu diễn chẳng khác nào hoàn toàn bị nhỡ, vì lẽ đó xin cho phép ta từ chối vật trận. Đồng tình nói, ta thừa nhận ta trước nhận thức quách đại Lộ. Nhưng vừa cho hắn khăn giấy tuyệt đối là ta cùng hắn lần thứ nhất nói chuyện, vì lẽ đó ta khẳng định không phải uy thác, mọi người phải tin tưởng ta. Bành Phương huấn luyện viên gặp thực sự hỏi không ra cái gì, thứ việc trong lòng đối với Quách Đại Lộ làm trái mệnh lệnh của chính mình có chút bất mãn, nhưng chúng quy không liền phát tác tại chỗ, nói, về hàng đi. Quách Đại Lộ quy đội chi tiền, bổ sung một câu, nếu mọi người đối với ta vừa nãy biểu diễn đại biến bù câu cảm thấy hứng thú, có thể đi ta giải ưu tiệm tạm hóa đến thăm một hồi. Thời gian này có người gọi nói, không sai, hắn tiệm tạm hóa bên trong có biết bay một điều, vừa mới cái kia bổ câu khẳng định chính là một điều, chỉ bất quá thoa màu trắng thuốc màu. Đúng đúng đúng, ta trước cũng ở phò dụng trường học bên trong từng thấy những bức hình kia. Ha ha, mọi người cho là ma thuật, nhưng thật ra là Quách Đại Lộ tiện tay thay mình tiệm tạp hóa đánh cho một cái quảng cáo. Quách Đại Lộ này sóng quảng cáo ta phụ. Người chính là như vậy, yêu thích cho những tự mình kia không hiểu hiện tượng cùng sự vật tìm một mình có thể tiếp nhận giải thích, không phải vậy tam quan dễ dàng tăng vỡ. Quách Đại Lộ nghe đến mọi người nhớ lại giải thích, cười không nói, tự nhiên bị mọi người cho rằng ngầm thừa nhận. Ngày thứ hai huấn luyện quân sự thời điểm, toàn quân trên dưới cũng đang thảo luận Quách Đại Lộ tối hôm qua khăn giấy biến chim bổ câu sự tình. Đương nhiên, đi qua một buổi tối lên men Các loại đủ loại giải thích cũng lần lượt ra lò, thần kỳ cố nhiên như cũ thần kỳ, nhưng dù sao còn đang biểu diễn ảo thuật trong phạm vi, mọi người không đến nỗi không cách nào tiếp thu. Mười giờ sáng tại Hữu, Giang Hán học viện bí thư đảng ủy cùng viện trưởng tự mình đi qua thứ ba sân điển kinh vấn an cùng an ủi huấn luyện quân sự tân sinh, cũng phát biểu nói chuyện, cổ vũ mọi người ở 9 ngày sau báo cáo diễn xuất bên trong đoạt được thành tích tốt, vì là Giang Hán học viện làm vẻ vang. Hai cái lãnh đạo nói lời phía sau, viện trưởng dĩ nhiên đơn độc điểm quách đại lộ tên, đem hắn gọi vào một bên câu hỏi. Nghe trước khi nói Hoàng thị tập đoàn tổng giám đốc phu nhân đến tìm quá ngươi, là vì chuyện gì? Viện trưởng thái độ thân thiết, nữ khí ái. Quách Đại Lộ đáp nói, vì con gái nàng Hoàng Thấm bệnh kén ăn chứng sự tình, bởi vì ta vừa vẫn biết một cái có thể trị liệu bệnh kén ăn chứng phương thuốc dân gian, vì lẽ đó tiếp xúc một hồi, thì ra là như vậy. Viện trưởng gật gật đầu, hiện tại tình huống thế nào? đã cơ bản khôi phục bình thường, tiền thuốc thang cũng thanh toán xong. Viện trưởng gật gật đầu, nói, vậy thì tốt, ta biết đại khái, ngươi trở lại tiếp tục huấn luyện quân sự đi. Được rồi. Quách Đại Lộ cứng đi vài bước, viện trưởng đột nhiên lại gọi lại hắn, bổ sung nói, đúng rồi Quách Đại Lộ, bình thường ngoại trừ học tập, trong viện hoạt động cũng phải tích cực tham gia được rồi viện trưởng Quách Đại Lộ đáp nói nghĩ thầm xem ra trong viện đối với ta phong sát lệnh giải trừ nhà quả nhiên buổi trưa lạc đa học tỷ gọi điện thoại tới nói cho hắn tin tức này cụ thể không biết nguyên nhân gì ngược lại mặt trên lại đột nhiên chuyển lời hạ xuống giải trừ đối với ngươi phong sát lệnh vì lẽ đó lạc đa học tỷ không có đem lời nói xong câu nói kế tiếp tan vào một tiếng rất có trào phung ý nghĩa tiếng cười bên trong Quách Đại Lộ nói vì lẽ đó cái kia đối với ta mà nói cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì ta vẫn cứ sẽ không gia nhập bất kỳ hội học sinh tổ chức sớm đoán được ta cũng không chuẩn bị khuyên ngươi chính là đem tin tức này nói cho ngươi ân, vẫn là cảm tạ lạc đà học tỷ. Tạ ơn giám a. Lạc y di thần cười mắng một câu, sau đó lại nói, đúng rồi, tên rác rưởi kia từ trên thang lầu té xuống tiến vào bệnh viện sự tình, là xuất từ tác phẩm của ngươi chứ. Cái gì cầu thang té xuống? Quách đại lộ không rõ. Nghe nói tay chân cùng xương sườn đều té gãy, bị thương thật nghiêm trọng. Lạc y di thần tiếp tục dẫn dắt. Quách đại lộ nói, lạc đà học tỷ, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Ta thật không biết. Lạc y di thần cười nói, được chưa ngươi, thì sẽ cùng ta giả vờ ngây ngốc. Nói chung lần này chị ngươi ta nhớ ngươi phần nhân tình này, làm rất tốt, ta đã ngu dận. Tuy rằng hoàn toàn không biết lạc đà học tỷ người đang nói cái gì, nhưng người nói nợ ta liền nợ ta đi. Buổi chiều huấn luyện quân sự, thứ ba sân điển kinh lân cận 6 cái phương trận lớn liên hợp kéo bài hát, tiếng ca cùng bổ nào tiếng chấn động toàn bộ sân điển kinh bầu trời. Đang lúc này, một cái nào đó phương trận huấn luyện viên gọi nói, hôm nay kéo bài hát, mọi người vui hay không? Vui vẻ, mọi người cùng kêu lên đáp lời. Vậy mời bốn liên tục dài cho mọi người hát một bài có muốn hay không? Muốn. Vậy mọi người cùng ta đồng thời gọi, ban đại đội trưởng tới một người. Ban đại đội trưởng tới một người. Ban đại đội trưởng chính là banh vương cũng chính là Quách Đại Lộ bọn họ huấn luyện viên chính. Huấn luyện viên kia dẫn theo đầu phía sau, các bạn học tự nhiên đều cùng theo một lúc ô nào. Bành đại đội trưởng tới một người. Bành đại đội trưởng tới một người. Bành Phương gặp chối từ bất quá, cười tủm tìm đứng lên, đi tới đoàn người phía trước, nói, "Hôm nay ta cổ họng không thoải mái, hát thì thôi, ta dạy mọi người mấy chiêu công phu phòng thân đi." Nói cũng không đợi mọi người phản đối, gọi nói, "Quách Đại Lộ, ra khỏi hàng." Quách Đại Lộ sững sốt một chút, đứng lên, đi tới Bành Phương trước mặt. "Ngươi tới phối hợp ta một hồi." Bành Phương nói, "Là Bành Phương mặt hướng mọi người, nói, "Trước tiên dạy mọi người một cái sau bắt nắm ná thức." Nói ra hiệu Quách Đại Lộ đứng đến chính mình phía sau, để tay hắn đáp tại chính mình trên vai, sau đó kêu câu, "Đều thấy rõ?" Tiếng nói vừa dứt, hắn đột nhiên đưa tay phải bắt được Quách Đại Lộ cổ tay, sau đó thân thể nhất chuyển, đem Quách Đại Lộ cánh tay về phía sau và ngược, tiếp theo ấn xuống vai hắn vai, quay về cái mông của hắn chính là một ước. Quách Đại Lộ cổ tay bị bắt thời điểm, cũng đã biết Bành Phương là muốn ra hắn xấu, trong lòng bất đắc dĩ nở nụ cười, phối hợp về phía trước năm út sắp đi ra ngoài. Thấy rõ ràng chưa? Bành Phương bất động thanh sát hỏi mọi người, trong lòng nhưng ngầm thở một hơi, đây chính là tối hôm qua ngươi làm trái ta ra lệnh đánh đổi. Không thấy rõ. Quá nhanh. Các bạn học đáp nói. Dẫn đầu đồ nào lên cái kia vấn luyện viên nói, lão Bành ngươi đây là dạy học vẫn là khoe khoang, động tác nhanh như vậy, ngay cả ta đều không thấy rõ, trở lại một lần. Bành Phương gật gật đầu, nói, tốt, vậy thì trở lại một lần. Quế Đại Lộ. Quế Đại Lộ từ dưới đất bò dậy, phủi một cái bụi bặm trên người, không nói một lời đi tới Bành Phương phía sau, giống vừa nãy giống như, lấy tay đặt tại hắn trên bả vai hắn. Lần này mọi người nhìn cho kỹ. Bành Phương nói, lặp lại động tác mới vừa rồi, đưa tay bắt được quách đại lộ cổ tay, nhưng động tác cũng không có trì hoan ý tứ. Bất quá liền tại hắn xoay người vặn ngược quách đại lộ cánh tay thời gian, quách đại lộ bị bắt ở cổ tay đột nhiên trượt một hồi, ngược lại bắt hắn lại cổ tay, cùng sử dụng lực từ nay về sau lôi kéo, sau đó ruôi ra cái tay còn lại bắt hắn lại bả vai, hung hãn dùng một cái ném qua vai. Phù phù. Bành Phương bị quách đại lộ về phía sau ngã nằm sát xuống đất. Mọi người tập thể há hốc mồm. Lần này cho mọi người biểu thị chính là. Người không thể ở cùng trong một cái hố ngã trổng vó hai lần, vì lẽ đó mọi người luyện phòng thân công phu nhất định phải chú ý, muốn tùy cơ ứng biến. Quách Đại Lộ nói xong, xoay người mặt hướng Bành Phương, lớn tiếng nói: "Đã tạ Bành huấn luyện viên phối hợp." Bành Phương ngồi xuống, hai mắt phun lửa nhìn về phía Quách Đại Lộ, nhưng nhìn đến Quách Đại Lộ biểu tình trên mặt thời gian, trong lòng hơi hồi hộp một chút, trong mắt hỏa diễm nhất thời bị dời tắt. Chương 74, người là người tốt. Lần này công khai làm mẫu cái gọi là phòng thân công phu, kỳ thực chính là Bành Phương huấn luyện viên tự biên tự diễn, chỉ bất quá mời một người huấn luyện viên khác đắp một hồi làm trò mà thôi. Quách đại lộ ở toàn bộ huấn luyện quân sự quá trình bên trong, tuy rằng đã hết sức duy trì được thấp, nhưng hóa thân huấn luyện quân sự trưởng thần y phía trước, bị em gái UI ở bên trong, thần kỳ biểu diễn ảo thuật ở phía sau, một việc một cái, đại suất ngọn gió, nhất cử nhất động, đều là đề tài, nghiêm nhiên muốn trở thành năm nay tân sinh huấn luyện quân sự bên trong hot nhất nhân vật. Có câu nói, được cao hơn người, chúng nhất định không phải chi, huống chi hàng năm huấn luyện quân sự chẳng đều là các huấn luyện viên biểu hiện sân khấu, hắn như vậy đối với đứng đầu cùng đầu để đại bao đại lẫm, không bị người căm ghét mới kỳ quái đây. Những huấn luyện viên kia nhóm mỗi người nhìn thấy được chính nghĩa lâm nhiên, cương trực công chính nhưng cuối cùng vẫn là năm thứ ba đại học, sinh viên năm thứ tư, bọn họ cùng tần sinh giữa tuổi tác trên lệch bất quá 2-3 tuổi, đều là huyết khí phương cương người trẻ tuổi, lại làm như mỹ nữ vẫn luyện viên từ hiệu hàm chờ các em gái trước mặt, bọn họ làm sao có khả năng cho phép tất cả ngọn gió đều để quét đại lộ một người ra? Nay loại bất mãn vẫn tích lũy đến tối ngày hôm qua, bành Phương rõ ràng đã hạ lệnh để quét đại lộ vạch trần khăn giấy biến chim bù câu ma thuật, hắn không chỉ có tại chỗ từ chối, hơn nữa trả lại cho mình tiệm tạm hóa đánh tới quảng cáo, thực sự là có thể nhân lại, không ai có thể nhịn. Liên đêm đó trở lại. Bành Phương liền cùng một người huấn luyện viên khác Kha Quảng nói đến phải cho Quách Đại Lộ một chút giáo huấn dự định. Kha Quảng bởi vì từ hiểu hàm lúc ăn cơm đề cập tới Quách Đại Lộ mấy lần, sớm nhìn hắn không hợp mắt, cùng Bành Phương ăn nhịp với nhau, hai người liền thương lượng một cái như vậy kế hoạch. Nguyên bản hết thề đều tiến triển được hết sức thuận lợi, Bành Phương làm mẫu phòng thần công phu để Quách Đại Lộ ra khỏi hàng phối hợp, sau đó nhân cơ hội ngã hắn cho gặp bùn. Tiếp theo Kha Quảng bên kia biểu thị không thấy rõ, muốn lại đến một lần, như vậy nhiều lần, Bành Phương là có thể nhiều lần ngã Quách Đại Lộ để hắn hiểu được này huấn luyện quân sự tràng rốt cuộc là ai làm nhà. Nhưng mà ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là này loại biểu thị vẹn vẹn mới tiến hành được lần thứ hai, nội dung vở kịch liền chuyển tiếp một nhột, Bành Phương từ ngã người Phương biến thành bị ném Phương, hơn nữa còn lặn ném qua vai. Vừa mọi người có hay không thấy rõ, Quách Đại Lộ nhìn thấy Bành Phương sau khi đứng dậy, xoay người lớn tiếng mà hỏi mọi người, xem trò vui không chê lớn chuyện các bạn học tự nhiên là cùng một màu không thấy rõ. Quách Đại Lộ nhìn về phía Bành Phương, cái sau một mặt lúng túng, cái kia Bành Huấn luyện viên, chúng ta nếu không tái diễn một lần, Quách Đại Lộ hỏi, Bành Phương miễn cưỡng cười cợt, đang không biết làm sao tiếp, Quách Đại Lộ đột nhiên nói, nếu không mời Kha Huấn luyện viên cũng tới đến phối hợp một chút. Mọi người nói có muốn hay không mời Kha huấn luyện viên cũng tới đến cho mọi người làm biểu thị. Muốn? Mọi người trầm miệng một lời. Quách Đại Lộ nhìn về phía Kha Quảng, trưng cầu nói, "Kha huấn luyện viên." Kha Quảng nhìn mặt định sắc, biết hắn này vừa ra sân, nhất định là lành ít dữ nhiều, không chỉ có sửa chữa không được Quách Đại Lộ, phòng trường chính mình huấn luyện viên hình tượng cũng phải thất bại thảm hại, hắn trong lòng có một thanh âm kiên định tự nói với mình, tuyệt đối không nên. Ha ha, ta này tay chân lẩm cẩm liền không mù nhúng vào. Kha Quảng xua tay nói, "Quách Đại Lộ cười nói, "Nguyên lai Kha huấn luyện viên đi được là nói chuyện không động thủ quan văn con đường." Kha Quảng cười gượng vài tiếng, may vào lúc này dài tiếng còi vang lên, lớn thời gian nghỉ ngơi kết thúc, huấn luyện tiếp tục. Buổi chiều phía sau thời gian, Bành Vương trạng thái rõ ràng không đúng, lúc huấn luyện, con mắt cũng không dám hướng quét đại lộ nhìn bên này. Buổi tối trở lại phòng ngủ, Kha Quảng ngay lập tức chạy tới hỏi tình huống của hắn, hắn chỉ là lắc đầu cười khổ. "Ngươi đừng cười khúc khích a, đến cùng xảy ra chuyện gì? Thật là ngươi cố ý phối hợp hắn sao?" Kha Quảng hỏi. "Phối hợp? Ta sẽ phối hợp đến ngũ tạm lục phủ đều sắp bị hắn té ra sao?" Bành Vương nói lung lay đầu, nói, không nói những cái khác, nói chung chúng ta cũng không muốn lại chọc giận hắn chính là Không trêu chọc nổi. Thật hay giả? Ngươi bị ném một hồi liền ngã túng, đây không phải là lão bảnh tính cách của ngươi à? Bành Phương nhìn chăm chú vào Kha Quảng mắt, trầm mặc một hồi, hỏi: "Ngươi thật muốn biết tại sao? Này không phí lời sao?" "Tốt, ta cho ngươi biết." Bành Phương đưa ánh mắt từ trên thân Kha Quảng rời mở, ngữ khí tận lực bình thản nói nói: "Ngươi có thể biết ta bị ném ngã xuống phía sau, lúc thức dậy tại sao không có phát hỏa?" Không chờ Kha Quảng trả lời, Bành Phương nói tiếp nói: "Ta nguyên bản nghĩ phát hỏa, lửa giận ngập trời có thể nói, nhưng ta nhịn được, tại sao vậy chứ? Bởi vì ta thấy được ánh mắt của hắn cùng biểu tình trên mặt Cụ thể cảm giác ta không có cách nào cùng ngươi miêu tả, nói chung cái ánh mắt kia cùng vẻ mặt đem tới cho ta cảm giác chính là, chỉ cần hắn đồng ý, hắn giây tiếp theo có thể bóp chết ta. Chúng ta học được quyền đều biết, một khi có thể tự ở trên người đối thủ cảm giác được một cách rõ ràng cái kia loại hoàn toàn nghiền ép khí thế của chính mình, vậy đã nói rõ ngươi cùng đối thủ sự chênh lệnh phi thường lớn vô cùng. Đây chính là ta lúc đó không phát hỏa, đồng thời cũng sẽ không lại đối với quách đại lộ phát hỏa nguyên nhân chủ yếu. Kha Quảng, nếu như vậy, quên đi chứ, nguyên bản cũng không có thâm cửu đại hàn gì. Ở Bành Phương cùng Kha Quảng thảo luận chưa vấn luyện quân sự cái kia khúc nhạc dạo ngắn thời điểm, Quách Đại Lộ cũng đang cùng các bạn cùng phòng tán gẫu chuyện này. Lâm Dối thẳng thắn vạch ra, Quách Đại Lộ ngươi quá phế lối, Thật sự, nếu như ta là lời của huấn luyện viên, ta đều nghĩ sửa chữa ngươi một trận. Huấn luyện quân sự chẳng nơi nào? Đó là các huấn luyện viên sân nhà. Ngươi cũng quá không coi mình là tên lính mới. Quách Đại Lộ hỏi, ta thật có chút phế lối sao? À, nhìn ngay hỏi lời này, nếu như làm thành video, hiện tại liền có thể cho ngươi mang kính dâm, điêu điếu thuốc thơm, sau đó phối hợp cái kia mộ vợ bị tông nhạt. Lâm Dối nói vỗ tay cái đụng, nhìn chăm chú, tinh tướng thành công. Quách Đại Lộ cười lắc đầu, nói, ta cũng là vô tâm. Bất quá mọi người phê bình ta đều nhớ, bắt đầu từ bây giờ, ta bảo đảm duy trì địa thấp, tuyệt đối lại không ra bất kỳ ngọn gió, ở sau đó mấy ngày huấn luyện quân sự bên trong, ta nỗ lực làm một cái nhỏ trong suốt, nói được là làm được. Quả nhiên, sáng ngày thứ hai huấn luyện quân sự, Quách Đại Lộ toàn bộ hành trình không nói một lời, lúc huấn luyện, quy củ, lúc nghỉ ngơi, yên lặng, biểu hiện phi thường điệt thấp. Buổi sáng huấn luyện quân sự kết thúc, Quách Đại Lộ theo thường lệ cùng Lâm Giới, Lan Khang Khang đám người đi căng tin ăn cơm, Lâm Giới biểu dương nói, Đại Lộ chưa hôm nay biểu hiện cũng rất tốt a, phản pháp quy chân, giống một người bình thường sinh viên đại học, tiếp tục duy trì Quách Đại Lộ dựng thẳng lên hai cái ngón tay cái, tự tin nói: "Yên tâm, nói được là làm được. Bảo đảm lại quá mấy ngày, sẽ không còn có người nhớ Quách Đại Lộ người này." Mấy người cho chuyện hướng căng tin đi đến, đi ngang qua một tòa lớp học trước mặt ngã tư đường thời gian, trước mặt nhìn thấy 6-7 mặc thời thượng niên kỷ nhẹ nam nữ không có trường pháp gì địa đứng ở trên đường, bọn họ bày bất đồng tỏ sỡ, đứng ở đằng kia không lúc đích, tựa hồ là ở làm giả người khiêu chiến. Xung quanh tụ tập không ít vây xem người qua đường, có mặc quân huấn phục tân sinh, cũng có đi ngang qua sinh viên những năm cuối. Lâm dưới, Quách Đại Lộ, Lan Khang Khang mấy người bọn hắn nhất thời hiếu kỳ, cũng gia nhập vây xem đội ngũ. Thời gian này, cái kia sáu, bảy người bắt đầu di chuyển, một đoạn sức sống bắn ra bốn phía tránh mau vũ đạo, sóng động âm nhạc thêm vào cảm giác tiết tấu mười phần vũ đạo, rất có sức cuốn hút. Còn chúng vây xem đã có người kìm lòng không đặng theo bắt đầu run dậy, hướng ngoại một chút bạn học, càng là cười lớn ra nhập bên trong. Mọi người nhảy nhảy, đột nhiên hai cái vóc người nóng bỏng nữ hài nhảy đến lâm dưới, quét đại lộ trước mặt bọn họ, lâm dưới tướng mạo xuất chúng, từ nhỏ đến lớn không ít bị các nữ sinh vây dày, tự nhiên theo thói quen cho là nàng nhóm là chạy mình tới, đang chuẩn bị cười dối tay từ chối, nhưng phát hiện cái kia hai nữ sinh hai bên trái phải kéo quét đại lộ cánh tay, đem hắn kéo vào sàn nhảy lâm giới ho khan một tiếng, nói: đại lộ thật là xui xẻo, ha ha, may là không kéo ta. quách đại lộ bị kéo lên tràng phía sau, mấy người trẻ tuổi múa người vây quanh hắn nhảy một hồi, sau đó ở trước mặt hắn tự động ăn chia hai hàng, đứng lại bất động. quách đại lộ đang tự yếu kỳ, nhìn thấy một cái đồng dạng mặc quân huấn phục nữ sinh xuất hiện ở đối diện, nữ sinh kia trong lòng ngực ôm một bó to hoa hồng, là hoàng thấm. quách đại lộ nhất thời người da đen mặt dấu chấm hỏi, trong lòng mơ hồ có loại hết sức bay liệng linh cảm. hoàng thấm ôm hoa hồng, xuyên qua hai hàng người, chân thành đi tới quách đại lộ trước mặt, đem hoa rơi lên quách đại lộ trước mặt, chính thức thông báo, quách đại lộ. Ta thích ngươi, xin theo ta giàu dù đi." Tiếng nói vừa dứt, phía sau một cái hoành phi đúng lúc kéo, trên đó viết: "Quách Đại Lộ, ta tin ngươi." Phía sau là một mũi tên song tâm đồ án, phản phất toàn bộ thế giới thanh âm, vào đúng lúc này toàn bộ biến mất. Quân chúng vây xem, nhóm tập thể tiến nhập người giả khiêu chiến hình thức. Quách Đại Lộ linh cảm thành thật, như cũ khó che một bước, tâm tư thay đổi thật nhanh, cần phải trong thời gian rất ngắn tìm tới một cái thích hợp phương pháp ứng đối, vừa từ chối hoàn thẩm, cũng sẽ không đối với người ta con gái già già tạo thành thương tổn. "Ngươi là người tốt." Quách Đại Lộ nghĩ đến nửa ngày, rốt cục nghĩ tới câu nói này. "Nhưng chúng ta không thích hợp." trên 75, toàn dân tình địch. Người tốt thẻ này loại mất sạch thiên lương đồ vật từ khi sinh ra phía sau, cho rất nhiều nam sinh tạo thành không thể xóa nhòa bóng ma trong lòng, ở rất nhiều người xem ra, đây là một tấm khắc nữ thần chuyên dụ thể. Nhưng mà hôm nay quét đại lộ nhưng giữa ban ngày, đột nhiên xuất hiện mà đem tấm thẻ này ném cho hoàng Thấm, khiến chung quanh cái kia chút quần chúng vây xem một lần lấy vì là lỗ tai của chính mình ngủ. Như vậy một cái đáng yêu xinh đẹp cô nương, chuẩn bị như thế một hồi lãng mạn ấm áp thông báo, lại bị ném một tấm người tốt thẻ, còn có thiên lý sao? Còn có vương pháp sao? Đang lúc mọi người bắt đầu vì là hoàng thẩm bên vực kẻ yếu thời điểm, Hoàng Thắng bản thân lại tựa hồ như cũng không ngại, nghiêng đầu hỏi: Ngươi đều chưa từng thử qua, làm sao biết không thích hợp? Trực giác, Quách Đại Lộ chính chính kinh kinh nói nói, bất quá ngươi sự an bài này vẫn là để ta cảm thấy được rất ngạc nhiên, rất tuyệt. Hoàng Thắng, ai để cho ngươi khen sắp xếp của ta đồng không đồng rồi? Ngươi trọng điểm ở nơi nào a? Tuy rằng ngươi không có tiếp thu ta thông báo, nhưng này hoa ngươi đều có thể thu cất đi. Liên làm ta cảm tạ chị cho ngươi tốt ta bệnh kén nan chứng, làm sao? Quách Đại Lộ nói: Cái kia có thể hay không làm phiền ngươi quay đầu lại đưa đến ta trong cửa hàng, không thành vấn đề, ta quay đầu lại liền đưa qua cái kia trước tiên như vậy trước tiên như vậy hoàng thấm quay về không khí vỗ vỗ tay cùng quách đại lộ gặp lại quách đại lộ mang theo lâm giới lan khang khang cùng vương an cùng nhau ly khai hiện trường thẳng đến căng tin điệu thấp ha Nhỏ trong suốt ha đi không bao xa lâm giới lấy một loại giọng kỳ quái quay về quách đại lộ nói nói nguyên lai like đại lộ ngươi vừa lên chưa không hề răng là ở ngẽn cái này đại chưa à cái này sẽ đừng nói huấn luyện quân sự còn dư lại mấy ngày cái đề tài này rất lớn nhà tán gâu ba năm quách đại lộ nói các ngươi cũng nhìn thấy cái kia có thể trách ta sao lâm giới mí môi trầm mặc gật gật đầu Một hồi nói, thực sự là ta. Sau đó chuyển đầu hỏi Lan Khang Khang cùng Vương An, hai người các ngươi thấy thế nào. Lan Khang Khang gửi a a một hồi, nói, ta rất hâm mộ, nếu có như vậy một cô gái dùng cái kia loại phương thức cùng ta thông báo, ta khẳng định đáp ứng. Khang Khang liền đến người nhất miến nhịp. Lâm Giới đánh giá nói. Vương An không có bất kỳ trả lời ý đồ, mãi đến tận đi tới cửa phòng ăn, hắn mới nói bốn chữ, phương thức không đúng. Cái này tự nhiên là đối với Hoàng Thấm thông báo phương thức lợi bình, Lâm Giới lắc lắc đầu, một mặt khó hiểu đi vào căng tin đồng thời đang thảo luận thông báo phương thức vấn đề, còn có hoàng thấm mấy người bằng hữu kia, bọn họ vây quanh hoàng thấm an ủi nàng, trong đó một cái bạn thân nói, ta cảm thấy được hắn vẫn bị giận mình, có thể là đối với trước mặt mọi người thông báo chuyện như vậy không quá thích ứng. một cái khác bạn thân tiếp nói, nam sinh cùng nữ sinh đối xử trước mặt mọi người thông báo nhận thức là tuyệt nhiên ngược lại đi, chúng ta cô gái sẽ cảm thấy hết sức lãng mạn, hết sức cảm động, nhưng bọn họ có thể sẽ cảm thấy bị đương chúng xâm phạm cùng làm nhục giống như, có phải như vậy hay không? mấy người các ngươi, mấy cái nam sinh hiểu ý, vội tiếp nói, thật giống thực sự là như vậy ơi trao. hoàng thấm cười nói, các ngươi không cần an ủi ta. Ta kỳ thực cũng không cảm thấy nhiều khó khăn quá, bởi vì nguyên bản ta không có ý định này một lần thì thành công. Ừm. Ngươi có thể nghĩ như vậy liền quá tốt rồi. Đúng đấy, vậy hắn lại như câu cá, phải có kiên trì. Hoàng thấm gật gật đầu, nói, hắn là cái rất ngạo tiểu cùng tự cho là người, ta lần này thông báo không phải nghĩ bắt hắn lại, mà là nghĩ để lại cho hắn một cái ấn tượng sâu sắc, ở trong lòng hắn lưu lại một nói rõ ràng dấu ấn. Nói những câu nói này thời gian, Hoàng thấm một mặt tính trước kỹ càng vẻ mặt, cứ như vậy, ta cùng hắn giữa liên hệ liền tạo dựng lên, tiểu vương tử thảo luận, hai cái người một khi thành lập liên hệ như vậy bọn họ đối với với nhau ý nghĩa lại bất đồng cũng tỉ như bắt đầu từ hôm nay ta đối với Quách Đại Lộ tới nói liền không còn là một cái phổ thông người a qua đường nữ hải mà là một cái cùng hắn thông báo quá cũng bị hắn cự tuyệt nữ hải mấy người bằng hữu nghe được như hiểu mà không hiểu nhưng vẫn là rất phối hợp gật gật đầu nói chung hôm nay khổ cực các ngươi rồi chờ ta huấn luyện quân sự kết thúc lại mời các ngươi ra ngoài chơi Hoàng Thấm cười nói nói lúc xế chiều Hoàng Thấm biểu lộ Quách Đại Lộ sự tình liền ở phòng dùm trường học truyền âm lên rồi có người còn đem trong hình truyền đến loại nhỏ lọ mặt trên tương tự đưa tới không nhỏ phản ứng xuống lâu gặp Lần thứ nhất gặp nam sinh cho nữ sinh phát người tốt thể. Nam sinh này đời trước tuyệt bức bách là cứu vớt vũ trụ. Em gái giấy thật là đẹp. Nam sinh là con nhà giàu chứ? Nay đặc biệt sao mới thật sự là may mắn một đời. Lại cho em gái giấy phát người tốt thể. Kỳ thực chân tướng đã đi ra, nữ sinh này đời trước thiếu nợ nam sinh này rất nhiều tiền, đời này đến trả khoản nợ. Cảm giác là lẫn lộn, nhất định là lẫn lộn, coi đời này làm sao có khả năng phát sinh chuyện như vậy. Ta không tin, đều đừng nói nữa. Nhân gia cũng đã cho em gái phát người tốt thể, ngươi còn không thấy ngại độc thân sao? Em gái giấy đừng cổ sở, đến cùng ta biểu lộ, ta khẳng định đáp ứng đến buổi tối, đề tài này còn đang bị bàn tán sôi nổi, đặc biệt là hoàng thấm thân phận lộ ra ánh sáng phía sau, sở đại phò dùm trường học hầu như vỡ tổ. hoàng thấm là người ra sao vậy? hoàng gia đại tiểu thư, vô số người trong lòng bạch phú mỹ nữ thần, quách đại lộ người nào? hắn gì? đức? gì? có thể? lại bị hoàng đại tiểu thư thông báo, còn dám to gan từ chối? còn dám to gan phát người tốt lành gì thể? đơn giản là đang ở phúc bên trong không biết phúc. ta đề nghị, chúng ta ở internet làm cái chúng chủ, sau đó tìm người đi đem quách đại lộ cho làm một trận. đêm đó. Vô số sở đại nam sinh cùng vô số độc thân bạn trên mạng đối với Quách Đại lộ biểu đạt không chút nào che giấu ác ý. Năm thứ ba đại học nữ sinh phòng ngủ, Lạc Y Di thần nhìn thấy thiết mời, ngay lập tức liên lạc Quách Đại lộ, biết được tình huống là thật, có thể đem nàng nhặt phôi, liên tục cùng bạn cùng phòng nói, nam sinh này em của ta, đem Hoàng Thấm tự tuyệt, liền nói lưu không lưu. Năm thứ nhất đại học nữ sinh phòng ngủ, Đinh Bạc Nhã cũng biết tin tức này, nàng ghi danh phò duồng trường học, nghiêm túc xem tướng quan thiết mời, sau đó rơi vào trầm tư. Cái kia thông báo nữ sinh các phương diện điều kiện đều không kém nàng, nếu như Hoàng Đại tiểu thư thân phận là thật, cái kia bối cảnh liền so với nàng mạnh hơn nhiều lắm họ như vậy để đến rồi hắn tại sao muốn từ chối đây là vì người nào không là vì ai đó có lúc hồi ức qua lại cảm thấy cùng hắn còn rất gần nhưng chỉ cần vừa về tới hiện tại liền cảm thấy hắn cách mình đã cực xa xa tới lại không có khả năng trở lại lúc ban đầu cũng là năm thứ nhất đại học nữ ngủ hoàng thấm cũng đang nằm ở trên giường xoát diễn đàn nhìn thấy đầy bình đều là nàng hướng về quách đại lộ thông báo thiết mời hài lòng buốt lên hoại miệng cứ như vậy hắn ấn tượng liền sẽ càng thêm khắc sâu đi sau đó của nàng tin nhắn gở dục đến rồi tin tức là của nàng bạn thân phát về hắn hướng dẫn nàng cười điểm nhìn nhìn thấy thật dài một đoạn Phân tích phi thường và hàn diện. Tuy nói nữ đổi nam tầng ngăn cách ra, nhưng phương pháp lời không đúng, tương tự sẽ cùng ngươi nam thần bỏ lỡ cơ hội. Đây ta kết hợp thực tế án lệ, phân tích một chút về hán các loại kỹ xảo. Nam nhân loại hình đều là bất động, có đại nam tử chủ nghĩa hình, có công tử nhà giàu hình, có nín nhịn hình, có ham chơi hình. Mặt đối với đại nam tử chủ nghĩa hình, ngươi phải hiểu được thích hợp giả ngu, nhưng tuyệt đối không thể thật cờ, phải mời thêm dạy, nhiều thưởng thức, nhiều tán thành. Nếu như đối phương là cái công tử nhà giàu, ngươi liền muốn cùng hắn chơi là mềm một trận cùng hắn nói chuyện trời đất, muốn ác miệng một chút, hài hước một chút. đối với hắn các loại tình lịch sử muốn biểu hiện ra xem thường cũng không để ý. đối với bản thân ngươi mà nói lời, ghi nhớ kỹ không muốn dính chặt lấy cùng biểu diễn khổ tình, hết thề đều phải làm được chạm đến là thôi, phải vĩnh viễn nhớ kỹ, quá độ rụt rẽ cùng chủ động thông báo đều là tối kỵ. tình cờ triển khai hiện ngươi nữ hán tử một mặt là không có vấn đề, nhưng nhất định phải nắm lấy thời cơ đem mình thuộc về cô gái tính chất đặc biệt triển khai hiện cho hắn. tỷ như ngươi sợ tối, tỷ như ngươi sợ tiểu cường, tỷ như ngươi vẫn không mở đồ uống nắp bình, tỷ như ngươi rõ ràng rất thương tâm, nhưng ở trước mặt hắn dưng dưng lắp kiến cường. Nếu như những này phương diện xử lý không thỏa đáng, các ngươi rất có thể sẽ ở đồng bọn trên đường một đi không trở về. Ngoại trừ trở lên vương đạo tiên, còn có chút đi nhầm đường kỹ xảo nhỏ, chắc là chính là một ít tứ chi phương diện ám chỉ, tỉ như ngươi cùng hắn đồng thời sóng vai bước đi thời gian, không cẩn thận lấy tay đụng một cái tay hắn, tỉ như ngươi thỉnh thoảng sẽ hết sức chi kỳ địa giúp hắn lấy mái tóc trên hoặc là trên y phục rơi con vật nhỏ nạn ra đến. Nếu như quan hệ của các ngươi phát triển đến rồi nhất định mức độ, có thể thử nghiệm tiếp xúc gần gũi thời gian, dùng độ lực không cẩn thận sửa hắn một hồi. Đối với một số nam tính tới nói, những thứ này đều là cực kỳ trí mạng ám chỉ. Hoàng Thẩm vừa nhìn vừa cười to. Sau đó ở trong đám đáp lời, ta nhìn này hướng dẫn mặt trên giới thiệu không có một cái thích hợp hắn. Sở Châu ngày biển bên trong học, ký túc xá nam. Dương Chí Viễn điểm mở hắn ở Sở Đại An bài thám tử phát tới liên tiếp, nhất thời sững sở trước máy vi tính. Hắn mến yêu hoàng thâm trước mặt mọi người cùng một cái tên là Quách Đại Lộ nam sinh biểu lộ, kết quả bị từ. Tin tức này thực sự là để hắn buồn vui giao tập. Quách, Đại, Lộ, thần thánh phương nào a? Dương Chí Viễn rơi vào lạnh như băng trầm tư. Chương 76, học tỷ hôm nay đi qua, là muốn xin ngươi giúp một chuyện. Sau đó mấy ngày trong cuốn hắn Quách đại lộ tiếp tục duy trì khiêm tốn khiêm tốn tác phong làm việc, nghiêm túc huấn luyện, trầm mặc ít nói. Bất quá là một người dám cho hoàng gia đại tiểu thư phát người tốt thể nam nhân mà nói, này loại biểu hiện theo mọi người, đó chính là xem thường với người phàm làm bạn, nổi bật không bẩy, sâu không lường được. Quả nhiên câu nói kia nói không sai, người bình thường mới yêu thích tình tướng, nếu bức người đều thích lắp khiêm tốn. Lâm Dối nằm ở trên giường cảm thán. Đã cùng mọi người dần dần quen thuộc Lan Khang Khang tiếp nói, người tới mức độ nhất định, nhất cử nhất động người ở bên ngoài xem ra đều là tình tướng, độ cao không giống nhau, tầm mắt tự nhiên cũng bắt động. Khang Khang ngươi nói một câu lời lẽ chí lý, liền giống như ta Bất luận làm cái gì động tác, thậm chí ngồi xổm kéo cước, đều có người nói ta đùa bỡn chơi, ta cũng là thường xuyên bị làm đến mức rất không nói gì. Lâm Giới nói, "Lan Khang Khang, làm đến nửa ngày, nguyên lai like là vì khen chính mình, không có cách nào cố gắng tán gẫu. Nói đến kéo cước, ta ngày hôm qua ở một dãy đi về nước, ở cái kia cửa nhà cầu trên thấy được một câu đặc biệt lưu, các ngươi có muốn nghe một chút hay không?" Lâm Giới hỏi. "Nói cái gì?" Lan Khang Khang hỏi. "Học tỷ sữa tốt chứng, học đệ muốn giúp đỡ." Lâm Giới trầm bổng du dương nói nói, nói còn chưa dứt lời chính mình trước tiên cười rộ lên, "Ha ha." có phải là đặc biệt có mới, hơn nữa ta nhìn cái kia chữ viết có chút lâu lắm rồi, không biết là xuất từ vị tiền bối nào tay. Lan Khang Khang, quả nhiên không có cách nào cố gắng tán gẫu, muốn tôn trọng học tỷ. Lan Khang Khang tránh nhi bắt kinh nói nói. Lâm Dối cười nói, cũng là bởi vì tôn trọng mới cần giúp đỡ a, đúng hay không? Đại Lộ. Đại Lộ không hề trả lời, tựa hồ là đang ngủ. Ngủ sớm như vậy. Quên đi, ta trở về mấy muội tử tin nhắn, cũng muốn ngủ. Quách Đại Lộ thời gian này đang ở tiến hành minh tưởng, Lâm Dối cùng Lan Khang Khang nói chuyện trời đất thời điểm, hắn ở vào chiều sâu minh tưởng trạng thái, quên hắn vâng ngã đương nhiên sẽ không trả lời. Sau một tiếng, hắn từ Minh Tưởng bên trong trở về, với bổ đề Tâm Kinh lại có hoàn toàn mới bổ ích, có lòng tin ở trong rất ngắn thời gian đem chính mình mặc ra kiếm pháp tăng lên tới một cái cảnh giới cao thâm hơn, ngưng luyện ra không chỗ nào không phá kiếm ý. Quách Đại Lộ đứng dậy ngồi xếp bằng một hồi, nghe các bạn cùng phòng hô hấp, biết bọn họ đã ngủ, hắn thoáng chỉnh sửa một chút cẳng ngộ mới đo được, cũng chuẩn bị ngủ. Đang lúc này, hắn đột nhiên nghe được Lan Khang Khang nói câu nói mơ, học tỷ, ta có thể. Quách Đại Lộ nghe được hiểu ý nở nụ cười, tự từ, từ quân huấn vừa đến, Lan Khang Khang đã nói rồi mấy đêm nói mơ, nội dung phong phú toàn diện, khi thì phương ôn. Khi thì tiếng anh, khi thì hô khẩu lệnh, từ hôm nay nội dung đến xem, hắn hẳn là coi trọng vị nào học tỷ chứ. Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người theo thường lệ đi căng tin ăn điểm tâm, vừa ăn một bên tùy ý tán gẫu, Quách Đại Lộ thuận miệng nói nói, "Tối hôm qua ta rời giường đi vê lúc cờ, lại nghe được Khang Khang nói mớ, nói câu gì học tỷ ta có thể, làm cho ta đầu óc mơ hồ. Khang Khang, ngươi tối hôm qua đến cùng mơ tới cái gì?" Quách Đại Lộ vừa mới dứt lời, thì nhìn Lâm Giới phốc điệu một hồi đem trong miệng cơm toàn bộ phun ra, sau đó vỗ bàn cười lớn. "Ha ha ha ha ha. Khang Khang ngươi? Ha ha ha. Lan Khang Khang mặt đã hồng đến dưới cổ mặt. Hạ thấp xuống đầu, không nói một lời. Vương An cũng không nhịn được mặt lộ vẻ ý cười. Đến cùng làm sao vậy? Quách Đại Lộ một mặt không rõ. Lâm Giới cười xong, thấp giọng đem học đệ cần giúp đỡ ngạnh nói một lần. Quách Đại Lộ nghe xong, cũng không nhịn được cười rộ lên. Hai ngày sau, các bạn học nên đón huấn luyện quân sự báo cáo diễn xuất trọng yếu tháng ngày, từ quân huấn bắt đầu đến bây giờ, đều là sáng sủa khí trời, tuy nói thu ý dần dần, dần dày, nhưng mỗi ngày ánh nắng tươi sáng, đột loạt hàn còn ấm, toàn thể vẫn là vô cùng thuận lợi. Không ngờ báo cáo diễn xuất cùng ngày, trời không tốt, dĩ nhiên hạ lên mưa nhỏ đến. Đây là lão thiên cho khảo nghiệm của chúng ta, bởi vì nó cũng phải kiểm duyệt một hồi huấn luyện của chúng ta thành quả. Mặt đối với tích tích lịch lịch mưa Thu, các huấn luyện viên bắt đầu làm lúc trước độc viên, mọi người nói, có sợ hay không? Không sợ. Âm thanh quá nhỏ ta không nghe được, lặp lại lần nữa có sợ hay không? Không sợ. Liên mọi người ở từng tiếng to rõ ràng tiếng hô khẩu hiệu bên trong, bước kiên quyết không rời bộ pháp, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang liệt. Bị thêm thành ngữ súng. Sau đó huấn luyện quân sự sau khi kết thúc, giải ưu tiệm tạm hóa có miễn phí ấm người trà phân phát, có cảm thấy thân thể không thoải mái, có thể mang theo chén nước đi vào lĩnh. Quét đại lộ ở chỗ đó, Phương Trận đi xong sau, hắn bắt đầu phân tán cái tin tức này. Buổi sáng lúc ra cửa, hắn nhìn thấy khí trời không đúng, biết muốn mưa, lúc này cho Dương Bình Nhạc gọi điện thoại, làm cho nàng dựa theo phương thuốc của mình nấu mấy nồi trà thuốc. Đối với giải ưu tiệm tạp hóa sớm có nghe thấy chư vị bạn học, tất nhiên là sao lại không làm? Chờ báo cáo diễn xuất kết thúc, cùng các huấn luyện viên làm cáo biệt, sau đó trở về phòng ngủ thay đổi quần áo, mang tới chén nước, vội vã chạy tới hầm hủ bại. Vốn cho là chỉ có mười mấy hội bạn học đi qua lĩnh trà thuốc Dương Bình Nhạc, nhìn thấy cửa tiệm xếp thành hàng dài, hoang hốt một hồi, sau đó mau mau làm việc. Xuất thân nghèo khó nàng. Vạn vạn không nghĩ tới, sẽ có một ngày dĩ nhiên thể hội một cái phát cháo phát tốc cảm giác. Vẹn vẹn hơn nửa canh giờ, Dương Bình Nhạc nấu ấm người trà liền một nhỏ không dư thừa, mà cửa tiệm đội ngũ còn có lão giải. Đây chính là miễn phí mỹ lực chứ? Dương Bình Nhạc trong lòng thầm nói, không thể không nói, hắn một trận quảng cáo đánh cho hết sức hen, đón lấy nên muốn trực tiếp bán nấu trà dữ liệu. Cứ nghĩ như vậy liền nghe được Quách Đại Lộ nói nói, mọi người chờ một chút, trà mới lập tức bắt đầu nấu đứng lên. Dương Bình Nhạc, làm sao, lại muốn tiếp tục miễn phí sao? Bình Nhạc hỏi tỉ, chúng ta hôm nay công việc khác không làm, liền chuyên môn pha trà đi. Quách Đại Lộ cười nói với nàng, Dương Bình Nhạc sướng suốt một chút, sau đó gật gật đầu, chờ xếp hàng những học sinh mới đều lĩnh trà thuốc. Trung gian có chút không kịp đợi rời đi, thời gian đã đến 2 giờ chiều. Bình Nhạc học tỷ hôm nay cực khổ rồi, đặc biệt cảm tạ, tân, hôm nay toán tăng ca đi. Thu thập xong nấu trà dụng cụ, Quách Đại Lộ đối với Dương Bình Nhạc bày tỏ cảm tạ. Này là công việc bình thường thời gian, tính là gì tăng ca? Dương Bình Nhạc nhìn Quách Đại Lộ một chút, không sao rồi, lẽ nào người tốt chuyện tốt chỉ cho phép một mình ngươi làm? Dương Bình Nhạc nguyên bản đối với Quách Đại Lộ toàn bộ miễn phí cách làm có chút không rõ. Mãi đến tận phía sau nàng Lơ đãng nhìn thấy Quách Đại Lộ đầy mặt nghiêm túc làm việc vẻ mặt, trong nháy mắt đó nàng đột nhiên hiểu cái gì, nội tâm bắt đầu từ không rõ biến thành kính phục. Hắn cũng không phải là làm quảng cáo, mà là thuần túy làm một chuyện tốt. Cái này hoặc giả cũng là giải ưu tiệm tạm hóa một đại đặc sắc, kiếm nhiều tiền công tác thường thường rất dễ dàng, tỉ như trị liệu hoàng thấm cùng các loại con rối món đồ chơi làm riêng, không kiếm tiền công tác trái lại mệt mỏi hơn càng phức tạp, tỉ như nở hoa tặng đá cùng hôm nay miễn phí trà thuốc. Quách Đại Lộ cười gật đầu, nói, vậy cũng tốt, ta mời ngài ăn cơm. Dương Bình nhạc lần này không có cự tuyệt. Hai người vừa nói xong phải ra ngoài thời gian này bên ngoài lại đi tới một vị mặc mét màu trắng vệ y cao to nữ sinh Quách Đại Lộ nhìn quét mắt sau đó nghe được nữ sinh kia hỏi nói còn có trà đường sao Quách Đại Lộ nhất thời nhận ra thân phận của nàng đẹp nhất nữ huấn luyện viên Từ Hiểu Hàm thay đổi đồ thường mỹ nữ huấn luyện viên có một phen đặc biệt thanh tao nhan sắc vẫn ở chỗ cũ nữ nhân vị nhưng là càng đậm Quách Đại Lộ chào hỏi nói báo cáo huấn luyện viên trà đã không còn nhưng ta có thể đem pha trà vật liệu cùng phương pháp nói cho ngươi Từ Hiểu Hàm cười nói đội ngũ đã giải tán không có huấn luyện viên rồi gọi học tỷ học tỷ Quách Đại Lộ gọi nói ân Học tỷ hôm nay đi qua, là muốn xin ngươi giúp một chuyện." Từ Hiểu Hàm nói nói. Quách Đại Lộ cơ hồ là theo bản năng nghĩ tới trước mấy ngày Lâm Giới nói một cái nào đó ngạnh, nhưng hắn lập tức khiến cho chính mình rời đi sự chú ý, cũng thầm mắng Lâm Giới một câu, thật là một làm hư thanh thiếu niên cầm thú. Chương 77, liên tiếp đến. "Học tỷ có nhu cầu gì ta giúp một tay, xin cứ việc nói." Quách Đại Lộ bài trừ tạp niệm, khách khí nói. "Là như vậy, ta có cái bạn cùng phòng, sinh bệnh phụ chân, bôi quá các loại thuốc, nhưng mỗi lần đều là trị phần ngọn không trị gốc, qua một thời gian ngắn liền sẽ tái phát." Nói đến đây, Từ Hiểu Hàm cười rộ lên bản thân nàng thật không tiện đi qua, liền để cho ta tới hỏi thăm ngươi, có cái gì không có thể trị tận gốc phương pháp xử lý bệnh phù chân, có thể dùng cây lưu bảng pha rượu uống, hoặc là hồi hương pha rượu. Quách Đại Lộ suy nghĩ một chút, nói nếu như có điều kiện, cũng có thể dùng cây ý di nhân nấu cháo. Nếu không ngươi viết cho ta đi, tốt, ta đem mấy cái phương pháp đều viết ra, ngươi làm cho nàng nhìn cái nào tương đối dễ dàng hay dùng cái nào. Quách Đại Lộ nói đi tới trước đại, lấy ra giấy bút, đem trị bệnh phù chân mấy cái uống thuốc ngoại dụng phương thuốc đều viết ra, đưa cho Từ Hiểu Hàm. Từ Hiểu Hàm tiếp nhận tờ khai. Sau đó nói, "Đúng rồi, chúng ta thêm hạ tin nhắn đi, đến thời điểm có vấn đề gì ta có thể trực tiếp nhắn lại hỏi ngươi." "Được." Quách Đại Lộ đang ghi hình tin nhắn cùng Từ Hiểu Hàm bỏ thêm bạn tốt. Leng keng. Từ Hiểu Hàm trước tiên cho Quách Đại Lộ phát ra một cái khuôn mặt tươi cười vẻ mặt, phía sau ngay sau đó theo một cái hộp bao. "Tiền khám bệnh." Từ Hiểu Hàm cười nói, "Học tỷ quá khách khí." "Đúng rồi, học tỷ ăn cơm chưa, có muốn hay không đồng thời?" Từ Hiểu Hàm bận bịu xua tay nói, "Ta ăn rồi, các ngươi còn không ăn cơm à, cái kia nhanh đi đi, ta đi đi dạo." Từ Hiểu Hàm sau khi rời đi, Dương Bình nhạc mỉm cười nhìn Quách Đại Lộ, nói: Ngươi huấn luyện viên học tỷ đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Cái gì? Quách Đại Lộ dường như không có nghe rõ, từ hiểu hàm cười lung lay đầu, không nói thêm gì nữa, nghĩ thầm: nàng nếu là coi bệnh, làm sao có khả năng chỉ lấy thuốc vương không lấy thuốc? Thêm mẹ chặt phở ien n mới là mục đích chủ yếu chứ. Hai người cơm nước xong trở lại trong cửa hàng, Quách Đại Lộ thẳng vào phòng làm việc, hắn chuẩn bị cho Cao bồi làm người bạn gái, thứ nhất có thể để Cao bồi không như vậy cô quạnh, thứ hai có thể để cho bọn họ đồng thời luyện một chút xong kiếm hợp bích gì gì đó. đương nhiên, mục đích chủ yếu nhất vẫn là cùng lúc trước chế tác Cao Đổi giống như. Thông qua chế tác cái này làm bằng gỗ nữ kiếm khách, đối với chính mình tại kiếm pháp phía trên mới nhất cẳng ngộ làm một lần sắp xếp cùng pinạp. Quách Đại lộ bên này cứng gõ xong một cái thanh tú nữ thức kiếm gỗ, bên ngoài lại có người đến tìm hắn. Hoàng thấm, nay thứ bảy bảy giờ tối, bằng hưu ta ở tiền quỹ làm cho ta một cái khôi phục mặt tỷ, ta muốn mời ngươi cùng đi. Hoàng thấm mắt lom lom nhìn Quách Đại lộ, mang trên mặt như có như không hoa nữ. Quách Đại lộ nói, ta không biết hát, thì không đi được, các ngươi chơi được vui vẻ lên chút. Ngươi làm ta y sĩ trưởng, nếu như ngươi đều không đi, này khôi phục mặt tỷ còn có ý gì? Không phải bằng hưu ngươi vì ngươi làm sao? đúng vậy, nhưng ta nói với bọn họ ngươi sẽ cùng đi. Ân, ngươi bây giờ lại nói với bọn họ ta không rảnh là tốt rồi. Hoàng Thấm, vậy ta cầu van ngươi có được hay không? Ta thật sự không có ý tứ gì khác, chính là nghĩ với bọn hắn giới thiệu một chút ngươi, hơn nữa không cần ngươi hát. Hoàng Thấm đẩy mặt thành gần. Không đi. Quách Đại Lộ lung lay đầu, thái độ ôn hòa kiên định. Hoàng Thấm như bị nạnh một hồi, nhìn chăm chăm Quách Đại Lộ nhìn một hồi, sau đó nói câu ta biết rồi, vay dối nhiên sau đó xoay người lý khai. Quách Đại Lộ đang muốn một lần nữa về phòng làm việc, nghe Dương Bình Nhạc nói nói, lại đả thương nhân ra một lần, cảm giác có chút tàn nhẫn. Không cự tuyệt mới tàn nhẫn, Quách Đại Lộ nói. Hơn nữa ngươi từ chối một người, tuyệt đối không biểu hiện ngươi liền thiếu nợ người kia. Suy luận này không thể làm hỗn. Quách Đại Lộ nói xong vào nhà. Dương Bình Nhạc nhìn bóng lưng của hắn, sững sốt một hồi thần, tâm nói, thích nam sinh như thế, nhất định là số đen tám kiếp. Nghĩ lại lại nghĩ một chút, nếu như bị nam sinh như thế thích đây, vậy khẳng định là làm tám đời việc thiện. Nghĩ tới đây, Dương Bình Nhạc hãy còn lắc đầu cười cợt, Liên ở hoàng thấm rời đi nửa giờ phía sau, của nàng cận vệ Lâm Nghệ lại xuất hiện ở giải ưu tiệm tạp hóa, gọi lão bản của các ngươi đi ra, liền nói đòi nợ đến rồi. Lâm Nghệ vào điếm phía sau. Toàn bộ không coi chính mình là người ngoài, tìm cái ghế liền ngồi xuống. Dương Bình nhạc nhận thức Lâm Nghệ, đi công tác phòng gọi Quách Đại Lộ, một sẽ ra tới nói, ông chủ để cho người chờ một lát. Chờ sẽ chờ. Lâm Nghệ khắp nơi không thèm để ý. Gần 20 phút sau, Quách Đại Lộ cuối cùng từ phòng làm việc đi ra, nhìn thấy Lâm Nghệ, kinh ngạc nói, ngươi lại còn không đi. Ta tới đòi nợ, tại sao phải đi? Quách Đại Lộ cười nói, đáng đánh liền đằng đánh, còn đòi nợ, nói dễ nghe như vậy. Ngươi quản tài nói thế nào, ngược lại hiện tại ngươi vẫn luyện quân sự đã kết thúc, nên muốn đổi hiện chức ngươi hứa hẹn. Quách Đại Lộ nói, đương nhiên, ngươi nói thời gian cùng địa điểm đi. Thời gian, ngày thứ bảy bảy giờ tối, địa điểm, Sở Châu Tiền Quý Kỳ ám điểm. Lâm Nghệ nghiêm trang nói nói, Quách Đại Lộ cười lung lay đầu. "Làm sao, ngươi đường đường giải ưu tiệm tạp hóa chủ quán muốn đổi ý? Làm sao có khả năng? Ta nói lời giữ lời, liền ngươi nói cái này, ta không thành vấn đề. Tốt lắm, đến thời điểm không gặp không về." Lâm Nghệ gian kê thực hiện được, một mặt đáp ý. Quách Đại Lộ gật gật đầu, sau đó nói, "Ngươi trước không phải nói muốn làm cho một chén bản cửa hàng trà uống sao? Ta hôm nay vừa vặn có chuẩn bị, ngươi ngồi chút lát, ta đi cấp ngươi đổ tới. Cái kia hóa ra tốt." Lâm Nghệ chờ mong nói, Hán đối với giải ưu tiệm tạp hóa đích thật là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Một hồi Quách Đại Lộ đem trà bưng đi qua, để lên bàn, nói: Ngươi ở đây chậm rãi uống, ta tiến vào đi công tác. Ừm. Ừ đúng rồi, chúng ta sẽ công tác tương đối trọng yếu, không tốt giữa đường bứt ra. Ngươi uống xong trà không cần đánh với ta bắt chuyện, trực tiếp đi liền tốt. Vốn là không chuẩn bị đánh với ngươi bắt chuyện. Lâm Nghệ xua tay nói. Quách Đại Lộ lại một lần tiến nhập phòng làm việc. Lâm Nghệ ngồi ở chỗ đó tinh tế thưởng thức trà, không biết có phải hay không là bởi vì vào trước là chủ tâm thái. Quách Đại Lộ cảm thấy cái kia trà cùng trước hắn đã uống bất kỳ một chén trà đều không giống nhau có loại khắc thường mát lạnh cùng một nào. Giữa lúc hắn thưởng thức được say xương ngon lành, từ ngoài cửa đi tới hai cái người, hắn chuyển đầu nhìn sang, phát hiện lại còn là hai cái người quen, Dương đại thiếu cùng Vương Kỳ. Hai người nhìn thấy Lâm Nghệ, trên mặt một bộ hắn đặc biệt sao tại sao lại ở chỗ này vậy mặt. Ba người sáu mắt làm chừng một hồi, Lâm Nghệ cười hỏi nói, các ngươi cũng tới uống trà. Dương đại thiếu cùng Vương Kỳ không nói hai lời, điều động đầu liền đi. Làm bại tướng dưới tay, đây là bọn hắn sở hữu tự giác. Chờ sau khi hai người đi, Lâm Nghệ một lần nữa đem sự chú ý thu hồi đến của mình trà trên, nhìn rõ dạng nước trà, đột nhiên dần mình, hiểu cái gì bật thốt lên mắng câu dựa vào cái gì mời ta uống trà rõ ràng là đem ta để ở chỗ này làm bia đỡ đạn này Quách Đại Lộ thật kẻ trộm. nghĩ tới đây Lâm Nghệ liền cảm thấy hắn nhất định phải đem cái linh này trà uống được không còn sót lại một chút cạn không phải vậy sẽ thua lô lớn Quách Đại Lộ dùng sắp tới một buổi chiều đem nữ kiếm khách toàn thể đường viền làm tốt lại dùng ngày mai thời gian một ngày gần như là có thể chính thức hoàn công đến thời điểm kiếm pháp của chính mình cảnh giới phải làm cũng sẽ có cái đột phá mới từ phòng làm việc đi ra đã tiếp cận bảy giờ đồng hồ Dương Bình Nhạc đóng cửa tiệm đang ngồi ở chỗ đó tự học Bình Nhạc học tỷ còn chưa đi. Quách Đại Lộ hỏi: "Ông chủ không tăng ca, công nhân làm sao dám đi trước?" Dương Bình nhạc cười nói nói: "Vậy thì thật là tốt, lại cùng đi ăn cơm tối." "Tốt, bất quá cơm tối ta mời ngươi." "Có thể à? Quách Đại Lộ thoải mái nói. Hai người nói mở cửa hàng cửa đi ra ngoài, vừa mới bước ra ngưỡng cửa, liền thấy đứng ở cửa một người mặc áo mày quần jean, gầy gò thật cao nữ hải. Cô bé kia nhìn thấy hai người, hỏi nói: "Xin hỏi các ngươi ai là giả yêu tiệm tạp hóa ông chủ?" Chương 78, Cao Bồi, "Vị này chính là bạn gái ngươi A Thành, nhận thức một chút đi." Quách Đại Lộ tiến lên đón, nhìn gái kia cao gầy nữ hải nói: ta là ông chủ, xin hỏi có cái gì có thể giúp ngài? ngài chính là chị hoàng thấm bệnh kén ăn chứng chính là cái kia chị liệu sư. nữ hài mặt lộ vẻ vui mừng, ân, là ta. quách đại lộ gật gật đầu, chào ngài, ta gọi dương lệnh Khương, thật hân hạnh gặp ngài. dương lệnh Khương nói đưa tay ra, nguyên lai like cùng bình Nhạc học tỷ là bản gia. quách đại lộ cười liếc nhìn dương bình Nhạc, sau đó đưa tay cùng dương lệnh Khương cầm một hồi, giải ưu tiệm tạp hóa, quách đại lộ. dương tiểu thư có chuyện gì, không ngại nói thẳng, làm cửa hàng ta có thể làm được, nhất định cật lực vì ngài phục vụ. dương lệnh cương trước tiên cùng dương bình nhạt gật đầu chào hỏi, sau đó nói. Ta hôm nay là từ Trung Hải tới được, bởi vì nghe nói giải ưu tiệm tạp hóa có thể vì người giải trừ tất cả ưu sầu, vì lẽ đó đặc biệt tới rồi cố vấn. Các ngươi bây giờ là đi ăn cơm." Quách Đại Lộ nói. "Ừ ừ, vậy các ngươi nhanh đi đi, ta ở chỗ này chờ một lát." Dương Lệnh Khương thật không tiện nói. Quách Đại Lộ cũng không khách khí, nói nói, "Tốt lắm, làm phiền ngươi ở trong cửa hàng ngồi một hồi, chúng ta lập tức sẽ trở lại." Dương Lệnh Khương tiến vào tiệm tạp hóa, không tên cảm giác được một trận nhẹ nhàng khoan khoái khí tức phả vào mặt, buồn bực tâm tình vì đó mà sướng. Nhìn chung huynh hạ, phát hiện trong cửa hàng trang trí cũng là có một phong cách riêng, toàn thể lấy đồ gỗ làm chủ, mà mỗi một thứ thợ khéo đều phi thường tinh xảo, cảm xúc mười phần. Vật phẩm bày ra cũng không phải là chính tề, nhưng chẳng chị có thứ tự bên trong cho người một loại tự nhiên tùy ý ung dung. Tuy rằng mắt thấy mỗi món đồ đều không thua tác phẩm nghệ thuật, cũng sẽ không có tham quan nghệ thuật quán lúc cái kia loại khoảng cách cảm giác. Tận mắt thấy trong phòng những này trang hoàng, Dương lệnh Khương tâm tư lại an ổn một ít. Này tiệm tạm hóa phong cách càng là không tầm thường, người ông chủ kia độ tin cậy lại càng cao, như vậy em trai nàng bệnh cũng là càng có hy vọng đang muốn trung quanh thăm một chút, đột nhiên dư quang nơi thoáng nhìn một bóng người, sợ hết hồn, chuyển đầu nhìn sang, phát hiện càng là một vị làm bằng gấu người máy kiếm khách. Người máy kia kiếm khách hai tay chống kiếm mà đứng, trầm mặc đứng ở góc, tuy chỉ là một vị không có mạng sống con rối người máy, nhưng hắn ngang nhiên đứng ở đó, tự có một luồng cao ngạo khí độ, để người không khỏi liên tưởng tới tiểu thuyết võ hiệp bên trong cái kia chút độc lai độc vãng lãng tử kiếm khách. Dương Lệnh Khương nhìn chằm chằm nhìn một hồi, trong lòng không khỏi âm thầm thán phục, người máy kia kiếm khách quanh thân đường nét, không phải góc cạnh rõ ràng, mà là mang theo nhất định độ cong vậy thì mang ý nghĩa điều khắc vị này người máy thợ thủ công lựa chọn tham chiếu đối tượng là người chân thật thân thể mà không phải hoa hoa annie mason bên trong người máy nói đến cũng có chút kỳ quái không có chú ý tới vị này người máy kiếm khách thời điểm cũng không cảm thấy nó làm sao dễ thấy một khi đem sự chú ý thả trên người nó liền hoàn toàn không rời mắt nội con người thật giống toàn bộ trong cửa hàng nó chính là duy nhất trung tâm hắn gọi cao bồi một vị đa tình kiếm khách thời gian này một thanh âm từ phía sau vang lên dương lệ cương xoay người nhìn thấy quách đại lộ mặt nở nụ cười đi tới ngươi vị đồng nghiệp kia đây dương lệ cương hỏi Ta làm cho nàng đi trở về, đã là lúc tan việc, Quách Đại Lộ cười nói, Dương Tiểu Thư ngồi đi. Dương Lệnh Khương ngồi xuống, hỏi nói, người máy kia kiếm khách là ngươi mình làm sao? Đúng, thật là lợi hại, ta xưa nay còn chưa từng thấy như vậy người máy. Quách Đại Lộ mỉm cười gật đầu, hỏi nói, Dương Tiểu Thư lần này từ trung hải đi qua, là có vấn đề gì nghĩ cô vấn? Dương Lệnh Khương thần sắc cảm đạm hạ xuống, thở dài, nói, ta nghĩ hỏi ý kiến kỳ thực là đệ đệ ta vấn đề. Hán, có bệnh tự kỷ, nhưng cũng không phải là sinh ra thì có, mà là hậu thiên, trước đều là cố gắng cũng bình thường hại tử giống như, 12 tuổi năm ấy, đột nhiên cứ như vậy. Vì lẽ đó ta vẫn cảm thấy, nhất định có thể chữa khỏi, chỉ cần tìm được phương pháp chính xác, đem tư tưởng của hắn khơi thông tốt, hắn nhất định có thể khôi phục bình thường. Dương Lệnh Khương nói những câu nói này thời gian, nhìn Quách Đại Lộ ánh mắt bên trong ẩn hàm lo lắng lo lắng, hiện nhiên là trải qua vô số lần thất vọng, chỉ lo từ Quách Đại Lộ đây cũng không chiếm được câu trả lời khẳng định. Sắt thực có hy vọng. Quách Đại Lộ gật gật đầu nói, bất quá tình huống cụ thể, ta còn muốn xem qua em trai ngươi phía sau mới có thể hạ kết luận cuối cùng, không biết là có hay không thuận tiện. Đương nhiên Dương lệnh Khương ngữ khí lại có chút kích động, hết hạn đến bây giờ, Quách Đại lộ là người thứ nhất không có tại chỗ trực tiếp dội nàng nước lệnh trị liệu sư bệnh tự kỷ, bởi vì nguyên nhân sinh bệnh không rõ, đến nay vẫn còn không có dễ trị phương pháp, lấy trước mắt chữa bệnh trình độ cũng chỉ có thể dùng các loại phương pháp tiến hành dẫn dắt và giảm bớt, không cách nào triệt để chữa trị. Dương lệnh Khương điều tra vô số tư liệu, cố vấn quá vô số trị liệu sư, đối với điểm này có thể nói vô cùng rõ ràng, cho tới bây giờ, nàng cũng chỉ có thể gắt gao nắm lấy hậu thiên đột phát cái này có thể đột phá điểm. Nếu là hậu thiên đột phát, tự nhiên cũng có thể hậu thiên đột nhiên biến mất. Đáng tiếc là không có ai chống đỡ của nàng cái quan điểm này bao quát người nhà của nàng và bạn trước đây không lâu lại bởi vì chuyện này cùng bạn trai làm lộn tung lên cuối cùng bị ly bởi vậy khi nàng nghe được quách đại lộ nói ra xác thực có hy vọng năm chữ thời gian tâm tình là bực nào kích động em trai ngươi hiện tại ở nơi nào quách đại lộ hỏi hắn bây giờ đang ở sở châu dương Quang học viên ta thủy thời có thể mang ngài đi qua ừ vậy thì tuần này sau đi ta vừa vặn muốn đi vào thành phố làm một chuyện không thành vấn đề hai người quyết định dương lệnh cương đứng dậy cáo tử quách đại lộ hỏi ngươi tử trung hải đi qua nơi ở nhà ta liền ở sở châu chờ sẽ có người tới tiếp ta. Dương lệnh Khương không có thẳng thắn chính mình Dương gia đại tiểu thư thân phận, liền thì không muốn cho Quách đại lộ tạo thành nàng dựa thế ép người ấn tượng. vậy thì tốt. Quách đại lộ gật gật đầu, đưa tới cửa thời điểm. Quách đại lộ thuận miệng nói, ngươi đeo khối ngọc bội kia không là rất tốt, ta kiến nghị ngươi đem nó ném xuống xuống đi. Dương lệnh Khương nghe vậy sững sờ, theo bản năng che ngực, kinh ngạc nói, ngươi làm sao biết ta đeo ngọc bội. ngươi, ngươi, con mắt của ngươi có thể nhìn xuyên sao? Quách đại lộ nở nụ cười một tiếng, nói, làm sao có khả năng? chỉ là trực giác mà thôi, cái này cũng là bản thân cùng bạn cửa hàng trâu độc đáo cụ thể liền không đủ vì là người ngoài nói dương lệnh cương móc ra ngọc phật không do nói này ngọc phật là mời nhàn vân nam tuệ trưởng sư thái làm phép qua tại sao có thể có vấn đề đây quách đại lộ nhìn cái kia ngọc phật một chút hỏi em trai ngươi cũng có một khối ân hắn chính là ngọc con âm dương lệnh cương nói kỳ thực nàng một cái khác đệ đệ cùng cha khác mẹ cũng có một khối nhưng nàng cũng không muốn để hắn quách đại lộ cũng không nói nhiều nói nếu như ngươi tin lời của ta đợi lát nữa liền vút trong sông đi bất quá em trai ngươi khối này trước tiên đừng núp đích dương lệnh cương nghi hoặc mà nhìn hắn quách đại lộ cười cận Nói, ta còn có việc, liền không tiến xa. Dương Lệnh Khương sau khi rời đi, quét đại lộ đóng cửa tiệm, sau đó cho Lâm Giới gọi điện thoại, nói cho hắn biết chính mình tối nay muốn ở lại trong cửa hàng Tăng Ca, không trở về phòng ngủ, tiếp theo liền một đầu tiến vào phòng làm việc. Bóng đêm dần khuya, hâm hụ bại người dần dần tàn đi, từng nhà cửa hàng lần lượt đóng cửa, qua 11 giờ rưỡi, chỉ có một đường hai nhà 24 giờ buồn bán cửa hàng đèn vẫn sáng, nhưng trong cửa hàng trống rỗng, cũng sẽ không có khách nhân gì tới cửa. Lúc này học nhi quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, đèn đường không tiếng động mà tản ra hoàng hôn ánh sáng giải ưu tiệm tạp hóa bên trong phòng làm việc ánh đèn trắng đêm sáng rực mà bên trong phòng làm việc cái kia bận rộn bóng người dĩ nhiên cùng giao chỗ gỗ Hòa làm một thể quyền ghi thời gian như si mê như say xưa sáng sớm ngày thứ hai khi trời trời quang ngây thạnh bầu trời xanh lam như tắm dường như nghỉ ngơi một ngày mặt trời tinh thần sung mãn địa cao cao bay lên công tác cả đêm quét đại lộ trên mặt không gặp bất kỳ vẻ mệt mỏi mà là đầy mặt vui sướng địa đi rời phòng công tác cùng sau lưng hắn chính là một vị thân thể duyên dáng làm bằng gỗ nữ tính người máy kiếm khách quét đại lộ mang theo cái kia nữ kiếm khách đi tới cao bồi trước mặt cười dối tiểu nói cao bồi Vị này chính là bạn gái ngươi A Thanh, nhận thức một chút đi. Chương 79, tránh được cao bồi, không tránh được cá thanh. Thắt. Hai thanh kiếm gỗ vừa chạm vào tứ điểm, phát sinh hỷ thắc một hồi tiếng va chạm. Chốc lát không hề có một tiếng động. Thắt thắt thác. Lại là ba lần gấp gáp giao kích, ba tiếng vang động núi liền một chỗ oi, phản phất đồng thời phát sinh. Nay ba tiếng vang phía sau, trong phòng chỉ thấy bóng người lay động, cũng chưa nghe bất kỳ tiếng vang, dòng dã qua sau ba phút, một chuỗi mật như liền ngọc trai rơi mâm ngọc tiếng va chạm đột nhiên tuôn ra. Thắt. Thắt thắt thác. Thắt thắt thắt Quách Đại Lộ ngồi ở trên ghế, chết đầu nhìn đang đánh đến khó bỏ khó phân cao bồi cùng A Thanh, đầy mặt nghiêm túc chăm chú. Bởi vì chế tác A Thanh cùng cao bồi thời gian, kiếm thuật của chính mình cảnh giới bất động, bởi vậy căn cứ giả thiết, A Thanh kiếm pháp phải làm ở cao bồi bên trên. Bất quá, nhìn thấy hai người bọn họ phen này giao thủ hạ xuống, cao bồi cũng chỉ là hơi rơi vào hạ phòng, cùng mình bản nhân trinh lệnh cảnh giới cũng không đồng bộ. Có thể là cao bồi động tới mấy lần tay, thân thể càng linh hoạt duyên cớ, hoặc giả người hắn ra đợi sớm mấy ngày, chiếm có tuổi tác ưu thế. Quách Đại Lộ trong lòng nghĩ như thế, trên mặt lộ ra ý cười, sau đó đưa tay cầm lên một con chiếc đũa bóng người lấp lóe cũng gia nhập chiến đoàn tay hắn bên trong đuôi chúc khi thì gõ hướng về cao bồi khi thì đã mở a thanh kiếm gỗ rõ ràng là phải đem hai người cựu hận giá trị toàn bộ kéo đến trên người mình đúng như dự đoán mấy chiêu làm rối phía sau cao bồi liên thủ với a thanh đấu với hắn đứng lên quét đại lộ chế tác cao bồi cùng a thanh thời gian trên người bọn họ lưu lại kiếm ý đều là một cái nhanh chữ lúc này ở hắn cố ý dưới sự dẫn đường hai thanh công hướng mình kiếm gỗ càng là sắp tới không còn bóng ở đâu là hai thanh kiếm rõ ràng là hai trường kiếm lưới bất quá mà bọn họ nhanh hơn nữa không có khả năng nhanh hơn được quét đại lộ đúng chi Quách Đại Lộ đối với bọn họ trong ngoài còn rõ như lòng bàn tay. Quách Đại Lộ cầm trong tay búa trúc, với hai tấm gió thổi không lọt vong kiếm bên trong thong rong tiến thối, chợt mà lưu lại cái hở, đống nhiên tăng lên kiếm nhanh, khiến cho hai trường kiếm lưới bố cục, phối hợp càng hòa hợp hoàn thiện. Không sai, hắn chính là muốn thông qua này một lần giao thủ, truyền một bộ song kiếm hợp bích pháp môn cho Cao Bồi cùng A Thanh. Chờ hai người đi qua mấy lần điều chỉnh thử, rốt cuộc tìm được cái kia ăn ý điểm thời điểm, Quách Đại Lộ lập tức kêu dừng. Không sai a, sau đó cố gắng ở chung. Quách Đại Lộ với bọn hắn lúc nói chuyện, nghiêm nhiên giống một cái chưởng mối. Cao Bồi cùng A Thành đương nhiên sẽ không trả lời. Thu kiếm lùi tới góc, đứng sóng bay, không còn cô đơn nữa. Quách Đại Lộ hài lòng gật gật đầu, đi tới đem cửa quán mở ra. Bên ngoài tình thật vừa lúc, chờ cửa hàng cửa mở ra sau, ánh mặt trời không nói lời gì rơi xuống. Một khắc đó Quách Đại Lộ trong lòng đột ngột sinh ra hiểu ra, một đêm điêu khắc suy nghĩ cùng khổ tưởng, rốt cục vào lúc này tìm được cuối cùng một tia thời cơ, trong lòng rộng rãi sáng sủa, cực kỳ vui mừng, cười nói một câu, quả là ngày ấm khá lắm thu. Ngay vào lúc này, một con theo gió tung bay đồ nhựa túi lão, dường như một con không nhà để về cô hồn giã quỷ, hoa lạp lạp từ trước mắt bay qua, Quách Đại Lộ không chút suy nghĩ, tùy ý nhấc vung tay lên. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Đồ nhựa túi áo vỡ thành vô số mảnh, phiêu phiêu nhiều theo gió đi. Đây cũng là kiểm ý. Thật giống đưa tay bắt giữ ánh mặt trời, lòng bàn tay trống trơn, nhưng tự có ấm áp. Nếu không có ngộ không cùng hắn nói bồ đề tâm kinh, hắn không có hôm nay lần này cảm ngộ cùng tăng lên, quả thật, hắn vẫn cứ có thể mang kiếm thuật luyện tới đương thời có một không hai, nhưng này vĩnh viễn là nhân gian kiếm. Thật giống như không có phát giác tỉnh tu hành ghen võ giả, khả năng vĩnh viễn sẽ không nhìn thấy mặt khác thuận theo thiên địa. Quách Đại Lộ bây giờ tu luyện ra kiếm ý, nhưng hắn cũng sẽ không liền như vậy dừng lại không tiến lên, hắn còn muốn dùng này không chỗ nào không phá kiếm ý chém ra càng rộng lớn thế giới. Chờ đến lúc đó máy móc đến, hắn tất nhiên muốn đặt chân cái kia người tu hành thế giới tìm tòi hư thực, bằng không thì lại làm sao đi gặp Tôn ngộ Không, làm sao cùng hắn mặt đối diện nâng cốc nói chuyện vui vẻ. 10 giờ sáng, Dương Bình Nhạc trên song hai tiết học sau, đi tới tiệm tạp hóa. Lễ quốc khánh kết thúc, những học sinh mới thả một ngày nghỉ nghỉ ngơi, cái khác lớp nhưng phải chính thức đi học. Ngươi hôm nay làm sao tới sớm như thế? Dư Bình Nhạc vào điểm nhìn thấy Quách Đại Lộ, tò mò hỏi: ta tối hôm qua chưa có trở về đi, ở trong cửa hàng tăng ca. Quách Đại lộ đáp lời, quá liều mạng. đúng rồi, ngươi thấy trên diễn đàn bình luận sao? Dương Bình Nhạc nói chuyện đem túi sách bỏ qua một bên, tiến vào trạng thái làm việc. không thấy, lại làm sao? cái kia chút uống tiệm chúng ta bên trong trà thuốc tân sinh đang khen ngươi cùng tiệm chúng ta đây. Dương Bình Nhạc ngữ khí bên trong cũng có mấy điểm tự hào, bởi vì bọn họ uống chúng ta trà thuốc không có cảm mạo nóng sốt đúng không? đây là một phương diện, một phương diện khác là, cái kia chút không uống thuốc trà bạn học, rất nhiều đều không thắng chủ, bị bệnh. Quách Đại lộ gật gật đầu nói người tuổi trẻ bây giờ thể chất phổ biến hơi yếu, thật giống đều không thế nào thích rèn luyện. Sau đó có cơ hội muốn ở phương diện này làm chút chuyện. Dù sao thiếu niên mạnh quốc gia mới có thể mạnh. Ta chống đỡ. Dương Bình Nhạc tích cực hướng. Sau đó nàng xem hướng về Quách Đại Lộ, cười nói nói, ông chủ, ta có một vấn đề muốn hỏi thăm ngươi, không biết có thể hay không. Bình Nhạc học tỷ ngươi làm sao, đột nhiên trở nên khách khí như vậy, ha ha, có vấn đề gì trực tiếp hỏi được rồi, không thể đáp ta đây trực tiếp từ chối chính là. Quách Đại Lộ thẳng thắn nói, Dương Bình Nhạc hì hì nở nụ cười, nói, ta kỳ thực muốn hỏi là. Ngươi định thế nào tiền tài thứ này, ngươi cảm thấy tiền tài ở hạnh phúc của ngươi cảm giác bên trong có thể chiếm so với bao nhiêu? Tại sao đột nhiên hỏi vấn đề này? Quách Đại Lộ hỏi. Bởi vì gần nhất phát sinh ở trên thân thể ngươi một ít chuyện, để ta cảm thấy rất hiếu kỳ, tỉ như lúc trước ta tìm ngươi hỏi ý kiến thời điểm, ngươi rõ ràng là phải giúp ta, nhưng ngươi chính là thu rồi ta cố vấn phí, phía sau ngươi giúp xảo xảo, lại là một mao tiền không nhận. Sau đó đến hoàng thấm, ngươi một bát cháo bán nàng ba vạn, nhưng mẹ của nàng phải cho ngươi 1 triệu thời gian, ngươi lại kiên quyết từ chối. Lại tới ngày hôm qua miễn phí phân phát trà thuốc, ta qua loa ước lượng một chốc, thế nào cũng phải mấy ngàn khối chi phí, kết quả ngươi đầu lông mày đều không hề nhíu một lần, làm được còn đặc biệt bản lực. Dương Bình Nhạc nói những này, lắc lắc đầu, nói, vì lẽ đó ta không hiểu, ngươi tiền tài quan niệm đến cùng như thế nào. Kỳ thực rất đơn giản, có thể dùng một câu nói khái quát, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, nhưng chúng ta không đi làm ma sát quỷ. Dương Bình Nhạc suy nghĩ một chút, nói, ý của ngươi là nói, tiền rất trọng yếu, nhưng không phải trở thành tiền nô lệ. Đúng, cái kia chiếm so với đây Nói đúng là tiền ở cá nhân cuộc sống hạnh phúc bên trong chiếm so với, đại khái là bao nhiêu? Quách Đại Lộ cười ha ha, nói, 5% không tới mà. Dương Bình Nhạc cũng cười rộ lên. Một hồi tiến vào khách nhân, Dương Bình Nhạc đi qua bắt chuyện, không nữa cùng Quách Đại Lộ tán gẫu. Tới gần buổi trưa, tiệm tạp hóa đến rồi một dương chuyển phát nhanh, Dương Bình Nhạc trước làm theo yêu cầu đồng phục làm việc cuối cùng đã tới. Hai người mở ra lấy ra, thử một chút, to nhỏ nhỏ bé cũng không có vấn đề gì, Quách Đại Lộ khen một câu, Bình Nhạc học tỉ, ánh mắt rất tốt ta. Dương Bình Nhạc nhìn trong gương chính mình, cũng cảm thấy rất đẹp, thật giống có rất lâu không có mặc quần áo mới phục rồi, Nguyên Lai like thật sự rất ưa nhìn, bất luận là quần áo, vẫn là người. "Ôi chao a, đây là ở xuyên tình nhân phục sao? Vẫn là ban ngày chơi đồ đồng phục hấp dẫn." Đang lúc này, bên ngoài đi tới hai cái người, là hôm qua tới qua hai cái người. Dương Chí Viễn Dương đại thiếu, cùng với hộ vệ của hắn vung kỳ. "Xin hỏi các ngươi là muốn mua đồ vẫn là cố vấn vấn đề?" Dương Bình Nhạc nhìn hai người hỏi. Dương Chí Viễn nói, "Chúng ta không mua đồ không hỏi một chút để, chúng ta là đến." Nói còn chưa dứt lời, liền nghe được một tiếng, Dương Chí Viễn cả người bị đánh bay ra ngoài cửa bên kia vương kỳ cứng phản ứng lại nhìn thấy một thanh kiếm gỗ giống như rắn độc đâm hướng mình hắn phản ứng mau lẹ đột nhiên hướng về bên cạnh để mở nhiên gáy trên đau xót phát hiện mặt khác một cái kiếm gỗ mũi kiếm đang đỡ y cổ của mình lung lúc này trong lòng hoảng hốt hơi động không dám cử động nữa ném đi thời gian này ngồi ở bên kia quách đại lộ nói mà không có biểu cảm gì một câu a thanh nhất chân đưa hắn đạp về phía cao bồi cao bồi về phía trước đẩy một cái đem vương kỳ vứt ra ngoài cửa không cần để ý bọn họ quách đại lộ a đuổi dương bình nhạt một câu đứng dậy tiến vào phòng làm việc cao bồi a thanh song song về về chỗ cũ Chương 80, nói ra ngươi khả năng không tin, là một chiếc tiền đột tay. Dương Chí Viễn ngồi ở giải ưu tiệm tạp hóa ngoài cửa, đầy mặt hoảng sợ, nước mắt không giải thích được chảy xuống, ngã được cả người đau đớn là một phương diện, chủ yếu hơn chính là bị dọa đến điểm không kìm chế được nỗi lòng. Ở Sở Châu hành được bá đạo những năm này, ngoại trừ trước đây không lâu ở hoàng thâm cái kia cận vệ dưới tay ăn sòng sẹp ở ngoài, chưa bao giờ gặp qua trọng đại như thế đả kích. Bị trực tiếp ném ra ngoài cửa, ngay cả lời đều không để hắn nói xong. Chính là Lâm Nghệ, cũng không động đậy hắn một quọng tóc gáy a. Đương nhiên, những này có thể cũng không tính là, nhất để hắn hỏng mất là vừa hắn cũng không có thấy rõ là vật gì đem hắn đụng phải đi ra, hình như là một người máy. thật là đáng sợ, người máy à, thứ đó không tình cảm chút nào, hào vô nhân tính, lạnh lạnh băng băng điệu đủ tới, căn bản sẽ không quản sự sống chết của ngươi. quá dòn người, ta còn chỉ là một học sinh trung học a. càng nghĩ càng sợ sệt, càng nghĩ càng sợ sệt, nước mắt cứ tiếp tục không khống chế được hướng về trào ra ngoài. đại thiếu gia, chúng ta đi. đông dạng bị ném ra vương kỳ, cảm thụ tự nhiên so với dương trí viễn càng sâu sắc, hắn tận mắt thấy này hai người máy kiếm khách, cũng phân biệt kiến thức bọn họ biến thái cùng khủng bố. trên thực tế, cho tới giờ khắc này. Thanh kiếm gỗ kia mùi kiếm mang cho hắn nguy hiểm xúc cảm, vẫn cứ như như dòng điện tại hắn nơi cổ họng quanh quần. Đối với hiện tại hắn mà nói, giải ưu tiệm tạp hóa chính là một cái đầm rống hang hổ. Ta phải đi về nói cho ta biết ba, ta muốn dẫn người đi qua đêm này cửa hàng cho san thành bình điện. Thấp phẩm bất an ly khai hầm hội bại phía sau, Dương Chí Viễn mang theo tiếng khóc nức nở nói nói, hình người quá đáng. Vương Kỳ không nói một lời, qua một lúc lâu, mới nói, ta sẽ nói cho anh trai ta. Dương Chí Viễn lau một cái nước mắt, bần điều nói, "Đúng, nói cho ngươi ca, để hắn mang bộ đội đặc chủng đi qua, đem cái kia phá cửa hàng cho tan độ thành phê tích." Vương Kỳ không có đón thêm lời, mà là đang suy tư một vấn đề. Đại ca có thể đỡ lấy cái kia thần xuất quỷ một một kiếm sao? Bị Ping Hải Dương Chí Viễn tự nhiên không có xoay chuyển trời đất bên trong, trực tiếp để Vương Kỳ đem hắn đưa về nhà, sau đó ở nhà chờ ba mẹ trở về, lại cẩn thận cảnh cáo cái kia giải ưu tiệm tạm hóa một hình. Bất quá, ngoài dự liệu của hắn là, khi hắn lúc về đến nhà, phát hiện ba mẹ đều ở nhà, hơn nữa cái kia cùng cha khác mẹ tỷ tỷ Dương Lệnh khương lại cũng ở. Chí Viễn, ngươi tại sao trở lại? Dương Mẫu nhìn thấy Nhi Tử, bận dịu lên tiếng hỏi, có phải là biết được tỷ tỷ của ngươi trở về tin tức, đặc biệt trở lại thăm một chút? Dương Chí Viễn liếc mắt nhìn Dương Lệ Thương, vừa nhìn về phía Mụ Mụ, gật gật đầu, ừ một tiếng. Dương Tảo Bắc nhưng xưa nay biết bọn họ tỷ đệ quan hệ không thân, liếc nhìn Nhi Tử một chút, nói, đi qua ngồi. Dương Chí Viễn hạ thấp xuống đầu đi tới. Ngoại trừ về tới thăm ngươi thì còn có những chuyện khác chứ. Dương Tảo Bắc quân nhân xuất thân, làm việc nói chuyện đều tương đối trực tiếp. Dương Chí Viễn vẫn là gật đầu, đáp một câu, vâng. Có việc vậy thì nói, bé trai muốn thoải mái một chút, này nắm nắm niết niết giống tiểu gì. Dương Tạo Bắc xin nói. Dương Phu Nhân nói, Chí Viễn, ngươi có lời gì trực tiếp cùng ba ba nói. Cha, mẹ. Ta hôm nay ở bên ngoài bị người khi dễ, bị người từ trong nhà trực tiếp ném đi, rơi trên mặt đất." Nói tới chỗ này, Dương Chí viễn viễn mắt lại đỏ lên. Dương phu nhân nghe vậy lập tức kinh hãi đến biến sắc, vội hỏi nói: "Ai làm? Trực tiếp từ trong nhà ném đi? Làm sao xuống tay nặng như vậy? Ngã bị thương hay chưa?" Dương Chí viễn oan ức nói, chính là ngã được thân ở trên đâu. Dương phu nhân đứng dậy nói: "Đi, mụ mụ dẫn ngươi đi bệnh viện kiểm tra một chút." Dương Tạo Bắc giơ tay nói: "Chờ một chút, nếu có thể đi về tới, nói rõ không có gì đáng ngại, trước tiên đem sự tình nói rõ ràng, đến cùng xảy ra chuyện gì?" Dương Chí viễn nói: Bởi vì ta biết ba ba vẫn muốn cùng hoàng gia hợp tác, ở Sở Châu hình thành cường cường liên hiệp cục diện, vì lẽ đó ta liền đang cố gắng đổi Hoàng thấm. Thế nhưng trước đây không lâu, ta nghe nói hoàng thấm hướng về một cái nam sinh biểu lộ, đồng thời còn bị người nam sinh kia từ chối, ta liền cảm thấy yếu kỳ, vì lẽ đó hôm nay đặc biệt quá đi nhìn một chút, nghĩ cha là có người hay không địa đặt, kết quả cứng gặp được người nam sinh kia, còn không kịp nói xong một câu nói, đã bị hắn ném đi ra. Dương Mẫu nghe xong, mắng nói, đây cũng quá điên, từ kinh thành tới được, cũng không dám như vậy đi. Dương Tảo bác hỏi nói, Vương Kỳ không có đi cùng với ngươi. Đi tới, Vương Kỳ cũng bị ném ra cái gì? Dương Tào Bắc hiếp mắt lại, Vương Kỳ cũng bị ném ra. A, chẳng lẽ thực sự là từ Kinh Thành đi qua Cải Trang Vi hành nhà Ai Thái Tử ra? Biết hắn tên gọi là gì sao? Quách Đại Lộ. cái gì? cái gì? cái gì? Dương Tào Bắc, Dương Phu Ú Nhân cùng Dương Lệnh Khương ba người cùng tèo lên sợ nói. Sau đó Dương Lệnh Khương đổi hỏi một câu, giải ưu tiệm tạp hóa ông chủ Quách Đại Lộ. Dương Chí Viễn mở ra, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, nói, đúng, thì ngươi biết hắn. Dương Lệnh Khương nói, vừa đang cùng Ba Ba cùng A Di nói chuyện của hắn. A, ta lần này trở về chính là vì tìm hắn bởi vì hắn có thể chữa khỏi tiểu tuân bệnh. Dương Chí Viễn: "Vậy thì lung tung a." Dương Tạo Bắc trầm ngâm chốc lát, nói, "Nói như vậy, Hoàng gia nha đầu cùng hắn biểu lộ, cũng là bởi vì hắn trị của nàng bệnh kén nan chứng." Không có ai nói tiếp, một lát sau, Dương Lệnh Cường nói, "Hẳn là như vậy, này tối thứ 6 trên hoàng thấm sẽ ở tiền quỹ làm một cái ti, nghe nói cũng mời quách đại lộ, ta đến thời điểm có thể đi xác nhận." Biết trị bệnh kén nan chứng, dám từ chối hoàng gia nha đầu, lại đối với bệnh tự kỷ có nghiên cứu, còn có thể tùy tùy tiện tiện đem Vương Kỳ cho nếm ra. Ta đối với tiểu tử này đều có chút tò mò. Dương Tạo Bắc mang trên mặt ý tứ hàm xúc không rõ ý cười, tự nhủ nói rồi một câu, đem Vương Kỳ gọi đi vào. Dương Chí Viễn vội vàng đứng dậy đi gọi Vương Kỳ. Vương Kỳ vào nhà nhìn thấy Dương Lệnh Cương, trong lòng hơi hồi hộp một chút, sau đó từng cái với bọn hắn chào hỏi, Dương Tiên Sinh, Dương Thái, Đại tiểu thư. Ba người đều gật đầu hỏi thăm, Dương Tạo Bắc hỏi nói, "Vương Kỳ, ta hỏi ngươi, chuyện ngày hôm nay rốt cuộc là tình huống thế nào? Lấy thân thủ của ngươi, đối đầu một người sinh viên đại học, đều không còn sức đánh trả chút nào. Không phải học sinh, Dương Tiến Sinh, là đầu gỗ." Nói đến, Ngài khả năng có chút khó có thể tin tưởng được nhưng ta cùng đại thiếu gia thật là bị hai người gô ném ra liên vương kỳ liền đem hắn cùng dương trí viễn ở trong cửa hàng trải qua nói một lần tự nhiên bỏ bất đi dương trí viễn nói khiêu khích một khúc dương tào bắc nghe xong đung nhiên tỉnh ngộ cười nói ta liền nói một người sinh viên đại học hắn lợi hại đến đâu có thể lợi hại đi nơi nào nguyên lai like là người máy dương tào bắc nói tới chỗ này phảng phất ý thức được cái gì đột nhiên đình chỉ liền trong phòng một hồi yên tĩnh lại người máy có thể đem vương kỳ loại cao thủ này ném ra làm bằng gỗ người máy chuyện này quả thật so với nghe được bọn họ bị người thật ném đi còn muốn cái gì ta phải đi gặp gặp cái này quét đại lộ Dương Tảo bắt nhẹ nhàng gõ đánh một hồi bàn, Như Linh chém sắt nói nói, Vương Kỳ nói, đem đại ca gọi trở về, để hắn bồi ngài cùng đi. Ân, có tiểu đạo cùng ta đồng thời, chính là núi Đao biển Lửa ta cũng dám đi. Nghĩ đến cái kia liên tục hai năm thu hoạch đại quân khu luận võ hạng nhất bá đạo người trẻ tuổi, Dương Tảo bắt trong lòng càng thêm chấn định. Dương lệnh cương lo lắng nói, ba, ngươi không sẽ là đi qua tìm hắn để gây sự chứ? Tiểu tuân Bệnh. Dương Tảo bắt vội ra bàn tay lớn, cười nói, lệnh cương ngươi yên tâm, ta đi thấy hắn, trong đó một cái trọng yếu ý tứ chính là phải làm mắt xác nhận một chút. Hắn là hay không thật sự có năng lực chữa khỏi tiểu tuân bệnh. Nếu như hắn thật sự có biện pháp chữa khỏi tiểu tuân ba ba không chỉ có sẽ không tìm hắn để gây sự, còn sẽ cùng hắn biến chiến tranh thành tơ lụa. Giao hắn người bạn này, ba có chừng mực. Dương Phu Nhân nhìn Nhi Tử một chút, Dương Chí Viễn bận điệu nói, cái kia ba, ta. Dương Tạo bất nói, Chí Viễn ngươi cũng không cần lo lắng, ba ba cũng sẽ cho ngươi một cái hài lòng bàn giao. Nếu động thủ là đầu gỗ, vậy ta đến thời điểm liền đem cái kia đầu gỗ mua lại đưa cho ngươi. Ngươi nghĩ làm sao báo cựu liền làm sao báo cựu. Dương Chí Viễn trộm nhìn lén mụ mụ một chút, phát hiện mụ mụ khẽ bước cằm, liền nói, cảm tạ ba trung 81, đặc chủng binh vương về đô thị. Trong khoảng cách lần ly khai, vừa vặn một năm linh 08 tháng, Vương Đạo cong lấy quân dụng nhiều màu sắc túi sách nhanh chân đi ra sân bay, sau đó ở ven đường cản hạ một chiếc xe taxi, đi Dương Quang học viên. Cứ việc Dương Thúc cùng đệ đệ trước sau cho hắn gọi điện thoại, nhưng hắn về sở châu cụ thể ngày, không có nói cho bất luận người nào. Có thể là bởi vì hắn đặc chủng sĩ quan thân phận, đối với gia được ngày có bảo mật tối quen nghề nghiệp, cũng có thể là hắn không muốn làm phiền mọi người đặc biệt đến đây đón hắn, hoặc giả người có thể là nguyên nhân gì khác. Cho thuê xe chạy 4 hơn 10 phút, ở một tòa hơi cũ văn phòng trước dừng lại. Hắn trả tiền xuống xe, Vừa muốn tiến vào cao ốc, chợt nghe bên trái truyền đến một tiếng đứng lại tiếng thê, chuyển đầu nhìn sang, phát hiện một cái thân mặc đồng phục màu xanh da trời nữ cảnh sát đang ở đuổi một cái trộm túi kẻ trộm. Hướng về chỗ nào chạy? Mắt thấy kia trộm túi kẻ trộm chuyển tiến vào một cái ngõ nhỏ, nữ cảnh sát kia lập tức quát to một tiếng, đi theo. Vương đạo nhíu mày lại đầu, xuất phát từ trực giác, hắn biết nữ cảnh sát kia có thể sẽ có phiền phức, lúc này không kịp suy nghĩ nhiều, hướng ngõ hẻm kia xông thẳng tới. Hắn chạy tốc độ cũng chưa chắc bao nhanh, nhưng mỗi một bước bước ra, hầu như đều giống như người bình thường hai đến ba bước, mà trên lưng cái kia to lớn quân dụng túi sách, càng là phản phát không có gì đào mắt đi tới đầu hẻm, quả nhiên thấy người nữ cảnh sát kia đã bị sáu bảy cầm trong tay ống tuyếp cùng dao gọt trái cây lưu manh vây quanh, chỗ túi kẻ trộm nâng trong tay màu đỏ bao ra, cười nói nói, nói cho ta biết ngươi có phải hay không muốn à? Muốn ngươi liền nói lớn tiếng đi ra, chỉ cần ta nghe phải cao hứng, lập tức liền cho ngươi. Những người khác nghe vậy, một trận dâm tà cười to, tên còn lại tiếp nói, ta nằm động cũng muốn nghe nữ cảnh sát mặc đồng phục lên gọi muốn, ha ha ha. Nữ cảnh sát sắc mặt không thay đổi, lạnh giọng nói, chờ chút ta đem các ngươi mấy tên cặn bã này toàn bộ vô vào đi, hy vọng các ngươi còn có thể lớn lối như vậy. Trộm túi kẻ trộm sắc mặt ngưng lại, nói, "Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi làm sao đem chúng ta vồ vào đi." Làm. Mệnh lệnh ra một nửa, nàng chữ còn chưa hô lên tiếng, đột nhiên thấy hoa mắt, sau đó cũng cảm giác trên tay chuyển đến đau đớn một hồi, bao da bị đột đi. Tiếp theo hắn chân trái lại bị đá một cước, nghe được răng rắc một tiếng vang dọn, liền như vậy tuyên cáo gãy xương. Tại hắn ngã xuống đất quá trình bên trong, lại có một chuỗi răng rắc gãy vỡ tiếng cùng với a a tiếng đều thảm thiết truyền vào lỗ tai. Vẹn vẹn nửa phút không tới thời gian, sáu bảy kinh nghiệm lâu năm sa trường lưu manh toàn bộ nhàu đường phố, mà mỗi người đức đoạn mất một cái cánh tay một chân, nằm trên đất gào khóc thảm thiết. Vương Đạo đem cuối cùng một tên côn đồ cắc ké đạp phải góc tường sau, xoay người lại đem bao ra đưa cho nữ cảnh sát, nói: bọn họ đã tạm thời mất đi năng lực hoạt động. Ngươi lập tức thông báo đồng đội đi qua chói người. Nữ cảnh sát hai mắt trợn lên giống trung đồng, không hề chớp mắt địa nhìn chăm chú trước mắt vị này giữ lại bình thường nam tử, tiếp nhận bao ra thời gian, dĩ nhiên quên nói cảm ơn. Lấy một đi bảy, tay không đối bận nhận, vẫn cứ đánh là đối thủ không còn sức đánh trả chút nào. Vậy mau chuẩn ngoan ra tay, trôi chạy liên tục động tác, hình như là đi qua hậu kỳ đặc hiệu xử lý. Quá thực quá tuấn tú, quá bá đạo. Nữ cảnh sát trên mặt kính ngưỡng vẻ mặt hầu như muốn ngưng kết thành một khối thật to hơn trương. Vương Đạo đối với nữ cảnh sát phản ứng không để ý lắm, cất bước ly khai. Mới vừa đi tới đầu hẻm, nữ cảnh sát kia bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, quay về bóng lưng của hắn hô câu: Cảm ơn ngươi, anh hùng. Vương Đạo giơ tay lên cơ một hồi, bước chân liên tục, hướng Dương Quang học viên ở chỗ đó cái kia tòa văn phòng đi đến. Quá khốc. Nữ cảnh sát ngầm thầm than, sau đó bắt đầu thông báo đồng đội. Vương Đạo lần thứ hai trở lại văn phòng trước, đúng dịp thấy một chiếc Audi cũng dừng lại nơi cửa. Xe phía sau cửa mở ra, một người mặc ống tay áo vệ y nữ hải tử trong xe đi ra. Dương gia đại tiểu thư Dương Lệ Cương. Sa cách hơn một năm. Đột nhiên gặp lại, Vương đạo không khỏi ngẩn ra, chớp mắt hoàn hốt. Dương Lệnh Cương nhìn thấy hắn, một mặt kinh ngạc, tiếng hô đạo ca, sau đó hỏi, "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Lệnh Cương. Vương đạo cấp tốc chấn định tâm thần, bình tĩnh nói, "Ta tới xem một chút Tiểu Tuân, ngươi không phải ở Trung Hải đọc sách sao, làm sao rảnh rỗi đi qua?" Đi vào lại nói. Hai người nói tiến vào văn phòng, Dương Lệnh Cương liền đem trở về tìm Quách Đại Lộ sự tình nói một lần. "Quách Đại Lộ?" Vương đạo hỏi, "Chính là Dương thúc để ta cùng hắn cùng nhau đi gặp chính là cái kia người?" "Đúng, chính là hắn." Vương đạo gật gật đầu. Dương Lệnh Khương nói, hiện tại hắn là tiểu Tuân hy vọng duy nhất, vì lẽ đó ta đặc biệt lo lắng ba ba đến lúc đó cùng hắn đàm luận không được. Vương Đạo trầm mặc, ở Dương Thúc không lên tiếng trước, hắn không cho được Dương Lệnh Khương bất kỳ cam kết gì, huống chi người kia còn đánh hắn ở trên đời này thân nhân duy nhất. Dương Lệnh Khương khe khẽ thở dài, cũng không nói gì nhiều. Vương Đạo nghe được tiếng thở dài này, nhưng trong lòng thì không nhịn được hơi động. Cõi đời này có thể để hắn như vậy động đại lòng, chỉ có trước mắt cô bé này, nhưng hắn nhất định phải đem phần này động lòng trôn giấu thật sâu đứng lên, bởi vì hắn biết đệ đệ Hàn Vương kỳ cũng đối với cô bé này động tâm. Hai người đi thang máy lên lầu 9. Học viên cửa bảo an tự nhiên nhận thức cổ đông lớn nhà Dương Đại tiểu thư, khách khí chào hỏi, thả bọn họ đi vào. Biết được Dương Đại tiểu thư đi qua, phụ trách trị liệu Dương Tuân lão sư mau chạy ra đây tiếp đón, sau đó mang theo Dương Lệnh Khương cùng Vương Đạo đến xem Dương Tuân. Có thể là biết ngươi hôm nay còn sẽ đến nhìn hắn, vì lẽ đó tâm tình tốt hơn, buổi sáng học được đặc biệt nghiêm túc. Lão sư kiên nhẫn giới thiệu nói, một hồi đi tới Dương Tuân phòng học, nhìn thấy hắn đang cùng các bạn học làm trò chơi, Vương Đạo nhỏ giọng hỏi, tình huống so với bắt đầu có chuyển biến tốt sao? Người lão sư kia dừng một chút, nói, lúc tốt lúc kém. Vương Đạo còn muốn hỏi, Dương Lệnh Khương liếc mắt nhìn hắn thời lát đầu chờ bên kia trò chơi kết thúc lão sư đem dương tuân gọi đi qua hắn nhìn thấy tỷ tỷ vung lên đầu biết miệng liền cười nhưng nụ cười kia nhìn ở trong mắt dương lệnh cường nhưng là một trận lòng chua xót tiểu tuân ngươi xem một chút hai tới thăm ngươi dương lệnh cường ra hiệu hắn đi nhìn vương đạo thế nhưng hắn lại chỉ đưa ánh mắt thả trên người tự mình một mực cười khúc khích vương đạo không cần hỏi cũng có thể thấy dương tuân tình huống là càng ngày càng ác liệt từ dương quang học viên sau khi ra ngoài dương lệnh cường vẫn trầm mặc không nói vương đạo do dự mãi cuối cùng nói nói ta trước tiên đi gặp một lần cái kia quách đại lộ dương lệnh cường không hiểu nhìn về phía hắn sau khi thấy đến lúc đó liền biết thế nào ngăn cản Dương thúc cùng hắn làm căng, rốt cục vẫn là làm hứa hẹn. Dương lệnh cương sừng sốt một chút, thấp giọng nói câu cảm tạ. Vương đạo lung lay đầu, người vĩnh hiển không cần nói với ta hai chữ này. Dương lệnh cương không nói, một lát sau nói ta đưa ngươi tới. Vương đạo không có cự tuyệt. Dương lệnh cương tỉ đệ làm Dương Tạo Bắc vợ trước con cái, có thể ở Dương gia duy trì địa vị, ngoại trừ Dương Tạo Bắc không khác biệt quan ái, một nguyên nhân khác cũng là bởi vì Vương đạo. Vương đạo lúc trước trước khi nhập ngũ chỉ cầu Dương Tạo Bắc vợ chồng một chuyện, sự kiện kia cùng chính hắn không quan hệ, cùng đệ đệ hắn vương kỳ cũng không quan mà là liên quan với Dương Lệnh Khương cùng Dương Tuân tỷ đệ hai người, Cầu mong gì khác bọn họ chăm sóc thật tốt Dương Lệnh Khương cùng Dương Tuân. Từ Dương Quang học viên đến đại học thành dùng gần thời gian một tiếng. Xe ở học nhi quảng trường bên sau khi dừng lại, Vương Đạo nói với Dương Lệnh Cương, "Lệnh Cương ngươi ở trên xe chờ ta." Nói mở cửa xe xuống, thẳng đến giải ưu tiệm tạp hóa. Chương 82, kiếm khí của ta có 8 mét, cho phép ngươi trước lùi 7 mét. Từ khi ngày đó A Thành, cao bồi liên thủ đem Dương Chí Viễn cùng Vương Kỷ vứt sau khi đi ra ngoài, Dương Bình nhạc trong lòng liền vẫn có mấy vấn đề muốn hỏi Quách Đại Lộ, đáng tiếc từ đầu đến cuối không có cơ hội. Mại đến tận vừa quét đại lộ nói, "Buổi chiều cùng ngày mai nghỉ phép, Bình Nhạc học tỷ không phải tới trong cửa hàng. Ngươi lại muốn chế tác người máy sao?" Dương Bình Nhạc cơ hồ là bật thốt lên. "Hả? Buổi tối ngày hôm ấy a, ngươi suốt đêm làm ra á Thanh." Quét đại lộ cười nói, "Làm sao có khả năng? Ta chế tác người máy, nhưng chính ta lại không là người máy, hơn nữa thời cơ không đúng, làm được người máy cũng không có linh khí, cái này cùng làm thơ làm văn làm một cái đạo lý, đều là chủ quan tính rất mạnh tay nghề, muốn xem linh cảm." "Ừ, ta còn tưởng rằng có thể lựa sản, sau đó có thể bán ra hoặc là làm thuê đi ra ngoài." tuyệt đối là một món làm ăn lớn. Quách Đại lộ nghiêm nghị nói, bình nhạc học tỷ, ta làm người máy là vĩnh viễn sẽ không bán ra hoặc là làm thuê đi ra. Bọn họ phân loại là nhân viên cửa hàng, là đồng bọn, là bằng hữu, chỉ có không phải thương phẩm. Dương bình nhạc mặt đỏ lên, luôn mồm xin lỗi, xin lỗi, là ta hiểu sai. Quách Đại lộ lại nở nụ cười, Trần An nói, ngươi với bọn hắn ở chung thời gian còn thiếu, có loại ý nghĩ này cũng là bình thường. Dương bình nhạc hạ thấp xuống đầu, trong lòng mười phần hối hận, rõ ràng nhìn thấy hắn đối với cao đổi cùng a thanh thái độ cùng thứ khác đều không giống nhau, chính mình lại còn ngây ngốc nói ra những lời này không biết trong lòng hắn sẽ định thế nào chính mình. Ta ngày mai chỉ có hai tiết học, dương bình Nhạc nói sang chuyện khác, nhưng ngựa khí bên trong vẫn là mang theo ba điểm lúng túng, có thể không cần ngày nghỉ. quách đại lộ cười nói, bình Nhạc học tỷ sau đó tốt nghiệp đi ra ngoài làm việc, nhất định là ông chủ thích nhất một loại kia công nhân. thời điểm đó hoàn cảnh làm việc chắc chắn sẽ không giống như bây giờ ông dùng, bất quá ta lại cảm thấy ngươi sau đó sẽ trở thành nhất nhận công nhân hoan nên ông chủ. dương bình Nhạc nói, ha ha, vậy chúng ta liền từng người cố gắng lên, bất quá lại nói ngược lại, học tỷ sau đó nói không chắc cũng biết chính mình gây dựng sự nghiệp làm ông chủ ta tạm thời ngược lại không có nghĩ xa như vậy, vẫn là sẽ trước tiên tìm một một công việc rèn luyện một chút chính mình, thuận tiện làm một ít tích lũy. Quách Đại lộ gật đầu, ý nghĩ này kỳ thực cũng không thành vấn đề, ngược lại gây dựng sự nghiệp vĩnh viễn không muộn. Ừm. Dương Bình Nhạc đáp một tiếng, lúng túng cảm hóa giải không ít. Bất quá Bình Nhạc học tỉ, xế chiều hôm nay cùng ngày mai nghỉ phép, ngược lại không phải là thường quy ý nghĩa điều độ bỏ, mà là nay mai hai ngày sẽ có mấy người đặc thù khách nhân đi qua, ta muốn đơn độc chiêu đãi một chút. Quách Đại lộ giải thích nói, ừ ừ, ta hiểu được. Dương Bình nhạt bận bịu gật đầu. Nàng cũng không muốn lại bởi vì không hiểu tình huống mà xếp đặt quả đen, lúng túng một. Tới gần buổi trưa, Dương Bình nhạc đem buổi sáng ghi chép số liệu làm quy nạp và chỉnh lý, đợi nàng đem công việc trong tay sau khi làm xong, cùng Quách Đại Lộ chào hỏi một tiếng, sau đó đeo bọc sách ly khai giải ưu tiệm tạp hóa. Từ hầm hủ bại đi ra, hướng thông chuyên cần nhà ga điểm đi đến, một vị mặc màu đen đùng chiến, giữ lại tóc rối của nam tử cùng mình gặp thân qua, không biết có phải hay không nào giác, cảm giác vừa cái kia tóc rối của nam khá quen. Đi tới thông chuyên cần nhà ga điểm, ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện trên cây là cây điêu linh, động nhiên ý thức được, lúc này đã là cuối mùa thu. Người hộ vệ kia Đang lúc này, Dương Bình Nhạc cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao cái kia tóc hối của nam xem ra nhìn quăn mắt, hắn cùng ngày đó cái kia bị Cao Bồi ném đi bảo tiêu dung mạo rất giống, bất luận khí chất, thần thái đều có chỗ tương tự, chỉ bất quá từ ấn tượng đầu tiên đến xem, hắn cho người cảm giác đột ngột càng mạnh hơn. Cùng Dương Bình Nhạc gặp thoáng qua cái này tóc hối của nam, chính là Vương Kỳ Đại Ca Vương Đạo, hắn cứng cùng Dương Lệnh Khương từ Dương Quang Hoa Viên chạy tới, hắn muốn đang bội Dương Tạo Bắc đi gặp Quách Đại Lộ trước trước tiên thấy hắn một mặt. Hắn nói với Dương Lệnh Khương, trước tiên gặp Quách Đại Lộ, đến lúc đó mới có thể ngăn cản Dương Tạo Bắc cùng Quách Đại Lộ là bạn, thế nhưng hắn không có cụ thể nói tại sao. Kỳ thực nguyên nhân cũng rất đơn giản, hắn trước tiên gặp Quách Đại Lộ, làm như vậy là để trước tiên tiêu diệt bọn hắn hai người ẩn náu giữa, bởi vì chỉ có ân oán của bọn hắn giải quyết rồi, hắn đến lúc đó mới có thể không hề chướng ngại tâm lý địa khuyên dương thúc bình tĩnh. Quách Đại Lộ đánh đệ đệ của hắn, mà đệ đệ hắn lại là hắn ở trên thế giới này thân nhân duy nhất, bởi vậy việc này nhất định phải có một viên mãn bàn giao. Hắn làm lính đặc biệt huấn luyện viên, làm liên tục hai giới đại quân khu luận võ giải thi đấu vô địch siêu cấp bình vương, vừa về tới đô thị, có được đệ đệ bị sửa chữa tin tức, bất luận từ góc độ nào tới nói, hắn đều có cần phải đi đem bãi tìm trở về, đem mặt đánh lại. Không phải vậy không phù hợp hắn cường giả trở về thân phận giả thiết hơn nữa chỉ cần hắn làm mất mặt thành công hắn sẽ không sợ quách đại lộ từ chối vì là tiểu tuân làm trị liệu hắn có một trăm loại phương pháp để hắn không cách nào từ chối chuyển qua mạch đương lao giả ưu tiệm tạm hóa xuất hiện ở trước mắt tạm dừng kinh doanh tiệm tạm hóa cửa quán lớn mở nhưng nhưng treo ra cái này ngừng buôn bán nhãn hiệu tại sao vương đạo không có suy nghĩ nhiều cất bước tiến vào cửa hàng trong cửa hàng quả nhiên một khách hàng không có chỉ có ông chủ một người ngồi ở bên cạnh bàn đang đang yên tĩnh uống trà đọc sách thật giống như đang chờ hắn quách đại lộ vương đạo cũng là một cái không thích nói nhảm người Trực tiếp lên tiếng gọi nói: "Ngươi đứng ở nơi đó đừng núp lích." Quách Đại Lộ mắt nhưng nhìn chằm chằm Sách bản, có chút không đầu không đuôi nói một câu. Vương Đạo đương nhiên sẽ không để ý, nâng chân phải lên, bất quá liền tại hắn chân phải vừa mới dơ lên, còn treo ở hư không bên trong, chờ đợi đạp xuống một sát na kia, trong lòng bỗng nhiên báo động lớn làm, quên thân tập thể tóc gáy nổ mờ. Thật giống bị mai phục tại thầm thư kích thủ khóa được cảm giác, bất cứ lúc nào có nguy hiểm chí mạng. Chỉ cần hắn một cước kia hạ xuống, cái kia mấy nói quá được sự cường đại của mình kiếm ý liền sẽ bùng nổ ra một đòn xâm xét. Lui về phía sau một bước, người vẫn là tiền đồ vô khả hạn lượng siêu cấp binh vương tiến lên một bước, ngươi chính là không có gì cả phế nhân, làm lựa chọn đi. Quách Đại lộ khép lại sách, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Đạo. Vương Đạo là hai mắt bên trong sẹt qua chốc lát do dự, lập tức trở nên sắc bén mà sáng sủa. Trầm giọng nói, nếu ta lui về sau bước đi này, còn có tư cách gì sương binh vương? Nói đi, Trầm Dã đặt chân. Quách Đại lộ ngón tay nhẹ nhàng vén lên, cùng nhau sắc bén vô cùng kiếm ý tùy theo cấp rơi. Sẹt sẹt. Vương Đạo ống quần bị vẽ ra một cái lỗ hỏng, trên đùi dĩ nhiên trúng một kiếm. Vương Đạo mặt không biến sắc, chỉ thân thể hơi chấn động một chút, trong lòng chấn động hít một câu, thật bén nhọn kín ý bàn chân kia hạ xuống su xu thế vì đó hơi cản kiếm khí của ta có 8 mét cho phép ngươi trước lùi 7 mét quách đại lộ nhìn hắn nói nói nửa khí bên trong mang theo mấy thuộc về với vẻ mặt túi treo trọng không lùi vương đạo cắn chặt hàm răng một lần nữa xúc thế tiếp tục đặt chân quách đại lộ lại gẩy ngón tay một cái vương đạo cổ chân trúng kiếm không lùi vương đạo khẽ quát một tiếng trên chắn đã chảy ra đầy mồ hôi hột vậy ta liền đem ngươi này chân gọt đi đi quách đại lộ hờ hững nói cùng nổi lên ngón trỏ cùng ngón giữa vương đạo cảm nhận được cái kia cố không thể địch nổi mạnh mẽ kiêu ý theo bản năng mà cảm thấy này chân khả năng thật sự không giữ được Nhưng cùng lúc nội tâm cái kia cố quật cường cùng dã tính cũng bị kích thích ra, liên tiếp hét lớn, không lùi, không lùi, không lùi. Vừa nhắm mắt lại, thừa thế xông lên hạ xuống chân phải, làm chân phải giẫm đất thời gian, nhất thời tất cả gió êm sóng lặng. Chân của hắn vẫn còn, cái kia sắc bén đan sen, ngang dọc bén nhọn kiếm ý nhưng biến mất không còn tâm tích. Ngươi là quân nhân đúng nghĩa Quách Đại Lộ nhìn hắn tán tưởng nói, so với em trai ngươi mạnh gấp trăm lần. Vương Đạo nhất thời không biết làm sao nói tiếp, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, quần áo đã toàn bộ ướt đẫm. Ngươi trở về đi thôi. Quách Đại Lộ xua tay nói, việc này xóa bỏ ta làm chưa từng xảy ra. Lời nói này có chút không hiểu ra sao, nhưng Vương Đạo nhưng nghe hiểu, nhân sau đó xoay người lý khai. Chương 83, ở Sở Châu, còn không người dám ném vào ta Dương tạo Bắc nhi tử. Đi ra giải ưu tiệm tạp hóa, Vương Đạo không có lập tức trở về trên xe, mà là tìm tới một cái ghế ngồi xuống, bình phục tâm tình, tổng kết đoạt được. Không nghi ngờ chút nào, vừa ở trong cửa hàng, hắn tao ngộ rồi từ trước tới nay nhất là nghiêm nghị một lần tâm lý thử thách, hắn đánh bạc chính là mình cái chân kia cùng cả cuộc đời. Dựa theo đạo lý tới nói, hắn một bộ đội đặc chủng, ở nhận ra được không có cách nào chiến thắng kẻ địch cùng khó có thể giải quyết nguy cơ thời gian, đệ nhất lựa chọn hẳn là tránh né mũi nhọn, bàn bạc kỹ càng, mà không phải ngạnh đầu cứng rắn. Biết do núi có địa lôi, lại hướng về trên núi được, đây không phải là dũng cảm, mà là muốn chết. Liên giống với vừa nãy ở trong cửa hàng, làm cái kia không chút nào che che sát khí kiếm ý vắt ngang ở trước mặt thời điểm, hắn phải làm lập tức lui ra tiệm đặng hóa, về đi làm chuẩn bị chu đáo quay đầu trở lại. Nhưng, đối phương nhưng mở miệng nói ra nói như vậy, lui về phía sau một bước, người vẫn là tiền đồ vô khả hạn lượng siêu cấp binh vương lên một bước, ngươi chính là không có gì cả, phế nhân, làm lựa chọn đi. Làm lựa chọn. Trong khoảnh khắc đó, Vương Đạo trong lòng đột nhiên rõ ràng, đây là đối phương cho khảo nghiệm của hắn, thật giống như hắn ở huấn luyện những lính mới kia viên thời gian, cho bọn hắn thử thách giống như, trong mảnh rừng rậm này không chỉ có rắn độc, mánh thú, còn có trướng khí đầm lầy, chỉ muốn đi vào đi một bị, chính là cửu tử nhất sinh, có vào hay không tự quyết định, cũng là làm lựa chọn. Cảm thấy hiểm mà tránh, cùng biết khó mà lui là nhân chi thường tình, là tròn dung trí tuệ, còn nhượng bộ lui binh, càng là chiến lược chiến thuật. Nhưng quân ta tử sinh ra ban đầu đến bây giờ tương tự bồi dưỡng được vượt khó tiến lên truyền thống tốt đẹp, gen đúc ra thấy chết không sờn ý chí sắt ép, quân không gặp, quân ta mặt đối với mấy chục lần với mấy kẻ địch thời gian, vẫn cứ dám minh súng mà lên, bọn họ không có lùi, quân không gặp, quân ta vì là nhiều bảo vệ trận địa chốc lát, vì là đồng đội lui lại sáng tạo thời gian, dám lấy một cái liền chính diện cưng kẻ địch một cái liên đội, bọn họ đồng dạng không có lùi. lần xem quân ta quân sự, ví dụ tương tự nhiều không kể xiết, vì lẽ đó từ quân nhân góc độ tới nói, vương đạo không thể lùi, đây không phải là thể hiện, mà là quaải. một khi hôm nay hắn lui bước đi này sau đó còn làm sao mười phần phân khích địa huấn luyện những tuyệt kia ngao bất tuần bộ đội đặc trùng. về phần hắn bản thân, bởi vì đối phương một câu đe dọa, liền mất đi về phía trước bước ra một bước dũng khí, cái này tâm linh cái hở, tương lai lại nên làm như thế nào bù đắp. ngoài ra, khi hắn nhìn thấy dương lệnh khương đem tất cả hy vọng đều ký thác vào trên người người này, sâu trong đáy lòng liệu sẽ có hơi có chút không phục đây. bất luận làm sao, theo quét đại lộ câu nói kia xóa bỏ, giữa bọn họ ân oán liền liền như vậy tính toán rõ ràng, dù sao nhân gia chỉ là đem đệ đệ hắn ném đi mà thôi, cũng không có để hắn thiếu cánh tay thiếu chân từ nơi này cấp độ tới nói nhân gia căn bản không đem đệ đệ hắn coi là chuyện đáng kể hắn hôm nay còn đường hoàng gia dáng chạy đến tìm người tính sổ thử hỏi toán cái nào một món nợ thừa lúc quách đại lộ nói xóa bỏ liền làm chưa từng xảy ra thời gian hắn lập tức hiểu được xoay người rời đi lại tiếp tục dây dưa tiếp chính là thật tìm đường chết ác ý đập phá quán đến thời điểm này chân còn có thể giữ được hay không liền quả thật khó nói trở lên xe thời gian vương đạo mồ hôi trên người đã phơi khô tâm tình cũng bình tĩnh lại dương lệnh cương hỏi đàm luận được thế nào vương đạo gật gật đầu nói không thành vấn đề dương lệnh cương thở phào nhẹ nhõm nói vậy thì tốt chúng ta về nhà đi biết được Vương Đạo trở về Dương Đạo Bắc lập tức từ công ty chạy về thấy mặt đương nhiên tránh không được một phen thân thiết chắc cứ trở về đều không cùng ta chào hỏi chẳng lẽ còn sợ ta không có xe đi đón ngươi tự nhiên không phải Dương Thúc bận rộn công việc không muốn lại cho người thêm phiền phức Vương Đạo nói nói Dương Đạo Bắc cười to chỉ vào Vương Đạo nói ngươi a không biết nói ngươi cái gì tốt sau đó chuyển qua đầu phân phó để người đi đem tiểu kỳ đổi lại Vương Đạo bận điệu nói Dương Thúc không cần ta chút nữa đến xem hắn Dương Đạo Bắc gật gật đầu nói cũng được liền nghe lời ngươi Ở Dương gia, có thể để Dương Tảo Bắc nói ra liền nghe lời người bốn chữ người, ngoại trừ Dương phu nhân cùng Dương Lệ Cương, cũng chỉ có Vương Đạo. Trước đây, Vương Đạo, Vương Kỳ huynh đệ nhận Dương gia ân nuôi, coi như là núi dựa lớn, sau đó, Vương Đạo phi Long Cửu Thiên, ngay trong tầm tay, Dương gia trung quy muốn coi hắn là làm tương lai núi dựa lớn. Dương Tảo Bắc đem Vương Đạo kéo đến thư phòng, phải cố gắng cùng hắn tán gẫu một chút hơn một năm nay hắn ở quân đội bên trong trải qua đủ loại, đồng thời cũng phải nói với hắn mình một chút hiểu được liên quan với quân khu kết cấu cùng thay đổi nhân sự một loại tin tức mới nhất. Lấy Vương Đạo lời ít mà ý nhiều, lần này dài tán gẫu đều rẳng có dòng giá một canh giờ. Bên trong bao hàm lượng tin tức có thể thấy được chút ít, cuối cùng, đề tài rốt cục trở lại Dương Tuân cùng Quách Đại Lộ trên người. Dương thúc, ta về nhà trước, đi tiệm tạp hóa thấy hắn. Vương đạo thẳng thắn. "Ừ, tình huống làm sao?" Dương Tảo Bắc biết hắn là vì chính mình điều nghiên địa hình, trong lòng cũng cảm thấy an ủi. Không có gì mục đầu người máy, là chủ quán bản thân. Vương đạo thẳng thắn. "Nói thế nào? Đem trí viên cùng tiểu kỳ ném ra là chủ quán bản thân, bọn họ không có làm rõ tình hình." Vương đạo kiến thức Quách Đại Lộ kiếm ý phía sau, dễ dàng suy đoán ra đầu đuôi sự tình. Hai người bị Quách Đại Lộ vô hình kiếm ý tung sau. Trong lòng khó có thể tin, liền viện một cái mục đầu người máy cố sự, cùng với nói là vì thuyết phục người khác, không bằng nói là vì thuyết phục chính mình. Nói như vậy, cái kia quách đại lộ thật sự rất lợi hại. Dương Tạo bắt sắc mặt nghiêm trọng, mười cái ta đối đầu hắn, cũng không có nắm chắc tất thắng. Vương Đạo công bằng, gãi đúng chỗ ngứa. A. Dương Tạo bắt lần ra, làm sơ chấm tư, sau đó mở ra bàn học ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một cái màu đen súng ngắn, đeo cái này vào đây. Vương Đạo tự nhiên một chút liền nhận ra đó là một thanh M9 trong lòng đối ứng tham số cấp tốc gì chuyển hiện, súng dài 217 trăm mét, bao quát lắp đạn bằng đạn cộng trọng một, một kg đệm, đạn đầu sơ tốc 390 trăm chín mét mỗi giây, tầm sát thương 50 mươi mét. chân luôn nói võ công cao đến đâu, cũng sợ giao phê, công phu mạnh hơn, không so sánh được quả súng. tiểu đạo ngươi là lính đặc biệt huấn luyện viên, phải làm đối với câu nói này có sâu hơn lính hội chứ. dương tào bắc cười nói nói, vương đạo tán thành gật đầu, nếu như hắn lần này mang theo súng trở về, ở tiệm tạp hóa tiếp thu khảo nghiệm chính là quét đại lộ mà không phải hắn, dù sao quét đại lộ kiếm khí chỉ có tám mét, ngày mai ngươi theo ta quá khứ thời điểm. Mang theo nó. Dương Tạo Bắc lấy tay súng đẩy lên Vương Đạo trước mặt, đương nhiên, không cần phóng ra, quyền làm uy hiếp. Rõ ràng, "Được rồi, ngươi đi tìm Tiểu Kỳ, huynh đệ các ngươi lâu như vậy không thấy, khẳng định có rất nhiều lời muốn nói." Dương Tạo Bắc cười nói nói, "Ừm." Vương Đạo đứng lên. "Đúng rồi, ngươi nói với Tiểu Kỳ, để hắn cho ta sớm một chút đổi giọng, cả ngày Dương Tiên Sinh Dương Tiên Sinh như vậy gọi ta, coi ta là người ngoài." Dương Tạo Bắc bất mãn nói. "Là, Dương thúc, ta nói với hắn." "Đi thôi, buổi tối đồng thời trở về ăn cơm." "Vâng." Vương Đạo ở bên trong sân đá bóng gặp được đệ đệ Vương Kỳ khinh đệ gặp mặt không có lập tức ôn chuyện mà là trước tiên đánh một trận kết quả tự nhiên là vương kỳ bị ngược liền kêu đại ca chờ năm nay trí viện tiến vào đại học ta liền hướng dương thúc xin để cho ngươi nhập ngũ từng đánh nhau phía sau hai người dọc theo chạy nói toàn bộ vương đạo nhìn chằm chằm phía trước nửa khí hòa hoãn nhưng là không thể nghi ngờ còn tiếp tục như vậy ngươi người này liền phải phế ân ta nghe đại ca vương kỳ không có phản đối còn có sau đó không muốn lại sưng hô dương thúc vì là dương thiên sinh cùng ta cũng như thế gọi chú có nghe hay không Huấn luyện viên tối quen nghề nghiệp làm cho Vương đạo lúc nói chuyện, kèm theo mệnh lệnh giọng điệu, bây giờ lại thêm cái trưởng huynh như cha, hắn giáo dục lên đệ đệ, tự có một phen nghiêm khắc. Vương Kỳ nói, "Ta đối với những ân tình này, này không là nhân tình." Vương đạo đánh gãy, "Đây là ân tình." "Ừm. Ta biết rồi." Huynh đệ hai người trầm mặc đi rồi một đoạn, một trận không biết từ phương hướng nào thổi tới gió, nhẹ nhàng phất qua. "Ta đi gặp cái kia quách đại lộ." Vương đạo nhìn đệ đệ một chút, sau đó không cần đi theo nữa, chí viễn học thuyết cái kia chút không được điều. "Có ý gì?" "Không có một đầu người máy." Vương đạo trực tiếp có kết luận chẳng qua là công phu của hắn luyện đến một loại người không tưởng tượng nổi cảnh giới thôi nhưng là ta cùng hắn động thủ a đại ca ngươi cùng hắn động thủ ngươi nào thắng nếu như dựa theo ngươi cùng chí viễn lời giải thích hắn dùng người ẩn hình lên cho ta bài học vương kỳ vương đạo trịnh trọng nói sau đó bất luận chí viễn làm sao khuyến khích ngươi cũng không muốn lại đi giải ưu tiệm tạm hóa gây sự ừm vương kỳ gật đầu đáp nói không cần đại ca nói hắn cũng sẽ không lại đi chỗ đó buổi tối vương đạo vương kỳ dương chí viễn đều trở lại dương gia biệt thự dương phu nhân tự mình xuống bếp làm mấy món ăn vì là vương đạo đó đón gió trên bàn cơm vương kỳ rốt cục đổi giọng gọi dương tạo bắc dương thúc cùng dương phu nhân tuyết gì dương tạo bắc cười ha ha sau đó tiến thêm một bước tại chỗ nhận huynh đệ hai người làm nghĩa tử người một nhà ngược lại cũng đúng là vui vẻ hòa thuận ngày thứ hai vừa dạng sáng dương tạo bắc cùng vương đạo liền tới đến học nhi quản trường nghĩa phụ quách đại lộ xác thực có bản lĩnh thật sự tiểu tuân bệnh hơn nửa muốn rơi ở trên người hắn chúng ta cùng hắn cố gắng đàm luận đi tiệm tạp hóa trước vương đạo làm một lần cuối cùng khuyên cáo cái này cũng là dương lệnh khương để hắn truyền đạt ý tứ dương tạo bắc tự tin nở đủ cười nói tiểu đạo ngươi yên tâm ta làm nhiều năm như vậy chuyện làm ăn liền học được theo người đàm phán này một cái bản lĩnh. Nói chụp đập vương đạo bả vai, hạ thấp giọng, lại nói, chúng ta mới là đeo súng một phương, là tuyệt đối chủ lập vương, khí thế phương diện nhất định phải bại chân. Vương đạo ừ một tiếng, trong lòng nhưng không có ngọn nguồn, giống vết đại lộ người như vậy, hạ có thể dùng đối xử người phàm tục thái độ đi đối xử hắn, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Vương đạo thầm hạ quyết tâm. Hai người rất nhanh đi tới giải ưu tiệm tạm hóa cửa. Cùng chiều hôm qua giống như, tạm dừng kinh doanh nhãn hiệu vẫn cứ treo ở trên cửa, nhưng tiệm tạm hóa cửa nhưng là rộng mở. Dương Tạo bắt nhìn vương đạo một chút, vương đạo gật gật đầu, cất bước trước tiến được sau khi vào nhà, nhìn thấy Quách Đại Lộ đang ngồi ở trước sân khấu đọc sách, trước mặt trên bàn bày một chén trà, một cái hộp gỗ màu đen cùng một cây đào một kiếm. hôm nay cửa hàng ta không kinh doanh, bất quá hai vị có thể tùy ý tham quan. Quách Đại Lộ chăm chú đọc sách, thuận miệng nói nói. Dương Tào Bắc hơi nhướng mày, hỏi, ngươi chính là Quách Đại Lộ? không sai, là ta. trước mấy ngày, ngươi đem hai cái người từ quán của ngươi từ bên trong ném ra ngoài, có chuyện này sao? có. vậy ngươi có thể biết, bọn họ một cái con trai của ta, một cái tá nghĩa tử. Quách Đại Lộ ngẩng đầu nhìn về phía Dương Tào Bắc, không thình lình ta chính là Dương Tào Bắc. Quách Đại Lộ gật gật đầu, nói: "Vậy ngươi nên trở lại cố gắng quản giáo con trai của ngươi, tìm ta trong cửa hàng tới làm cái gì?" Dương Tạo bắt mắt lườm một cái, mắt bắn hàn mang, lông mày bay ngọn lửa hừng hực, lạnh giọng nói: "Ngươi có thể biết, ở Sở Châu, còn không người dám ném vào ta Dương Tạo Bắc như tử." Lời bên trong tức giận bộc phát. Quách Đại Lộ cười nói: "Vậy ngươi lại có thể biết, trên địa cầu, còn không người dám đến ta trong cửa hàng ngang ngược." Nói, đùng một cái một hồi khép lại sách, một luồng như bài sơn đảo hải sức mạnh, trực tiếp đem Dương Tạo Bắc đánh bay đi ra ngoài. Bên cạnh Vân Thần Kinh căng thẳng Vương Đạo đúng là vẫn còn chậm nửa bước, theo bản năng mà muốn đưa tay vào súng chợt nghe xiu xiu xiu mấy tiếng sét gió trên người mấy nơi huyệt đạo bị ám khí bắn bên trong xuyên thấu qua lõng ngứa đau nhất thời để hắn không thể động đậy lần sau lại mang súng vào cửa hàng ta liền muốn tự vệ quách đại lộ nói thả xuống hồ gỗ thuận tay cầm lên kiếm gỗ đạo nhẹ nhàng vung lên nghe được răng rắc một tiếng vương đạo cũng bị đâm bay ra ngoài sự không quá ba lần các ngươi còn có cuối cùng một cơ hội trong phòng truyền ra âm thanh này sau cửa hàng cửa đóng vừa bò dậy dương tạo bắc lên trước nâng dậy vương đạo hỏi xuống đây vương đạo từ trong túi tiền móc ra m chín thình lình chỉ còn nửa đoạn một nửa kia còn lưu ở trong túi chuyện này. Dương Tào bất nhất thời há hốc mồm. Chương 84, quân có tận, ở Ngọc bên trong cũng còn tốt ta có thể trị. Dương Tào bắt cấp tốc sửa lại một chút dòng suy nghĩ, toàn bộ sự việc đi qua cũng không phức tạp, đơn giản tới nói chính là, con trai của hắn cùng Nghĩa Tử đến đây giải ưu tiệm tạm hóa tìm quách đại lộ lý luận, kết quả bị song song ném ra ngoài. Sau đó hắn mang theo một cái lợi hại hơn Nghĩa Tử đi qua quát lớn quách đại lộ, vạch ra toàn bộ Sở Châu, không có một người dám vứt hắn Dương Tào bắt như tử, kết quả, hắn cùng hắn lợi hại hơn Nghĩa Tử cũng bị ném ra. Cho dù là dẫn theo từ nước Mỹ nhập khẩu súng Dù cho đeo súng người kia vẫn là biết sử dụng súng nhất đặc trùng binh vương, toàn bộ không dùng, hắn thậm chí còn chưa kịp triển khai các loại kỹ xảo thương lượng, cả người đã bị ném ra ngoài. Cơ hội nói chuyện cũng không có, càng không cần phải nói cái gì kỹ xảo. Hơn nữa, hiện tại súng cũng cắt thành hai đoạn, là thanh kiếm gỗ kia. Vương Đạo nhớ lại một hồi, nhớ lại quét đại lộ tiện tay vẩy kiếm động tác, kiếm gỗ. Dương Tào bắt không rõ. Đúng, ta móc súng thời điểm, hắn dùng thanh kiếm gỗ kia quét ta một hồi, sau đó ta nghe tới tay súng gãy lìa âm thanh. Vương Đạo cũng đã làm rõ đầu đuôi sự tình. Ngươi là nói, hắn dùng một cái kiếm gỗ. Cách không như thế vậy một cái, liền đem một cái hợp kim chế tạo súng ngắn cho trẻ thành hai đoạn. Dương Tạo Bắc lúc này khiếp sợ, càng hơn mới vừa rồi bị ném ra. Vâng. Vương Đạo ngữ khí khẳng định, hắn ngày hôm qua tự thể nghiệm một cái quét đại lộ kiếm ý, rõ ràng cái kia là như thế nào một loại sức mạnh kinh khủng. Dương Tạo Bắc không được lắc đầu, há hốc mồm cười rộ lên, nụ cười rất là kỳ dị. Tiểu Đạo, chúng ta trước về. Dương Tạo Bắc tựa hồ làm một cái quyết định gì, ánh mắt một lần nữa kiên định, lập lòe trong lòng đã có dự tính ánh sáng. Ngồi xe trở về đường bên trong, Dương Tạo Bắc vẫn trên mặt mang theo ý cười, để Vương Đạo có chút không tìm được manh mối. Ngô Xuân Xe ở trên đường đi rồi sau 10 phút, Dương Tảo Bắc mới cười mắng một câu, Nghĩa phụ." Vương đạo nhìn Dương Tảo Bắc. Dương Tảo Bắc giơ tay lên, nói, "Ta không phải nói ngươi tiểu đạo, ta là đang mắng ta chính mình. Việc này không trách Nghĩa phụ. Không, việc này thì trách ta, trách ta không có nghe khuyên cáo của ngươi." Dương Tảo Bắc đưa tay chỉ trỏ không khí, "Ngươi đã sáng tỏ nói với ta cái kia quách đại lộ là như thế nào lợi hại, ta vẫn còn muốn dùng đối phó chuyện làm ăn trên sân cái kia chút tục nhân thủ đoạn đi đối phó hắn, có thể nói là ngu không thể nói." Vương đạo lần này không có nói tiếp. Giống một người như vậy, xuất hiện ở Sở Châu ta không chỉ không có nắm lấy cơ hội đi kết giao, còn nghĩ trăm phương ngàn kế đi đắc tội. Ha, ta đây mới là điện hình thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Dương Tạo Bắc một bên tự trách, một bên rồi lại có vẻ vô cùng kích động, không biết trong đầu đến tận cùng đang suy nghĩ gì. Một hồi lại bổ sung một câu, không cần nói hắn ném con trai của ta, chính là ném ta bản thân, ta đều nên khuôn mặt tươi cười tiếp theo. Vương Đạo không nói gì, trong lòng suy nghĩ, lẽ nào nghĩa phụ quên hắn mới vừa sát thực cũng bị ném? Dương Tạo Bắc nói tới chỗ này, chụp sợ Vương Đạo, tiểu đạo ngươi nghe ta, không muốn cùng hắn thù dai, cùng người như vậy kết thù, có châm hại không một chỗ lợi. Chúng ta lần này là ăn một hố, Khôn Ngoan nhìn xa trông rộng. Vâng, Vương đạo đã nói, hắn ngày hôm qua từng trải qua Quế Đại Lộ kiếm ý phía sau, cũng đã lựa chọn tha thứ. Đợi lát nữa sau khi trở về, chúng ta chuẩn bị một chút quà tặng, quay đầu lại lại chỉnh trọng đi bái phòng hắn. Dương đạo bắt như có điều suy nghĩ nói nói, đem trí Viễn cùng Tiểu Kỳ cũng mang theo, để cho bọn họ đi qua chịu đòn nhận tội. Vương đạo, có hay không có chút sốt nổi? Ta muốn học Lưu Bị, đến cái ba lần đến mời. Dương đạo bắt giải quyết dứt khoát. Vương đạo này mới tỉnh ngộ lại, nguyên lai nghĩa phụ là muốn đem Quế Đại Lộ biến thành của mình. Lúc này nói, "Nghĩa phụ, chúng ta lần sau chuẩn bị tốt quà tặng trở lại, chỉ câu hắn vì là tiểu tuân chữa bệnh liền có thể, những khác không cần nói nhiều." Đó là tự nhiên, liền em mời hắn vì là tiểu tuân chữa bệnh cho rằng một bước ngoặt, còn những khác, làm từ từ đồ chi, dục tốc thì bất đạt. Dương Tạo Bắc trong lòng dĩ nhiên có kế hoạch. Vương đạo còn muốn nói thêm cái gì, nhưng lập tức lại từ bỏ, hắn biết nghĩa phụ tính cách, một khi quyết định chuyện nào đó, người khác cũng rất khó thuyết phục hắn. Ngược lại hắn đồng ý hảo hảo đi mời Quách Đại Lộ cho tiểu tuân chữa bệnh liền được, còn lại chỉ cần không làm quá mức điểm, tin tưởng Quách Đại Lộ cũng sẽ không theo hắn tính toán. Ngoài ra, hắn ngược lại cũng sinh ra cái ý nghĩ khác, có khả năng hay không đem Quách Đại Lộ mời đi cho dưới tay hắn cái kia chút thằng nhóc. Đương nhiên cũng bao quát bản thân của hắn, đi học. Lúc về đến nhà, Dương Lệnh Khương mau mau đi qua hỏi, "Thế nào? Nói xong sao?" Dương Tạo Bắc cười ha ha, nói, "Còn không kịp đàm luận, ta cùng Tiểu Đạo đã bị hắn đem ra." "Cái gì?" Dương Lệnh Khương nhìn về phía Vương Đạo, cái sau hơi lắc đầu. "Bất quá Lệnh Khương ngươi không cần lo lắng, mời hắn cho Tiểu Tuân chuyện xem bệnh cuốn ở ba ba trên người." Dương Tạo Bắc tự tin nói. Dương Lệnh Cương nhưng đối với này biểu thị hoài nghi, nàng khác sâu cảm thấy việc này không thể lại dựa vào bất luận người nào, bản thân nàng ngày đó rõ ràng liền cùng Quách Đại Lộ đàm luận rất tốt, kết quả bị Dương Chí Viễn cùng ba ba như thế trước sau một quái nhiêu, trái lại càng ngày càng phức tạp. Nàng không muốn đợi thêm đến thứ bảy, quyết định sẽ đi ngay bây giờ đem Quách Đại Lộ mời đến Dương Quang Học viên. Một khi quyết định chủ ý, lập tức triển khai hành động. Nàng chưa cùng bất luận người nào chào hỏi, Lặng Yên rời nhà, một thân một mình đi tới giải ưu tiệm tạp hóa, chân trước cứng vừa bước vào cửa quán, liền thấy Quách Đại Lộ nhấc theo một cái kiếm gỗ đi tới, nói: "Đi thôi." "Hả? Đến xem em trai ngươi à?" Ngươi làm sao? Có đi hay không? Đi. Dương Lệnh Khương mau chạy ra đây, quét đại lộ khóa cửa, cùng nàng cùng đi ra ngoài đón xe, thẳng đến Dương Quang học Viên đi. Để cho ngươi đem ngọc vứt trong sông, ngươi vẫn còn luyến tiếp cái kia vật bất diểu. Trên đường, quét đại lộ vẫn nhìn ngoài cửa sổ trầm mặc, chờ đèn xanh đèn đỏ thời điểm, đột nhiên giọng mang hài hước nói một câu. Ngươi, ngươi làm sao biết? Dương Lệnh Khương thật sự có điểm bị hù dọa, nàng tuy rằng đem ngọc bội kia hái xuống, nhưng đích xác không có ném vào trong sông, mà là thu vào hộp trang sức. Đoán nhân quả à, bởi vì ngọc bội kia rất đắt, còn bị phương ngoại cao nhân từng khai quảng vì lẽ đó không nỡ lòng bỏ bước. Bởi vì để cho ngươi vứt ngọc bội chính là cái tiêm lời, cũng chính là bản thân rồi, cũng không thể trăm phần trăm tín nhiệm, nói không chắc là cái bọn bị bợm gian hồ, vì lẽ đó không thể hoàn toàn nghe hắn lời. Quách Đại Lộ thẳng thắn, Dương Lệnh Cương lại nghe sắc mặt lúng túng. Quách Đại Lộ cười nói, chuyện trên đời đều là nhân quả liên kết, cái gọi là có thể biết bấm đột người, bất quá chỉ là đối với cái này quan hệ nhân quả tương đối mẫn cảm thôi. Dương Lệnh Cương hỏi ngược lại, cái kia, ngươi làm sao biết ngọc của ta có vấn đề, bên trong lại có nhân quả gì? Wa, cái này liền càng đơn giản hơn bởi vì ngươi đệ đệ gần như chính là đeo khối ngọc này phía sau mới chậm rãi phát bệnh, mà ngươi thì sao? Bởi vì đeo khối ngọc này tính cách từ từ trở nên u buồn, thường thường thất thần, ban đêm còn đều là thấy ác mộng, kinh nguyện bất điều, sức đề kháng cũng rõ rệt giảm xuống, bình thường cơ hồ không có chân chính vui vẻ thời gian. rõ ràng là cái nhà giàu tiểu thư tháng ngày một mực trải qua như vậy ảm đạm. Quách Đại Lộ nói những câu nói này thời gian, ngựa khí thanh thanh thản thản, nghe không ra dư thừa tâm tình. Ta tâm tình không tốt là bởi vì em trai ta. thật sao? Quách Đại Lộ cười hỏi một câu, không nói thêm nữa. Dương Lệnh Khương nhưng lâm vào trầm tư. Một tới Dương Quang Học viên, Dương Lệnh Khương để lão sư đem đệ đệ mang ra ngoài, Quách Đại Lộ đứng ở một bên, thôi méo đầu nhìn hắn, sau một phút, nói câu quả nhiên. Dương Lệnh Khương chuyển qua đầu nhìn hắn, cái gì? Quân có thật, ở Ngọc bên trong, Quách Đại Lộ đã nói, cũng còn tốt ta có thể trị. Ngươi, ngươi là nói có thể trị. Dương Lệnh Khương ngữ khí kích động. Đương nhiên, vấn đề cũng không lớn, ta hiện tại là có thể trước tiên cho ngươi bộc lộ tài năng. Quách Đại Lộ nói, rút ra hắn kiếm gỗ đảo lăng không quay về Dương Tuân Huy vụ mấy lần. Dương Lệnh Khương, ta nhất định là mời một cái giả thầy thuốc. Nhưng vào lúc này, một tia nàng không thấy được tinh tế hắc khí từ đệ đệ của nàng trước ngực chậm rãi nô ra. Quách Đại Lộ thu rồi kiếm, nghiêm túc quan sát một hồi cái kia sợi hắc khí, thán nói, thật là ác độc, không hổ là mẹ kế. Chương 85, mua hung. Tỷ. Dương Lệnh Khương đang muốn hỏi Quách Đại Lộ đang nói cái gì, chợt nghe đệ đệ kêu nàng một tiếng, lập tức sững sốt, kinh ngạc nhìn đệ đệ, nói, Tiểu Tuân, ngươi kêu ta. Tỷ. Dương Tuân lại kêu một tiếng, tiếng này so với vừa nãy tiếng kia càng rõ ràng một chút, hơn nữa hắn thần sắc trong mắt tựa hồ cũng nhiều mấy điểm tức giận cùng linh động, không như bình thường như vậy cứng nhắc cùng dại ra. Dương Lệnh Cương vừa mừng vừa sợ, ngữ khí kích động nói: "Tiểu Tuân ngươi." Khà khà. Dương Lệnh Cương lời còn chưa dứt, Dương Tuân lần thứ hai ngẩng đầu ngốc cười rộ lên. "Bệnh lâu như vậy, làm sao có khả năng lập tức liền tốt." Quách Đại Lộ thanh âm ở bên cạnh vang lên, "Phải có kiên trì." Dương Lệnh Cương khẽ thở dài một hơi, gật gật đầu, nói: "Chỉ cần có thể chữa khỏi, ta có thể chờ." Quách Đại Lộ hơi gật đầu, nhấc chân ly khai, Dương Lệnh Cương để lão sư đem Dương Tuân lén về đi, sau đó đuổi tới Quách Đại Lộ. Hai người ra văn phòng sau, Dương Lệnh Cương hỏi: "Thế nào? Lúc nào có thể bắt đầu trị liệu? Cụ thể muốn dùng phương pháp gì?" Bắt đầu từ ngày mai, ngươi mỗi ngày đem hắn đưa ta trong cửa hàng chờ một canh giờ, thời gian cụ thể ta mặt khác thông báo ngươi, bởi vì ta là học sinh đảng, còn phải đi học. Quách Đại Lộ bình dị. Không thành vấn đề. Dương Lệnh Khương dứt khoát tiếp nói, ta hôm nay trở về Giang Hải làm tạm nghỉ học, ngày mai buổi sáng chạy về. Tạm nghỉ học? Tại sao muốn tạm nghỉ học? Quách Đại Lộ không rõ. Bởi vì ta đối với người khác đều không yên lòng, ta muốn chính mình về tới chăm sóc hắn. Vậy cũng không cần tạm nghỉ học a. Quách Đại Lộ nói. Lần này đến Dương Lệnh Khương không rõ, ta cũng không thể mỗi ngày chung Hải Sở Châu qua lại bay đi. Tại sao phải qua lại bay? Nếu như ngươi nghĩ toàn bộ hành trình đi theo hắn trị liệu, thường xuyên mỗi mấy ngày nghỉ là được rồi. Mấy ngày? Dương Lệnh Khương đứng lại, lệch đầu nhìn Quách Đại Lộ, ngươi là nói ngươi chỉ cần mấy ngày là có thể trị hết hắn. Ngươi cho rằng đây, chẳng lẽ còn muốn một năm nửa năm? Vậy ta giải ưu tiệm tạc hóa nhãn hiệu không phải toàn bộ đập phá. Vậy ngươi vừa còn nói không thể lập tức liên tốt, phải có kiên trì gì gì đó. Vốn là không thể lập tức tốt. Quách Đại Lộ nhìn Dương Lệnh Khương một chút, phán đoán nói, thuận lợi muốn 3 ngày, không thuận lợi, khả năng còn muốn 1 tuần, không kiên trì làm sao được. Dương Lệnh Khương, tốt muốn đánh người nếu như không phải là bởi vì hắn trị hoàn thấm, ném quá Dương Chí Viễn, Vương Kỳ, Ba Ba cùng Vương Đạo, Dương Lệnh Cương nhất định sẽ cảm thấy hắn là cái miệng đầy nói dối tên lừa gạt. Mặc dù biết hắn những chuyện này, nàng cũng không thể tin được hắn có thể ở trong vòng mấy ngày liền chưa khỏi đệ đệ. Vậy ta liền nhiều hơn nữa mời một tuần. Dương Lệnh Cương xin chỉ thị nói, vậy là đủ rồi. Quách Đại lộ vung vung tay, thường xuyên mời cũng không có ý nghĩa, trừ phi ngươi muốn nhân cơ hội trốn tiết. Dương Lệnh Cương vẫn là tuốt muốn đánh người. Ôi chao đúng rồi. Suýt chút nữa quên một chuyện quan trọng nhất, Quách Đại Lộ xoay người nhìn Dương Lệnh Cương, ngươi phải nhanh một chút chuẩn bị kỹ càng chi phí chữa bệnh, bởi vì này một bên bệnh nhân một khôi phục, bên kia các ngươi tiền thuốc thang thì sẽ đến món nợ. Dương Lệnh Cương lại là không còn gì để nói, sau đó nói, cái này ngươi cứ việc yên tâm, không phải ngươi nói sao, ta là nhà giàu nữ, còn sẽ nợ ngươi tiền thuốc thang. Nói đi, bao nhiêu? Một năm trăm ngàn, nếu như tính luôn lời của ngươi, hai triệu. Quách Đại Lộ báo giá thời gian, nhất quán địa ngựa khí tự nhiên hiển ảnh, không dối trên lừa dưới. Tại sao phải tính cả ta? Ngươi cũng có bệnh à? Dương Lệnh Cương. Quả nhiên vẫn là không cần chờ hắn chưa khỏi đệ đệ lại động thủ, gọi ngay bây giờ hắn. Các ngươi tỷ đệ sẽ không thua thiệt, có thể nói là rất lớn kiếm được. Quách Đại Lộ xoay người đi về phía trước, ngươi trở lại cùng cha ngươi nói, không muốn để hắn chơi cái kia ba lần đến mười lao ngạnh đến cách chúng ta, để hắn chuẩn bị kỹ càng 2 triệu liền có thể. Mặc dù là đệ đệ, tiêu bao nhiêu tiền nàng đều sẽ không cảm thấy đau lòng, nhưng nghe đến quách Đại Lộ tùy tùy tiện tiện báo ra con số này, vẫn cảm thấy hắn giống như một lớn lắc lư. Bởi vì hai người trở về phương hướng bất động, không có đồng thời đón xe, nhưng Bách Đại Lộ vẫn là phát triển một hồi tân sĩ tinh thần, trước tiên thay Dương Lệnh Khương đeo một chiếc xe chờ Dương lệnh Khương ngồi xe sau khi rời đi, quét đại lộ nhưng không có lập tức gọi chiếc tiếp theo, mà là đứng ở giao lộ suy tư điều gì, biểu tình trên mặt trở nên hết sức nghiêm túc. Lần này Sở Dĩ đáp ứng trị liệu Dương Tuân, chứ mình ra ý giả nhân lòng nội tại yêu cầu, cùng với giải ưu tiệm tạm hóa làm người giải trừ tất cả ưu phiền để bên trong nghĩa. Một cái khác nguyên nhân trọng yếu chính là, Dương lệnh Khương cùng Dương Tuân tỷ đệ hai đeo cái kia hai khối cổ ngọc hấp dẫn sự chú ý của hắn. Hiện tại Phạm là cảm thấy được bất kỳ có thể cùng tu hành thế giới tương quan manh mối, hắn cũng sẽ không buông quá, tìm kiếm tu hành thế giới, là hắn bây giờ là tối trọng yếu mấy chuyện lớn một trong. Đến thời điểm liền cẩn thận đi xác minh một hồi vị sư thái kia rốt cuộc là thần thánh phương nào đi. Quách Đại Lộ nghĩ như thế, đưa tay đón xe. Dương Lệnh Khương lúc về đến nhà, phát hiện ba ba vì là Quách Đại Lộ chuẩn bị quà tặng đã đưa tới, là một tòa tử đàn khắc thành phi long căn điều khắc. Không thể không nói, ba ba ở tặng quà phương diện vẫn là rất có tâm đắc, cái kia Quách Đại Lộ tựa hồ liền đối với các loại mộc đầu có tình cảm, những khắc quà tặng hắn khả năng không thèm nhìn, nhưng cây này điêu khắc hắn hay là thật sẽ ngoại lệ nhận lấy. Bất quá, hắn như là đã để chính mình truyền lời cho ba ba, cây này điêu khắc cùng hắn chính là không duyên. Ba Ngươi lễ vật này sợ rằng phải chính mình giữ lại." Dương Lệnh Khương đi tới, cũng nghiêng đầu quan sát tòa kia căn điều khác. "Nói như thế nào?" Dương Tào bắt thuận miệng hỏi. Liên Dương Lệnh Khương liền đem Quách Đại Lộ y nguyên không thay đổi chuyển cáo cho ba ba, không muốn lưu bị, muốn nhân dân tệ. Dương Tào bắt đối với Quách Đại Lộ chế nhạo cũng không để ý, nghe được hắn chủ động mở miệng muốn 2 triệu, lông mày một hiên, cười nói, nếu hắn chủ động mở miệng đòi tiền, vậy thì dễ làm, chuẩn bị cho hắn 5 triệu." Dương Lệnh Khương nói, "Không cần, hắn muốn bao nhiêu thì cho bấy nhiêu, cho nhiều, hắn khả năng cũng sẽ không thu. Có thu hay không tại hắn, có đúng hay không chuẩn bị ở chúng ta." Dương Tào Bắc lâu trước vị cao, mọi việc đều có chủ kiến của mình cùng dự định, thuận tiện còn có thể dùng này 5 triệu nghiệm một nghiệm hân phẩm chất. Dương Lệnh Cương, Ba Ba hiển nhiên đã ma trưởng. Lúc ăn cơm tối, Dương Lệnh Cương đem quét đại lộ chuẩn bị trị liệu Dương Tuân tin tức nói cho mọi người, Bao Quát Tuyết Di ở bên trong, tất cả mọi người hết sức vì bọn họ thì đệ vui vẻ. Tuyết Di còn ân cần hỏi, hắn bảo đảm có thể trị hết không, hay là lắc lư chúng ta đây? Hắn cùng ta làm bảo đảm, nói ngắn thì lại 3 ngày, lâu là một tuần là có thể trị hết, hơn nữa không trị hết không thu một phân tiền. Ba ngày. Tuyết Di một mặt không tin, làm sao có khả năng? chúng ta trước mời nhiều chuyên gia như vậy, chỉ ít năm như vậy cũng không có triệt để chữa khỏi. hắn ba ngày, một tuần là có thể trị hết. quả thực can nói bừa bãi. hắn nói cái gì nguyên nhân sinh bệnh sao? dương lệnh cương nói, hắn có nhắc tới nguyên nhân sinh bệnh, nói cái gì quân có tận ở ngọc bên trong. ta cũng không rõ lắm có ý gì. tuyết di nghe vậy, con người bên trong vẻ kinh dị trợn lóe lên, lập tức một mặt mê hoặc nói, ở ngọc bên trong. đó là ý gì? dương tào bắt xuôi tay nói, đừng suy nghĩ, đến thời điểm dĩ nhiên là biết. thành thật mà nói, ta thật vẫn thật tò mò. tuyết di gật gật đầu. Nói, hy vọng hắn không phải nói dối, thật có thể trị hết tiểu tuân. Cơm ăn đến trên đường, Tuyết Di đứng dậy đi một chuyến phòng vệ sinh, tiến vào phòng vệ sinh phía sau, tiện tay khóa trái cửa lại, sau đó từ trong áo trong túi tiền móc ra một con sinh sắn tinh xảo màu đen điện thoại. Mở điện thoại Di đọc lên, trực tiếp đưa vào một số điện thoại, sau đó bấm. "Ngươi lập tức liên hệ tứ quý lâu, để cho bọn họ đi thanh lý một người." Điện thoại nối điện thoại phía sau, Tuyết Di lấy tay che lại miệng, nhỏ giọng nói nói, biểu tình trên mặt thay đổi mới vừa cái kia loại hòa ái dễ gần, trở nên âm trầm lạnh lẽo. Sợ đại một cái sinh viên đại học năm nhất, tên gọi quét đại lộ. Hắn ở đại học thành mở ra một nhà hàng tạp hóa, gọi là Giải ưu tiệm tạp hóa. Trong vòng 3 ngày cần phải giải quyết, hạn mức tối đa 5 triệu. Sau khi cúp điện thoại, Tuyết Di lập tức đem trò chuyện ghi chép thanh trừ, sau đó lấy điện thoại di động ra thẻ ném vào trong buồn cầu hướng về rơi. Làm xong tất cả những thứ này, nàng soi giỏi tấm gương, một lần nữa đem từ ái, hiện hòa nụ cười đeo lên trên mặt. Chương 86, ngươi chô bỏ, ngươi liếc lấy ta một cái liền để ta quỷ a. Thứ 7 10 giờ sáng, Dương Lệnh Cương rượi vào hẹn đem đệ đệ đưa đến Giải ưu tiệm tạp hóa, cùng đi còn có 33 Dương Tạ Bắc, Tuyết Di, Vương Đạo, Vương Kỳ cùng Dương Chí Viễn. Đội ngũ không thể bảo là không lớn mạnh. Tiến vào cửa hàng phía sau, Dương Chí Viễn cùng Vương Kỳ không nói hai lời, tới liền xin lỗi, một mặt thái độ thành thần, hối tiếc không kịp dáng vẻ. Quách Đại lộ hơi kinh ngạc, lập tức xua tay nói, được rồi, các ngươi đi ra ngoài đi. Đối với này loại phụ mệnh biểu diễn, thật không thể nói là hứng thú gì. Hai người ngẩn ra, phân biệt nhìn về phía Dương Tạo Bắc cùng Vương Đạo. Sau hai người không hẹn mà cùng đưa ra nghe theo ám chỉ, hai người khiêm tốn lui ra tiệm tạp hóa. Tiếp theo Dương Tạo Bắc đem phi long căn điêu khắc dâng lên, cười ha ha nói nói, một chút lòng thành, bất thành kính ý. Quách Đại Lộ nhìn cũng không có nhìn, nói: trả đủ tiền thuốc thang liền được, những thứ khác đều miễn. Nói bắt chuyện Dương Lệnh Khương mang theo Dương Tuân cùng hắn tiến vào phòng làm việc, bên ngoài lưu một người, còn dư lại đều đi thôi. Quách Đại Lộ bước vào phòng làm việc trước, thẳng tiếp hạ lệnh chủ khách. Dương Tào bắt sắc mặt một trận biến ảo, cuối cùng bình tĩnh lại, nói: tiểu đạo ngươi lưu lại. Vâng. Vương đạo đáp nói. Dương Tào bắt quay về phòng làm việc bên kia nói nói, cái kia sẽ không cấy rời Quách Tiên Sinh vì là khuynh tử chữa bệnh. Nói đi vung lên tay, mang theo thê tử ly khai. Hắn cũng quá ngông cuồng, quá không biết lễ phép. Ra cửa quán phía sau. Dương Tuyết cầm rốt cục không kìm nén được, tức giận trách cứ nói: ở sở Châu, ai dám đối với chúng ta vô lễ như vậy? Có bản lĩnh người tính khí quái điểm bình thường. Dương Tào bắc ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, tâm tình cũng không dao động, lại nói: là chúng ta vô lễ trước, hơn nữa chúng ta có việc cầu người. Dương Tuyết cầu, nhưng là, đừng nhưng là, hiện tại chúng ta còn có thể có cơ hội nói với hắn câu nói, đợi một thời gian, e sợ lại muốn cầu kiến một mặt, đều không khả năng. Dương Tào bắc nói xong câu đó, mắt lộ ra suy nghĩ sâu sắc, hắn ngang dọc giới kinh doanh nhiều năm, duyệt vô số người, điểm ấy năng lực phán đoán vẫn là có tiệm tạ hóa bên trong phòng làm việc, Dương Vân cùng Dương Lệnh Khương bị Quách Đại Lộ sắp xếp ở hai cái tạo hình kỳ lạ trên ghế ngồi xong. Ngươi nói với hắn, để hắn nhắm mắt lại ngủ một giấc. Quách Đại Lộ từ một cái trong dương gỗ lấy ra một cái bình thủy tinh, ngươi cũng vậy. Ta. Dương Lệnh Khương đôi tay chỉ mình. Không phải vậy đây. Quách Đại Lộ chừng nàng một chút. Dương Lệnh Khương le lưỡi một cái đầu, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nói không được tại sao. Từ khi cùng Quách Đại Lộ sau khi tiếp xúc, nàng cảm giác lòng của mình tình sát thực so với trước đây buông lỏng một ít. Quách Đại Lộ đem bình thủy tinh đặt tại hai người bên cạnh trên bàn, sau đó nhấc lên kiếm gỗ đào, bình thường một gọn đang lịch kim đồng hồ tìm một vòng tròn lớn. Phi kiếm, Quách Đại lộ khép quát một tiếng, mời ra pháp kiếm kiếm ảnh. Tiếp theo kiếm gỗ đào mũi kiếm chỉ ngay, ngay ngực rơi lên, song kiếm liền như vậy kết hợp. Không muốn mở mắt, Quách Đại lộ nói một câu, chân đạp cương đấu, muốn lên thỉnh tiên kiếm. Dương lệnh khương nghe Quách Đại lộ ngữ khí trịnh trọng nghiêm túc, không dám trái lời, đàng hoàng nhắm mắt lại, nàng không nhìn thấy Quách Đại lộ đang làm gì, thế nhưng là mơ hồ cảm giác được quanh thân khí lưu ở lấy chính mình làm trung tâm, không được xoay chuyển, bên tai thỉnh thoảng vang lên náo đảo phong thanh. Một thô một mảnh nhỏ hai sợi hắc khí, phân biệt từ Dương tuân cùng Dương lệnh cương trên người tản mát ra. Quách Đại lộ kiếm gỗ đào chỉ, hắc khí thuận thế chui vào bình thủy tinh. Dương lệnh Khương chỉ cảm thấy cả người trước nay chưa coi ung, dùng, khoan khoái, trong lòng lưu phiền biến mất dần, ủ dũ quy mô lớn đột kích, trong nháy mắt cái gì cũng không nghĩ xen vào nữa, chỉ muốn ngon lành là ngủ mơ giấc. Phen này thỉnh tiên kiếm tiến hành rồi dòng dã một giờ đầu, Dương lệnh Khương trên người sâu độc khí cơ bản nổ, Dương tuân bị khu trừ một phần ba, nhưng tình huống của hắn tương đối phức tạp, ngoại trừ sâu độc khí xâm thể, còn có một thay mạng uất bê bẩn. Người sau lưng không chỉ là muốn Dương tuân điên, còn muốn lấy mạng của hắn. Cái này cũng là Quách Đại lộ nói ra mẹ kế ác độc câu nói kia nguyên nhân. Dương Lệnh Khương cùng Dương Tuân rơi vào trạng thái ngủ say, Quách Đại Lộ thu hồi kiếm gỗ đào cùng bình thủy tinh, ly khai phòng làm việc. Được rồi. Vương Đạo thấy hắn đi ra, hỏi: "Muốn ngủ một hồi, ngươi một mực đứng ở chỗ này?" Quách Đại Lộ hỏi: "Thói quen, có thể đứng liền không ngồi." Quách Đại Lộ gật gật đầu, "Ta vừa vặn muốn cho hai người bọn hắn ngâm hai chén trà, ngươi cũng một ly đi." Đa tạ. Có thể uống Quách Đại Lộ pha trà, Vương Đạo sao từ chối? Quách Đại Lộ đi tới tủ thuốc trước chọn mấy vị thuốc, đơn giản nơi sửa lại một chút liền ném vào nồi bên trong nấu, không có chút nào chính thức, chớ đừng nói trà đạo nghệ thuật cùng vẻ đẹp. Theo Vương Đạo Này tự nhiên chính là cao nhân làm việc, không bám vào một khuôn mẫu thân thể hiện. Dương Lệnh Cương cùng Dương Tuân ngủ nửa giờ, lúc tỉnh lại đã là buổi trưa. Dương Lệnh Cương chậm rãi xoay người, chỉ cảm thấy thần hoàn khí tốt, tinh lực dồi dào, thật giống này ngủ một giấc một thế kỷ dài như vậy, đem mấy năm qua thiếu cảm thấy toàn bộ bù đắp lại. Tỷ. Đang lúc này, Dương Tuân cũng tỉnh lại, hắn nhìn Dương Lệnh Cương, kêu một tiếng. Dương Lệnh Cương nhìn về phía đệ đệ, cảm giác trên mặt hắn thần thái lại bình thường rất nhiều, khẽ gọi câu, "Tiểu Tuân." Dương Tuân hơi ngẩng đầu, không hề có một tiếng động cười rộ lên. Vẻ mặt vẫn cứ vẫn mẹo, nhưng đã không còn lợi hại như vậy có giận, tình huống có rõ ràng cải thiện. Cái này Quế Đại Lộ chân thần. Dương Lệnh Khương trong lòng vừa mừng vừa sợ. "Tình ngủ, đi ra uống chén trà đi." Thời gian này Quế Đại Lộ thanh âm từ bên ngoài truyền vào, Dương Lệnh Khương đáp một tiếng, mang theo đệ đệ ra phòng làm việc. "Ê, mỗi người một chén." Quế Đại Lộ chỉ vào trên bàn hai chén trà nói nói. Dương Lệnh Khương lúc này đối với Quế Đại Lộ tín nhiệm cảm giác sáng lập độ ca mới, lúc này hỏi cũng không hỏi, trước tiên một chén cho đệ đệ, để hắn uống xong, sau đó chính mình uống một chén khác. Nếu như vẫn cứ không nỡ lòng bỏ khối ngọc kia, ngày mai cũng mang tới. Ta giúp ngươi sửa chữa một hồi." Quách Đại Lộ ngồi ở trên ghế, tùy ý nói nói. Tốt. chớ nóng vội đáp ứng, sửa chữa không làm miễn phí." Dương Lệnh Cương nhàn miệng cười, nói, "Bạn tiểu thư có tiền, ngài ra giá đi." Quách Đại Lộ dối ra hai ngón tay. Hai triệu." Dương Lệnh Cương nhếch môi, "Có thể mua nữa một khối." Quách Đại Lộ bất mãn nói, "Dương tiểu thư ngươi nói cái gì đó, cửa hàng ta là cái kiểu loại tùy tùy tiện tiện mở giá trên trời làm thịt khách hàng hấp điểm sao?" Dương Lệnh Cương, "Không phải sao? Không phải sao? Không phải sao?" Trọng điếu hỏi ngược lại muốn hỏi 3 lần. "Chỉ cần 200.000 là được rồi." Quách Đại Lộ gõ lên bàn nói nói, một mặt không nghĩ tới sẽ rẻ như vậy đi vảy mặt. Dương Lệnh Cương, ta cảm thấy được vẫn là vứt trong sông đi. Đứng ở một bên Vương Đạo nghe đối thoại của hai người, nhìn Dương Lệnh Cương vẻ mặt, trong lòng khá là xúc động. Bao lâu không thấy như vậy nàng nở nụ cười, bao lâu chưa thấy nàng vui vẻ như vậy theo sát người tán gẫu. Đúng rồi, buổi tối, ngươi sẽ tới tiền quý sao? Trước khi đi, Dương Lệnh Cương đột nhiên hỏi. Phải đi, theo người ở cái kia đưa giá. Quách Đại Lộ nói. Dương Lệnh Cương, Vương Đạo tiếp nói, ta rất hiếu kỳ ai dám cùng ngươi đấu giá. Liên trước đem em trai ngươi đánh chính là cái kia. Quách Đại Lộ mỉm cười nói, "Ngươi buổi tối cũng có thể tới nhìn, thuận tiện cũng thừa hắn nguy hiểm địa đánh hắn một trận." "Vương đạo?" Nói đùa, vương nào đó tuy rằng thực lực không đủ, nhưng không đến nỗi làm ra chuyện thừa dịp người gặp nguy, bất quá ta đối với trận chiến này đích xác rất hiếu kỳ, đến lúc đó nhất định quá đi quan chiến." Quách Đại Lộ cười nói, "Nếu như chỉ là xem cuộc chiến lời, vậy ngươi phòng trừng sẽ hối hận." 7 giờ tối, Quách Đại Lộ đúng giờ xuất hiện ở Tiền quỹ, phát hiện mọi người lại đều đang đợi hắn, hoàng thấm càng là tự mình giang lên tiếp. "Ha ha, Đại Lộ ngươi lại đạp điểm đi qua, đến đến, chúng ta ăn trước tốt uống tốt, sau đó sẽ thoải mái lớn đánh một trận." quyết chiến đến Hưng Đông. Lâm Nghệ nhìn thấy Quách Đại Lộ, lập quen bắt chuyện nói: "Quyết chiến đến Hưng Đông." Quách Đại Lộ hỏi: "Đúng vậy, sợ sao?" "Ngươi?" "Đương nhiên là ta, không phải vậy còn có ai." Ôi trao Quách Đại Lộ, ngươi mặt mũi này trên là vẻ mặt gì, có phải là xem thường ta? Ta có biểu hiện rõ ràng như vậy sao?" Quách Đại Lộ cười hỏi. "Quách Đại Lộ, ta biết ngươi chô bỏ." Lâm Nghệ nổi giận, gọi nói: "Ngươi chô bỏ, ngươi liếc lấy ta một cái liền để ta quỳ a." Quách Đại Lộ hướng về hắn liếc mắt nhìn, khẽ mỉm cười, Lâm Ngụy đầy mặt kiên cường bất khuất, không thối lui chút nào chính diện nhìn trở lại. Đang lúc này Trước ngực hắn ngọc đội bỗng nhiên gấp rút run dậy cảnh báo, sắc mặt hắn tùy theo biến đổi. Tiếp theo hắn cảm giác được một luồng bảng bạc kiếm ý từ trên thân quách đại lộ phun ra, cuồn cuộn hướng mình bao phủ tới. Mẹ của ta! Lâm Nghệ kinh hô một tiếng, theo bản năng mà muốn trốn mở, nhưng gió núi biển mưa giống như kiếm ý thoáng qua liền đến. Xẹt xẹt, xẹt xẹt, xẹt xẹt, Vài vụn bay tán loạn. Lâm Nghệ hai cái ống tay áo bị kiếm ý xoắn đến không còn một nỗng, thân thể cũng bị bao bọc ném qua một bên, hai đầu gối chấm đất, quỳ ở đó. Thật sự một chút đem hắn nhìn quỳ. Lâm Nghệ không nói gì ngưng nhẹ, trong lòng thê lương than thở, không phải chỉ mạnh hơn ta một chút sao? làm sao đột nhiên trở nên biến thái như vậy? tại chỗ những người khác ngoại trừ Vương Đạo trong lòng nhức lên sóng to gió lớn, người khác đều cho rằng đây là Quách Đại Lộ liên thủ với Lâm Nghệ biểu diễn hài hước tiểu phẩm, chỉ vì bác người được chút thọ Hoàng Đại tiểu thư nợ nụ cười. đến, chúng ta cho Lâm Nghệ bạn học điểm một bài chinh phục. Quách Đại Lộ cười nói, Lâm Nghệ, chết cũng sẽ không hát. chương 87 giết người Hồng Trần bên trong kết thúc cùng Lâm Nghệ lôi võ, Quách Đại Lộ cũng không có lập tức liền đi, ngồi một chút một hồi, nghe xong vài bài bài hát mới đứng dậy cáo tử. Hán gái này bị mọi người ngầm thừa nhận vì là tối nay vai nam chính người hơi động, tự nhiên là rút dây động dừng cứng cùng đi liền hấp dẫn chú ý của mọi người Ngươi phải đi rồi hoàng thấm đi tới mặt mày hẩn tình mà nhìn hắn hỏi hoàn toàn không làm che dấu. đúng còn có chút sự tình quách đại lộ nói từ trong túi tiền móc ra một cái ngựa gỗ nhỏ mặt dây chuyền đưa cho hoàng thấm này mặt dây chuyền ngươi có thể bên người mang theo sớm muộn có thể an thần liền làm quà sinh nhật đi hoàng thấm tuy rằng một thân đại tiểu thư tận xấu, nhưng đối với hắn đúng là động chân tâm hắn không cách nào tặng lại càng nhiều lại không tránh thoát cái này mặt không thể làm gì khác hơn là hoa mấy phút tiện tay điêu khắc một cái như vậy mặt dây chuyền làm quà tặng hoàng thấm tất nhiên là một fan kinh hỉ Cẩn thận từng ly từng tí một nhận lấy, nói, cảm tạ, đây là ta nhận được tốt nhất quà sinh nhật. Xung quanh tất cả bằng hữu, cái này trọng sắc khinh bạn ra hỏa, quay đầu lại đem quà tặng trả lại cho ta. Quách Đại Lộ cười cợt, phất tay đi ra phòng khách, hoàng thấm cùng đi ra, vẫn đưa đến cửa tiệm. Dừng chân. Quách Đại Lộ giương tay nói một câu gặp lại, bước nhanh mà rời đi. Quách Đại Lộ ngươi sau đó, Lâm Nghệ đột nhiên đổi tới, có chuyện ta phải muốn nói rõ với ngươi. Quách Đại Lộ chết đầu nhìn hắn, nói, ngươi nói. Tuy rằng vừa thân thể ta chiếm quỷ, nhưng trong lòng ta không có quỷ. Lâm Nghệ ngữ khí kiên định. Ý của ngươi là tâm ngại thân thể chính trực, ta cũng không phải là ý đó. Lâm Nghệ kiên quyết phản bác, lập tức lập kỳ, nói chung ngươi nhớ kỹ, luôn có một ngày, ta sẽ đuổi tới ngươi, thậm chí còn vượt qua ngươi, đến lúc đó ta sẽ đem hôm nay cái này bãi tìm trở về. Quách Đại Lộ gật đầu hừ một tiếng, nói, cố lên. Ta đương nhiên sẽ cố lên. Cái gọi là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Ngươi là nói, ngươi 60 năm sau sẽ tìm đến ta. Đây chỉ là một ví von, cũng không phải thật muốn 60 năm. Quách Đại Lộ nhìn chăm chú vào Lâm Nghệ, trên mặt lần thứ hai hiện ra vừa nãy nhìn quỷ hắn cái kia loại mỉm cười. Lâm Nghệ bận bịu xua tay nói, gặp lại. Nói đi nhạy bén xoay người, thịch thịch thịch chạy vào trong nhà. Quách đại lộ lắc đầu khép cười một tiếng, nhanh chân đi tiến vào lẫn vào bất tỉnh ngọn đèn vàng mông lung bóng đêm bên trong. Đi ngang qua một cái quảng trường thời điểm, nhìn thấy có vui đội đang biểu diễn, đang ở hát là lâu năm dốc ẻn rốn ca sĩ sở tỉnh một bài kinh điển tác phẩm xạ vẹ hóc mi hẹ Quách đại lộ vừa vặn cũng hết sức yêu thích bài hát này, liền liền dừng lại tới nghe một hồi. Tuổi trẻ chủ sướng tiếng nói tự nhiên không sánh được sự tình đại thúc trầm thấp cùng tăng thương, tâm tình cùng kỹ xảo phương diện cũng có chút hết sức, dù vậy, ở đêm này sắc đô thị phồn hoa lộ thiên quảng trường, đông nhiên tình cờ gặp gỡ một đoạn như vậy quen thuộc toàn quy tắc, cảm giác cũng cũng khá. Trên thực tế, làm quách đại lộ đầu ở chỗ này nghe ca nhạc thời gian, khoảng cách quảng trường cách đó không xa một gốc cây lớn dưới cây ngô đồng, cũng đứng cạnh một cái nghe ca nhạc người đi đường. Người qua đường kia người mặc hắc y, lại là đứng ở cây ngô đồng bóng tối bên trong, cũng không người nào biết hắn là lúc nào xuất hiện ở nơi nào. Một ca khúc hát thôi, khán giả nhiệt tình vỗ tay. Quách Đại Lộ móc bóc ra, tay lấy ra tiền giấy, đi lên trước bỏ vào đàn ghi ta hụng, ly khai quảng trường. Quách Đại Lộ chuẩn bị đón xe về trường học. Dưới cây ngô đồng chô bóng tối, người mặc áo đen cũng biến mất không còn tâm hơi. Bên kia Quách Đại Lộ hướng về xe taxi ngừng điểm đi tới, biến mất người mặc áo đen không biết từ nơi nào bước lên. Trước mặt hướng Quách Đại Lộ đi tới, Quách Đại Lộ nghiêng đầu đến xem lối đi bộ xe taxi, hoàn toàn không có chú ý người mặc áo đen kia. Người mặc áo đen hạ thấp xuống đầu đốt đi, tựa hồ cũng không có chú ý tới Quách Đại Lộ. Hai người càng đi càng gần, càng đi càng gần, vừa vặn ở một tòa nhà lớn hình chiếu nơi danh giới tương lộ. Ngay lúc sắp gặp thân qua. Người mặc áo đen kia đột nhiên từ trong lòng rút tay ra, nhanh như tia chớp lướt về phía quách đại lộ phần gãy, cùng nhau sắc bén vô cùng hàn mang, dán vào quách đại lộ trước người quần áo, vạch về phía cổ họng của hắn. Người mặc áo đen làm những động tác này thời gian, bước chân liên tục, chờ cùng quách đại lộ gặp thoáng qua thời gian, cánh tay vừa vặn thu hồi, tiết tấu trôi chạy, động tác làm liền một mạch, thật giống động tác này hắn đã lặp lại một ngàn lần một vạn lần, thông thạo được không thể quen đi nữa luyện, đã trở thành một loại bản năng. Nếu có người xa xa thấy cảnh này, chỉ sẽ cảm thấy người mặc áo đen kia chỉ là mang tới cánh tay một cái sau đó thu hồi đi chợt không biết hắn ở cái kia trong chớp mắt, dĩ nhiên hoàn thành một bộ thu gật nhân mạng động tác. Người mặc áo đen một lần nữa đưa tay nhét vào trong lồng ngực, tiếp tục trước được, phản phất chưa từng xảy ra gì cả, nhưng trong lòng hắn rõ ràng, cái kia tên là Quách Đại Lộ sở đại sinh viên đại học năm nhất, giải ưu tiệm tạp hóa ông chủ đã bị hắn đưa đến một thế giới khác, thật giống như trước cái kia chút cùng hắn gặp thoáng qua mục tiêu giống như, sẽ vĩnh viễn từ thế giới này biến mất. Đối với này, hắn hoàn toàn tự tin, không nghi ngờ chút nào. Tứ quý lâu, mùa thu. Đang lúc này, đột nhiên một thanh âm truyền vào lỗ tai của hắn, ngẩng đầu nhìn lên, thình lình nhìn thấy lần này mục tiêu Quách Đại Lộ đang đứng tại hắn phía trước này làm sao có khả năng một năm bốn mùa đều thích hợp giết người nên tên là tứ quý lâu bây giờ chính là mùa thu bởi vậy ngươi danh hiệu mùa thu người nam sinh tia thản nhiên nói nói nói như vậy các ngươi tứ quý lâu người sáng lập còn là một văn nghệ giả danh hiệu vì là mùa thu sát thủ lạnh lùng nhìn chăm chú vào quách đại lộ vĩnh viễn giấu ở trong ngực cái tay kia, vương vàng mà nắm chặt này thanh đoạt mệnh truy thủ chui đau ngươi nghĩ biết là ai muốn giết ngươi sao mùa thu ngữ khí bên trong cũng không có một tia nhiệt độ quách đại lộ đang muốn nói tiếp mùa thu nhưng bắt được trong chớp mắt này thời cơ đột nhiên nổi lên thân như như mũi tên rời cùng nhắm phía quách đại lộ Nguyên lai like, vấn đề kia càng là cái danh nghĩa, vì chính là tạo nên đối phương chốc lát mất thần lỗ hổng. Không hổ là kinh nghiệm phong phú sát thủ chuyên nghiệp. Quách Đại Lộ trong lòng khen ngợi một tiếng, sau đó nâng tay lên, nhanh chóng buông về phía trước một cái, cùng nhau vô hình vô chất kiếm ý bay ra, mùa thu thân hình nhất thời ngừng lại, nhưng vẫn duy trì vọt tới trước tư thế, nhưng hai chân thật giống bị đinh đóng ở trên mặt đất giống như vậy, không lúc đích. Ta nhưng thật ra là nghĩ nói cho ngươi không nên cử động. Quách Đại Lộ tiếp tục hướng xe taxi ngừng điểm đi tới, đi ngang qua mùa thu thời gian, thuận miệng nói một câu. Đó cũng là vị này tứ quý lâu sát thủ nhàn nhề nghe được câu nói sau cùng. Lúc này, hắn giống một toa điêu khắc, đứng ở đó, hai mắt trợn tròn, trên cổ cái kia nói tinh tế dây hồng dần dần rõ ràng, có máu tươi từ bên trong chậm rãi chảy ra. Danh hiệu vì là mùa thu chính hắn, rốt cục ở đây cái mùa thu, cùng chân chính mùa thu, hòa làm một thể. Đương nhiên, mãi đến tận tính mạng hắn biến mất một khắc đó hắn cũng không biết, hắn lần này đối mặt mục tiêu, nhưng thật ra là hắn tổ sư gia tổ sư gia tổ sư gia. Bởi vì vì thời gian có hạn định, vì lẽ đó mùa thu hành động thất bại tin tức rất nhanh truyền quay lại tứ quý lâu. Tứ quý lâu cũng không hổ là chuyên nghiệp tổ chức. Phản ứng cấp tốc, ở người qua đường phát hiện Thu Thiên Thi thủ báo cảnh sát trước, đúng lúc thay hắn thu rồi thi. Coi bọn họ nhìn thấy mùa thu trên cổ vết thương kia thời gian, mới biết bọn họ ở tin tức thu gom trên phạm vào cỡ nào trí mạng một cái sai lầm. Am hiểu thủ công chế tác cùng đấu kiếm vận động. Bây giờ nhìn lại, bất quá chỉ là hai cái rất có nói dối tính vô hiệu tin tức. Đối thứ hai ngăn hồ sơ. Mùa thu bộ người phụ trách lập tức làm ra mới quyết định. Nếu mùa thu còn chưa đi, như vậy tứ quý lâu mùa thu tự nhiên cũng sẽ không ngừng. Chương 88, người đàn ông tốt, chưa bao giờ quay đầu lại nhìn nó súng tứ quý lâu căn cứ vũ khí chủng loại bất đồng cho giới cờ sát thủ ăn chia 3 ngăn hồ sơ đệ nhất cấp bậc vì là các loại gần người đánh lộn khí giới như thủy thủ dây thép kéo mảnh nhỏ xích sát, kiếm khí bắt chạm đao các loại thứ hai ngăn hồ sơ là súng ngắn loại bất đồng súng ngắn giống dương tạo bắc này thanh M9 là thuộc với này một ngăn hồ sơ thứ ba ngăn hồ sơ tự nhiên là súng bắn tỉa có thể với ngoài ngàn mét sát thương một mình có sống mục tiêu súng bắn tỉa này ba ngăn hồ sơ mỗi người có có thể cung cấp tham chiếu giá cả khu tứ quý lâu sẽ ở đối với mục tiêu làm ra ước định phía sau căn cứ ba ngăn hồ sơ giá cả khu làm ra cuối cùng báo giá cũng thông qua người trung gian đem giá cả lan truyền cho cố chủ. Tỷ như, bọn họ lần này đối với mục tiêu quách đại lộ ước định giá cả chính là năm ngàn. Nhưng sự thực chứng minh, cái này ước định sai tương đương thái quá, bọn họ cũng vì này bỏ ra mất đi một vị kinh nghiệm thành thục kiêu tú sát thủ giá thặng trọng. đương nhiên, tứ quý lâu làm tổ chức sát thủ, chưa từng báo thủ này nói chuyện, chuyện làm ăn chính là chuyện làm ăn. Nếu như cố chủ không tiếp thu bọn họ thứ hai ngăn hồ sơ báo giá, như vậy quách đại lộ người này với bọn hắn liền lại không dây dưa dễ má. Cũng may cố chủ rất nhanh cho ra trả lời khẳng định, hai triệu, hai giờ bên trong thanh trừ mục tiêu. Được trả lời phía sau. Mùa Thu Độ người phụ trách lập tức phái ra mùa Thu số 2, Nhằm vào mục tiêu quyết đại lộ thanh trừ hành động, lần thứ 2 Lặng Yên triển khai, Giải ưu tiệm tạm hóa. Vì lẽ đó, tiểu tuân bệnh đúng là bởi vì khối ngọc kia quan thế âm. Quyết đại lộ vì là Dương Tuân làm xong lần thứ 2 trị liệu phía sau, từ phòng làm việc đi ra, Dương Lệnh Cương lại một lần hỏi vấn đề này, lần này thái độ của nàng rõ ràng nghiêm túc nghiêm túc rất nhiều. Quyết đại lộ nhìn nàng một cái, không hề trả lời, lặp lại vấn đề vấn đáp thật sự hết sức để người hao tổn tâm trí, huống chi vấn đề này lại kẻ khả nghi nghi vấn hắn chuyên nghiệp. Dương Lệnh Cương minh bạch ý của hắn, nhếch môi sau đó quay về hắn nhanh chóng táp đi môi, không hề có một tiếng động nát độc, cũng không biết đang nói cái gì. Vương Đạo thấy cảnh này, sắc mặt trầm tĩnh, trong lòng không khỏi nhớ tới, tương tự này loại chuyển động cùng nhau, Lệnh Cương cùng hắn trong đó, liền chưa bao giờ có. Vương Đạo Minh, ta có một vấn đề nghi cố vấn ngươi một hồi. Quách Đại Lộ không để ý tới Dương Lệnh Cương, nhìn về phía kiên trì đứng ở nơi đó Vương Đạo, mời nói. Ngươi nghe qua tứ quý lâu sao? Quách Đại Lộ ngữ khí tận lực tùy ý. Vương Đạo sửng sốt một chút, lập tức hiểu được hắn không phải đang hỏi nào đó quán cơm, lúng nay đầu, ta chưa từng nghe nói cái tổ chức này, bọn họ là làm gì? Ta cũng không rõ ràng, cho nên mới nghĩ hỏi thăm. Quách đại lộ nói: "Ta quay đầu lại giúp ngươi hỏi thăm một chút, có tin tức nói cho ngươi." "Tốt, cái kia cảm ơn ngươi trước." "Không cần khách khí." Vương đạo lắc đầu, sau đó nhân cơ hội nói: "Ta cũng có một cái vấn đề muốn hỏi Quách tiên sinh." "Ngươi nói." "Ta muốn hỏi chính là, Quách tiên sinh sau đó có phương tiện hay không tranh thủ đi một chuyến bộ đội, chỉ điểm một chút ta những lính kia, đương nhiên cũng bao quát ta." Vương đạo thái độ thành thẩn. "Nếu có cơ hội, đương nhiên không thành vấn đề." Quách đại lộ thoải mái đáp ứng, hắn đối với mấy cái này hộ quốc vệ dân chiến sĩ vẫn là mang trong lòng hảo cảm. Vậy thì tốt quá, ta trước tiên thay ta những lính kia cảm tạ Quách tiên sinh. Quách Đại Lộ cười xoa tay, nói, chúng ta đều không cần khách khí như vậy. Đúng rồi, Vương đạo huynh lần này trở về, nghỉ ngơi bao lâu? 10 ngày. Quách Đại Lộ gật gật đầu, nghĩ thầm, vậy thì tốt, còn có thể đuổi tới phía sau Then chốt vợ kịp lớn. Một hồi Dương Tuân tỉnh lại, chính mình đi ra khỏi phòng, liếc nhìn tỷ tỷ, gọi nói, tỷ. Dương Lệnh Khương đối với hắn cười gật gật đầu. Sau đó Dương Tuân lại chuyển đầu nhìn về phía Vương đạo, quan sát một hồi lâu, sau đó không xác định địa mở miệng gọi nói, đạo ca. Vương đạo mở ra, hỏi Tiểu Tuấn ngươi nhận ra ta, đạo ca, Dương Tuấn khẳng định kêu một tiếng, hướng về hắn đi tới. đã tiếp thu đệ đệ ở chuyển biến tốt Dương Lệ Cương, thấy cảnh này vẫn là kích động vào điểm, viên mắt không khỏi một đỏ. Vương Đạo nhìn Dương Tuấn cười hướng mình đi tới, cũng có chút thay đổi sắc mặt, hỏi, Tiểu Tuấn, ngươi nhận ra ta? Dương Tuấn đi tới trước mặt hắn, nhấc đầu nói, ngươi là đạo ca. Vương Đạo gật đầu, tầng tầng ngử một tiếng, trước tiên đem trà uống lại ôn chuyện. Thời gian này, Quách Đại lộ gõ bàn một cái nói, Vương Đạo vội vàng nói, Tiểu Tuấn, ngươi đi đem trà uống. Dương Tuấn gật gật đầu, đi tới uống trà trở lại ba lần gần như là có thể hoàn toàn khôi phục Quách Đại Lộ ngồi ở trên ghế, điều chỉnh một hồi dáng người nhìn về phía Dương Lệnh Cương gần nhất này mấy ngày nhiều nói cho hắn kể chuyện xưa nói những năm này phát sinh ở trên người hắn sự tình các loại nói những năm này ngoại giới phát sinh một ít hết sức điển hình hấp dẫn sự tình mọi việc như thế được Dương Lệnh Cương lần này đã có kinh nghiệm không nữa vấn đề một người nếu như đột nhiên phát hiện mình có một đoạn lớn chống không ký ức hết sức dùng tâm lý tan vỡ Quách Đại Lộ thuận miệng giải thích một chút Dương Lệnh Cương gật đầu đạo lý này nàng vẫn hiểu kỳ thực không chỉ là cá thể liên là toàn thể nhân loại xã hội đều là ở các loại các dạng cố sự bên trong từng bước một phát triển đến hôm nay đương nhiên hôm nay cố sự cũng vẫn còn tiếp tục buổi trưa dương lệnh Khương mời khách đồng thời ở hầm hụi bài ăn cơm ăn cơm đường bên trong quét đại lộ khó được mở ra máy hát hứng thú khá cao địa nhớ lại qua lại nói rồi rất nhiều trước đây phát sinh trong xã hội chuyện thú vị cứ việc dương lệnh Khương cùng vương đạo đa số nghe nói qua những chuyện này nhưng cũng sẽ bị Quách đại lộ sinh động như thật giảng giải lây dương tuấn liền càng không cần phải nói nghe được mười phần nhập thần mai đến tận ngồi vào về nhà trên xe dương lệnh cương mới đột nhiên tỉnh ngộ Quách Đại Lộ vừa là ở cho ta làm làm mẫu chứ, dạy ta làm sao cho Tiểu Tuân kể chuyện xưa. Vương Đạo gật gật đầu, ta cũng là gia phong đan mới rõ ràng. Dương Lệnh Cương không tiếp tục nói nữa, sắc mặt trở nên hơi quái lạ, không biết đang suy nghĩ gì. Hắn là một cái rất giỏi người, cho dù là ngay trước mặt Dương Lệnh Cương, Vương Đạo cũng vẫn là đối với Quách Đại Lộ làm gia của mình khách quan đánh giá. Gỏi lắm Quách Đại Lộ thời gian này đang ở hầm hủ bãi bên trong tàn bộ, bởi vì là cuối tuần, quảng trường người tương đối nhiều, nhân khí tương đối cao, quán cơm kĩ mò hệ nổ trang điểm thời gian này toàn bộ trấn địch. Quách Đại Lộ thanh thản đi ở đám người bên trong, trung quanh đi dạo lung tung. Trong đầu cũng không có suy nghĩ cái gì việc phức tạp. Có một đôi tình lữ từ tiệm giày đi ra, có một đôi bạn thân tiến nhập mỹ phẩm cửa hàng, có một người mặc áo gió thanh niên một mình tiến nhập một nhà quán mì. Trên bản chất tới nói, toàn bộ hầm hủ bại vận chuyển vẫn là ăn, mặc, trang điểm mấy chuyện. Quét đại lộ chạy hết nửa giờ, chuẩn bị trở về tiệm tạp hóa. Thời gian này, cái kia ăn mì thanh niên cũng vừa tốt từ quán mì đi ra, có thể là cứng ăn mì, thân thể tương đối làm nóng, hắn đem áo gió thoát quát lên trên cánh tay. Nhìn chung quanh một chút, hướng giải ưu tiệm tạp hóa phương hướng đi tới, đương nhiên, cũng có thể phải đi mạch đường lao. Đi không bao xa, đột nhiên ngừng lại chậm rãi rơi lên đắp áo gió cánh tay quần áo cái bọc nơi thình lình lộ ra một cái lạnh lẽo lạnh đen nhánh lỗ tròn cái kia lỗ tròn theo đường cái đối diện một cái đang ở đi bộ nam sinh chậm rãi di động vừa muốn mục tiêu phong tỏa đột nhiên người nam sinh kia xoay tay lại hướng bên này chỉ một hồi sau đó anh mỹ thanh niên phát hiện mình trong tay càng nắm một cái sặc sỡ rắn độc cái kia rắn độc đang đối với mình há to mồm lộ ra miệng đầy răng nọc anh mỹ thanh niên kinh hãi đến biến sắc bản năng đem rắn độc vung ra trên đất kết quả chớp mắt một cái phát hiện hất ra dĩ nhiên là của mình áo gió cùng cài đặt ống giảm thanh xuống đắn đầu gõc hoàng hốt một hồi, mau mau ngồi sồn xuống cầm quần áo cùng súng ngắn nhặt lên. thế nhưng làm tay hắn vừa mới nắm chặt ba súng, đột nhiên cảm thấy một cơn lạnh gió thổi qua cổ của chính mình. lúc này chính là cuối mùa thu, cái kia sợi gió mát tự nhiên chính là gió thu, chỉ là không biết cái kia gió thu từ chỗ nào mà tới. anh mỹ thanh niên ngồi trồm hốt ở nơi đó thật giống hóa thân thành tư tưởng người. một giọt máu tươi từ nơi cổ họng không hề có một tiếng động nhỏ xuống. mùa thu số 2, cũng theo gió thu đi, mà đường cái đối diện người nam sinh kia tiếp tục trước được, phía trước mặt giao lộ nhất chuyển tiến vào giải ưu tiệm tạp hóa. từ đầu đến cuối. Hắn cũng không có quay đầu liếc mắt nhìn. Chương 89, Ngộ Không, đến cùng binh khí gì thích hợp ta lão tôn, ôn online chờ. Dương Bình Nhạc buổi chiều đi qua tiệm tạp hóa đi làm, sắc mặt không tốt, tựa hồ có tâm sự gì, nhưng vẫn là khách khí cùng Quách Đại Lộ hỏi thăm một chút. Làm sao vậy, xem ra tâm tình không tốt dáng vẻ. Ngồi ở trước sân khấu, cầm trong tay một nhánh bút chỉ Quách Đại Lộ, hơi lệch đầu nhìn nàng, hỏi: "Ừ, không có gì, trong nhà một chút chuyện nhỏ." Dương Bình Nhạc miễn cưỡng cười cười, sau đó vào nhà thay quần áo làm việc, lúc đi ra, đã là mặt mỉm cười. Chờ chút Bình Nhạc học tỉ Ngươi làm ta giải ưu tiệm tạp hóa thủ tịch nhân viên cửa hàng, nếu như ngươi ưu phiền ta đều không giải quyết, vậy ta đây cái cửa hàng mở được không khỏi cũng quá có tiếng không có miếng." Quách Đại Lộ đem bút chỉ thả xuống, nhìn chăm chú vào Dương Bình Nhạc, nói một chút coi, đến cùng xảy ra chuyện gì?" Dương Bình Nhạc do dự một chút, sau đó nói, "Là đệ đệ ta, hắn không muốn đọc sách, muốn đi ra ngoài làm công, sau đó còn lựa cha mẹ ta cùng hắn chủ nhiệm lớp, lén lút chạy tới Sở Châu tìm ta." Nói tới chỗ này, Dương Bình Nhạc thở dài một hơi. "Ngươi là nói, hắn bây giờ đang ở Sở Châu?" Ấn, "Ta để hắn trước tiên ở sân trường khách sạn đợi, chờ ta tan tầm sẽ đi qua tìm hắn." Quách Đại Lộ khoát tay chặn lại, nói: "Ở sân trường khách sạn đợi làm gì, đem hắn mang tới trong cửa hàng đến. Không cần, hắn đi qua chính là thêm phiền. Không sao, có ta ở đây, ai cũng thêm không được loạn." Quách Đại Lộ cười nói: "Ngươi đi đem hắn mang tới, ta giúp ngươi quyết định hắn." Đối phó lớn như vậy tiểu tử vắt mũi chưa sạch, ta nhất có tâm đắc, bởi vì ta liền mới vừa từ cái tuổi này đi qua. Dương Bình Nhạc nhìn Quách Đại Lộ vẫn là do dự, Quách Đại Lộ gật đầu nói nói: "Ngươi tin tưởng ta, không phải vậy ngươi tối nay hay là muốn nhức đầu?" cái này cũng là để dương bình nhạt giàu dĩ không vui nguyên nhân căn bản lúc này không cự tuyệt nữa gật gật đầu đáp ứng nói tốt ta đi đem hắn mang tới ngươi giúp ta nói một chút hắn ừm dương bình Nhạc bước nhanh ly khai đi sở đại trường học khách sạn đón người Quách đại lộ tiếp tục cầm lấy bút chỉ đem giấy mùa thu số 2 cho hoa rơi sau đó bút chỉ đầu điểm mùa thu số 2 phía dưới mùa thu số 3, suy nghĩ một chút ở phía sau mặt là một ghi chú cao nột này chính là tứ quý lâu phái ra người thứ ba đến đâm sát thủ giết mình cũng sắp là nguy hiểm nhất một cái nguyên do bởi vì cái này cao nột là cái nắm giữ ngàn bước xuyên dương tuyệt kỹ thư kết thủ Đương nhiên, nơi này nguy hiểm, cũng là tương đối với trước hai cái mùa thu tới nói, đối với Quách Đại Lộ, hắn vẫn cứ không tạo thành được uy hiếp gì. Quách Đại Lộ hiện đang suy tư là, nên xử lý như thế nào vị này tay xuống thần. Dù sao sự không quá ba lần, tứ quý lâu như vậy đảo đi đảo lại, còn giống như làm ra quán tính, sẽ không lại cho bọn họ một chút cảnh cáo, bọn họ còn thật coi chính mình là làm bốn mùa chỗ thể, quyền sinh quyền sát trong tay vương giả. Quách Đại Lộ dùng thiệt thi thảo thôi diễn ra cao nột mấy ngày gần đây hành động uy tích, sau đó nhớ rồi mấy cái then chốt tử. Cao nột là tứ quý lâu mùa thu bộ ép đái hồng vân bài. Quách Đại Lộ vừa vặn dựa vào hắn gõ một hồi tứ quý lâu, thuận tiện đưa bọn họ một phần kiệu riêng đại lễ. Một hồi, Dương Bình Nhạc đem đệ đệ mang đi qua, Quách Đại Lộ vừa mới nhìn cái kia tướng mạo của Nam Hải, biểu hiện, liền biết hắn là cái được nuông Triệu thành tính bướng bình đuối. Hình như là để chứng minh Quách Đại Lộ suy đoán, Dương Thắng Ý nhìn thấy Quách Đại Lộ y phục trên người, nhất thời giống cổ lầm mật phát hiện mới đại lục giống như vậy, mang theo một loại ổn ào lên tư thế, vui cười nói: các ngươi mặc tình nhân phục, các ngươi nói chuyện yêu đương, vì lẽ đó ta muốn gọi anh rể ngươi. Dương Bình Nhạc nghe vậy cúi lên, giận nói: Thắng Ý, ngươi lại nói vậy, ta lập tức đưa người trở về. Quách Đại lộ nhưng mặt mỉm cười, giải thích nói, đây là bản cửa hàng đồng phục làm việc, cũng không phải là tình nhân vụ. Ta và chị ngươi là quan hệ đồng nghiệp. Dương Thắng ý nhìn một cái Quách Đại lộ, lại nhìn một cái tỷ tỷ, một mặt không tin ác liệt vẻ mặt. Quách Đại lộ cũng không nói nhiều, nhìn về phía Dương Bình Nhạc, nói, Bình Nhạc học tỷ, làm phiền ngươi đi bên cạnh Mạch Đường Lao mua ít đồ đi qua, ta muốn cùng Thắng ý vừa ăn vừa nói chuyện. Đúng đúng đúng, vừa ăn vừa nói chuyện, tỷ tỷ ngươi đi mua Mạch Đường Lao, ta muốn ăn đại hán bảo. Dương Thắng ý cười nói nói, Dương Bình Nhạc trường đệ đệ một chút, bất quá trong lòng nàng rõ ràng, Quách Đại lộ giữ đi chính mình là có lợi muốn đơn độc nói với Thang ý, liền đồng ý, xoay người ra ngoài. Bên kia Dương Bình nhạc chân chức vừa mới bước ra cửa quán, bên này Quách Đại Lộ liền nhẹ nhàng vung lên tay, đem cửa hàng cửa đóng lại. Dương Thang ý sững sốt một chút, không biết ý gì, nhưng hắn đã biết tỉ tỉ ở chỗ này công tác, tự nhiên không có gì phải sợ, cười hì hì hướng đi Quách Đại Lộ, nói, các ngươi cửa hàng đồng phục làm việc thật là đẹp mắt, có hay không nhỏ mã? Lời nói chưa dứt thanh âm, nhưng nhìn thấy Quách Đại Lộ biểu tình trên mặt thay đổi vừa nãy cái kia loại vẻ mặt ôn hòa, trở nên vô cùng ấm lẫm, nhìn về phía mình hai mắt, tinh quang bức người. Dương Thang ý bị dọa đến a kêu một tiếng liên tiếp lui về phía sau vài bước nhưng đột nhiên phát hiện thân thể của chính mình bị một nguồn sức mạnh vô hình cầm cố lại hoàn toàn không thể động đậy nghị hô cứu mạng cũng gọi không mở miệng người hãy nghe cho kỹ ta chỉ nói một lần quách đại lộ lạnh lùng mở miệng chờ chút chị ngươi trở về ngươi mang theo nàng mua những mạch đường lao kia thức ăn ngoài trực tiếp đi chạm xe lửa sau đó ngồi thời gian gần nhất một chuyến xe lửa chạy trở về ngươi trường học đưa tin bây giờ là tháng 10, khoảng cách thi đại học còn có hơn 7 tháng thời gian ngươi muốn dùng này thời gian bảy tháng đem chính mình điểm tăng lên tới hai bảng tuyến vị trí Không phải vậy ta liền sẽ đem ngươi cái kia mười cái vô dụng ngón tay đầu toàn bộ chặt cho cho ăn, chân trời góc biển ngươi đều không trốn được. Ta lời nói, ngươi là đồng ý hay là dám không đồng ý? Cùng, cùng, đồng ý, ta đồng ý. Dương Thắng Ý nói chuyện run lẩy bẩy hầu như cũng bị dọa té đái, hắn hiện tại tình nguyện đi làm toán học đề cũng không muốn mặt đối với Quách Đại Lộ. Cho ta nói liên tục ba lần. Ta đồng ý, ta đồng ý, ta đồng ý. Dương Thắng Ý hiện tại chỉ muốn về hắn trường học cũ đi khắc khổ cố gắng, mà không muốn đợi ở chỗ này Ba lần sau khi nói xong, cầm cố hắn nguồn sức mạnh kia đột nhiên biến mất, Quách Đại Lộ cũng thu hồi xương lạnh giống như vẻ mặt, ý cười ngang nhiên nói nói, đồng ý liền tốt, nói như vậy, mười ngón tay đầu liền một cái cũng sẽ không thiếu. Dương Thắng Ý, tinh thần phân liệt. Một lát sau, Dương Bình Nhạc nhấc theo thức ăn ngoài trở về, không cần Quách Đại Lộ nhắc nhở, Dương Thắng Ý lập tức biểu thị hắn muốn trở lại trường, hắn phải đi về chuẩn bị chiến tranh sang năm thi đại học. Dương Bình Nhạc một mặt mở mịt. Tỷ ngươi không cần kỵ quái, ta chính là đột nhiên nghĩ thông, cái gọi là trẻ trùng không nỗ lực, lao đại đổ bi thương. Dương Bình Nhạc. Không đúng. Người em trai này nhất định bị Quách Đại Lộ đánh cháo, là cái giả đệ đệ. Em trai ngươi thật không tệ, cùng hắn hàn huyên vài câu, lập tức liền ý thức được sai lầm của mình, còn nói với ta hắn sang năm khẳng định trên hai bản tuyến, không lên muốn thế nào như thế nào. Hết sức có chi khí một nam hải tử. Quách Đại Lộ lời Bình nói. Dương Thắng Ý nghe vậy, trong lòng nổi lên một trận đừng mẫn chua xót cùng bán ức, thế nhưng hắn không nói. Cuối cùng, Quách Đại Lộ để Dương Bình nhạc đi nhà ga đưa Dương Thắng Ý. Hắn hôm nay đối với Dương Thắng Ý dùng đến một chiêu này. Linh cảm bắt nguồn từ hắn lớp 12 chủ nhiệm lớp. Lúc đó hắn chủ nhiệm lớp vô bàn nói, nếu như ta nói cho các ngươi biết, ai dám không dụng công học tập, ta liền lập tức đem ngươi kéo ra ngoài bán chết. Các ngươi khẳng định mỗi người đều có thể thi đậu Bắc Đại Thanh Hoa. Bây giờ Quách Đại Lộ liền thuận tiện làm một thí nghiệm. Dương Bình Nhạc mang Dương Thắng Ý sau khi rời đi, Quách Đại Lộ từ tủ thuốc bên trong chọn mấy vị thuốc, không biết muốn phối chế thuốc gì. Dương Liệu vừa chọn tốt, điện thoại di động trong túi vang lên tin nhắn tiếng nhắc nhở. Quách Đại Lộ lấy điện thoại di động ra, hoa mở tin nhắn, nhìn thấy lại là Tôn Nộ Không phát tới tin tức. Tôn Nộ Không, Đại Lộ huynh đệ. Ta lão tôn gần nhất gặp phải một cái khổ não sự tình, không biết làm sao hóa giải. Quách đại lộ yếu kỳ, đáp lời, hiện tại còn có chuyện gì, có thể để nộ không ngươi cảm thấy khổ não. Tôn ngộ không, đại lộ huynh đệ có chỗ không biết. Từ khi tiêu diệt này hôn thế ma vương phía sau, ta lão tôn vẫn mang theo các con thao diễn võ nghệ, còn vì bọn họ tìm được vũ khí kiếm kích, đóa dịu câu xin các thập bắt ban vũ khí. Nhưng ta lão tôn tìm tới tìm lui, nhưng thủy trung không tìm được một cái, sau đó ta ý, nhân lúc ta tay binh khí, vì vậy khổ não. Quách đại lộ cơ hội là theo bản năng mà trở về một chuỗi im lặng tuyệt đối. Bây giờ này đã là đứa trẻ 3 tuổi đều biết sự tình a. tôn ngộ không, đại lộ huynh đệ có thể biết đến cùng binh khí gì thích hợp ta lao tôn thành tâm thỉnh giáo online chờ chương 90, hàng xóm của hắn là mỹ nữ hoặc não viên ngày đó tôn ngộ không học nghệ trở về vinh quy quê cũ nửa phút diệt hồn thế ma vương cũng thu rồi hắn đại đao làm vì là binh khí của chính mình nhưng mà tôn ngộ không làm trời sinh thánh nhân giới tu hành thiên tài khoan thế phàm trần binh khí làm sao có thể vào tay hắn chờ hắn vì hắn hầu binh hầu tướng nhóm giải quyết rồi binh khí cái vấn đề sau vì chính mình tìm một cái binh khí tiện tay có thể nói đã là lựa xém luôn mày bất quá Bất kể là hắn lấy thần thông hút tới 18 món binh khí, hay là hắn bức bách thợ thủ công chuyên môn chế tạo vũ khí côn kiếm, hoặc là phân lượng quá nhẹ, hoặc là dùng quá đần độn, cùng này thanh hồn thế đại đao giống như không thể tả kỳ dụng. Khó giải bên dưới, đông nhiên nghĩ đến Quách Đại Lộ trước đối với hắn mấy lần trọng yếu nhắc nhở, liền thuận tiện đem vấn đề này phân phát cầu mong gì khác giải khai. Quách Đại Lộ rất nhanh làm ra trả lời, "Ngộ Không, ngươi bây giờ đã thông hiểu địa sát 72 lần biến hóa, đẩy nước vào biển phải làm không thành vấn đề chứ?" Ngộ Không đáp lời, "Đó là đương nhiên. Ta này 72 loại địa sát biến hóa công lao, có thể ẩn độn thân hình." Lên pháp nhất pháp, thượng thiên có đường, xuống đất có cửa, bước nhật nguyệt vô ảnh, vào kim thạch không ngại, nước không thể lịch, hoặc không thể đốt, chỉ là đẩy nước vào biển, tất nhiên là là điều chắc chắn. Quách Đại Lộ, ngươi nếu như thế treo, sao không vào Cửu Tiêu? Ôi trao không đúng, hắn sau đó thật sự vào Cửu Tiêu. Quách Đại Lộ về, đã như vậy, nô không ngươi sao không đi một chuyến Đông Hải Long Cung, tìm cái kia Đông Hải Long Vương muốn một món binh khí? Theo ta được biết, cái kia Đông Hải Long Vương có một khối thần sắt tên là Định Hải Thần Châm như y kim cô động, này sắt chính là thái thượng lão quân tinh luyện kim loại có thể lớn, có thể nhỏ, có thể dài, có thể ngắn, mà duong mạch đứng lên uy phong huyễn cốc xoáy, khí chất phương diện, cùng Ngộ Không ngươi cũng tương đối kết hợp, có thể nói là đặc biệt đồng. Tôn Ngộ Không, Đại Lộ huynh đệ lời ấy thật chứ? Quách Đại Lộ, ta chưa từng đã lừa cả ngươi. Tôn Ngộ Không, ha ha, đó là. Bất quá Đại Lộ huynh đệ, này Đông Hải Long cung muốn thế nào đi? Quách Đại Lộ, Hoa Quả Sơn thiết bản tiểu ở dưới cái nước, nối thẳng Đông Hải, ngươi muốn chịu đi, có thể đi đường này. Tôn Ngộ Không, tốt, ta lão Tôn vậy thì đi đến. Nếu thật tìm được bảo vật này, tất có thâm ta. Quách Đại Lộ, ha ha Vậy ta liền chúc nộ không ngươi mã đáo công thành. Đối với Ngộ Không thâm tạng, hắn cũng sẽ không lại cố ý khách khí. Kết thúc cùng Tôn Ngộ Không tán gẫu hôm sau, Quách đại lộ trong lòng nổi lên hai cái nói thầm, một cái, tại sao Tây Du ký bên trong nhiều như vậy pháp bảo lợi hại đều cùng Thái Thượng Lao Quân có quan hệ? Lao Quân đến tuột cùng ở Tây Lợi thế giới phẫn diễn nhân vật như thế nào? Một cái khác là, tại sao Tôn Ngộ Không muốn từ chính mình này đạt được đến như ý kim cô động tin tức? Ở trong này lại bao hàm bí mật gì? Nói thầm thuộc về nói thầm, hắn bây giờ còn không có thẩm nhập thảo luận những vấn đề này năng lực. Lúc này, hắn phải giải quyết là một cái vấn đề khác phối chế một dược tề đúng giờ thôi miên thuốc hắn mang theo trước chọn xong dược liệu tiến nhập phòng làm việc chọn hái lật vào, đập nát nghiền nát một bộ quy trình hạ xuống trung gian không mang theo bất kỳ dừng lại cho thấy thiên truy bách luyện mạnh mẽ kiến thức cơ bản thuốc bột chế xong đổi nước chế biến một giờ đầu một ống nhỏ thôi miên nước thuốc liền như vậy chế thành đến rồi 5 giờ chiều nhiều hắn đóng cửa tiệm đi tới hầm vụ bại nhà kia đông bắp sủi tào quán vào điếm phía sau nhìn một chút vị trí sau đó chọn bên phải xếp hàng thứ hai trông ngồi ông chủ một bàn hai khối thịt lợn rau hẹ quét đại lộ một bộ quen cửa khách quen bộ dạng được rồi chờ Quách Đại Lộ chờ sủi cảo quá trình bên trong, thuận tiện điều động chấm liêu, cây ớt, giấm chua, tỏi đầu đều cầm tới. Vì xác nhận giấm chua bình không có cầm nhầm, cố ý mở nắp bình ra ngửi một cái. Một lần nữa đắp lên thời điểm, ống tay bên trong lộ ra ống trúc, lặng lẽ ở bên trong nhỏ hai nhỏ thôi miên nước thuốc. Không biết là nhầm vào của người nào trò đùa dai. Quách Đại Lộ ăn sủi cảo thời điểm, mùa thu số 2 nhiệm vụ thất bại lần nữa, người lần thứ 2 sập tiệm tin tức đã chuyển quay lại tứ quý lâu, chiếm được tin tức này mùa thu đội người phụ trách sừng sốt hồi lâu. Sau đó sẽ lần cùng khách hàng xác nhận có hay không tiếp tục nhiệm vụ. Khách hàng bên kia dĩ nhiên tức giận cùng thiếu kiên nhẫn, truyền về trả lời chắc chắn là, hạn mức tối đa 5 triệu, 48 giờ bên trong nhất định phải thanh lý mục tiêu, không phải vậy liền vĩnh viễn ngưng hẳn cùng Tứ Quý lâu hợp tác. Tứ Quý lâu phương diện tự nhiên không lời nào để nói, bọn họ nghiệp vụ xảy ra vấn đề, vốn là toàn bộ trách, cho dù là tổn thất hai vị như đối phương ưu tú nghiệp vụ viên. Tuy nói tổ chức sát thủ xưa nay chỉ nói chuyện làm ăn không nói tâm tình, nhưng ở tao ngộ liên tục hai lần nhiệm vụ thất bại chưa từng có thất bại phía sau, lần này nhắm vào quét đại lộ ám sát tính chất, cũng xảy ra biến hóa thế nhỉ. Hiện tại không chỉ là phải hoàn thành khách hàng nhu cầu Đồng thời còn muốn chứng minh chính mình trong nghề đệ nhất biện chữ vàng. Liên hệ Cao Nột đi. Mùa thu độ người phụ trách rốt cuộc phải lấy ra của mình vân bài. Cao Nột, tứ quý lâu đặc cấp sát thủ, một cái giết người vô số bắn tỉa súng, một tay thiên bộ xuyên dương tuyệt kỹ, lương danh nghiệp giới, là tứ quý lâu thu đông hai mùa trùng cực sát nhân vương Đàm đương. Người quản lý tìm tới Cao Nột thời điểm, hắn đang ở nhà hàng xóm ăn sủi cảo, hàng xóm kia là vị 20 đến tuổi độc thân tuổi thanh xuân nữ lang, nghề nghiệp là hệ thống hoặc náo viên, tình cờ kiêm chức mặt bằng người mẫu. Cao Nột dĩ nhiên thu được như vậy một vị mỹ nữ yêu ái, được tỉnh mời đi qua ăn sủi cảo, thật để người quản lý có chút kinh ngạc. Căn cứ hiểu biết của hắn, Cao Nột người cũng như tên, chính là một cái nột, hắn là thế nào vậy đến như vậy một vị thời thượng mỹ nữ hoạt náo viên. Chẳng lẽ là mỹ nữ hoạt náo viên chủ động? Trong đầu một bên chuyển động những này ý nghĩ, vừa chờ đợi Cao Nột tan xong sủi cảo, hắn cũng không dám ở Cao Nột tan sủi cảo thời điểm đánh gây hắn, cho dù là đến đàm luận một bút 5 triệu nghiệp vụ. Sau 15 phút, Cao Nột tan xong hai đĩa sủi cảo, từ mỹ nữ hoạt náo viên nhà ly khai, trở lại gian phòng của mình. Báo giá là 5 triệu. Người quản lý nói đem một tờ giấy đưa cho hắn, ngươi trước xem qua vật liệu. Cao Nột nhanh chóng nhìn lướt qua, hỏi, quét sạch hai cái. Đúng thuần nữa đều là các thiết hầu, thủ pháp cũng là cực kỳ lão đạo, không tra được bất cứ dấu vết gì. Ngươi có thể xem qua vết thương bức ảnh, cũng được. Cao Nột cấp tốc làm giả phán đoán, ân, chúng ta cũng là như thế suy đoán, vì lẽ đó nhiệm vụ này ý nghĩa thì càng thêm đặc thù. Ta biết rồi, chờ lại chờ tin tức đi. Nhận. Cao Nột không hề trả lời, đưa tay đem tờ giấy kia cầm lên, có nhiều thú vị địa lại nhìn một lần. Vậy ta đi về trước chờ ngươi tin tức. Ngươi quản lý hiểu do nói nói, sau đó ly khai Cao Nột nhà. Ngươi quản lý đi rồi không bao lâu, Cao Nột mỹ nữ hàng xóm liền đến gõ cửa. Tối nay ta có thể ở ngơi nhà trực tiếp sao? Bởi vì ta cùng những người hái mộ nói tối nay sẽ ở nhà bạn trai làm trực tiếp. Mỹ nữ hàng xóm năn nỉ nói, chỉ sợ bất kỳ người đàn ông nào mặt đối với loại yêu cầu này đều sẽ động tâm. Cao Nột trực tiếp từ chối nói, không thể. Nữ khí thẳng thắn dứt khoát, nếu như là bởi vì sủi cảo, ta có thể trả tiền. Nếu như là bởi vì những khác, ta đã đã trả tiền. Cái gọi là những khác kỳ thực chính là bọn họ hai người lần thứ nhất gặp bữa. Quá trình kỳ thực rất đơn giản, Cao Nột vì giảm bớt giết người tạo thành áp lực, đặc biệt thông qua một cái nào đó đường dẫn tìm kiếm một lần viện trợ giao lưu. Kết quả cái kia đường dẫn phái ra giao lưu nghiệp vụ viên vừa lúc là hắn vị này mỹ nữ hàng xóm. Đại thế giới, không gì không có, hai người thuận lợi trao đổi đồng thời, trong lòng cũng không khỏi cảm khái duyên phận kỳ diệu. Bất quá đáng tiếc, Cao Nột bây giờ như vậy một từ chối, phần tiệc kỳ diệu nhất thời giảm đi. "Ta, ta muốn tăng ca." Nhìn mỹ nữ hoạt náo viên tội nghiệp vẻ mặt, Cao Nột khác thường giải thích một câu. Mỹ nữ hoạt náo viên không thể làm gì khác hơn là thất vọng trở lại, đem khuê phòng của mình bố trí thành bạn trai ổ chó bộ dạng. Mà Cao Nột, sắp thực phải thêm lớp, làm một ít tổ lắp phương diện công tác. Chương 91, khiếp sợ tay đánh lén lúc thi hành nhiệm vụ dĩ nhiên tại chỗ ngủ vương đạo rất nhanh hỏi tham được tứ quý lâu tin tức mới biết nó trước người nguyên lai like chính là 12 hai cầm tinh 12 hai cầm tinh tên như ý nghĩa đó chính là bất luận cái nào niên đại bất luận cái nào canh giờ đều thích hợp giết người đồng thời bất luận cái nào cầm tinh nhân vật đều có thể thành vì bọn họ thanh trừ mục tiêu bởi vậy có thể thấy được bọn họ năm đó là như thế nào ngông cuồng hung hăng cùng trắng trợn không kia rẻ thế lực lại là như thế nào khổng lồ cùng khủng bố mãi đến tận mấy năm trước bọn họ nhận một cái thanh trừ kinh thành nào đó công tử nhà giàu tờ danh sách nhưng mà cái nhiệm vụ kia vừa mới bắt đầu Một hồi xưa nay chưa từng có phản công cũng đã lặng yên triển khai. Kinh thành hai nhà nhà giàu liên thủ, đối với 12 Cẩm Tinh tiến hành rồi một hồi lớn quét sạch, hầu như trong một đêm, 12 Cẩm Tinh liền bị từ giết thế giới Hắc Ám bên trong xóa tên. Không nghĩ tới hôm nay bọn họ đổi đầu đổi mặt, quay đầu trở lại, lần thứ hai trở thành kẻ đến hàng đầu tổ chức sát thủ. So với năm đó 12 Cẩm Tinh thu bạo lộ ra ngoài, hiện tại tứ quý lâu tắc phong làm việc rõ ràng đê điều rất nhiều, hơn nữa có người nói còn thông qua một số đặc thù đường dẫn, thả ra bọn họ trắng danh sách. Cái gọi là trắng danh sách, chính là cho bao nhiêu tiền cũng sẽ không đụng mục tiêu nhân vật. Đây là lấy lòng cũng là chịu thua. Một sát thủ tổ chức lại còn có trắng danh sách như thế ấm đủ vật. Quách Đại Lộ nghe được Vương Đạo lúc giới thiệu, cười điều khản một câu: có hắc thì có trắng, này cũng là bọn hắn tồn tại cơ sở. Quách Đại Lộ gật đầu tán hành, giống tổ chức sát thủ này loại dị dạng tồn tại, bộ ngành liên quan nhất định là trong lòng hiển có, nhưng lại như cái khác các loại tổ chức phạm tội giống như vĩnh viên trừ chi bất tận, làm trắng đối lập mặt, rõ xuân thổi tới lại tái sinh giống như sự tồn tại. Trên thực tế, năm đó hắn lãnh đạo mặc giả hiệp hội cũng có tương tự ý tứ hằng suốt. Quách Tiên Sinh ngươi đột nhiên hỏi tứ quý lâu, là bởi vì bọn hắn trọng tới ngươi sao? Vương Đạo sắc mặt chỉnh trọng hỏi. Quách Đại Lộ không làm trả lời thẳng, chỉ là lung lay đầu, sau đó nói nói, "Này hai ngày là Dương Tuân thời kỳ mấu chốt, ngươi đối với bọn họ hai tỷ đệ nhiều chừa chút ý, có người khả năng không hy vọng Dương Tuân khôi phục bình thường." Vương Đạo nghe vậy, trong lòng dùng mình, hắn tuy rằng không thích nói chuyện, nhưng hắn tuyệt đối không ngu ngốc, thậm chí so với bình thường người muốn càng nhạy bén. "Ta hiểu được, ta sẽ thời khắc chú ý." Vương Đạo nghiêm nghị đáp nói. Ở đưa Dương Tuân về Dương Quang học viên trên đường, Vương Đạo thuận miệng hướng về Dương Lệnh Khương hỏi khối ngọc bội tiên sự tình, Quách Đại Lộ nói tiểu tuân nguyên nhân sinh bệnh ở ngọc bên trong, cái kia ngọc đến cùng là từ đâu tới? Dương lệnh khương gần nhất cũng đang suy tư vấn đề này, nhưng kỳ thật không để ý tới ra đầu mũi gì, nói là ba ba từ một cái giám bảo hội trên vỗ xuống, tổng cộng ba khối, ta, tiểu tuân cùng dương trí viễn mỗi bên một khối, cái kia khai quang đây, ngươi là nói nhàn vân am tuệ trưởng sư thái, vâng, là tuyết di đề nghị đi khai quang, nhưng là lúc đó nàng chỉ muốn dẫn nàng dương trí viễn đi qua tìm tuệ trưởng sư thái, ba ba làm cho nàng đem ta cùng tiểu tuân cũng đồng thời dẫn tới. Vương đạo suy nghĩ một chút, gật đầu im tiếng, không nói thêm gì nữa. Đến dương quang học viên phía sau, dương tuân lão sư tìm dương lệnh khương nói chuyện riêng, khuôn mặt khó mà tin nổi, nói. Ta không biết ngài đem hắn đưa tới chỗ nào tiếp nhận trị liệu, ta chỉ muốn nói, quá thần kỳ. Lão sư tự đáy lòng than thở, này loại tốc độ khôi phục thực sự vượt qua sự tưởng tượng của ta nhiều lắm, đến nỗi cho chúng ta ghim hắn tất cả trị liệu cùng giáo dục kế hoạch toàn bộ bị phá vỡ, hắn bây giờ năng lực học tập cùng trình độ văn hóa, một hồi tiêu thăng đến chí ít năm lớp 6 trình độ. Vì lẽ đó ta kiến nghị, lại quan sát một quãng thời gian, sau đó làm cái độ công kích học bổ túc, trực tiếp đưa hắn đi đọc ban đầu bên trong. Dương Lệnh cương nói, ta cũng là ý nghĩ này. Lão sư gật gật đầu, lại thử hỏi dò nói, Dương tiểu thư, ta muốn hỏi Hạ tiểu tuân là ở nơi nào tiếp nhận trị liệu? Ý của ta là, có khả năng hay không mời bên kia trị liệu sư quá đến cho chúng ta làm cái huấn luyện gì gì đó. Lưu lão sư ngài cũng là biết đến, tiểu tuân tình huống kỳ thực tương đối đặc thủ. Dương lệnh cương suy nghĩ một chút, nói, bất quá ta sẽ đem ý của ngài truyền đạt cho hắn. Vậy ta cảm ơn trước dương tiểu thư. Lưu lão sư đẩy cõi lòng chờ mong nói, nếu như thực sự có người thăm dò ra có thể thông dụng biện pháp giải quyết, cái kia đối với chúng ta ngành nghề không thể nghi ngờ sẽ có cách mạng tính ý nghĩa. Đêm đó, Dương lệnh cương đem Dương tuân đưa vào ban đầu bên trong đi học ý nghĩ nói cho ba ba, Dương đạo bất tự nhiên lòng tràn đầy vui mừng ủng hộ mạnh mẽ. Chờ một chút chút thời gian. Vương đạo tìm Dương Tạo Bắc làm một lần nói chuyện bí mật, không ai biết bọn họ hàn viên cái gì. Ngoài ra, tối hôm đó còn xảy ra rất nhiều chuyện, tỉ như sở đại có một người nữ sinh ở phòng ngủ nam sinh dưới lầu, dùng ngọn nến xếp đặt một cái to lớn hình trái tim, sau đó dùng máy phóng đại thanh âm hướng về một cái tên là Lâm Giới nam sinh thông báo, cuối cùng ngọn nến bị túc quản đại thúc dùng một thùng nước dội tắt. Nhưng mà sự tình xoay chuyển tình thế chính là, vai nam chính Lâm Giới không biết là xuất phát từ cảm động vẫn là đối với chuyện này đồng tình, cuối cùng tiếp nhận rồi nữ sinh thông báo, ngươi là một cô gái tốt, vì lẽ đó ta tiếp thu ngươi thông báo, đồng ý cùng ngươi giao du. Lại tỉ như Học Nhi Quảng Trường tối nay tới một cái dâu quay nón đại thúc, đại thúc trắng tức áo lót, hát phong điệu, mang theo một cái màu vàng rưng ra, bên người còn theo một cái ôm vạn niên thanh buồn hoa mỹ lệ nữ hải. Hai người sóng vai mà được, trầm mặc không hề có một tiếng động, không biết là hành vi nghệ thuật, vẫn là đang làm cột tội lệ. Sau đó bọn họ tiến vào Học Nhi Quảng Trường một nhà khách. Chậm một chút chút thời gian, vị đại thúc kia một thân một mình đi tới hầm hũ bại, khảo sát một chút địa hình. Quách Đại lộ tối nay không có ở tiệm tạp hóa tăng ca, cùng lạc đa học tỷ đi bắt nhai ăn cơm. Lạc đa học tỷ nói với hắn, gần nhất đội bóng đá hai tên nam sinh đang ở đối với nàng tiến hành điên cuồng theo đuổi làm cho nàng cảm thấy rất khổ não. Chỉ cần vừa nghĩ tới bọn họ là cái kia kẻ cặn bã đồng đội, ta liền buồn nôn. Lạc Đa Học Tỷ nói, trên mặt làm ra biểu tình chán ghét. Hơn nữa ta đặc biệt không thể hiểu được tâm thái của bọn họ, cảm giác có chút biến thái. Quách Đại Lộ tự nhiên không có cách nào cùng với nàng phân tích hai vị nam sinh chân thực trạng thái tâm lý, cái kia loại muốn đem ý dâm biến thực tế tâm lý, đích thật là có chút biến thái. Đại Lộ ngươi nói, ta sau này còn sẽ gặp phải người đàn ông tốt sao? Lạc Đa Học Tỷ nhìn Quách Đại Lộ hỏi. Đương nhiên biết, đào tơ nở cắt vàng bắt đầu đến và mà. Quách Đại Lộ mỉm cười nói. Ngươi sau đó sẽ gặp phải một cái hết sức quý trọng ngươi nam nhân, nữ khí tự nhiên, không có bất kỳ ám ội. Lạc Đa học tỷ hạ thấp mặt mày, gật, gật đầu, hy vọng đi. Giữa trưa ngày thứ hai, Dâu Quay nón Đại Thúc cùng Mỹ lệ Nữ hài mới đồng thời từ khách sạn đi ra, hai người đi hầm hủ bãi ăn cơm, ăn tự nhiên là Đại Thúc thích nhất sủi cảo. Tiến vào hầm hủ bãi đông bắc sủi cảo quán, Đại Thúc lựa chọn bên phải xếp hàng thứ hai chỗ ngồi, một người liền điểm 50 khối sủi cảo, tràn đầy ba đĩa. Mà cái kia Mỹ lệ Nữ Hải điểm mười đồng tiền tố ba tiền phía sau, liền khoái chá lấy điện thoại di động ra làm lên trực tiếp. Các vị thân môn, mọi người buổi trưa tốt. Hôm nay Điệp Điệp phải cho mọi người trực tiếp ăn sủi cảo, ha ha, vẫn quan tâm Điệp Điệp người đều biết, sinh hoạt bên trong, Điệp Điệp là một cái không hơn không kém kẻ tham ăn đây. Nói tới chỗ này, Điệp Điệp không khỏi muốn hỏi mọi người một vấn đề, ngươi thích ăn sủi cảo sao? Thích ăn cái gì ham như đây? Mới ở trong bình luận nói cho Điệp Điệp nha. Màn hình trong nháy mắt bị thịt lợn cải trắng, trứng gà rau hẹ, thịt cá, ba tiên, thịt gà mang mùa đồng sủi cảo nhân bánh xào đây. Nhìn đến mọi người phát những này, Điệp Điệp đã phải chảy nước dãi rồi. Quả nhiên có thật nhiều người giống như Điệp Điệp, thích ăn sủi cảo. Như vậy hôm nay Điệp Điệp thuận tiện cũng cho mọi người trực tiếp một cái thích ăn sủi cảo bằng hữu. Điệp Điệp sau đó đem ống kính chuyển hướng dâu quay nón trước mặt đại thúc ba mâm lớn sủi cảo, ở mấy ngàn người chú ý đến, cái kia đại thúc thấm cây ớt dấm chua, rất ngoan đem ba bàn sủi cảo giải quyết. Bởi ống kính vẫn không có cắt đến mặt của đại thúc, bởi vậy thật là nhiều người soạt nhắn lại cầu nhìn chính diện. Ta vị bằng hữu này hết sức xấu hổ, lần này liền không ra kính rồi. Mọi người lẽ nào không muốn xem Điệp Điệp ăn sủi cảo sao? Muốn xem đánh một. Sau đó cầu nhìn chính diện nhắn lại cấp tốc bị một chuỗi một nhấn trìm. Điệp Điệp trực tiếp ăn sủi cảo thời điểm lặc quay hàm hồ đại thúc lâm thời đi ra một hồi, sau khi ra cửa, cả người khí thế nhất thời biến đổi, hành động thời gian, phản phất một con bén nhảy vào săn. hắn tránh mở đám người cùng đầu camera, không biết dùng biện pháp gì, lại lên một tòa cao ốc thiên này, mà thiên thai đối diện, đang dễ dàng nhìn thấy mạch đường lao cùng với mạch đường lao bên cạnh giải ưu tiệm tạp hóa. dâu quay nón đại thúc ngồi xổm người xuống, mở ra ra hắn hoảng, trong dương ra mặt rõ ràng là một cái trọng thư mỗi cái linh kiện. đại thúc lấy ra linh kiện, một phen tượng như nước chảy mây trôi thao tác, ken ken ken, một cái trọng thư đảo mắt thành hình. đại thúc chọn xong một chỗ ngồi đem trọng thư gài hảo, nhắm trúng mục tiêu, giải ưu tiệm tạp hóa. bất quá, liền tại hắn vừa hiệu chỉnh tốt súng bắn tỉa, ông nhắm đầu, một trận cơn buồn ngủ đột nhiên xuất hiện mà đem hắn bao phủ. hắn cưỡng ép nâng cao tinh thần, vận dụng hết thể duy trì chú ý lực thủ đoạn, nhưng đều cáo thất bại. trận tiêu cơn buồn ngủ đến mức như thế máy liệt, hoàn toàn vượt quá hắn phạm vi chịu đựng, liền hắn cứ như vậy bỏ hắn trọng thư trên, an tường địa đang ngủ, đang ngủ. chương chín muốn nhìn tay đánh lén bộ mặt tờ hở tờ mời đánh một. rạng rỡ một buổi sáng, quách đại lộ đều đang cùng tôn nộ không tán gẫu, căn cứ quách đại lộ nhắc nhở, nộ không một đường đi đến đông hải. Tìm tới Đông Hải Long Vương ngao quảng, thuận lợi được như ý kim cô động. Hơn nữa không chỉ có như vậy, hắn còn phân biệt từ Nam Hải Long Vương, Tây Hải Long Vương cùng Bắc Hải Long Vương ba nhà được kiêng quan, giáp vàng cùng vấn lý. Lần này trang bị tập hợp đủ, tự có một phái hoa hoè sán lạ, mỹ hầu vương tên gọi cũng bởi vậy trở nên càng có sức thuyết phục. Đương nhiên, hắn lần này có thể có được bực này thu hoạch khổng lồ, đại lộ huynh đệ tự nhiên là có công lớn, bởi vậy từ Đông Hải trở lại Hoa Quả Sơn phía sau, trước tiên cùng con khỉ của mình hầu cháu nhỏ mạo dịa một phen, sau đó lập tức đem nho ra cùng âm dương gia tinh yếu tuyệt nghệ cho giảng hường bao, phát cho quách đại lộ. Quách Đại Lộ thu được hồng bao phía sau, dù sao cũng hơi kinh ngạc, hắn lấy vì lần này thậm tạ cũng là đánh gây điểm công đức, không nghĩ tới dĩ nhiên là trực tiếp phát hồng bao, hơn nữa còn từng phát hai. Ta chỉ là nhắc nhở ngộ không huynh một câu nói, không nghĩ tới càng được hai phần đại lễ, đổ để ta có chút không biết làm sao. Quách Đại Lộ thành khẩn đáp lời. Tôn ngộ không, ha ha, Đại Lộ huynh đệ tuy chỉ một câu nói, nhưng nhưng từng chữ ngàn vàng. Này như ý kim cô bỗng biến ảo tự dưng, thần diệu vô cùng, tên là Như Ý, quả nhiên như ta lão Tôn tâm ý, ta vừa thấy được nó, trong lòng liền cảm thấy được khắc thưởng vui mừng. Nếu như không có Đại Lộ huynh đệ chỉ điểm, Ta nơi nào tìm được đến bực này thần binh." Quách Đại Lộ ăn ngay nói thật, cái kia thần binh cùng ngộ không huynh hữu duyên, mặc dù không có ta đây cầu nói, ngươi cuối cùng cũng sẽ tìm được nó. "Tôn Lộc Không, Đại Lộ huynh đệ không cần kiếm tốn, ta lần này ngoại trừ được cây này rất tuyệt kim cốt đồng, còn có rắc vàng, kim quan cùng văn lý, tất cả những thứ này đều dựa vào Đại Lộ huynh đệ ngươi, bởi vậy chỉ phát này hai cái hồng bao, ta lão Tôn còn cảm thấy lễ nhẹ." Quách Đại Lộ bận điệu về, không nhẹ không nhẹ, ta đã cảm thấy có chút nhận lấy thì ngại. "Tôn Lộc Không, ha ha, Đại Lộ huynh đệ chớ vội nói như thế, này hai cái hồng bao ngươi là hoàn toàn xứng đáng." mặt khác lao tôn quyết định lại đem 72 biến bên trong tùy ý một hạng cần thiết điểm công đức gây làm một thành cùng đại lộ huynh đệ hối bái quách đại lộ không nói gì nở nụ cười tâm nói xem ra ngộ không đối với kim cô đồng quả nhiên hết sức hài lòng lúc này chân cường độ quả thực để chính mình không lợi nào để nói quách đại lộ đáp lời đã như vậy ta cũng sẽ không từ chối cảm ơn trước ngộ không huynh tôn ngộ không là ta cảm ơn ngươi mới đúng hơn nữa đại lộ huynh đệ không nên quên ta trước đã nói giới tu hành vĩnh viễn là đồng giá trao đổi quách đại lộ ừ ta không có quên Chờ đến hai người lần này tán gẫu kết thúc, dĩ nhiên đến rồi bữa trưa thời gian, Quách Đại Lộ lĩnh nho ra cùng âm dương gia hồng bao, nhưng không có lập tức sử dụng, lần trước một cái mặc ra hồng bao để hắn ngủ 3 ngày 3 đêm, lần này nho ra cùng âm dương gia lại sẽ để hắn ngủ bao lâu, hắn thực sự trong lòng không chắc chắn. Hắn quyết định đợi đến một cái thích hợp thời gian, gọi thêm mở sử dụng, bây giờ còn là đi trước làm một chuyện khác. Dương Bình nhạc buổi sáng nghe tọa đàm không đi qua, liền Quách Đại Lộ đi ra tiệm tạp hóa, tự đi đông bắc sủi cảo quán. Tiến vào sủi cảo quán phía sau, nhìn thấy một cái trang điểm hợp thời mỹ nữ trực tiếp ăn sủi cảo, hắn đi tới khách khí nói nói, "Này mỹ nữ ngươi tốt, ngươi vừa có phải là có người bằng hữu ở chỗ này." Cái kia trực tiếp mỹ nữ ngẩng đầu, chấp thật dài lông mi giả nhìn quách đại lộ, nói, đúng đấy, vừa điệp điệp. Nói tới chỗ này, vội vàng đem màn hình điện thoại di động xoay chuyển một hồi, cắt thành nói chuyện bình thường hình thức, "Vừa bạn ta xác thực ở đây, bất quá hắn đi ra ngoài có việc, ngươi tìm hắn." "Không có, ta vừa lúc tiến vào, gặp lại ngươi bằng hữu một người lên bên kia thiên đài, ta nhìn hắn tâm tình không đúng, không biết có thể hay không có nguy hiểm gì." "Ngươi ngươi nói cái gì? Thiên đài?" "Đúng vậy, một món nợ ân tình của hắn tự hạ, vốn bước đầu liền lên thiên đài." ta hỏi nghi hắn có phải hay không muốn nảy lầu mỹ nữ điệp điệp nhất thời bị dọa đến hoa rung thất sắc đứng dậy nói vậy chúng ta nhanh đi nhìn a Ừm. quét đại lộ gật đầu ta mang người tới mỹ nữ điệp điệp cầm điện thoại di động lên cắt về trực tiếp hình thức quay về màn hình nói điệp điệp vừa nhận được một cái rất sợ người tin tức điệp điệp một người bạn có thể phải nảy lầu điệp điệp hiện tại muốn qua đi cứu hắn xin mọi người vì là điệp điệp cố lên điệp điệp cố lên điệp điệp cố lên điệp điệp cố lên, điệp điệp cố lên. tiếp theo lại có cường hào phèn quét một trận đạo cụ an ủi quét đại lộ trực tiếp không ngz quả nhiên chuyên nghiệp Quách Đại lộ tốt đẹp nữ điệp điệp tìm tới quảng trường công nhân viên, nói rõ tình huống, công nhân viên vừa nghe dính đến mọi người, nào dám thất lễ, mau mau dẫn bọn họ lên thiên đài. Đến thiên đài phía sau, ba người nhất thời sững sờ tại chỗ. Trước mắt cũng không có người muốn nảy lầu, nhưng sắc thực khả năng dính đến mọi người, bởi vì bọn họ nhìn thấy một cái nguy hiểm tay đánh lén đang nằm ngoài ở chỗ này, không núp đít, không biết muốn đánh lén ai. Cái kia công nhân viên dọa phải mau lui về sau một bước, lôi kéo hai người liền muốn ly khai, nhưng Quách Đại lộ cùng điệp điệp không hẹn mà cùng tránh thoát tay hắn. Cái kia công nhân viên cũng không nhiều quản, tự chạy. Ngươi muốn trở thành toàn bộ lưới hot nhất hoạt náo viên sao? Quách Đại Lộ hỏi, mỹ nữ Điệp Điệp cơ hồ là bản năng gật gật đầu, hai mắt bên trong lóe lên thần thái khác thường. Vậy bắt đầu đi, Quách Đại Lộ hướng về tay đánh lén than ra tay, ra hiệu mỹ nữ Điệp Điệp trực tiếp tay đánh lén mai phục giết người, ngươi sẽ trở thành toàn cầu đệ nhất ngôi sao trên mạng. Mỹ nữ Điệp Điệp không nhịn cười được một tiếng, nụ cười kia mười phần bá dị, mang theo một tia không điên cuồng không sống ý tứ hàm súc, sau đó nàng quay về ông tính nói nói, thân môn, các ngươi gặp tay đánh lén giết người sao? Hôm nay, Điệp Điệp mang bọn ngươi, mở mang kiến thức một chút. Nói màn hình điện thoại di động chuyển động, nhắm ngay nằm nhủi ở chỗ này tay đánh lén. Hắn thật giống đang ngủ. Chúng ta đi gần một điểm. Quách đại lộ cổ động nói. Mỹ nữ điệp điệp nhìn liên tục lên cao quan sát nhân số, giống như ma tựa như, quả nhiên đi về phía trước một bước. Thật đang ngủ. Quách đại lộ ở bên cạnh nói nói, xem ra làm sát thủ này một nhóm cũng thật cực khổ a. Sau đó khán giả bắt đầu điên cuồng soạt cầu nhìn chính diện. Quách đại lộ liếc mắt nhìn màn hình, cười nói nói, tất cả mọi người yêu cầu nhìn chính diện đây. Mỹ nữ điệp điệp thoáng do dự một chút, sau đó quay về màn hình nói, muốn nhìn tay đánh lén bộ mặt tờ hờ ơ tờ mời đánh một Sau đó Điệp Điệp đem ống kính nhắm ngay tay súng bắn tựa mặt. Nói cho cùng, Cao Nột cũng bất quá chỉ là của nàng một khách hàng, nhiều nhất lại thêm cái hàng xóm quan hệ, thế nhưng, ở toàn cầu ngôi sao trên mạng cùng hàng xóm quan hệ trong đó, mỹ nữ Điệp Điệp hầu như đừng mơ tới nữa liền làm ra lựa chọn. Liền, nghiệp giới nổi danh sát thủ, tứ quý lâu sát nhân Vương Đảm Đường Cao Nột, liền bại lộ như vậy ở gần 20 ngàn người xem trước mặt, hắn nằm ngoài súng ngắm mặt trên, đang ngủ say. Trong lúc nhất thời, nhắn lại soạt bạo nổ màn hình. Cái kia súng ngắm không giống như là giả a, không sẽ là thật sự sát thủ chứ? Đường Đường một cái tay đánh lén, lại đang ngủ, ngủ ngủ, mắt. Nay rời hạ có thể nói trong lịch sử nhất bại lộ tay đánh lén đi, quá ngu cuồng. Đại thần đến cùng ở sân thượng mai phục bao nhiêu ngày, càng mệt thành như vậy. Sát thủ thật là một cực khổ ngành nghề, vì hoàn thành một cái mục tiêu, như vậy ăn gió nằm sương. Bất quá ta có một vấn đề à, Điệp Mỹ đem này tên sát thủ trực tiếp phát ra, hắn sau đó làm sao còn ở sát thủ giới sống đến mức xuống. Đau lòng ba giây. Sát thủ ngành nghề, coi trọng nhất cảm giác thần bí, Điệp Mỹ ngươi như vậy tùy tùy tiện tiện đem người bại lộ, hắn sau đó nhất định sẽ trở thành chuột chạy qua đường, đối với này, ta muốn nói với Điệp Mỹ một câu, làm trông rất đẹp. Điệp Mỹ đặt mình vào nguy hiểm, dũng cảm vạch trần sát thủ tà ác hành vi, này đang dùng sinh mệnh trực tiếp. Vì là Điệp Mỹ được khen. Xin cho phép ta soạt một trận 666, phía sau duy trì trận hình. 666. 666. 666. Quan sát nhân số đảo mắt đột phá năm vạn, Ngủ tay đánh lén, tay đánh lén trực tiếp cùng Điệp Điệp cũng cấp tốc trở thành hệ thống đứng đầu đề tài. Internet tin tức chính là như vậy, thật giả trước tiên bất luận, chỉ cần đầy đủ hiếu kỷ, rất dễ dàng là có thể gây nên toàn dân cuồng hoan. Tỷ như trực tiếp tay đánh lén chuyện như vậy, hơi có chút lý trí dân trên mạng đều có thể phân biệt ra được khả năng này là một vị hoạt náo viên hoặc là một cái nào đó bình đại ở lẫn lộn, sẽ không thật tin tưởng. Nhưng, trực tiếp tay đánh lén ngủ cái khái niệm này, nhưng có thể kích thích ra quảng đại dân trên mạng vô hạn trí tưởng tượng cùng sức sáng tạo, tương quan điểm nóng cũng rất nhanh từ tuyến trên truyền tới tuyến hạ. Mỹ nữ điệp điệp cố nhiên hết sức sắp trở thành trước mặt nóng nhất hoạt náo viên, ngủ tay đánh lén cao nột cũng thuận theo trở thành bạo nổ khoản ngôi sao trên mạng, hắn nằm nhòe xuống ngắm trên ngủ hình tượng, cũng rất nhanh bị chế tác vì biểu hiện tình thúy, cấp tốc truyền bá lái đến. Đang yêu đang yêu đắt hình ảnh phối hợp giết người là cái việc chân tay, để bảo bảo trước tiên ngủ một hồi quảng cáo, hết sức sắp trở thành vẻ mặt túi đạt đến mọi người tần sủng. Mà tứ quý lâu phương diện sau khi lấy được tin tức này, tập thể rơi vào một hồi to lớn ngộng bức bên trong. Cao đột cái kia hai bước bách, đang làm thần ngựa. Chương 93, cũng chưa đem hằn kéo trắng, chúng ta cũng sẽ bị kéo hắc. Một lần chuẩn bị nạp điểm, kế hoạch chú đáo, nghiêm ngặt bảo mật tam sát, cuối cùng đã biến thành một hồi toàn dân làm ác, hệ thống bàn tán sôi nổi, tập thể thảo luận hoạt động giải trí một cái thần bí bình tĩnh, lớn dấu ở thành phố đặc cấp sát thủ cuối cùng đã biến thành một cái đáng yêu ngốc manh, khôi hài đậu bức bạo nổ khoảng ngôi sao trên mạng. vốn nên là phía trên thế giới này bí mật nhất sự kiện cung nhân vật, kết quả đều bị bại lộ dối tinh dối mù. đây cũng không phải là ám sát thất bại, đây là một lần hoàn toàn ám sát sự cố. tứ quý lâu tương quan người phụ trách đối với kết quả này thời gian, sâu cảm thấy bọn họ nét mặt già nua đã bị vứt một mao không dư thừa, ở có thể suy ra tương lai, bọn họ không thể nghi ngờ đem sẽ trở thành nghiệp giới lớn nhất cho cười. đặc cấp sát thủ thành ngôi sao trên mạng, này loại hoang đường, quả thực không tiền khoáng hậu. Bất quá những này còn chưa phải là việc cấp bách, việc cấp bách là bọn hắn muốn xử lý như thế nào kế tiếp các loại vấn đề, phải làm như thế nào tốt nguy cơ lần này quan hệ xã hội. Trên internet đã xảo thành như vậy, này thanh súng ngắm cũng hoàn toàn bại lộ, bộ ngành liên quan nhất định sẽ làm ra phản ứng, cho dù bọn họ tạm thời duy trì quan sát, án binh bất động, bọn cảnh sát cũng sẽ lập tức điều động, đem cao nổ cùng này thanh súng ngắm không chế lại. Chỉ cần bọn họ nghiệm ra này thanh súng bắn tỉa là hàng thật, càng thâm nhập điều tra lập tức liền sẽ triển khai, đến thời điểm rút ra cây cải cũ mang ra bùn, bọn họ tứ quý lâu nói không chắc lại muốn lặp lại một lần năm đó diễn trải qua. Bởi vì mà lúc này Bọn họ cần gấp làm hai việc, một là lập tức cắt đoạn cao nột cùng tứ quý lâu tất cả liên hệ, xóa đi hết thể dấu vết, để cho bọn họ tra không thể tra. Hai là lập tức phái ra nhân thủ đi vào học nhi quảng trường, tranh thủ ở cảnh sát chạy tới trước, hoặc là mang đi cao nột, hoặc là đưa hắn ngay tại chỗ giải quyết. Liên Thánh Nguyên bản nói, bọn họ đương nhiên càng hy vọng có thể mang đi cao nột, dù sao cũng là một vị đặc cấp sát thủ, mặc dù là bọn họ tứ quý lâu, cũng chỉ có ba vị. Đem hắn mang sau khi trở về, đến thời điểm sắp xếp làm cái sửa mặt giải phẫu, liền lại có thể tiếp tục tiếp nhận công việc vì là tổ chức bán mạng. Lợi tuy như vậy. Bọn họ đường đường một cái tổ chức sát thủ, lại xa đoạ đến muốn làm nguy cơ quan hệ xã hội, cái này cần là cỡ nào vô nghĩa, cỡ nào trảm phúng, cỡ nào biệt khuất một chuyện. Bọn họ thật sự là không làm rõ được Cao Nột đến cùng đang làm gì, làm sao lại vô duyên vô cớ nằm nhỏi ở chỗ này đang ngủ, còn bị hệ thống trực tiếp. Có phải là cố ý hay không? Hay hoặc giả là Cao Nột có sắp xếp khác, thật giống như hắn đại hờn ẩn, ẩn ở thị giống như vậy, đến cái đại sát giết với trực tiếp. Mùa thu bộ người phụ trách làm tốt khắc phục hậu quả công tác sắp xếp phía sau, rất nhanh cùng Cao Nột người quản lý bắt được liên lạc, hỏi dò tình huống. Cao Nột rốt cuộc là chuyện ra sao? Hắn không biết là một người sát thủ, chí mạng nhất liền là bị người quan tâm sao? Hắn ngược lại tốt, không chỉ có bị chú ý, hoàn thành ngôi sao trên mạng. Hắn có ý gì? Nghĩ tạo thế lui ra. Người quản lý bên kia cũng là ở vào không tìm được manh mối trạng thái, bất quá hắn nhưng có cái không thuần thục suy đoán, đáp lời nói, ta hoài nghi hắn là vì cái kia nữ hoạt náo viên, nữ hoạt náo viên, đúng, cái kia nữ hoạt náo viên là hàng xóm của hắn, ta ngày đó đi tìm hắn thời điểm, phát hiện hắn đang ở cái kia nữ hoạt náo viên trong nhà ăn sủi cảo, quan hệ của hai người nhìn thấy được không đơn giản như vậy. Hắn muốn tán tỉnh nữ hoạt não viên, nhàn rỗi thời gian tùy tiện ngâm chính là. Tại sao muốn ảnh hưởng công tác? Cá nhân ta suy đoán là hắn muốn trợ giúp cái kia nữ hoạt náo viên một lần là nổi tiếng. Liên quan với điểm ấy, ngươi cũng biết người một khi lâm vào này loại nam nữ tình cảm bên trong sẽ trở nên không lý trí chút nào có thể nói, có thể đem chính mình hết thảy tất cả đều giao ra vì người kia, có thể đắc tội toàn thế giới. Ngươi là nói cao đột di chuyển, động cái quái gì vậy cảm tình? Nói đến cảm tình hai chữ thời điểm, nữ khí có một nhọn tăng lên. Này là suy đoán của ta, không phải vậy ta thật sự là không nghĩ ra. Lấy hắn nghiêm cẩn cùng chuyên nghiệp, làm sao sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này? Mùa thu độ người phụ trách cảm giác một cái đầu có hai cái lớn. Nếu như thật giống người quản lý nói như vậy là động cảm tình, đó chính là triệt triệt để để không cứu. ép nói không chắc còn sẽ phản vệ tổ chức. Người bên kia duy trì quan tâm, có cái gì tình huống mới nhất duy trì cầu thông. Được. Người quản lý đáp lời, trong lòng nhưng đã bỏ đi cao nuốt, bắt đầu nghĩ nhà tiếp theo. Bởi vì kia quảng trường công nhân viên báo cảnh sát đúng lúc, càng làm tình huống miêu tả được mười phần nguy cấp. Bởi vậy sở châu cục công an cấp tốc phái ra một đội súng ống đầy đủ võ cảnh chạy tới học nhi quảng trường. Ở võ cảnh nhóm chạy đi học nhi quảng trường đường bên trong, có hai người khác cũng ở hướng bên kia chạy đi. Hơn nữa tốc độ cùng khoảng cách phương diện đều chiếm cứ ưu thế, bọn họ là tứ quý lâu chuyên nghiệp khắc phục hậu quả nhân viên, phụ trách tứ quý lâu các hạng nghiệp vụ kết thúc công tác. Mà ở hai người kia trước, còn có một người đã xuất hiện ở thiên đài, hắn là cùng Quách Đại Lộ sớm hẹn trước tốt, mang theo một đôi tỷ đệ trước đến khám bệnh bộ đội đặc chủng quan quân vương đạo. Vương đạo trên đến sân thượng trước, Quách Đại Lộ đã đem Điệp Điệp đuổi đi, làm cho nàng trở lại cố gắng cảm thụ một chút ngôi sao trên mạng tư vị, bây giờ tứ quý lâu chỉ sợ chính là bề đầu xuất trán thời điểm, bọn họ căn bản không không đi quản Điệp Điệp, cho dù rảnh rỗi, cũng sẽ không làm cái kia loại có trăm hại mà không một chuyện lợi lúc này rất điệp điệp, ngoại trừ tiết nhất thời chi phẫn, không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ có thể vì là tứ quý lâu mang đến càng nhiều phiền phức. Mục tiêu là giải ưu tiệm tạp hóa, cũng chính là ngươi. Vương Đạo đơn giản nhìn thoáng qua cao nột vị trí, cấp tốc làm ra phán đoán, nạp phân thể hiện ra một tên đặc trùng sĩ quan chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày. Quách Đại lộ khẽ vuốt cằm, nói, đây là người thứ ba, cũng thật là dại mãi không sửa. Vương Đạo nhìn Quách Đại lộ một chút, muốn nói lại thôi, hắn suy nghĩ nát có cũng nghĩ không thông, Quách Đại lộ là như thế nào ở sân thượng trên phát hiện hắn, cũng sớm đem hắn đánh mất, lại là tứ nơi nào tìm đến hệ thống hoạt não viên làm lần này trực tiếp. Cố sự này có chút phức tạp, quay đầu lại nói, Quách Đại Lộ giống nhìn thấu tâm tư của hắn, bất quá nếu không là nàng kiêng kỵ ngươi, nàng kỳ thực có càng đơn giản trực tiếp biện pháp. Vương Đạo không tiếp lời, cứ việc trong lòng đã có quy hướng, nhưng ở chứng cứ xác thực trước, hắn tạm thời duy trì quan sát thái độ. Quách Đại Lộ cũng sẽ không tiếp tục cái đề tài này, nói nói, chờ chút sẽ có người đi qua cứ người, có thể phải phiền phức Vương huấn luyện viên một hồi. "Hả?" Vương Đạo nghi hoặc. Quách Đại Lộ nhìn cao nổ một chút, mỉm cười gật gật đầu, Vương Đạo hiểu ý. Một lát sau, quả nhân 6, bảy người dâng lên trên, Vương Đạo nhìn Quách Đại Lộ một chút, Quách Đại Lộ lắc đầu, cái kia 6 Bảy người tới sau, lại là căng thẳng lại là vui vẻ, tiếp theo liền nhẹ nhàng từng bước hướng về cao nột đi tới, sau đó lấy điện thoại di động ra chuẩn bị tự chụp. Xem bộ dáng là nghe tin đến đây vây xem nhiệt tình của chúng. Ở đây 6, bảy người phía sau, lại đi lên ba người, lần này Vương Đạo không cần nhìn Quách Đại Lộ, hắn một chút liền nhận ra bên trong hai người thân phận khác thường. Ở tại bọn hắn hướng về cao nột đến gần thời điểm, Vương Đạo trực tiếp ra tay. Hai vị tứ quý lâu kết thúc người vừa muốn làm ra phản ứng, thân thể liền bị giáng đòn nặng nề, nhất thời mất đi năng lực hoạt động. Vương Đạo ở mặt đối với Quách Đại Lộ thời điểm hiện ra nhỏ yếu, đó là tu thuật tiên phàm khác nhau liền bản thân của hắn tới nói, vẫn luôn là cao cấp nhất cao thủ. Lúc này đối đầu tứ quý lâu người, này loại thân thủ có càng trực quan thân thể hiện. đem bọn họ ném qua đi, chúng ta đi thôi. Quách Đại Lộ nói, đi. Còn dư lại liền giao cho cảnh sát tới xử lý. Quách Đại Lộ nói, nhấc chân liền đi. Vương Đạo đem hai người ném qua đi, theo xuống lầu. Sau 10 phút, võ cảnh chạy tới, đem cao nột đám người cùng với này thanh súng nắm toàn bộ mang đi. Đối với tứ quý lâu tới nói, cao nột khả năng có tính toán khác cái này hy vọng hoàn toàn phá diệt. Hiện tại phải làm là chỉ để đem tứ quý lâu từ cao nột biến ngôi sao trên mạng sự kiện bên trong hái đi ra ngoài thanh lý tất cả liên lạc dấu vết đồng thời mùa thu bộ hướng về tứ quý lâu tổng bộ phát sinh cấp một màu đỏ sướng nghị lập tức đem quách đại lộ xếp vào tứ quý lâu màu trắng danh sách bất luận người phương nào ra giá ra giá, giá, giá bao nhiêu đều không tiếp đơn một lần ám sát liền gãy ba tên sát thủ vị cuối cùng càng là não được thiên hạ đều biết đem tứ quý lâu đặt cực kỳ bị động cục diện đây có thể nói là tứ quý lâu trùng kiến tới nay từng tao nội nhất tổn thất trọng đại cũng chưa đem quách đại lộ kéo trắng danh sách tứ quý lâu khả năng sẽ bị kéo danh sách đen Chương 94, 72 biến trì giám động. Cao nột lúc tỉnh lại, phát hiện mình đã bị nhốt tại nhà tù, thoáng sững sờ một chút phía sau, cấp tốc chấn định lại, đặc cấp sát thủ bình tĩnh tâm thái, vào lúc này có thể triển khai hiện. Từ giường Ván Gấu ngồi dậy đến, trước tiên nhìn chung quanh một chút, xác nhận thật là một gian một người ngục giam phía sau, trong đầu bắt đầu hồi ức toàn bộ sự việc đầu đuôi câu chuyện. Trong trí nhớ cuối cùng một cái hình tượng, là thông qua cái kia đem súng ngắm ông nhắm nhìn thấy giải ưu tiệm tạp hóa, tiệm tạp hóa bên trong có hắn nhiệm vụ lần này mục tiêu, quét đại lộ. Dung cái này đẩy về phía trước hắn cùng vị kia mỹ nữ hàng xóm ở một nhà đông bắt sủi cảo quán ăn sủi cảo sau đó vị kia mỹ nữ hàng xóm bắt đầu rồi của nàng trực tiếp với là mình thừa dịp cái này lỗ hổng đi thanh trừ mục tiêu bởi vì tối hôm qua đã đối với quảng trường này địa hình làm thăm dò vì lẽ đó ly khai sủi cảo quán phía sau hắn lập tức tìm tới tốt nhất điểm đánh lén đi lên trước nữa đẩy chính là hắn cùng vị kia mỹ nữ hàng xóm xuân tiêu nhất độ nói đến lần này sợ di dẫn nàng đi qua cũng không có gì lý do nói cho qua muốn nói là phát tiết hoàn toàn có thể chờ hoàn thành nhiệm vụ sau khi trở về cẩn thận mà tìm nàng lăn qua lăn lại mấy tiếng muốn nói là che giấu thay mắt người Càng thêm không nên dẫn nàng, nàng là một người hoạt náo viên cùng người mẫu, ăn mặc như vậy trang điểm lộng lấy, còn kém trên mặt không biết xem ta, xem ta, đều xem ta nhắc nhở, nào có nửa điểm che giấu hai mắt người khí chất. Vì lẽ đó cuối cùng, lần này dẫn nàng đi qua liền là một kiện không đạo lý sự tình, càng giống như là đầu góc nóng lên, hoặc giả nói là bởi vì cái kia bất an trực giác. Làm sát thủ nhiều năm như vậy, các loại các dạng mục tiêu cũng đã gặp không ít, mỗi lần đi ra ngoài làm nhiệm vụ, đều là hoàn toàn tự tin, tâm thái ổn định, mặc dù là mặt đối với tương đối nguy hiểm mục tiêu, hắn cũng có toàn thân trở lui tự tin. Song lần này nhận được quách đại lộ nhiệm vụ thời gian Không biết tại sao, trong lòng đều là không tên sinh ra một loại dự cảm bất an, thật giống có cái gì đặc biệt hỏng bét kết cục đang chờ hắn như vậy. Chính là bởi vì loại bất an này tồn tại, hắn mới quyết định mang theo vị kia hoạt náo viên hàng xóm, thật giống nàng có thể cùng mình chia sẻ phần kia bất an tựa như. Bây giờ suy nghĩ một chút, trong lòng tự nhiên hiểu ra, khi làm ra mang theo vị kia hàng xóm quyết định thời gian, tâm thái của chính mình cũng đã không đúng, bởi vì mang theo một người đi rất người, nói rõ tâm linh của chính mình nơi sâu xa đang tìm kiếm một cái dựa vào, mà làm độc lai độc vãng sát thủ, xuất hiện loại tâm thái này, nói rõ đã đánh mất là tối trọng yếu tự tin. Nhưng cái dị là làm xong những ngày phân tích sau, hắn vẫn cứ không có làm rõ ràng chính mình tại sao lại xuất hiện ở đây, trong ấn tượng cũng không có bất kỳ cùng mục tiêu giao thủ đoạn ngăn a. Nếu như là bởi vì mình lòng tin không đủ, bại bởi mục tiêu, cái kia vẫn có thể tiếp thu, nhưng là bây giờ tình huống này, rốt cuộc muốn vì sao lại nói thế? Vấn đề này vừa ra, trong lòng bỗng nhiên hơi động, nhớ tới trận tiếc như bài sơn đảo hải đánh tới cơn buồn ngủ. Không sai, chính mình đang ngủ, chính mình tại chuẩn bị kỹ càng tất cả, sẽ chờ cuối cùng boss còn một khắc đó, đang ngủ. Nhưng là, sao có thể có chuyện đó? Không cần nói đi qua các loại huấn luyện tạc gốc, kinh nghiệm phong phú lao đảo chính mình nhìn chung nhìn nặng, cổ kim nội ngoại, có cái nào tay đánh lén có thể ở làm nhiệm vụ thời gian ngủ? Mặc dù buổi tối ngày hôm ấy có chút phóng túng, vốn lấy thể lực của mình cùng lực lượng tinh thần, không tính là vấn đề lớn lao gì. Vì lẽ đó, chân tướng của sự thật tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Cao Nộp thầm nghĩ đến chuyện này, đầu lông mày không khỏi chặt chẽ như lại, đối với một cái tay đánh lén tới nói, e sợ không có gì so với lúc thi hành nhiệm vụ ngủ đáng sợ hơn. Mãi đến tận cảnh sát đem internet tin tức đưa cho hắn nhìn phía sau, hắn mới biết mình sai có cỡ nào thái quá. Khi hắn nhìn thấy giết người là cái việc chân tay, để bảo bảo ngủ một hồi vẹo mắt đồ thời gian. Hắn liền biết sát thủ cái này nghề, mình là lại cũng không làm nổi. Thật là một hám hại a. Cao Nột nhớ tới học nhi Quảng Trường xa đoạn hám hại, không khỏi cảm khái một tiếng, trong lòng hắn đã lờ mờ rõ ràng, lần ám sát này hoàn toàn ở đối phương không chế bên dưới, đối phương nói rõ là đào hố sâu chờ mình ngay đây. Cái gì hám hại, quyết định bàn giao vấn đề. Cảnh sát hỏi. Cao Nột mỉm cười lắc đầu, không nói nữa. Thư nhân dắt súng nắm, thân con hơn 10 đầu mạng người. Bất luận chân tướng là cái gì, hắn đều không có cơ hội đi thăm dò, trên thực tế, lấy đối phương như vậy tính toán cùng thủ đoạn, cho dù để chính mình đi ra ngoài, cũng chưa chắc có thể tra được cái gì. Cứ như vậy đi." Hắn nhắm mắt lại, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Còn có một lần là hắn có thể hoàn toàn khôi phục. Quách Đại Lộ vì là Dương Tuân loại bỏ song sâu độc khí, cùng Dương Lệnh Khương cùng Vương Đạo nói nói, bất quá ngày mai không cần đưa đến ta trong cửa hàng, đi Nhàn Vân Am. Nhàn Vân Am? Dương Lệnh Khương không rõ. Người cùng em trai ngươi hôm nay trải qua tất cả, nguyên đầu đều tại nơi đó, muốn chém đoạn đoạn nhân quả này, đương nhiên muốn đi chỗ đó." Quách Đại Lộ nói nói. Dương Lệnh Khương gật gật đầu. Sau một tiếng, Dương Tuân tỉnh lại, ra khỏi phòng phía sau, không còn là trước tiên cùng tỷ tỷ chào hỏi, mà là trước tiên hướng về Quách Đại Lộ nói cảm ơn nhìn thần thái của hắn động tác cùng một cái thiếu niên bình thường người đã không khác biệt Dương Lệnh Khương nhớ tới Lưu Lão sư giao phó hỏi nói đúng rồi Quách Đại Lộ Dương Quang học viên Lưu Lão sư để ta hỏi ngươi ngươi này loại biện pháp trị liệu có hay không phổ cập mở rộng khả năng nàng nghĩ mời ngươi qua cho bọn họ học viên Lão sư vào học Quách Đại Lộ lắc đầu nói ta nói rồi em trai ngươi tình huống cùng người khác bất đồng vì lẽ đó ta đối với các ngươi trị liệu cũng không có mở rộng giá trị Dương Lệnh Khương gật đầu nói ta cũng là nói như vậy ân ta quay đầu lại nói với nàng Hạ ba người sau khi rời đi Quách Đại Lộ rơi vào trầm tư. Hắn đang suy tư vị kia lưu lão sư nói, có hay không một loại có thể phổ cập mở rộng chuyên môn trị liệu bệnh tự kỷ phương pháp? Hắn ở trong mơ thế giới làm nghề y vài chục năm, cũng không phải chưa bao giờ gặp bệnh tự kỷ ví dụ, chỉ bất quá khi đó cũng không có bệnh tự kỷ cái khái niệm này, mọi người cũng không có đem tình huống như thế xem là vấn đề gì, chỉ là nhận thức vì là đứa bé này trời sinh chất phát rụt rẻ mà thôi. Quách Đại lộ gặp phải cái kia ví dụ, là một cái đại hội nhân gia thiếu gia, dùng bây giờ ánh mắt đến xem, là cái kia loại điển hình kiều thiên tài bệnh tự kỷ, có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Lúc đó Quách Đại lộ cũng là nhất thời hiểu kỹ. Lại như hết thảy thần y gặp phải nghi nan tạm chứng giống như vậy, trong lòng khó tránh khỏi mang theo thử nghiệm cùng tích lũy ý nghĩ, ra tay vì là người thiếu gia kia làm trị liệu. Kết quả hắn thông qua châm bạc cùng thuốc kích thích phương pháp, sát thực trị vị thiếu gia kia, để hắn đã biến thành một vị bình thường hải tử. Nơi này bình thường bao quát cái kia phần thiên phú biến mất. Bởi vì chuyện này, Quách Đại Lộ vẫn mang trong lòng hổ thẹn, thao tốn nhiều như vậy tinh lực, cuối cùng lại đem người ta thiên phú cho trị không còn. Cứ việc gia đình tiễn như cũ đối với Quách Đại Lộ bày tỏ cảm tạ, nhưng hắn trung quy không nhận một đồng tiền, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, cái kia cũng không tính là một lần thành công trị liệu. Từ đó về sau, Hắn không còn chạm qua loại này chứng bệnh. Lúc này không giống như xưa, nếu theo nghề thuốc nhà góc độ không tìm được vẹn toàn đôi bên phương pháp xử lý, vậy thì từ tiên gia góc độ thử xem. Quách Đại Lộ âm thầm nghĩ, Tôn Ngộ Không 72 biến, phong phú toàn diện, tự nhiên có không lộ ra dấu vết, không tác dụng phụ địa thay đổi người khác tinh thần biện pháp, tỉ như giám ngộ, liền rất có khả năng, dù sao chân thật một cảnh, chính là một khắc đoạn nhân sinh, bên trong có nhiều bí ấn có thể làm. Nghĩ tới đây, Quách Đại Lộ lấy điện thoại di động ra cho Tôn Ngộ Không phát ra cái tin nhắn, Ngộ Không, ta có một vấn đề nghĩ thỉnh giáo một chút, 72 biến bên trong giám ngộ cần bao nhiêu điểm công đức? Chờ hơn 10 phút, Ngộ Không đáp lời, dáng ngượng, "Cần 7000 điểm công đức, bất quá lại như ta trước nói tới như vậy, phải cho Đại Lộ huynh đệ một thành chiết khấu, bởi vậy, vậy Đại Lộ ngươi cho ta 700 điểm công đức liền có thể." Quách Đại Lộ nhìn một chút hòm công đức, phát hiện bên trong điểm công đức chỉ có hơn 100, còn kém 600, liền đáp lời, "Được rồi ta hiểu, đợi ta tích lũy đủ 700 điểm công đức, liền tới tìm Ngộ Không ngươi hồi đoán." "Tôn Ngộ Không, không thành vấn đề." Phía sau, Ngộ Không lại hàn huyên mình một chút thành lập hầu binh chuyện lý thú, công bố mình đã chọn lựa tứ đại đắc lực kiệt tướng, không lâu sau đó hắn liền sẽ đem hoa quả sơn quân vụ giao cho tứ đại kiện tướng duy trì, mà mình thì muốn ngao du tứ hải, chơi trò chơi thiên sơn, kết giao mỗi bên lộ anh Hảo đi vậy. Quách đại lộ suy nghĩ một chút, nộ không thật giống chính là cái này giai đoạn làm quen new ma vương, giao ma vương cùng bằng ma vương bọn họ. Hơn nữa lấy hắn một cái cân đầu vân mười vạn tám ngàn thần kỳ, tam sơn ngũ nhạc bên trong làm quen tự nhiên không ngừng cái kia sáu vương trong sách cũng sáng tỏ nhắc qua thi võ nghệ, đi thăm anh hào, làm thần thông, quảng kết hiền hữu. Nói như vậy, hắn cùng yêu ma giới quan hệ phải làm tương đối thân hậu mới là, nhưng vì sao sau đó bước lên thỉnh kinh con đường thời gian? sẽ trở mặt đến cái mức kia, bao quát như ma vương, lẽ nào thực sự là bị ngũ hành sơn ép hết lệ khí? Đình chỉ, đình chỉ. Nghĩ tới đây, Quách Đại Lộ vội vàng đình chỉ, giai đoạn gì suy nghĩ vấn đề gì, bây giờ còn là trước tiên tích lũy điểm công được đi. Đại Lộ, nghe nói ngươi bị rỉnh, còn sống chứ? Thời gian này, Lâm Nghệ lẫm lẫm liệt liệt đi vào. Chương 95, xin hỏi sư thái, phá một lần giới thu bao nhiêu tiền? Quách Đại Lộ liếc mắt nhìn đi tới Lâm Nghệ, nhẹ phiêu phiêu nói nói, tìm quý tới. Lâm Nghệ nghe vậy, bận điều hai tay giao nhau làm phòng ngự hình, đồng thời cảnh giác sau lùi một bước, lại tới nói đi, chuyện gì? Quách Đại Lộ không nhìn hắn nữa. đúng là đi qua quan tâm ngươi. Lâm Nghệ chính mình tìm một chỗ ngồi xuống, ngựa khí tùy, ta xem video. Tay súng bắn tỉa kia, kia mục tiêu rõ ràng chính là giải ưu tiệm tạp hóa. ngươi thấy cái kia thật dài báng súng sao? Nói rõ chính là muốn bắn ngươi. Quách Đại Lộ cười rộ lên, hỏi, thật sao? vừa nói vừa nhẹ nhàng vẩy một cái tay, cùng nhau kiếm ý thích ra. Lâm Nghệ kêu một tiếng niệm nó, đôi chân vừa đạp, người cùng cái ghế bay về phía sau dần. Kiếm ý từ trước mặt hắn xe qua, người tự nhiên không thương tổn được, nhưng có vài quọn tóc chậm rãi từ trước mắt hắn bay xuống. Này, ngươi làm sao một lời không hợp liền động thủ? Rất nguy hiểm, không cẩn thận liền muốn chết người. Lâm Nghệ ngữ khí tuy rằng quyết đại, nhưng lời nói này nhưng là nửa thật nửa giả, Quách Đại Lộ cái kia vô hình kiếm ý thật sự là thật là đáng sợ, e sợ liền sư phụ hắn cũng không có bậc này trình độ. Quách Đại Lộ không để ý hắn, bèn tự vào phòng làm việc. Lâm Nghệ đứng dậy đi theo, nói, "Được rồi, không nói đùa, ta tới là muốn nói cho ngươi, tên sát thủ kia có thể là đến từ Tứ Quý lâu, một tòa quốc nội xếp hạng thứ nhất, thế giới xếp hạng thứ 6 tổ chức sát thủ." "Hả, ngươi biết Tứ Quý lâu?" Quách Đại Lộ nói, "Ta đương nhiên biết." Ta với bọn hắn đã từng quen biết được không?" Lâm Ngụy nói, một bộ trầm mê ở chuyện cũ tiệt dạng, "Bất quá vận khí ta so với ngươi tốt, cùng ta giao thiệp tên sát thủ kia là một cô gái, danh hiệu Mùa Hè, oa, ta đã nói với ngươi, cái này Mùa Hè thực sự là người cũng như tên, vóc người cùng mùa hè mặt trời giống như nóng nảy. Vì lẽ đó ngươi đối với nàng nhất kiến trung tình, từ đây không cách nào tự kiềm chế." Quách Đại Lộ lấy ra chứa đầy màu đen sâu độc tức giận bình thủy tinh quan sát, thuận miệng tiếp một câu. "Đáp đúng, từ khi cái kia Mùa Hè gặp được cái kia Mùa Hè hôm sau, ta liền lại không có thể quên nhớ nàng, hồn kiên mộng nhiều a." Quách Đại Lộ không nữa nói tiếp. Từ kéo xa, nói về tứ quý lâu. Lâm Nghệ gặp Quách Đại Lộ không có bất kỳ đáp làm cho ý tứ, hắn tình yêu lãng mạn lịch sử cũng không có biện pháp tiếp tục, không thể làm gì khác hơn là cứng rắn bẻ trở về, tay súng bắn tỉa kia ngủ sự tình là xuất từ tác phẩm của ngươi chứ. Quách Đại Lộ không đáp, nhìn chằm chằm màu đen sâu độc khí rơi vào trầm tư. Ta chỉ muốn nói làm trông rất đẹp. Lâm Nghệ khẽ nói, nếu như nói ngươi không nói hai lời, trực tiếp đem hắn quét sạch, cái kia tứ quý lâu chưa chắc sẽ lớn bao nhiêu phản ứng, nhưng ngươi làm thành như vậy, tương đương với đem bọn họ toàn bộ tổ chức gác ở trên đống lửa nướng, sẽ mang lại cho bọn họ một loại từ trong xương xuyên tấu qua đi ra cảm giác sợ hãi. Quách Đại Lộ quay về Bình Thủy Tinh gật gật đầu, Lâm Nghệ cho là đáp lại hắn, cười cợt, sau đó hỏi nói, ôi trao đúng rồi, ta làm sao không thấy bộ kia tự gỗ, ngươi đem hắn giấu đi bắt đi. Quách Đại Lộ nghĩ thông suốt màu đen sâu độc khí sự tình, đồng thời nghĩ đến một cái rất tuyệt chủ ý, tâm tình thật tốt, chuyển qua đầu nhìn Lâm Nghệ, "Hả? Cao Bồi a, ta làm sao không gặp?" Lâm Nghệ nhìn chung quanh một chút, để hắn nghỉ ngơi một hồi. Quách Đại Lộ nói, hắn đem Cao Bồi cùng A thành giấu đến, là vì trốn mở Vương đạo chú ý, hắn tự nhiên không phải sợ hắn, mà là tạm thời không nghĩ bọn họ cùng quân đội dính líu quan hệ, miễn cho đến lúc đó các loại phiền phức thật hay dạ, đầu gỗ còn cần nghỉ ngơi. Lâm nghệ mắt trợn trắng, ta hôm nay đi qua, vốn còn muốn thử một lần kiếm pháp của hắn có tiến bộ hay không đây. Ồ, người chắc chắn chứ? Ta đương nhiên xác định. Lâm nghệ tràn đầy tự tin, từ lần trước cùng cao đổi từng giao thủ phía sau, hắn trở lại chăm chú suy nghĩ, rốt cục nghĩ tới phá giải cao đổi kiếm pháp phương pháp, lần này đột nhiên nhấc lên, rất có tìm đến chẳng tự ý tứ. Được. Quách Đại Lộ gật đầu, vậy ta liền thỏa mãn ngươi. Á Thanh. Tiếng nói vừa dứt, nghe đột loảng xoảng loảng xoảng vài tiếng tiếng vang, trong góc một cái một đầu cái ghế đột nhiên đứng lên, biến thành một cái thân thể duyên dáng nữ tính đầu gỗ. Lâm Nghệ, kẻ này muốn đánh ngươi đối tượng, việc này đặt ta khẳng định không thể nhẫn nhịn, không biết ngươi nghĩ như thế nào. Quách Đại Lộ nói. A Thanh chuyển đầu mặt hướng Lâm Nghệ. Lâm Nghệ một mặt vẻ mặt mở mịt, có ý gì? Ta Lâm Nghệ không đánh nữ nhân. Lời nói chưa dứt thanh âm, một đạo kiếm ảnh đâm đi qua, nhanh chóng độ và khí thế nhìn lên, mơ hồ còn đang cao bồi bên trên. Quả nhiên biến thái chế luyện đầu gỗ cũng là biến thái. Lâm Nghệ trong lòng mắng một câu, lùi thân tránh mở chiêu kiếm này. Lập tức A Thanh liền phát động như gió bão mưa rào thế tiến công. Quách Đại Lộ cười cợt, không còn quan tâm hai người giao thủ, đi tới đài làm với bên. Mở ra xếp hàng thứ 2 ngăn kéo, nhìn thấy bên trong cực kỳ nhỏ nhỏ, thật chỉnh tề trưng bảy mười mấy con mục hồ lô. Quách Đại Lộ lấy ra ít nhất một con, sau đó đem trong bình thủy tinh mặt sâu độc khí độ đi vào. Những này mục hồ lô nguyên bản đều là một ít chất liệu thông thường vật, đi qua Quách Đại Lộ thanh khiết phía sau, hơn nữa khoảng thời gian này ở tiệm tạp hóa bên trong tĩnh dưỡng, chúng nó đã trải qua sơ bộ có rồi tinh chế công hiệu, giá trị phương diện lại không giống loại mục hồ lô có thể so sánh. Ta chịu thua, ta chịu thua, ta chịu thua. Thời gian này, bên kia luận võ đã điểm ra thắng bại, ở A Thanh kéo dài không dứt kiếm thế dưới sự công kích, Lâm Nghệ khó lòng phòng bị trên người bị đâm bảy kiếm nếu không có quá cùng cao bồi giao thủ kinh nghiệm hôm nay còn muốn càng thảm hại hơn a thanh quách đại lộ cười kêu một tiếng a thanh nhất thời thu kiếm xoay người trở lại góc. Này các tiểu nương quá đắt lâm nghệ đoán trách một câu sau đó đi tới nửa đường a thanh đột nhiên dừng lại yên lặng xoay người mặt hướng lâm nghệ tỷ lâm nghệ nụ cười tỏa ra vung vung tay gặp lại quách đại lộ thương tích khắp người lâm nghệ lại cùng quách đại lộ giới thiệu một ít tứ quý lâu tin tức phía sau vội vã trở lại cảm nộ cùng a thanh giao thủ được không nói những cái khác có ít nhất một cái cảm nộ là vô cùng rõ ràng Hắn cảm nộ tốc độ cũng không sánh được Quách Đại lộ chế tác mới một đầu người máy tốc độ. Hắn này sẽ tìm được đối phó A Thanh phương pháp xử lý. Ai biết Hạ sẽ Quách Đại lộ lại để ai tới giao thủ với hắn. Biến thái, thiên nôn và ngữ, hai chữ khái quát. Buổi chiều, Quách Đại lộ rời tiệm nhỏ đi, lặng yên đi tới một chuyến ngày bên trong. Buổi tối, Dương gia đại công tử Dương Chí Viễn đột phát quái bệnh, trở nên khuôn mặt dài ra, hơn nữa gặp người liền ngẩng lên đầu cười, nụ cười bên trong còn mang theo một loại không nói ra được vặn vẹo cảm giác. Vương Kỳ thấy thế kinh hãi, vội vàng đem hắn đưa về nhà, làm vội vã chạy về Dương Tuyết cầm gặp được Nhi tử bộ dáng này trong lòng nhất thời nổi lên sóng to gió lớn trong đầu lóe lên cái thứ nhất ý nghĩ chính là Dương Tuấn bệnh rời đi nàng lên trước ôm Nhi Tử An Uyển nói Chí Viễn đừng sợ mụ mụ ở đây mụ mụ ngày mai sẽ dẫn ngươi đi nhìn thầy thuốc sau đó không lâu Dương Tạo Bắc cũng trở lại nhìn thấy Dương Chí Viễn nhất cử nhất động tình hình chính là Dương Tuấn lúc trước phát bệnh lúc rằng, gióc cao mày mắng một câu ta đợi trước đến cùng tạo cái gì nghiệt sau đó nói cũng đưa cho Quách Tiên sinh trị Dương Tuyết cầm nhưng kiên quyết từ chối nói ta ngày mai dẫn hắn đi Nhàn Vân Âm tìm Tuệ Trưởng sư thái Vương Đạo thời gian này tiếp nói, ngày mai Quách Tiên Sinh cũng sẽ mang Tiểu Tuân đi nhàn vân nam, mọi người vừa vận đồng thời. Dương Tảo Bắc nói, vậy thì thật là tốt, cứ quyết định như vậy. Dương Tuyết cầm nhưng là sắc mặt quái dị, trên mặt một bộ không lớn tình nguyện dáng vẻ, nhưng Dương Tảo Bắc cùng Vương Đạo đồng thời đã mở miệng, nàng cũng không tiện cự tuyệt nữa, chỉ là muốn đến tứ quý lâu bên kia truyền tới tin tức kia, trong lòng nàng liền một trận không rõ bất an. Quách Đại lộ đã bị xếp vào tứ quý lâu trắng danh sách, ngươi cho một tỷ, tứ quý lâu cũng sẽ không đón thêm. Vốn là Dương Tào Bắc cùng Vương Đạo sợ hắn, hiện tại liền tứ quý lâu cũng bắt đầu sợ hắn, cái kia ngày mai phải làm sao cho phải mang theo này loại lớn xoắn xuyết lớn mâu thuận qua một đêm sáng sớm ngày thứ hai ngoại trừ dương tạo bất trước phải đi công ty chủ trì cổ đông hội nghị dương ra những người khác tập thể chạy tới nhàn vân Am. giữa đường vương đạo vòng tới sở đại nhận quách đại lộ hai chiếc xe từng người chứa tâm tư khác nhau nhanh chóng hướng nhàn vân am chạy băng băng đi sau một tiếng rưỡi xe đi tới dưới chân núi sau đó dọc theo núi nói một đường uốn lượn mà lên xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn thấy ngoài cửa sổ chập trùng trùng điệp núi quang cảnh sắc không khỏi để người tâm thần thoải mái thấy chi quy tụ xe lại đi rồi gần hai phút Rốt cục xuất hiện ở nhàn vân am phía trước, mọi người xuống xe tiến vào am, chỉ thấy nhàn vân am ở hai quả trăm năm đại thụ thấp thoáng bên dưới, tiết lộ ra một loại không nói ra được yên tĩnh tường hòa khí. Quả nhiên là một địa phương tốt. Quách đại lộ gật đầu khen nói. Một hồi tiến vào am, có tiểu ni cô giang lên tiếp, nói cho mọi người nói. Tuệ trưởng sư thái vẫn còn ngồi, chờ đợi chốc lát. Mọi người tự nhiên về nói, không thành vấn đề. Dù sao thế ngoại cao nhân, vương công quý tộc cũng phải đàng hoàng chờ ở bên ngoài. Chắc là sau nửa giờ, một bộ bạch tý tuệ trưởng sư thái bồng bềnh mà tới. Mọi người gặp được nàng bà tôn, chớp mắt đều là sáng lời. Không nghĩ tới Tuệ Trừng sư Thái dung mạo như vậy xinh đẹp tuyệt trần, da thịt trắng nõn như ngọc, pháp y trắng non trắng hơn tuyết, nhìn thấy được cũng bất quá 20, 30 tuổi rằng rớp. Ngồi xuống khuất tục, để chư vị đợi lâu. Tuệ Trừng sư Thái hơi hành lễ. Tất cả mọi người mau mau đáp lễ. Gặp lại chính là duyên phận, ta nhìn mỗi bên vị thí chủ trên mặt đều có nghi vấn vẻ, không bằng mỗi người hỏi trước một vấn đề, Bần nhi có thể giải thích cho ngươi. Tuệ Trừng sư Thái nói đi xem trước hướng về Dương Lệnh Cương, Dương Lệnh Cương bận điệu nói, ta không có vấn đề. Sư Thái khẽ mỉm cười, nói, người người đều có nghi hoặc, ngươi chỉ là còn chưa nghĩ ra. Nói nhìn về phía quách đại lộ. Quách Đại Lộ nghiêm túc suy tư một chút, sau đó nói: "Ta đích xác có một vấn đề muốn hỏi sư thái." Nhưng hỏi không sao. Quách Đại Lộ chính chính kinh kinh hỏi nói: "Xin hỏi sư thái, phá một lần giới thu bao nhiêu tiền?" Mọi người chương 96, mươi một kiếm phá hai ba pháp. Nghe được Quách Đại Lộ vấn đề, tuệ trừng sư thái trên mặt thân mật ý cười hơi hơi cứng lên một hồi, nửa khí bình tĩnh mà hỏi nói: "Phá giới? Tha thứ bẩn nhì chưa có thể hiểu được thí chủ vấn đề này là chỉ cái gì? Phật môn không phải có năm giới 10 thiện câu chuyện sao? Ta hỏi đúng là năm giới đứng đầu sát sinh giới." Quách Đại Lộ mỉm cười nói nói: "Không biết lấy sư thái ngài nói được." phá một lần sát sinh dưới thu lệ phí bao nhiêu tuệ trừng sư thái liễm khởi nụ cười ngựa khí nhàn nhạt, nhạt nói vần ni không biết thí chủ sao lại nói lời ấy nếu thí chủ là cố tình trước tới quấy rối vần ni chỉ phải đều an ninh quách đại lộ tiếp một câu bận diệu chắp hai tay a di đà phật xin lỗi sư thái ta vừa chỉ là mở ra một chuyện cười lần này đến đây nhàn vân nam đích thật là có việc muốn nhờ hy vọng sư thái không lấy làm phiền lòng tuệ trừng đứng thẳng đơn trưởng hơi gật đầu hiện nay thời đại biến chuyển từng ngày là bên ta ở ngoài người có chút theo không kiềm thủy triều không nhận rõ nói thật cùng lời nói dối thí chủ có việc không ngại nói thẳng đi. Quách Đại Lộ chuyển đầu nhìn về phía Dương Tuyết Cẩm, nói: Dương Phu Nhân, ngươi cho đi, ngươi con ruột sự tình càng gấp. Dương Tuyết Cẩm hiện tại cũng không tinh lực đi suy nghĩ làm sao mặt đối với Quách Đại Lộ vấn đề, vội vàng đem Nhi Tử mang ra ngoài, sắc mặt cực kỳ phức tạp nói nói. sư Thái ngươi nhìn. Tuệ Trừng nhìn thấy Dương Chí Viễn, con ngươi bên trong xẹt qua một vẻ kinh dị, biểu tình trên mặt cũng là hơi đổi, hỏi: khi nào phát bệnh? Tối ngày hôm qua. Theo ta tiến báo. Tuệ Trừng Tư Thái nói, mang Dương Phu Nhân cùng Dương Chí Viễn vào bên trong am, đồng thời hướng về Quách Đại Lộ đám người xin lỗi nói, làm phiền các vị chờ chút lát. Tuệ Trừng sư Thái, Dương Tuyết cầm cùng Dương Chí Viễn sau khi đi vào, Vương Đạo mặt lộ vẻ như có điều suy nghĩ vẻ mặt. Dương Lệnh Cương nhìn về phía Quách Đại Lộ, Quách Đại Lộ nhưng nhìn Dương Tuân, mỉm cười hỏi nói, cảm giác thế nào? Dương Tuân kinh đầu, nhìn trái phải, mặt lộ vẻ hoang mang vẻ, nói nói, chỗ này, ta thật giống đã tới. Dương Lệnh Cương nói, tờ ơi ở nói bậy, chỗ này ngươi trường nào thì đã tới, ta làm sao không biết? Dương Tuân lung lay đầu, nói, ta cũng không biết, chẳng qua là cảm thấy cảnh tượng này rất quen thuộc, như là đã gặp qua ở nơi nào. Hôm nay thật là ngươi bản tôn lần thứ nhất đến. Quách Đại Lộ đi về phía trước mấy bước, chắp hai tay quay về đường tiền khuôn mặt từ bi đại Phật lễ bái trước đây bái Phật thời gian tuân hoàn chính là một loại tổng giáo nghi thức cảm giác trong lòng càng nhiều hơn chính là đối với các tiên hiển kính nghệ. bây giờ lần thứ hai mặt đối với khí tượng rộng lớn tượng thờ hờ ơ thờ hắn trong lòng nhiều hơn một loại kiểu khác cảm xúc hay là cái kia khắp nơi thiên thần phật xác thực tồn tại tồn tại ở một cái khác hiện nay chính mình còn không biết thế giới Dương lệnh Khương cùng Dương tuân nhìn thấy quét đại lộ bái Phật cũng theo lệ một hồi Vương đạo nhưng thở ơ không động lòng là một người quân nhân hắn có chính mình kiên định tín ngưỡng hắn không bái thần phật chỉ kính chào theo nghi thức quân đội bất quá Vương đạo cũng không có bởi vì Quách Đại Lộ ba người bọn họ như vậy biểu hiện, toát ra bất kỳ xem thường và khinh thường, mà là tỏ ra là đã hiểu cùng tôn trọng. Mặc dù không có tiếp thu như vậy giáo dục, hắn cũng rất khó đối với Quách Đại Lộ người như vậy được để bày tỏ cái gì xem thường, thật giống không giống tầm thường người, hành động cũng nhất định có thâm ý khác, tư duy quan tính. Ngươi vừa nói hôm nay là tiểu tuân hắn bản tôn lần thứ nhất đến, có ý gì? Bái số Phật, Dương Lệnh cương hỏi. Vương đạo vừa nãy cũng chú ý tới câu nói này, đưa ánh mắt tìm đến phía Quách Đại Lộ. Bản tôn lần thứ nhất đến, nhưng phân phân nhưng ở chỗ này đợi thật nhiều năm. Quách Đại Lộ thuận miệng nói. Phân phân Cái gì phân thân? Dương Lệnh Cương không rõ. Vương Đạo nhưng là biểu hiện dùng mình, nói, "Quách tiên sinh ngươi nói chẳng lẽ là người giấy thế thân?" Gần như vật tương tự, một cái bút bê bùn thế thân. Quách Đại Lộ nói. Vương Đạo không tiếp tục nói nữa, sắc mặt nhưng trở nên hết sức khó coi, thế thân này loại tồn tại, có thể giúp người cầu nguyện hưởng phúc, tiêu thay đổi vận, nhưng cũng có thể để người ta bị nhận người rửa, vận rủi gia thân. Dương Tuân bị bệnh nhiều năm như vậy, không cần phải nói, cũng biết hắn bên trong chính là cái nào một loại. Dương Lệnh Cương có chút không rõ, hỏi, "Cái này bút bê bùn thế thân có ích lợi gì?" Quách Đại Lộ nói, "Có thể để một người gặp dự hóa lành." thuận bùm xuôi gió, cũng có thể để một cái nhiều người hay nhiều khó khăn, bước đi liên tục khó khăn. Thì như lệnh đệ, Dương Lệnh Cương con mắt trừng trừng một hồi, không thể tin được nói, "Này, làm sao có khả năng?" Quách Đại Lộ cũng không giải thích, nhẹ giọng nở nụ cười, Dương Lệnh Cương nhưng rơi vào cực đại khiếp sợ bên trong, thật giống tràn đầy sương mù trong lòng, đột nhiên dâng lên một vòng mặt trời, rất nhiều chuyện trong nháy mắt trở nên vừa xem hiểu ngay. Đang đợi Tuệ Trừng Sư thái quá trình bên trong, Dương Tạo Bắc cùng Vương Kỳ cũng đúng lúc chạy tới nhàn Vân Nam, vừa vào nhà liền vội vàng hỏi, "Thế nào rồi, Chí Viễn sống chưa?" Vương Đạo đáp nói, Tuệ Trừng Sư Thái đã đem Tuyết Di cùng Chí Viễn mời đến bên trong phòng. Dương Tào Bắc lúc này mới đi tới Quách Đại Lộ trước mặt, khách khí chào hỏi hắn, Quách Đại Lộ mỉm cười gật gật đầu. Qua một hồi lâu, Dương Tuyết cầm từ bên trong đi ra, hai con mắt hồng hồng, hiển nhiên là đã khóc. Đi ra phía sau, cũng không nói chuyện với Dương Tào Bắc, trực tiếp đi tới Quách Đại Lộ trước mặt, khẩn cầu nói: "Quách tiên sinh, ta van cầu ngươi mau cứu con trai của ta, ngươi muốn bao nhiêu tiền cũng có thể." Lúc nói chuyện, ánh mắt né tránh, cũng không dám cùng Quách Đại Lộ đối diện. "Ngươi biết." Quách Đại Lộ không giải thích được hỏi. "Hả? Biết ta biết rồi." Dương Tuyết Cầm vẫn là đầy mặt không rõ. Vậy ta lại nhắc nhở một chút, Tứ Quý lâu. Quách Đại Lộ ngữ khí tùy ý, vẻ mặt tự nhiên. Dương Tuyết Cầm nghe vậy, sắc mặt đổi biến, mặc nàng lòng dạ sâu hơn, tâm cơ lại tàn nhẫn, khí chàng mạnh hơn, lúc này nghe được Quách Đại Lộ trực tiếp một chút phá âm như của nàng, tâm lý phòng tuyến đều có chút thất thủ, cưỡng ép chấn định nỗi lòng, hỏi nói, "Tứ Quý lâu, ta không biết đó là ý gì?" Quách Đại Lộ cười rộ lên, nói, "Ngươi không biết Tứ Quý lâu là cái gì, vậy ngươi làm sao biết Tuệ Trừng sư thái có thể cứu ngươi qua cơn Nếu ngươi cho rằng Tuệ Trưởng sư Thái có thể cứu con trai của ngươi, cái kia lúc trước Dương Tuân bị bệnh thời điểm, ngươi vì sao không đem hắn đưa tới Nhàn Vân Am? Ta, Dương Tuyết Cẩm nhất thời nghẹn lời, đồng nhiên ý thức được chính mình khả năng phạm vào một cái cực kỳ sai lầm chí mạng. Nếu không ta giúp ngươi trả lời đi, Quách Đại Lộ thu hồi ý cười, ngươi sở dĩ biết Tuệ Trưởng sư Thái có thể trị bệnh này, là bởi vì nàng trước đây để người bị bệnh này, hơn nữa còn là xuất phát từ ngải bảy mưu đặc kế. Lời vừa nói ra, trong phòng mấy người, đặc biệt là Dương Tạo Bắc cùng Dương Lệ Cương, giống như đỉnh đầu lăn qua cùng nhau sấm vang, khiếp sợ không nói nhìn Dương Tuyết Cẩm. Ta không có Dương Tuyết cầm lập tức phủ nhận, nhưng nhìn vẻ mặt của nàng liền biết, nàng có. "Cho tôi Tứ Quý lâu, ta muốn mời Vương đạo huynh giúp bận bịu giải thích một chút." Quách Đại Lộ nhìn về phía Vương đạo. Vương đạo ngữ khí lạnh lùng nói, "Tứ Quý lâu, tiền thân 12 cầm tình, quốc nội lớn nhất tổ chức sát thủ." "Chính xác." Quách Đại Lộ tiếp nói, "Mấy ngày nay nhắm vào ta bản nhân ba lên ám sát, tất cả đều là từ Tứ Quý lâu khởi sướng, cuối cùng đồng thời học nhi quảng trường đánh lén giết người sự kiện, e sợ các vị đều có nghe thấy đi." Dương Tuyết cầm lắc đầu, "Không có quan hệ gì với ta. Cái kia con trai ngươi sự tình lại có quan hệ gì tới ta?" Quách Đại Lộ bu tay, Ta có thể cho ngươi tiền, ta cho ngươi 5 triệu, không, 10 triệu, ta cho ngươi 10 triệu, có được hay không? Chỉ cần trị cho ngươi tốt trí viễn, cũng có thể thương lượng." Dương Tuyết Cẩm nhìn Quách Đại Lộ, đầy mặt vẻ cầu khẩn. "5 triệu a, là Tứ Quý lâu không bắt được cái kia 5 triệu sao?" Dương Tuyết Cẩm. Cũng là, so với Dương gia lớn như vậy giá sản, 5 triệu, 10 triệu lại đáng là gì? Quách Đại Lộ chữ chữ như dao, nói chủ tâm, liên tục bị người mua giết người 3 lần, vô luận như thế nào cũng sẽ không là tốt gì trải nghiệm. Dương Tuyết Cẩm còn đang phủ nhận, lắc đầu nói nói, "Ta chưa từng làm chuyện như vậy, thật không có từng làm." từ sóng to gió lớn bên trong khôi phục như cũ dương tào bắc đầy mắt phẫn nộ cùng thường tiếp nhìn thê tử một chút sau đó nói với quách đại lộ quách tiên sinh bất luận làm sao hài tử là vô tội chúng ta một chuyện không cầu hai chủ tính xin quách tiên sinh vì là tiểu nhi trí viễn dương tào bắc lời nói chưa dứt thanh âm tuệ trường sư thái tử bên trong đi ra ngự khí lạnh như băng nói nói cổ độc chính là hắn hạ dương tào bắc biểu hiện hơi dừng lại một chút nhìn về phía tuệ trường biểu thị không rõ dương trí viễn không là bị bệnh mà là bị hắn hạ sâu độc tuệ trường sư thái chính nghĩa địa ngưng mắt nhìn quách đại lộ Quách Đại Lộ cười nói, người xuất gia không nói dối A Tuệ Trừng Sư Thái, ngươi còn như vậy nói, ta có thể cáo ngươi phỉ báng. Dám làm liền muốn dám làm, Quách thí chủ cần gì phải trồng từ ngụy biện đây. Tuệ Trừng Sư Thái dụ dỗ từng bước, cùng lúc đó nàng từ ống tay bên trong móc ra một con đen như mực lục lạc, lục lạc mặt trên điêu khắc cổ quái hoa văn. Quách Đại Lộ, Tuệ Trừng Sư Thái đột nhiên khẽ quát một tiếng. Quách Đại Lộ chuyển qua đầu nhìn Tuệ Trừng, ken ken ken. Tuệ Trừng đột nhiên trung lắc, phát sinh một trận trong trẻo cao vút tiếng chuông, cái tia tiếng chuông xuyên thấu màn hay, thẳng đến tâm linh, mang cho người ta một loại đần đột mê cảm rất say tiếp theo tuệ trừng khẽ than một chuôi đơn âm tiết ký tự tương tự úng phát cha phát cha hơn một loại quách đại lộ tự nhiên biết đó là nào đó loại thần chú sau đó hắn nhìn thấy hai cái đen tuy tỏa sáng cổ trùng từ hai trung bên trong bay ra ông ông hướng chính mình đi qua quách đại lộ móc ra sớm liền chuẩn bị thỏa đáng một hồ lô nổ nút hồ lô hướng về không trung ném đi ngón trỏ ngón giữa cùng nổi lên hó hét phi kiếm sau đó về phía trước chém một cái Vụ. cổ trùng một trận gấp rút ngã gọi sau đó liều mạng mà tiến vào một hồ lô quách đại lộ hướng ra phía ngoài bước ra một bước tay dẫn thỉnh tiên kiếm mang theo bổ để tâm kinh mặc ra kiếm ý lại là một gõ Ken Trung, hắn Trung nhất thời bệ thành vài miếng, một kiếm phá vạn pháp, Tuệ Trừng tay phải bị phá Trung chấn động đến mức không ngừng run rẩy, bật thốt lên gọi nói: phá vạn pháp vậy thì quá ngông cuồng. Quách Đại lộ thu rồi thỉnh tiên kiếm, cười nói nói: một kiếm phá hai ba pháp vẫn là không có vấn đề. Chương 97, Tuyết Di, Dương Tào Bắc, mở cửa a, ta biết ngươi ở nhà. Vừa ở trong phòng đối với Dương Chí Viễn làm kiểm tra thực hư phía sau, Tuệ Trừng phát hiện trên người hắn Trung cổ độc, đúng là mình loại trên người Dương Tuân cái kia một trận, dưới sự kinh hãi, lập tức ra tay tiêu độc, nhưng bất luận nàng dùng biện pháp gì, thân chú loại bỏ. Hương liệu hấp dẫn, tiếng chuông vỗ rửa, thậm chí vận dụng nàng tiếp thân mang theo con kia máu hồ lâu ngọc, toàn bộ hiệu quả rất ít, sắt thực tới nói, liền hơi cũng không có, hiệu quả trực tiếp là số 0. Cái kia cổ độc từ đầu đến cuối vững như thái sơn, vững vàng mà chiếm giữ ở dương trí viễn trong cơ thể, hiển nhiên đối với nàng cái này cựu chủ nhân không nữa cảm giác, Ai thay dương tuân trị bệnh. Tuệ trừng từ bỏ trị liệu sau, hỏi dương tuyết cẩm, liền là mới vừa vị kia, vị kia đối với ngài nói năng lộ mãng nam sinh, hắn gọi quách đại lộ. Dương tuyết cẩm đáp nói, sau đó lại hỏi, trí viễn bệnh này có thể trị hết không? Tuệ trưng thở dài, nói. Cổ độc đã một lần nữa nhận chủ, không nữa nghe ta chỉ lệnh, hiện tại chỉ có cổ độc Tân chủ nhân mới có thể đem nó gọi ra. Ngươi là nói, chỉ có Quách Đại Lộ mới có thể trị tốt trí viễn. Dương Tuyết Cầm vội hỏi, nay cổ độc hơn nửa chính là hắn chuyển đến ngươi trên người con trai. Tuệ Trừng gián tiếp thừa nhận sự thực này. Dương Tuyết Cầm sững sốt một cái, trong lòng cấp tốc xẹt qua tốt nhiều ý nghĩ, nhất sau khi ngưng tụ thành hai chữ, báo ứng. Dùng tiền cho Dương Tuân loại sâu độc báo ứng, mua hung ám sát Quách Đại Lộ báo ứng. Ngươi trước tiên có thể đi để hắn vì là trí viễn tiêu độc, xem hắn nói như thế nào. Tuệ Trừng sư thái lúc này lờ mờ đoán được Quách Đại lộ lần này là đến người bất tiện, bởi vậy nàng muốn để Dương Tuyết cầm đi thử một lần. Quả nhiên nghe xong Dương Tuyết cầm cùng Quách Đại lộ đối thoại phía sau, hắn trực tiếp mâu đầu chỉ hướng chính mình, liền nàng cũng không kịp nghĩ nhiều, lập tức mang theo Sâu Độc Chung đi ra ngoài đối phó với địch. Này Sâu Độc Chung là nàng sư huynh đưa cho nàng, bên trong nuôi hai cái hồn trùng, dung động Sâu Độc Chung lại phối hợp độc môn thần chú, có thể điều động cái kia hai cái hồn trùng tập kích địch, chỉ cần hai đứa chúng nó chỉ bên trong đảm nhiệm từng cái chỉ căn kẹt địch một cái, Tuệ Trừng liền có thể đối với kẹt địch tiến hành linh hồn điều khiển, có thể sai khiến làm bất cứ chuyện gì chỉ bất quá, khiến Tuệ Trừng không nghĩ tới chính là, quách đại lộ dĩ nhiên nắm giữ một kiếm phá vạn pháp tuyệt kỹ, vẻn vẹn một cái đối mặt, chính mình hồn trùng bị bắt, sâu độc trung bị chém nát, trên tay còn bị trọng thương, có thể nói là thất bại thảm hại. Từ khi bị sư phụ trục xuất sư môn, trốn đi thiên nam tới nay, nàng một đường dựa vào bản lĩnh của chính mình và khuôn mặt đẹp, cơ bản chưa từng ăn cái gì thể lớn. Tình cờ tâm huyết dâng trào, sẽ trước tiên lặng lẽ ở một nơi nào đó thả sâu độc, sau đó sẽ ra mặt đem cổ độc giải trừ, bằng này thắng được bộ tất sống mỹ danh. Mấy năm trước, nàng du phóng đến Sở Châu, tình cờ gặp nhãn Vân Am, một hồi chọn trúng nơi này liên nàng lượt thi tiểu kế cùng món tiền nhỏ thuận lợi tiến nhập nhàn vân am hơn nữa vì có thể trường kỳ ở tại trong am nàng cố ý tạo độ lấy pháp danh làm lên giả như cô cho tới làm ni cô phía sau trái lại hấp dẫn càng nhiều bối cảnh không tầm thường long bướm đó chính là thu hoạch bất ngờ sư thái hình tượng cũng là dần dần tiếp tục kéo dài bởi vậy trừ bỏ bị trục xuất sư môn sự kiện kia hôm nay là nàng xuống núi tới nay gặp phải nặng nghề nhất một lần đả kích hơn nữa nàng có linh cảm những ngày an nhàn của nàng cũng có thể muốn liền như vậy chôn vùi mọi người nói người xuất gia phải lấy lòng dạ từ bi mà ngươi người xuất gia này nhưng là lấy tà ác vi hoại Quách Đại lộ tiếp về một hồ lô, nhẹ nhàng lắc lắc, nói: "Ở đây loại Phật môn đất thanh tịnh, lại hạ chú nuôi sâu độc, thân là phương ngoại người, nhưng như vậy tham tài tốt lợi, Tuệ Trừng sư thái, ngươi xứng đáng bốn chữ này." Lúc này Tuệ Trừng trên mặt tiên tĩnh tưởng hòa khí tượng đã không còn sót lại chút gì. Trên thực tế, ở nàng lấy ra sâu độc trong một khắc đó, trên mặt tà lệ liền đã không che lấp được. Ngươi nếu biết ta có thể hạ chú nuôi sâu độc, tự nhiên biết sư môn của ta là ngươi không đắc tội nổi. Sư môn của ngươi, ngươi không phải đã bị trục xuất sư môn sao? Quách Đại lộ trực tiếp vạch trần Tuệ Trừng gắt, nhưng trong lòng cũng lưu lại vẻ nghi hoặc. Bởi vì hắn vận dụng Thiệt Thi Thảo thời điểm, cũng không có tra xét rõ tuệ trưởng sư phó tin tức căn kẽ, chỉ nhìn thấy hắn toàn thân áo trắng, thân phận hình như là nào đó bộ tộc tộc trưởng. Cần cưỡng ép tra xét thời gian, đầu óc bên trong càng nổi lên một trận kịch liệt gợn sóng. Đây là Thiệt Thi Thảo gia trị vừa đến, lần đầu gặp phải tình huống như thế. Cái này có phải hay không mang ý nghĩa tuệ trưởng người sư phụ kia cảnh giới cùng hắn không phân cao thấp, thậm chí cao hơn hắn. Cái này tạm thời không cách nào kết luận, nhưng có một chút nhưng là phi thường sáng tỏ. Thiệt Thi Thảo thần kỳ cùng bản thân của hắn cảnh giới cùng một nhịp thở. Cảnh giới không đủ, thiệt thi thảo phát huy ra hiệu dụng cũng đem bị hạn chế, tỉ như hắn liền vẫn không thể dùng thiệt thi thảo tính toán tôn ngộ không vận mệnh. Ta mặc dù bị trục xuất sư môn, nhưng ta cùng ta sư huynh đệ nhóm như cũng vẫn duy trì liên hệ mật thiết, đặc biệt là đại sư huynh, cho tới nay liền đối với ta yêu thương phải phép, ngươi như dám đối phó ta, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nguy cấp quan đầu, tuệ Trừng đã triệt để từ bỏ khổ tâm kinh doanh nhiều năm, vẫn đạm phong khinh sư thái hình tượng. Liều sư môn sao? Quách Đại Lộ hờ hững hỏi, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ ngươi. Quách Đại Lộ mặc dù lấy điểm công đức hồi đoán ngộ không hầm bao, Nhưng trên bản chất, hắn cũng coi là bổ đề lao tổ đệ tử ngoại môn, từ sư huynh tôn ngộ không thay thế truyền nghề. Tuy rằng hắn cái này sư môn không có cách nào nửa phút đưa đến cứu binh, nhưng chỉ là đơn thuần liều sư mua lời, hắn tuyệt đối không nhằm vào bất luận người nào, mà là trong tâm giới, hắn ai cũng không sợ hãi. Quả nhiên Tuệ Trừng nghe vậy, lập tức ý miệng, liền Vương đạo đều mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Quách đại lộ bản thân đã lớn mạnh đến mức này, sư môn của hắn càng là có thể tưởng tượng được, tại hắn như vậy bối cảnh sâu không lường được hạ, đừng nói Tuệ Trừng nàng một cái kẻ bị rung bỏ, chính là nàng sư huynh ở đây, cũng phải cố gắng phán đoán. Ngươi đến tụt cùng muốn như thế nào? Tuệ Trừng nhìn chằm chằm Quách Đại Lộ, hận hận hỏi: "Ba chuyện, 1, đem ngươi liên thủ với Dương Tuyết cẩm cho Dương Tuân loại sâu độc, cũng chế tác tượng đất thế thân sự tình nguyên nguyên bản bản giảng giải một lần. 2, đem thế thân bút bê bùn xử lý thích đáng tốt, giải trừ nhân quả liên tuyến. 3, làm xong tất cả những thứ này, đập phá ngươi Hồ Long Ngọc, phế bỏ tu vi của ngươi, làm cái chân chính phương mọi người, diện bích hối lỗi 5 năm, năm, suy nghĩ một chút người những năm này đều hại quá người nào. 1, hai cái là hắn trị liệu Dương Tuân đệ bên trong nữa, điều thứ ba lại có vì dân trừ hại ý tứ ở bên trong, bao nhiêu cũng có tích lũy công đức ý tứ." một, hai cái ta đều có thể làm được. Điều thứ ba, điều thứ ba nếu như ta không làm được đây, vậy ta liền lập tức nắm được điều thứ ba nửa đoạn trước. Quách Đại lộ ngữ khí không cần suy nghĩ nói nói. Tuệ Trừng, không cho đường sống, khinh người quá đáng. Nhưng buồn khổ là nàng không cách nào từ chối. Đại khái là năm, sáu năm trước một ngày, Dương Vu nhân một người tới đến nhàn Vân Am. Tuệ Trừng bắt đầu giảng giải Dương Tuyết Cầm liên thủ với nàng vì là Dương Tuân Hạ sâu độc chuyện cũ. Trong lúc này lợi ích quan hệ không cần Tuệ Trừng nói tỉ mỉ, tất cả mọi người trong lòng đều có hiểu ra. Chờ đến Tuệ Trừng đem sự tình đầu đuôi câu chuyện nói. Dương lệnh Khương suýt chút nữa trực tiếp vồ tới cùng Dương Tuyết cầm động thủ. Ngươi cái này nữ nhân ác độc, ta muốn giết ngươi. Bên kia Dương lệnh Khương bị kéo phía sau, Dương Tào Bắc cũng là giận không nhịn nổi mắng thê tử một câu. Độc phụ. Quách Đại lộ thời gian này lạnh băng băng tiếp một câu. Dương Tiên sinh, lẽ nào ngươi không cảm thấy ngươi mới là đây hết thệ kẻ đầu têu thói xấu? Không muốn giả trang một phen tức giận, thật giống như chính mình quá trấn sự kiện kia liền không sai tựa như. Dương Tào Bắc, vô lực phản bác cũng không dám phản bác. Còn lại hai cái liền phiền phước sư thái tử mình động thủ từng cái làm xong. Quách Đại lộ nói đi khoát tay chặn lại, nói, đi thôi. Quách đại lộ nói muốn dẫn Dương Tuần, Dương Lệnh Cương ly khai. Dương Tuyết cầm đánh tới, ủy trên mặt đất, tiếng khóc cầu nói: "Quách tiên sinh, văn cầu ngươi mau cứu con trai của ta, cầu văn ngươi, chỉ cần trị cho ngươi tốt hắn, ngươi đối với ta muốn đánh muốn giết, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nói chung, tất cả đều là của ta sai, cùng con ta không quan hệ, mời ngài thông cảm một hồi một cái làm mẹ phần kia khổ tâm." Quách đại lộ nói: "Hiện tại cũng để người thông cảm ngươi một cái mâu thân khổ tâm, vậy ngươi cho người khác nhi tử hạ sâu độc, mua đỉnh cấp sát thủ ám sát người khác con trai thời điểm, tại sao không, có này loại giấc mộng, tại sao không đi thông cảm một cái mâu thân phần kia khổ tâm?" Quách Đại Lộ nói xong đoạn văn này, cất bước đi ra nhàn Vân am, Dương Lệnh Cương cùng Dương Tuân sau đó đổi tới. Vương Đạo nhìn Dương Tạo Bắc một chút, nghĩa phụ, đi thôi. Dương Tạo Bắc vung vung tay, sau đó đi vào nhà nhìn Dương Chí Viễn. Trước tiên mang về nhà. Dương Tạo Bắc đối với Dương Chí Viễn trạng thái bây giờ hoàn toàn không xa lạ gì, bởi vì tình huống của hắn giống nhau hắn một đứa con trai khác Dương Tuân phiên bản. Dương Chí Viễn bệnh, cuối cùng hay là muốn mời Quách Đại Lộ ra tay trị liệu. Hiện tại lưu lại nơi này gái lừa đợi lấy tiếng nhàn Vân Âm bên trong đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Dương Chí Viễn mang theo nhi tử ly khai, vẫn chưa cùng Dương Tuyết cầm chào hỏi cứ như vậy dứt khoát kiên quyết rời đi hay là Quách Đại lộ nói tới cũng không có sai mình mới là đây hết thề kẻ đầu tiêu thói xấu bởi vậy hắn không có điều kiện đi trách người khác hơn một giờ phía sau Dương Tào Bắc mang theo Dương Chí Viễn về đến nhà để hắn ngồi ở trên ghế salon cùng chính mình tăng gẫu một hồi nghe được bên ngoài vân động biết là Thê Tử Dương Tuyết cầm trở về lúc này không chút nghĩ ngợi lập tức đem Nhi Tử giao cho A Di chính mình trốn vào thư phòng khóa trái cửa lại hắn hiện tại không muốn gặp nhất người chính là nàng thình thịch một hồi tiếng gõ cửa ở ngoài thư phòng mặt văng lên Dương Tào Bắc ngươi mở cửa ta biết ngươi ở nhà chính là Dương Tuyết cầm thanh âm Dương Tào Bắc không có trả lời đừng trốn ở bên trong không lên tiếng ta biết ngươi ở nhà chương 98, ngay vừa mới rồi có người dình coi lão phù một chút cửa thư phòng đúng là vẫn còn mở ra chân tướng một khi rõ ràng liền thành một loại khách quan tồn tại cũng không còn cách nào trốn tránh cùng chế lấp Dương Tào Bắc mở cửa nhưng không có nhìn thê tử một chút xoay người trở lại trong ngồi dựa vào ghế tựa tiếp tục nhắm mắt Dương Thần Dương Tuyết cầm hơi run lên một hồi sau đó đi tới nửa khí bên trong mang theo một tia quyết tuyệt ý tứ hám súc nói nói ngươi muốn ta làm thế nào ta liền làm như thế đó nhưng ta có một yêu cầu Ngươi còn nhớ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt dáng vẻ sao?" Nhắm hai mắt nửa nằm ở nơi đó, Dương Tạo Bất đột nhiên mở miệng hỏi nói. Đã làm xong muốn mặt đối với Bao Tô chuẩn bị Dương Tuyết Cẩm, nghe vậy sửng sốt một chút, không nghĩ tới Trượng Phu sẽ nhắc lên cái này, đau thương nở nụ cười, nói, "Nhớ thì thế nào? Chuyện đến nước này, không có khả năng lại về lấy." Khi đó công ty của ta mới vừa gia nhập quý đạo, Dị Tân vệ xí nghiệp ra thân phận được thỉnh mời đi sở đại làm diễn tuyết. Dương Tạo Bất tựa hồ không có đang nghe Dương Tuyết Cẩm, tự mình nói lại, lúc đó vừa thu hoạch được nhân sinh cái thứ nhất trọng đại thành công, người đặc biệt có tự tin, ham hở nói một chút sau đó ngẫm lại kỳ thực cũng không khác đường thế nhưng mọi người hết sức nể tình không ai ở trước mặt phản bác sau đó đến rồi ở vấn đề phân đoạn ngồi ở xếp hàng thứ hai người đột nhiên một mặt nghiêm túc đứng lên hùng hổ dọa người hỏi ta trên cái vấn đề suýt chút nữa để ta tiến thoái lương nan nói tới chỗ này dương Tảo bắc cười nhạt một tiếng ta là cô ý làm như vậy dương tuyết cầm thẳng thắn vì gây nên sự chú ý của ngươi nàng đi tới dương Tảo bắc đối diện ngồi xuống cái kia chín cái vấn đề đều là ta đã chuẩn bị trước sau đó căn cứ ngươi diễn giảng nội dung làm một hồi hơi điều độ thôi ân ngươi làm được đích xác rất thành công Chính là bởi vì ngươi sắc bén vấn đề đưa tới sự chú ý của ta, ta phía sau vừa muốn dùng chúng ta là bạn gia danh nghĩa mời ngươi ăn chung cơm. Dương Tuyết cầm tiếp nói, nhưng ở bữa cơm kia trên, chúng ta nhưng không có bàn lại bất kỳ cùng gây dựng sự nghiệp chuyện có liên quan đến. Đúng đấy, chúng ta nói chuyện văn học, truyền hình, tình cảm cùng nhân sinh cảm ngộ. Nguyên bản chỉ muốn bàn cái thổ người giàu có, giải quyết sau khi tốt nghiệp công tác vấn đề, ai biết đụng tới một cái phong phạm thiếu bá. Dương Tuyết cầm ngữ khí cũng bùng lòng không ít. Dương Tạo bắt cười cợt, không có lại tiếp theo, chuyện xưa như sương khói, theo năm tháng sông lớn cuồn cuộn chảy nhẹ, một đi không trở lại. Phía sau cô sự tuy rằng vẫn cứ lãng mạn, nhưng đã mang theo phản bội cùng xấu hổ cái bóng, khi đó bọn họ vui sướng, nhưng thật ra là thành lập trên sự thống khổ của người khác. Hai người ăn ý rơi vào trừng mặc bên trong, không khí đột nhiên yên tĩnh lại. Tạ Tịnh thân ra nhà. Qua hồi lâu, Dương Tuyết cầm nhẹ nhàng nói một câu, chỉ cần ngươi bảo đảm chữa khỏi trí với bệnh. Dương Tạo bắt thở dài một tiếng, lắc đầu nói, ngươi vẫn chưa hiểu, coi đời này có vài thứ vật chất có thể bồi thường, nhưng có vài thứ vật chất nhưng bồi thường không được. Dương Tuấn đã tốt, hiện tại bệnh chính là chí viễn. Dương Tuyết cầm âm thanh hơi đè. Tiểu Tuấn đánh mất cái kia 6 năm thời gian. Ai bồi thường cho hắn, ai cũng ngồi không được. Nhưng là Dương Tào Bắc đánh gây nói, ta đã phụ mưu mưu của hắn. Thanh thật mà nói, chuyện này ta cả đời đều sẽ tự trách. Ta khi đó không có chống lại được ngươi dụ, hoặc vô tình từ bỏ bọn họ mẹ ba. Những năm này, ta trong lòng trước sau mang theo hổ thẹn. Vì lẽ đó ngươi hối hận rồi, ta cũng không hối hận. Nếu như đảo ngược thời gian, tất cả làm lại, ta tin tưởng mình vẫn là sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Nhưng ta ấy nấy đối với ba người bọn hắn cảm thấy ấy nấy, đặc biệt là Tiểu Tuân mẹ hắn đi rồi, cái tia loại ấy nấy càng sâu sắc. Ý của ngươi là? Cách làm của ta để cho ngươi hối náy sâu hơn. Không sai. Dương Tạo Bắc ngay sau đó đáp nói, "Ta biết ngươi đối phó lệnh Khương cùng Tiểu Tuân dụng ý, thế nhưng ta không có cách nào tiếp thu cùng tha thứ, ngươi muốn tự tay hại chết ta như tử. Chuyện này đem sẽ trở thành chúng ta hai trong đó vĩnh viễn vết rách, không cách nào bù đắp. Ta biết. Vì lẽ đó ta đưa ra Tịnh thân ra nhà, bất kể là ngươi còn là tài sản của công ty, ta cùng Chí Viễn một điểm cũng không muốn. Ta hiện tại chỉ muốn Chí Viễn mau mau khôi phục bình thường, sau đó ta sẽ dẫn hắn xuất ngoại, đến nước ngoài đi định cư, Vĩnh Viễn sẽ không trở về, cũng sẽ không lại theo cái tiêu đôi tỷ để cạnh tranh bất luận là đồ vật gì." Dương Tạo Bắc vẻ mặt quá quễ e dị nở nụ cười một tiếng, "Nếu như ngươi không tin ta, ta có thể ký hợp đồng." Dương Tạo Bắc lắc đầu, nói, "Tuyết Cầm, nghe ý lời này của ngươi là, chúng ta cùng nhau, ta chỉ có thể muốn một đứa con trai, ra đi, ta cũng chỉ có thể muốn một đứa con trai, là thế này phải không?" Dương Tuyết Cầm không trả lời được, nhất thời lại lâm vào trầm mặt. Dương Tạo Bắc mở mắt ra, ngồi xuống, nhìn chăm chú vào Dương Tuyết Cầm, nói, "Ngươi lần này không thể đem Tiểu Tuân mang đi, lần sau không có khả năng đem Chí Viễn mang đi, ta hy vọng ngươi rõ ràng điểm này. Ta hiện tại chỉ có Chí Viễn, ngươi nguyên bản có thể không cần như vậy." Dương Tuyết Cầm đón chồng ánh mắt, nửa bước không lùi, hai người nhìn nhau một lát, Dương Tào Bắc lại nói, ngươi cảm thấy để chí viễn theo lời của ngươi, Quách Đại Lộ còn sẽ xuất thủ cứu hắn sao? Tuyết Cầm, lẽ nào đến bây giờ ngươi còn không rõ, ngươi lần này chọc phiền vai lớn nhất cũng không phải là cho tiểu Tuân Hạ sâu độc, mà là mua sát thủ đi ám sát Quách Đại Lộ. Ta đã sớm nói với ngươi rồi, người này chúng ta khả năng kết thúc không chơi được, thế nhưng chúng ta tuyệt không treo chọc nổi. Dương Tuyết Cầm nhất thời tiếp không lên lời, mặc dù hết sức không nghĩ nữa lên, nhưng chỉ cần chí viễn bệnh một ngày, Quách Đại Lộ danh tự này bao phủ ở nàng trong lòng bóng tối, liền sẽ kéo dài một ngày. Sự tình đã phát sinh, cũng không thể nhìn như vậy nhi tử vẫn si ngóc xuống nói tới chỗ này dương tuyết cầm viền mắt lại đỏ lên dương Tảo bác suy nghĩ một chút nói nếu như ngươi nghĩ cứu chi viễn làm tốt mặt đối với tất cả kết quả chuẩn bị tâm lý đi nhàn vân am tuệ trừng dựa theo quét đại lộ chỉ thị đem dương tuân thế thân bút bê bủn từ dưới đất đào lên trước tiên giải bút bê bủn trên người lợi chú sau đó dùng cây bút dán sắt bút bê bủn trên người ngày sinh tháng để đốt sạch cuối cùng mới đưa bút bê bủn hoàn toàn đánh nát làm xong tất cả những thứ này nàng đem thiếp thân mang theo mỏ hổ lông ngọc lấy ra ở trong tay thưởng thức một hồi sau đó đột nhiên đưa nó hướng trên đất kẻ tới Bình trung trung, máu hồ Long Ngọc nhất thời bị ném được nát tan. Ở xa xôi thiên nam, mặt khác một con hổ như cùng nó giống nhau như lúc máu hồ Long Ngọc phát sinh nẹn ngào tiếng, mà cái kia cái hổ lô chủ nhân là một vị 34 tuổi thanh niên, hắn vóc người vừa ốm vừa cao, thật giống một cái cây gậy trúc. Hổ Long Ngọc nhận được cảm ứng, chẳng lẽ là sư muội gặp nguy hiểm? Cây gậy trúc nắm máu hồ Long Ngọc, tinh tế cảm ứng một phen, nhưng hắn không có cảm ứng được bất cứ kẻ địch nào khí thế. Liền hắn mau mau cầm hồ lô đi trúc lầu tìm sư phụ, gặp được sư phụ còn không kịp nói chuyện, liền nghe sư phụ nói nói, ngay vừa mới rồi, có người rình coi lão phu một chút. Cái gì? Tây gậy trúc kinh hãi, người nào dám to gan nhìn trộm lão nhân gia ngươi?" Sư phụ lắc đầu nói, "Ta men theo cái kia sợi cảm ứng đi phản nhìn trộm, thế nhưng chưa thành công, nghĩ đến đối phương cảnh giới phải làm ở trên ta, không phải vậy hắn không có khả năng cách xa nhau ngàn dặm, trực tiếp xuyên qua ta trận pháp khóa chặt ta." Nói như vậy, cái kia người rất có thể chính là sư muội gặp phải lại địch. Tây gậy trúc nói, cái gì?" Sư phụ hỏi. Tây gậy trúc nâng lên máu của mình hồ lô ngọc, nói, "Sư muội hồ lô, nắp." Chương 99, dòng giá 10 triệu a, liền như thế vài giây. "Sư muội" Sư phụ nhìn cái kia hồ lâu ngọc một chút, nhàn nhạt nói, ta đã sớm đem nàng trục xuất sư môn, từ đâu tới sư muội, ngươi cùng với nàng trong đó còn có liên hệ. Cây vậy trúc bận điệu nói, từ khi nàng bị sư phụ đuổi sau khi xuống núi, ta cùng với nàng trong đó liền lại không liên hệ, chỉ là này huyết ngọc hồ lô là ta từ nhỏ đưa của nàng quà tặng, nghĩ mọi người dù sao đồng môn một hồi, sau đó liền không có muốn trở về. Sư phụ nghe vậy, chưa đưa có thể hay không? Cây vậy trúc tiếp theo nói, sư phụ nói vừa nãy có người dò xét ngài trạng thái, vừa vặn sư mai phương hoa cái kia huyết ngọc hồ lô cũng là vừa bị đánh nát bởi vậy đồ nhi sản sinh liên tưởng cái kia nhỏ nó người có phải hay không là từ trên thân mai phương hòa tìm ra thời cơ sư phụ vung vung tay nói ngươi không cần tìm xuống núi cớ đi gặp nàng này thế bên trong thế ngoại cao vô số người tình cờ có như vậy một hai vị phóng thích thần thức cảm ứng thiên địa trùng hợp đi ngang qua ta chỗ này đó cũng là chuyện rất bình thường cùng với nàng có quan hệ gì tây vậy trúc túi đầu nói vâng hơn nữa nếu đánh nát huyết ngọc hồ lô cùng nhìn trộm vi sư là cùng một người ngươi xuống núi cũng vô dụng sư phụ gái đúng châu nữa đồ nhi hiểu tây vậy trúc đi rồi sư phụ bạch trưởng rơi vào trầm tư Cái kia đạo thần niệm tinh khiết được không pha bất kỳ tạm chất gì, không giống như là nhân gian thủ đoạn, nhưng nếu như nói là tiên nhân dò xét hồng trần, vì sao cái kia đạo thần thức không có từ của mình toàn thế giới đi ngang qua, chỉ là liếc mắt nhìn liền vội vã rút lui. Căn cứ cảm ứng của mình phán đoán, hắn mặt đối với cái kia dò xét thần thức thời gian, căn bản sinh không ra bất kỳ chống cự ý nghĩ, vì lẽ đó hắn có chút nghĩ không ra ý đồ của đối phương, âm thầm may mắn đồng thời, bao nhiêu cũng có chút tiến mới. Ở tu hành trên con đường này, hắn mấy có lẽ đã đến cực hạn của mình, nuôi sâu độc, luyện sâu độc, dùng sâu độc, bất quá là lần lượt giẫm chân tại chỗ, không nhìn thấy con đường phía trước bởi vậy đột nhiên có cơ hội cùng như đối phương cường đại một đạo thần thức sản sinh liên hệ trong lòng không khỏi muốn cùng thần thức chủ nhân làm tiến một bước giao lưu cùng câu thông cộng đồng thảo luận một hồi sau này tu hành phương hướng nhưng đối phương nếu không có phương diện này ý đồ hắn cũng không cách nào cưỡng cầu chỉ phải đợi lần sau cơ duyên bị cho rằng là thế ngoại cao nhân quách đại lộ lúc này đang ở vì là dương tuân làm cuối cùng một lần trị liệu từ nhàn vân nam sau khi trở về dương tuân trạng thái tương đối trầm mặc đầy mặt vẻ mặt trầm tư dương lệnh cương cho rằng đệ đệ bệnh cũ tái phát dọa cho phát sợ kết quả dương tuân nhưng cười an ủi nói tỷ tỷ ta đã không sao chỉ là đột nhiên khôi phục bình thường phía sau, trong đầu trào vào rất nhiều ký ức, muốn sửa sang một chút. Mặt đối với đột nhiên thành thục đệ đệ, Dương Lệnh Cương mừng rỡ sau khi, cũng thoáng có chút chưa thích đứng, nhưng Bạch Đại Lộ nhưng biết, điều này là bởi vì hắn giải trừ thế thân nguyên nhân. Hôm nay ly khai giải ưu tiệm tạp hóa phía sau, sau đó cũng không cần trở lại, có thể cân nhắc nhập học đọc sách tương quan công việc. Quách Đại Lộ vì là Dương Tuân làm một fan sau khi kiểm tra, nói nói: "Ân, những khác còn có nhu cầu gì chú ý sao?" Dương Lệnh Cương hỏi. Nói đến những khác cần thiết phải chú ý địa phương, ta kiến nghị các ngươi tỷ đệ hai người mỗi người mua một bản kim cương kinh. Thường thả đầu giường, bình thường rảnh rỗi liền lấy tới đọc đọc, sao chép sao chép, bảo đảm hữu ích vô hại. Dương Lệnh Khương nghiêm túc ghi nhớ, nói, nhất định sẽ nghe theo. Quách Đại Lộ cười nói, hy vọng một năm sau ngươi còn đang kiên trì. Từ giải ưu tiệm tạm hóa lúc rời đi, Dương Lệnh Khương cùng Dương Tuân tự nhiên là một trận cảm tạ, Dương Lệnh Khương một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ, cuối cùng rơi làm một câu, đến trung hải thời điểm, nhất định nhớ tới tìm ta. Quách Đại Lộ cười gật gật đầu, sau đó cực kỳ phá hoại bầu không khí nói nói, vậy ngươi đi trung hải trước, nhất định nhớ đem tiền thuốc thang trả hết. Dương Lệnh Khương, lại có cái gì lời nói tự đáy lòng, cũng không tâm tư nói rồi sẽ không quên. Dương Lệnh Cương trong lòng kỳ thực đã lật giá khinh thường. 2200 ngàn, lần này tiền thuốc thang tổng giá trị. bắt đầu quét đại lộ báo giá thời gian. nàng mặc dù cũng không cảm thấy được bao nhiêu không thể tiếp thu, nhưng đối với quét đại lộ cái kia loại có chút sốc nổi biểu hiện có chút không tín nhiệm, cho là hắn có ăn nói ba hoa hiểu nghi. tới vào giờ phút này, nàng mới từ trong thâm tâm cảm giác được, 2200 ngàn thật sự là tốn quá giá trị quá giá trị. dù cho hiện tại làm cho nàng phía sau lại thêm cái không, nàng đều sẽ không cảm thấy đối phương là ở chào giá trên trời. đương nhiên, đối với quét đại lộ tôi nói, lần này chị liệu Dương Tuân. Hắn chính là thu hoạch khá rồi rào, tỉ như ở trị liệu Dương tuần cùng Dương Lệnh Khương quá trình bên trong, hắn thu thập được cái kia chút sâu độc khí. Tỉ như ở cùng Tuệ Trừng lúc giao thủ, hắn thu phục cái kia hai cái cổ trùng. Mà quan trọng nhất là, giải cứu hai cái mạng người, bóc xuyên một cái khả năng tiếp tục nguy hại sinh mệnh người khác cổ sư tích lũy 500 điểm công đức. Hắn hòm công đức hiện tại có 125 điểm công đức, thêm vào này 500 chính là 625, khoảng cách giá mộng cần 700 điểm công đức, chỉ kém 75 điểm. So sánh với đó, 2200000 thủ lao liền không nổi bật như vậy. Buổi chiều, Dương Tạo Bắc một thân một mình xuất hiện ở giả ưu tiệm Tạng Hoa không có mang vương đạo, không có mang vương kỳ, cũng không có mang quà tặng, giống một người bình thường khách nhân giống như, ở cuối mùa thu sau giờ ngọ đi vào cái kia bề ngoài nhìn thấy được cũng không có nhiều bắt mắt tiệm tạp hóa. chào ngài, xin hỏi ngài mua đồ vẫn là cố vấn vấn đề. Tiệm tạp hóa thủ tịch nhân viên cửa hàng dương bình Nhạc tiếp đại hắn. Xin chào, ta tôi cố vấn vấn đề. Dương Tảo bắc khách khí đáp lời. vậy ngài chờ, có thể ngồi bên kia một hồi. Dương bình Nhạc đưa tay báo cho biết cái ghế bên cạnh, sau đó đi công tác phòng gọi ông chủ quách đại lộ. mấy phút phía sau, quách đại lộ từ phòng làm việc đi ra, cùng dương tào bắc cách bàn mà ngồi, hỏi nói. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngươi có vấn đề gì muốn cô vấn? Là như vậy, Dương Bảo Bắc duy trì này loại lần đầu gặp mặt giả thiết, nói nói, con trai của ta chúng rồi một loại rất quái dị cổ độc, hiện tại cả người trở nên si ngốc lê ngốc, đã kinh biến đến mức nhanh nhận không ra ba ba mụ mụ của hắn. Chuyện này để ta mười phần quái nhiễu, bởi vậy đến đây quý đếm tìm xin giúp đỡ. Nghe tới, chuyện này đặc biệt phức tạp. Cổ độc, thứ này rất là bá đạo. Dương Bảo Bắc nói, nhưng quý đếm làm chuyên nghiệp giải ưu tiệm tạp hóa, ta tin tưởng ngài nhất định sẽ có biện pháp hay thay ta giải trừ đoạn này ưu phiền. Thù lao phương mặt, ngài cứ việc yên tâm, bảo đảm sẽ không khất nợ một phút mười triệu. Quách Đại Lộ thuận miệng nói nói, nhưng ngựa khí bên trong nhưng có loại giải quyết dứt khoát ý tứ, không thành vấn đề. Dương Tạo bắt kịp thời quyết đoán. Vậy đi thôi. Quách Đại Lộ đứng dậy. Đi. Ngài là nói, đi nhà ta sao? Không phải vậy đi nơi nào? Đi công viên chơi rượu. Không phải. Ta cho rằng cần chúng ta đem người đưa tới. Ngài nhắc tới tình huống tương đối phức tạp, cần đến nhà trị liệu. Được. Vậy thì khổ cực ngài. Dương Tạo bắt nói, mau mau phía trước dẫn đường, sau đó tự mình lái xe mang theo Quách Đại Lộ trở lại Dương Gia biệt thự. Quách Đại Lộ sau khi vào nhà. Nhìn thấy Dương Tuyết Cẩm đang, đang chăm sóc Dương Chí Viễn, các loại thử nghiệm dẫn hắn nói chuyện, nhưng Dương Chí Viễn chỉ có thể nhấc đầu vặn vẹo cười khúc khích. Quách Đại Lộ không nói một lời móc ra một hồ lô, sau đó nổ nước gỗ, đem miệng hồ lô nhắm ngay Dương Chí Viễn, trong miệng nhanh chóng đọc lên một đoạn thần chú, một luồng hắc sát khí từ trên thân Dương Chí Viễn trôi ra, từng sợi bay vào một hồ lô. Dương Chí Viễn ngủ thiếp đi. Toàn bộ quá trình dùng không tới mười giây. Quách Thiên Sinh, người xem muốn thế nào bắt đầu trị liệu, cần chúng ta làm sao phối hợp, ngài cứ việc để. Phía sau vào nhà Dương Tạo bất hỏi. Trị liệu đã hoàn thành, chờ hắn ngủ tỉnh lại là có thể khôi phục bình thường. Quách Đại Lộ thu hồi một hồ lô, xoay người rời đi. Dương Tảo Bắc, Trị Liệu hoàn thành, xác định không phải trêu chúng ta." Nói xong tình huống hết sức phức tạp đây. "Ròng giá 10 triệu a." Liền như thế vài giây. Quách Đại Lộ đi tới cửa thời gian, tại chỗ đứng lại, quay đầu lại nhìn về phía Dương Tuyết Cẩm, nói, "Chẳng trách nhiều người như vậy hy vọng chính mình có tiền, có tiền cũng thực không tội, thật giống pháp luật đều quản không được." Ha ha. Nói cười lạnh một tiếng, nhanh chân đi ra cửa đi. Dương Tuyết Cẩm sắc mặt trắng bệch, dựa vào ở trên ghế salon. Dương Tảo Bắc từng bước từng bước đi tới, mỏi mệt ngồi xuống, huệ phải nói, "Đi tự thú đi."